ở phát hiện Vương Lục không gặp ngay lập tức, Quỳnh Hoa liền cảm thấy trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi mấy người khác, đặc biệt là Chu Mộc Mộc. Hán, cùng Vương Lục giao tình tốt nhất Chu Mộc Mộc mở miệng, nhưng có vẻ hơi nghi hoặc không kể. Hán, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Không gặp. Hán là cái thứ nhất tiến vào hư không, ta liền cùng ở phía sau của hắn, nhưng mới bước vào hư không, liền chỉ nhìn thấy hắn nửa người, mặt khác nửa cái thì lại biến mất ở trong hư không xem ra lại như là bị người chia làm hai đoạn như thế. Sau đó hắn nói với ta, Chu Mục Mục nói tới chỗ này, theo bản năng mà nuốt một lần, mới lại nói, hắn nói, có đồ vật đã quên, phải đi về cẩm. ở đây bốn người ai cũng nói không ra lời, có đồ vật quên, phải đi về cẩm quên chẳng lẽ là đầu góc của hắn? Hắn có biết Quỳnh Hoa Tiên Tử là trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể ở được sương vĩnh viễn không thể đột phá mới ma giới trong không gian tìm ra khe hở, chém ra này con đường đi. vì con đường này. Quỳnh Hoa bản thân nhưng là nhận bị Lục Tiên Kiếm phản vệ nguy hiểm, mà mấy người còn lại cũng là đem chính mình bại lộ ở hắt triều uy thế bên dưới, hầu như là đánh bạc tính mạng mới rốt cục bắt lấy cơ hội đột phá, thật vất vả chạy ra mới ma giới lao tủ, hắn lại chết quay trở lại. Qua một lát, Quỳnh Hoa nói rằng, Vương Lục làm việc theo thói quen ngoài dự đoán mọi người, nhưng mỗi một lần cũng đều có cân nhắc của chính hắn, hắn sẽ không chính mình hướng về tử lộ trên đi. Ta nghĩ lần này hẳn là hắn có cái gì không hy vọng bị chúng ta biết đến việc cần hoàn thành đi. Chu Mộc mục hỏi, lấy ra mặt của hắn độ dài, coi như ngay trước mặt chúng ta trần truồng mà chạy chỉ sợ đều mặt không biến sắc. Có cái gì nhất định phải gạt mọi người chúng ta làm. Quỳnh Hoa không hề trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói, nơi này trải rộng hư không loạn lưu, không thích hợp ở lâu. Hơn nữa ta dẫn đường manh mối cũng không thể duy trì quá lâu. Bằng vào chúng ta trước về Cửu Châu, những chuyện khác tổng tham lưu trưởng thương nghĩ đi. Này, ngươi phải đem Vương Lục liền như thế lưu lại. Quỳnh Hoa hỏi, lẽ nào ngươi đồng ý lưu lại cùng hắn sao? Hán, Chu mục mục có chút ngoác mồm lẻ lưới, nàng cùng vương lục quan hệ tuy được, nhưng còn xa không có đến sinh tử chi giao mức độ, huống hồ nàng làm côn luân thủ tịch, cũng không thể như vậy hành động theo cảm tình. Nhưng ít ra hắn là chúng ta đội hữu, hơi hơi các loại, chờ, một quang thời gian. Quỳnh Hoa còn nói, ngươi cho rằng chuyện của hắn, là trong thời gian ngắn là có thể giải quyết sao. Nếu như không phải, chúng ta ở đây chờ chốc lát thì có ý nghĩa gì chứ? Chu mục mục rốt cục không lời nào để nói. Duy nhất phản đối âm thanh biến mất, bốn người hành trình liền định lại đến, do Quỳnh Hoa lấy lục tiên kiếm dẫn đường, từ hư không loạn lưu bên trong trở về cựu châu. Một đường không nói gì. Tu sĩ Kim Đan Tu Vi còn xa không đủ để tựa như qua lại đại thiên thế giới, Quỳnh Hoa cũng là muốn dựa vào nhiều kiện tiên môn trí bảo mới có thể tóm chặt lấy lục tiên kiếm dẫn dắt, còn lại ba người theo sát phía sau, tương tự là không dành quan tâm chuyện khác. Vương lục sự tỉnh không còn người nhắc lên. Mà đi ở trước nhất Quỳnh Hoa. Nhưng ở trong lòng yên lặng cảm thắn lên. Và những người khác không giống, nàng. Bao nhiêu đoán được vương lục chuyến này dụng ý? Đối với hắn mà nói, cái kia nhất định sẽ là dị thường gian nan lựa chọn. Nhưng nàng tin tưởng, vương lục nhất định có thể hoàn thành rất khá. Tuy rằng hai người quan hệ cũng không tốt, nhưng Quỳnh Hoa chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp vương lục, đó là một cái. Xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng đội hưu. Một bên khác, thoát ly đại bộ đội sau, vương lục xác thực là có nhất định phải một mình hoàn thành nhiệm vụ. ha quen thuộc thổ địa, quen thuộc không khí, đặt chân một mảnh màu máu trên vùng bình nguyên, vương lục không kìm lòng được địa nói một câu xúc động. Ngay ở nửa tháng trước, hà tử cửu châu đại lục đánh vỡ hư không tới chỗ này, vốn tưởng rằng đem nhìn thấy một cái văn minh khác biệt, nhưng cùng cửu châu đại lục đồng dạng mạnh mẽ thế giới, nhưng không ngờ phóng tầm mắt đi tới tất cả đều là đất hoang một mảnh. Ma giới, vương lục một lần nữa trở lại ma giới. Quỳnh Hoa lấy lục tiên kiếm chém phá không gian, đánh xuyên qua một cái đi về cửu châu con đường nhưng Vương Lục nhưng không có vội vã trở về Cửu Châu mà là từ trong hư không lại lần nữa trở lại Ma giới. đương nhiên khi hắn tiến vào Ma giới sau đó liền do một lần nữa bị mới Ma giới đặc thù kết cấu cẩm cố ràng buộc ở. Lúc này hô hấp quen thuộc không khí đạp lên quen thuộc thổ địa Vương Lục có thể rõ ràng địa cảm nhận được mình và Cửu Châu liên hệ lại một lần nữa bị ngăn cách bao quát linh kiếm thiên phù ở bên trong các loại đạo cụ đều mất đi tác dụng. Bất quá không đáng kể lần này cố thủ thăm lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bầu trời vẫn như cũ là huyết vân cuồn cuộn, theo lý thuyết hắn tùy Tùng Quỳnh Hoa phá vòng vây thời điểm, chính là Hắc Triều dáng lâm thời gian, bất quá Hắc Triều cũng chỉ có ở mới ma giới mới là ở khắp mọi nơi, cũng không thể hoàn toàn bao trùm ma giới, chí ít ở một chỗ nào đó, là Hắc Triều chắc chắn sẽ không tiếp cận vùng cấm. Vương lục làm lại ma giới đến hư không, lại từ hư không đến ma giới, tổng cộng chỉ bước ra hai bước, nhưng này hai bước nhưng là ngưng tụ hắn làm kim đan chân nhân tu vi tinh hoa, mỗi một bước đều ẩn chứa vô cùng tinh toán. Đồng thời vận dụng khá nhiều pháp bảo Bởi vì không bằng này Hắn làm sao có thể từ trong hư không Một bước tới chỗ này Vương lục ngẩng đầu lên Ánh mắt chiếu tới chỗ Là một ngọn núi Một tòa do thiên thiên vạn vạn sinh linh thi hải trồng chất mà thành sơn Cũng là mới ma giới bản thể vị trí Đón lấy Vương lục nhẹ giọng tự nói Cất bước về phía trước Đồng thời tay phải mò vào trong lòng Nắm chặt đã nóng bỏng ma ngọc Tiếp đó liền đến lựa chọn thời điểm Hắn đại phí chắc trở Liều lĩnh nguy hiểm to lớn đi tới nơi này, vì cũng chính là chuyện này, tỉnh lại các ma tộc ngàn năm mộng cảnh. Ma tộc mộng cảnh bất tỉnh, trong giấc mộng hát triều liền sẽ không ngừng ấp hủy bành trướng, cuối cùng trở thành đủ để nguy cơ cựu châu đại lục mối hoạn. Thế nhưng như muốn mộng cảnh thức tỉnh, liền mang ý nghĩa mới ma giới phá diệt. Tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng là vương lục gặp hùng vị nhất tráng lệ mộng cảnh. Thật muốn đem một tay phá hủy, vương lục, thực sự có chút không đành lòng. Bởi vì cái kia cũng không phải một cái đơn giản mộng cảnh, 2.000 năm sinh sôi phát triển, làm cho mới ma giới đã trở thành một cái độc lập tồn tại, trong đó mỗi một mọi người là sinh động, sống sờ sờ sinh linh, hơn nữa ham muốn hòa bình, cần lao trí tuệ. Thân ở mới ma giới thời, liền ngay cả quỳnh hoa loại này ở tiên ma phân chia trước mặt có chút cực đoan người đều không khỏi thả xuống sắc ý, căn bản là không có cách đối với hắn bên trong người ở động thủ. Cái kia thực sự là một cái làm người say xưa địa phương. Mà hiện tại, muốn chính mình tỉnh lại mộng cảnh, khiến cho mới ma giới bên trong ước vạn sinh linh ở không gian sụp xuống bên trong chết không có chỗ trôn. loại này tội nghiệp, vương lục cũng không muốn đeo trên người, nhưng hiện tại xem ra tuệ hồ cũng không có lựa chọn nào khác, coi như mình không động thủ, mấy năm hoặc là mấy chục năm sau, mới ma giới đồng dạng sẽ đổ đi. nghĩ rõ ràng điểm này, vương lục liền nhất thời đè xuống trong lòng một chút bất an, tiếp tục đi đến phía trước. tỉnh lại mộng cảnh phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần đầy đủ lợi dụng được ma ngọc thống trị hiệu quả đã đủ rồi. Tuy rằng ở Vĩnh Hằng Thụ hủy diệt sau đó, Ma Ngọc đã mất đi Quân Lâm Thiên Hạ công hiệu, có thể Vương Lục tin tưởng, đối với ở trước mắt tòa này núi thây, Ma Ngọc nhưng hơi có chút sắc lệnh hiệu quả. Mà hắn muốn làm, cũng mẹn mẹn là mệnh lệnh những sinh linh này tỉnh lại. Vương Lục không rõ ràng đàn tiên mộ bên trong vị kia khói đen bên trong ma tộc, có phải là xuất phát từ nguyên nhân này đem Ma Ngọc giao cho mình, nhưng hiện tại xem ra nó vừa vặn có thể cử đi rất lớn công dụng. Bất quá, ngay ở Vương Lục chuẩn bị kích phát Ma Ngọc bên trong sức mạnh thời, Đồng nhiên một cái dị thường thanh âm vang dội bản thân dưới vang lên. Ta thật giống nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Vương Lục nghe vậy sững sở, lập tức nhìn về phía dưới chân, bởi vì âm thanh chính là từ hắn dưới bản chân phát ra. Nắc, ngươi lại tỉnh rồi. Ở côn lôn tiên sơn thư viện bên trong tìm tới hống tộc di tộc nát, vốn là Vương Lục chuẩn bị kỹ càng từ ma giới trở về cửu châu lá bài tẩy, bất quá tình thế biến hóa quá nhanh, đầu tiên là ma giới tình huống vượt qua mong muốn. Sau khi vương lục càng là phát hiện đáy dậy nạt tiến vào ma giới sau đó liền hôn ngủ không tỉnh, phảng phất giả chết, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nghĩ đến cũng là bình thường nạt là sinh sống ở hàng vạn năm trước thái cổ di dân, hiện nay ma giới, pháp tác tan vỡ, đại khí hỗn loạn, sớm liền không nữa thích hợp sinh tồn, đặc biệt là nơi đây không khí đối với ma tộc tới nói tựa hồ có chứa kích đầu, chỉ còn giữ lại một cái miệng ra nạt tự nhiên không chống đỡ nổi. Vốn tưởng rằng cái miệng này ba muốn một đường mê man đến trở về cựu châu. Thậm chí liền như vậy tỉnh cảnh bất tỉnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này tỉnh lại. Bất quá, coi như tỉnh lại, hắn cũng không có tác dụng gì. Vương lục đang chuẩn bị quên qua nạt thời, lại nghe nạt lại là một tiếng kêu sợ hãi. Không sai, ta xác thực là nghe thấy được cùng tộc khí tức chủ nhân, chúng ta là trở lại ma giới sao. Không sai, đây chính là ma giới mùi vị. Tuy rằng có thật biến hóa lớn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai quê hương mùi vị. Cảm nhận được dưới chân tôn trào. Vương Lục giơ chân lên nạt nhất thời liền như trong gió lá khô bình thường ở giữa không chúng pháp phối, hoan hô, ha ha ha, về nhà rồi, lão tử rốt cục về nhà rồi. Vương Lục trong lòng thầm than, về nhà xác thực là về nhà, có thể thương hại tăng điển, quê hương của ngươi đã bị trở thành phế tích. Quả nhiên, không có quá nhiều một lúc nạt tiếng hoan hô liền trầm thấp xuống, thay vào đó chính là sâu sắc nghi hoặc. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác quê hương thật giống có biến hóa rất lớn, hơn nữa, âm u đầy tử khí. Ở tiên ma cuộc chiến bên trong mất đi hầu như hết thể thân thể bộ phận ác, tự nhiên không nhìn thấy, cũng nhận biết không tới ma giới biến hóa long trời lở đất, chỉ là mừng như điên thối lui sau khi, nhưng Trung Quy Tử chỉ có nhận biết bên trong phát hiện dị thường. Vương Lục thì lại đi thẳng vào vấn đề, ma giới đã xong. Xong, là sửng sốt, qua rất lâu, hỏi, chủ nhân, người nói xong, là có ý gì? Vương Lục lạnh nhạt nói, vĩnh hằng thụ bị người phá hủy, ma giới thiên địa pháp tắt tan vỡ tất cả mọi người đều bị chết ở ở tỉnh tịnh, cái này không thể nào nạt kêu lên sợ hãi. Ta vừa còn nghe thấy được cùng tộc ngụy vị, lại người người không có nghe thấy được xác thối sao? Ta nạt âm thanh lại một lần nữa thấp chim xuống dưới. thân ở núi thấy trước, cái kia nồng nặc địa hầu như làm người nhẹ thở xác thối làm sao có khả năng người không thấy? chỉ là lúc trước nạt căn bản không muốn suy nghĩ khả năng này, chỉ chăm chú ở xác thối bên trong hiếm hoi còn sót lại một tia sinh linh khí tức thôi co như vương lục cho rằng nạt đã nhận mệnh thời, cái này hống tộc di dân nhưng lại lần nữa rít gào lên, cái này không thể nào ta tuyệt không tin ma tộc sẽ như vậy tuyệt diệt thiểm tộc, đứng ra cho ta ta lệnh cho ngươi môn, lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, lập tức. Ở vạn năm trước ma tộc bên trong thế giới, thiểm tộc xem như là hống tộc từ tộc, đối với chủ tộc hô hoán không có không tử, nhưng là lúc này ma giới, nơi nào còn có thể có có thể hưởng ứng hô hoán thiểm tộc đây. Thiểm tộc các ngươi muốn tạo phản sao? Là ta đã trở về là ta nạt ra sức gầm thét lên, không lâu lắm trong miệng liền giật ra máu, nhưng hắn nhưng không chịu đình chỉ như vậy. Lam tộc, Lam tộc ở nơi nào? Lam tộc, đi ra cho ta các ngươi không thể liền như thế tuyệt diệt, ta biết các ngươi còn sống sót, đi ra cho ta. Vô anh, nạt gào thét xuyên thùng mây xanh, trên trời hỏa vân càng bị tiếng gào đánh tan hướng tộc. Quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng tiếng gào to lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể làm cho người chết phục sinh sao? Giữa lúc vương lục lắc đầu thề nhưng chợt thấy phía trước trên thi sơn, có cái nô ra nơi khẽ run lên. Nào đó cụ ngủ say 2.000 năm thi thể, càng bỗng nhiên đứng lên. chương 475, quỷ chiều thổi đèn. Vương Lục thật cảm thấy mở mang tâm mắt. Người chết trá thi cũng không ngạc nhiên, nhưng chết đi 2.000 năm thi thể bị người lấy tiếng gầm gư tỉnh lại, vậy thì hiếm thấy vô cùng. huống chi, bị tiếng gào tỉnh lại, là một cái vốn nên mãi mãi cũng trầm ngủ không tỉnh ma tộc, chuyện này quả thật chính là khởi tự hoàn sinh. Nạt thân là hống tộc thần thông dị năng, xác thực là không phải chuyện nhỏ. Bất quá Vương Lục càng cảm thấy hứng thú chính là chuyện phát sinh kế tiếp. Trên thi sơn, không biết là xuất phát từ trùng hợp vẫn là nguyên nhân gì, một bộ thi thể hưởng ứng nạt triệu hoán từ trong ngủ mê tỉnh lại. Độc thân thức tỉnh đối với mới ma giới không tạo thành được ảnh hưởng, còn lại thi thể còn đang dài lâu địa trong giấc ngủ say ở trên thi sơn. Này cụ đứng thẳng lên thi thể hiện ra đến mức dị thường đột ngột. Nạt phát hiện nó thức tỉnh. Lập tức liền vội vã mà nhẹ nhàng quá khứ, đi tới bộ thi thể kia trước mặt. Quả nhiên còn có người sống suốt ngươi, mau nói cho ta biết ma giới đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Lúc này nạt thậm chí đều không lo được chủ nhân tồn tại. Mà Vương Lục cũng không ngại, chỉ là bước chậm đi tới trên thi sơn, đi tới bộ kia nổi lên bên cạnh thi thể. Dưới tình huống này, càng có người có thể người chết thức tỉnh, thật là làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Thi thể này khi còn sống nhất định là cái ghê gớm đại nhân vật. Bất quá có thể thấy lúc này cũng chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu, bởi vì thoát ly núi thây mộng cảnh sau, này cụ cao to thi thể chính bằng tốc độ kinh người mục nát. Bất quá, ở triệt để mục nát trước, hắn vẫn có mở miệng khả năng nói chuyện. Ma giới, vừa thức tỉnh thi thể, thân chí còn có vẻ hơi mơ hồ, một lát sau, nó thăm thẳm thở dài, ma giới, đã không còn tồn tại nữa. Nghe được câu này nạt rốt cục từ bỏ hảo tưởng, cả người đều dại ra lên. Mà bị tỉnh lại thi thể thấy không có những vấn đề khác, liền chuẩn bị ngã đầu tiếp tục ngủ say. Bất quá nạt chợt mở miệng lại hỏi, chúng ta, thua sao? Đúng thế. Bộ thi thể kêu bình tĩnh mà trả lời. Như vậy a. Nạt âm thanh cay đắng, hắn bây giờ chỉ còn xót lại môi, liền ngay cả con mắt đều không có, tự nhiên cũng không có cái gì lệ rơi đầy mặt tiết mục nhưng trong thanh âm thống khổ nhưng làm người cảm động lây. Chúng ta, có chống lại đến thời khắc cuối cùng sao? Tuy rằng thua. Nhưng chúng ta nhưng vẫn như cũng là quang vinh chiến sĩ, đúng hay không? Nghe được vấn đề này, bộ thi thể kia trần chờ một chút, nói rằng, chúng ta cũng không có chống lại đến cuối cùng, bởi vì cái kia quá không sáng suốt. Nặt nghe vậy nhất thời sững sở, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Người nói, chúng ta, không có chống lại đến cuối cùng, bởi vì cái kia không sáng suốt. Người lời này là có ý gì? Bộ thi thể kia liền đem 2.000 năm trước đại thái biến nói đơn giản. Sau đó tổng kết nói, nói chung, đối mặt toàn bộ ma giới nguy cơ, sinh cái dung của thất phu cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó cuối cùng chúng ta cộng đồng chế tạo một giấc mơ, cũng ở trong giấc mộng thành lập mới quốc gia. Hoang đường, hoang đường, chuyện này quả thật hoang đường cực độ. Nặt tức giận đánh gây đối phương, cái gì gọi là cái dung của thất phu không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chống lại đến cuối cùng quá không sáng suốt. Câu nói như thế này quả thực là ma tộc xỉ nụ. Đây là mọi người chúng ta nhận thức chung. Bộ thi thể kiệt nhưng vô cùng nhạt nhiên, ở nắm giữ phần thắng thời điểm, anh dũng phấn khởi chiến đấu là đáng giá để sướng. Nhưng nếu như một phần phần thắng đều không có, liền nên sáng suốt địa lựa chọn từ bỏ. Sau đó trốn ở trong mơ làm cả đời kẻ nhu nhược. Các ngươi, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi tuyệt đối không phải ma tộc, bởi vì ta tuyệt không tin ta hậu nhân sẽ trở nên như vậy phế vật năm đó. Chúng ta coi như đối mặt lại không thể chiến thắng đối thủ, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng dáng lâm bởi vì đó mới là ma tộc nên có tư thái. Thi thể có chút khó có thể lý giải được, thế nhưng cái kia cũng không lý trí. Lý trí, đó là nhân loại mới sẽ cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Ma tộc xưa nay không cần cái gì lý trí chúng ta cần chính là vinh dự, là tôn nghiêm. Nạt không ngừng gào thét, mà bởi vì khàn cả giọng trong miệng cũng không ngừng phun ra máu. Nhưng hắn nhưng không chút nào dự định đình chỉ. Các ngươi người làm quyết định là ai? Là ai dám to gan dẫn dắt ma tộc đi vào như vậy một cái khuất nục con đường. Để hắn đi ra thầy ta. Thức tỉnh thi thể rõ ràng có chút khó khăn, đứng ở tại chỗ không núp đích. Đem thủ lĩnh của các ngươi gọi ra thầy ta. Một bên gào thét nạt vừa bắt đầu phun máu tươi tung tóe Hiển nhiên sức mạnh của nó căn bản không cho phép hắn như vậy cuồng bạo. Thế nhưng cũng đồng dạng rõ ràng, hắn căn bản không để ý sự sống chết của chính mình. Cuối cùng, mãi đến tận nạt khí lực tiêu hao hết, vạn phần không cam lòng rơi xuống đất thời Núi thây thủ lĩnh cũng chưa từng xuất hiện, liền ngay cả bộ kia bị tiếng gào đánh thức thi thể, cũng ở tan vỡ pháp tắc dưới biến thành cho bụi, không có lại lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. nát nằm trên đất, thoi thót, trong miệng nhưng nói lẩm bẩm Ta! Tuyệt không tin, tuyệt không tin đây chính là kết cục Trốn mộng cảnh kéo dài văn minh. Đó là chuyện cười Chủ nhân, nói cho ta, này cũng không phải kết thúc. Vương lục khe khẽ thở dài, này đương nhiên không phải kết thúc, tất cả vừa mới bắt đầu đây. Có đúng không? Vậy ta liền, yên tâm. Chúng ta ma tộc, không nên như thế bất thức Nói xong, cái này hổn nào huyên náo hống tộc rốt cục vô thanh vô tức. Mà vương lục thì lại rơi vào dài lâu trầm mặc. Lúc trước thả nạt đi ra, thuần túy là tiện tay mà làm, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng các loại, chờ, nạt hống xong vừa nãy cái kia lời nói, vương lục nhưng trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Hai ngàn năm trước, đối mặt bước ngoặt sinh tử, ma tộc lựa chọn trốn trong mậu cảnh. Cố nhiên xem như là một chiêu diệu kỳ, nhưng hôm nay xem ra, xác thực có thật nhiều giải thích không thông địa phương. Vương Lục không dám nói đối với ma tộc sâu sắc bao nhiêu nhận thức, có thể từ hai lần tiên ma đại chiến ghi chép bên trong, có ít nhất một điểm là sáng tỏ. Ma tộc, là một loại tính tình đặc biệt cương liệt sinh vật, dù cho là trong đó đối lập rào hoạt khó lường trùng tộc cũng không ngoại lệ. Như vậy, ở đối mặt ma giới vỡ diệt bước ngoặt sinh tử, những này thà làm ngọc vỡ sinh linh dĩ nhiên sáng suốt địa lựa chọn không đi đối đầu. Lấy nhân loại góc độ xem, trốn trong ngộng cảnh không gì đáng trách, nhưng nạt trước khi chết gào thét lại làm cho vương lục càng thêm tỉnh nộ ra, hắn không thể lấy nhân loại tiêu chuẩn đi cân nhắc ma tộc hành vi. Nếu như đứng ở ma tộc góc độ xem, đối mặt tuyệt cảnh, bình thường lựa chọn hẳn là chống lại đến cùng, trí tử mới thôi. Còn vương mình trốn trong ngộng cảnh, thực sự không phù hợp ta dạng mỹ học. Đương nhiên, ma tộc ước vạn sinh linh bên trong, khó tránh khỏi xuất hiện số ít trường hợp đặc biệt, thế nhưng trước mắt tòa này cao vút trong mây núi thây. Hiển nhiên là ước vạn sinh linh tuyệt đại đa số người đều lựa chọn con đường này. Chuyện này, thật có chút khác thường. Làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, một cái trọng yếu chi nhánh bại ở trước mắt, không thể làm như không thấy. Nhưng ở cái này thời điểm ngày càng rắc rối cũng không phải ước nguyện của hắn. Đặc biệt là cái này chi nhánh đối với trước mắt hắn tới nói, độ khó thực sự có chút quá cao. Hắn vừa mới mới vừa thăng cấp kim đan chân nhân, còn không gánh nổi thế giới như thế này chân tướng cấp trọng trách ra. Vương lục ở trên thi sơn đi qua đi lại. Do dự hồi lâu cũng khó giới quyết đoán, mà đây đối với luôn luôn lấy quả quyết trư thành vương lục mà nói thực sự không thường thấy. Ở linh kiếm sơn trên, như là chủ động hướng về trưởng môn nhân tố giác sư phụ làm ác loại này khi sư diệt tổ hành vi hắn bắt tay vào làm đều sẽ không chớp mắt, nhưng hiện tại, lựa chọn thật là khó giới. Vốn là chỉ dự định tới gọi cái giường, không có ý định thâm nhập triển khai A. Rốt cục, vương lục vẫn là ngựa đầu thở dài một tiếng, sau đó khôn sơn kiếm từ lòng bàn tay trôi ra, đông dưng vung lên hai lần. Kiếm khí ngăng dọc, quanh kích ở trên thi sơn, nhưng chỉ là gây nên tầng tầng cuộn sóng. Tòa này tồn tại 2000 năm núi thây, đã tiến hóa thành cấp độ cực cao pháp bảo như thế tồn tại, chư tà bất xâm, vạn pháp không thường, lấy Vương Lục bây giờ tu vi hầu như không cách nào dao động một chút, mà ở vĩnh hằng thụ sụp đổ sau ma ngọc hiệu dụng cũng mất giá rất nhiều, duy nhất khả năng gây nên một chút cộng hưởng hống tộc di dân lại lực kiệt mà chết. Vương Lục thực tại không muốn lấy thân mạo hiểm. Thế nhưng, câu kia châm luôn nói thế nào? Ngươi là muốn làm cả đời kẻ nhu nhược, vẫn là trở thành một tên anh hùng, dù cho chỉ có thể kéo dài mấy giây. Tuy rằng vương lục hoàn toàn không cảm thấy chỉ có thể kéo dài mấy giây người có tư cách xưng anh hùng, thế nhưng... Đối mặt một cái thiên đại bí ẩn, hắn đã không có cách nào áp chế chính mình thăm dò dục vọng rồi. Mang theo tò mò mánh liệt, vương lục đem mui kiếm giới chỉ, hôn độn phá thiên kiếm khí ngưng tụ một điểm, dương cung mà không bán, chỉ là đang không ngừng khuấy động, khiến cho kiếm khí trở nên càng sắp bén. Sau đó vương lục nhẹ nhàng đem mũi kiếm sen vào dưới chân, vừa vặn là mấy cỗ hầu như dính hợp lại cùng nhau thi thể trong khe hở. Xúc thế đã lâu một chiêu kiếm không có chút hồi hộp nào địa phá tan rồi núi thây khe hở, sau đó khôn sơn kiếm dùng sức vẩy một cái, dựa vào phá thiên kiếm khí không gì không xuyên thủng sắp bén, vẫn cứ ở trên thi sơn mở ra một cái khe. Cùng lúc đó, từ trong thi sơn truyền đến một trận kinh thiên động địa lực phản chấn, vương lục liền vội vàng đem ma ngọc lấy ra chống đỡ ở trước người Cái này đã từng ma giới chi tôn bảo vật, bao nhiêu vẫn là phát huy một chút công hiệu, đem núi thây lực phản chấn Trung hòa đi, mà vương lục thì lại nhân cơ hội này tiếp tục thâm nhập sâu, hoàn toàn tiến vào trong thi sơn. Hắn muốn ở trong thi sơn tìm một người, một cái một tay dẫn dắt ước vạn ma tộc đi lên con đường sai trái dẫn đường người, 2.000 năm thống lĩnh ma giới đại ma vương. Trải qua vừa mới nạt cùng ma tộc vong hồn đối thoại, vương lục trong lòng đã có quá nhiều câu đố chờ đợi giải đáp, mà 2.000 năm trước ma vương thi thể chính là vương lục giải câu đố bước thứ nhất. Ở vừa mới đi dạo, hắn đã tra xét đến ma vương thi hải vị trí. Ngay ở núi thây trung tâm nơi, bị ước vạn ma tộc bao vây, như mọi người vẫn quanh. Nơi đó chính là ma vương trôn thây nơi, toàn này núi thây, liền như cùng là dùng thi hải tạo thành một gian lang tầm. Ước vạn ma tộc buộc cốt hoang dã, chỉ có ma vương một người xem như là chết có nơi táng thân, này đồng dạng là một cái điểm đáng ngờ. Ở trong thi sơn tiến lên, đi lại liên tục khó khăn, Dù cho có ma ngọc hộ thân, Vương Lục nhưng cần đối mặt các loại dị tượng. Dù sao, đây là một tòa trình độ kinh khủng vượt xa đương đại bất kỳ phần mộ ma vương lăng tẩm, ước vạn sinh linh vì đó tuấn táng, chỉ cần là tuấn táng giả ảo nghiệm di hận, liền có thể hình thành tàn phá ma giới hắc triều. Ở Cửu Châu đại lục, thường có kẻ trộm mộ liên quan với quỷ thổi đèn truyền thuyết, Vương Lục vừa đi vừa tự rễ ước, nếu là này trong thi sơn nháo lên quỷ đến, có thể tuyệt không chỉ là cô hồn giã quỷ, mà là quỷ triều. Cái kia cũng chính là quỷ chiều thổi đèn lạc. Vạn hạnh cái kia thiếu nhi không thích hợp một màn cũng không có phát sinh, ở Ma Ngọc che chở dưới, Vương Lục dựa vào vô tướng kiếm bao vây, Hữu Kinh vô hiểm địa mở ra một cái đường đi. Hắn rốt cục nhìn thấy Ma Vương quan tải. Ma Vương không hổ là Ma Vương, đãi ngộ xa không giống người bên ngoài, ở núi thây nơi trọng yếu, Ma Vương nắm giữ một cái căn phòng độc lập, do hơn ngàn tên cao to khôi ngô ma tộc bối qua thân đi, sau đó bối tạo thành bằng phẳng sân nhà, vách tường, đỉnh Mà ở bốn phía trên tường, có khắc vì ma vương ca công tụng Đức Thơ Tử Văn Trương. Dựa vào đối với ma tộc văn tự nhận thức, vương lục có thể nhìn ra vị này ma tộc chưa đại ma vương ở ngăn ngắn trong mấy chục năm liền thành lập không tầm thường thành tựu. Bởi vậy ở ma giới cũng được hưởng uy vọng cực cao, thậm chí có thể làm được nhất ngôn cựu đỉnh, lúc này mới có thể lệnh ức vạn ma tộc đi theo. Đồng thời ở trên một mặt tường còn có ma vương chân dung. Ngơ ngợ có thể nhìn ra là lam cung tộc, xích mặt răng nhanh sau lưng đuôi dài chập trờn. Chỉ là so với Lam, vị này ma vương có vẻ vóc người nhỏ gầy, mặt mày thường thường, chỉ có một đôi sa lậu giống như đồng tử cho thấy hắn không giống. Nhìn này tấm chân dung vương lục hơi có chút xuất thần, bất quá rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý. Này thì trong ngọn núi không phải là chỗ ở lâu, người chết di ảnh càng không có nhìn thêm cần phải, vấn đề mấu chốt là Vương lục vài bước tiến lên, thân tay nắm lấy ma vương bọc quan tài cái nắp, sau đó dụng lực sốc lên. Bên trong, giống tuyết Chương 476, bắt đầu từ hôm nay cấm chỉ mộng di. Đối mặt chống rông quan tài, vương lục trầm mặc một lúc lâu, bất đắc di thở dài. Quả nhiên là lừa người. Ở tiến vào núi thây trước, vương lục liền bắt đầu hoài nghi vị này chưa đại ma vương thân phận. Bất luận hắn tại vị trong lúc làm bao nhiêu kinh người thành tựu, nhưng không thể phủ nhận có hai vấn đề. Số một, ma giới vĩnh hằng thụ là ở hắn mặc cho trên sổ đổ. Thứ hai, đối mặt tuyệt cảnh, là hắn dẫn dắt thức vạn ma tộc làm ra vi phạm thường thức lựa chọn. Lãnh đạo như vậy người có nhiều hơn nữa ca công tụng Đức Văn Trường, cũng đáng giá đi nghi vấn một hồi. Dù sao chuyện như vậy đối với Vương Lục tới nói, cũng không tin thấy. Vương Lục trải qua bên trong, kiến thức quá nhiều tương tự tình hình, một bên giao động dân chúng vì mục tiêu vĩ đại kính dân tất cả, sau đó chính mình nhưng lặng lẽ sau khi chuẩn bị xong đường, cái gọi là nhân vật lãnh tụ bên trong, loại này mặt hàng có thể nói tầng tầng lớp lớp, mà dưới đất rộng của nhiều, tình cờ sản xuất một cái cũng không kỳ lạ. Chỉ tiếc căn cứ tranh chân dung đến xem, vị này lãnh tụ coi như lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem cũng vẫn còn toán mi thanh mục tú, không có sinh một chỗ đồ đầu, vậy thì cũng chính mình ấn tượng càng phù hợp. Về phần tại sao như vậy đúng dịp sẽ ở chưa đại ma vương bên trong gặp phải đường này mặt hàng? Rất đơn giản, bởi vì một khi ma giới vương chỗ ngồi xuất hiện bực này mặt hàng, vậy thì cơ bản nhất định là chưa đại ma vương. Bất quá, nhìn trống rông quan tải, vương lục nhưng trong lòng nhưng hơi có chút bất an. 2.000 năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Sự tình thật sự chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì ma vương thống trị bất lực, vì lẽ đó vĩnh hằng thụ bị phá hủy, ma tộc sinh linh cũng bị dẫn vào lạc lối, rơi vào dài lâu mọc cảnh. Chính là như vậy phải không? Đáng tiếc hiện tại có nhiều hơn nữa vấn đề cũng không thể nào kiểm chứng. Trong quan tài dông tuyết, không có lưu lại bất kỳ có giá trị manh mối, cho tới 4 phía trên vách tưởng ca công tụng Đức Văn Trường cũng căn bản không có xem giá trị. Một cái có thể dẫn dắt nhất là dũng manh thượng voi chủng tộc hướng đi trong ngộng ý dâm lãnh tụ, đương nhiên sẽ không vì chính mình lưu lại cái gì sách sử trên điểm đen. Thật sách sử lưu danh, vậy cũng là là cái kia đường mặt hàng bệnh chung. Như vậy đó lấy. Muốn chuẩn bị gọi dường sao? Rất muốn mở ra bí ẩn không thể mở ra, vương lục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu chấp hành thứ yếu nhiệm vụ, tỉnh lại ngàn năm trường ngộng, giải quyết hắc chiều nỗi lo về sau. Chuyện này... Ở mới ma giới quả cầu xét liên kết khai mạc thức trên, Vương Lục cũng đã bắt đầu chu bị, chuyện đến nước này hầu như là bắt buộc phải làm. Nhưng Vương Lục nhưng không có cách nào lập tức quyết định đi làm. Ở mới ma giới nửa tháng thời gian, nghe thấy làm hắn khó có thể quên, ma tộc 2.000 năm xây dựng ngộng cảnh quả thực là một cái kỳ tích, cái kêu mỹ lệ sán lạn văn minh, nếu là liền như thế hủy hoại trong một ngày, Vương Lục thực sự cảm thấy đau lòng. Hắn kỳ thực thật sự rất yêu thích xem quả cầu xét Hơn nữa, Tuy rằng mới ma giới bản chất chỉ là mộng cảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận cái này mộng cảnh ẩn chứa sức mạnh to lớn. Vương lục các loại, chờ, nhân thân nơi trong đó, cùng đặt mình trong thế giới hiện thực không có bao nhiêu khác nhau ở trong mơ hưởng thụ mị thực là thật sự. Hán giới tử trong túi hiện tại còn chứa mấy bát mới ma giới đặc sắc căn vạt, căn bản là đã thực thể hóa. Đồng dạng, mới ma giới bên trong cái kia thiên thiên vạn vạn cường giả cũng không phải hoa trong gương, trăng trong nước, tổng hợp đến xem. Đó là đủ để cùng hiện nay cựu châu đại lục sánh vai cùng nhau sức mạnh to lớn, nếu như bởi vì mộng cảnh thức tỉnh mà toàn bộ bị chiếm đóng. Cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Một lần gọi dường, gọi chết mới ma giới bên trong ma vương hai con, ma quân như ở, ma tướng nhiều vô số kể. Vương lục cảm thấy chuyện này thực sự không tính là gì đáng giá khoe chiến tích. huống chi, chính mình dùng để gọi giường đạo cụ, cũng chính là trong tay ma ngọc, ngũ linh huyết quan tinh túy, là đàn tiên mộ bên trong vị kia khói đen ma tộc tặng cho. Mà hắn tặng cùng ma ngọc lý do, lẽ nào là hy vọng chính mình đánh nát mới ma giới, triệt để trôn vùi ma giới hiếm hoi còn xuất lại văn minh chi hòa sao? Sự tình. Dù sao cũng nên có một cái càng thỏa đáng phương án giải quyết mới đúng. Thế nhưng, nếu như bởi vì nhất thời chi nhân tử, bùng tha mới ma giới cái này mộng cảnh, như vậy làm hắt triều bành trướng rốt cuộc không thể ngăn chặn thời, mới ma giới đồng dạng sẽ hủy hoại trong một ngày, đồng thời liền ngay cả cửu châu đại lục cũng sẽ gặp phải liên lụy. Khi đó chính mình nhân từ chính là suốt đời đều không thể cọ rửa sỉ nhục. Ta nói, chưa đại ma vương bạn học, nếu như chuyện này đổi thành ngươi đến quyết sách, ngươi sẽ làm thế nào đây? Ở Ma Vương Lăng Tẩm bên trong, Vương Lục nhẹ giọng hỏi, đồng thời ánh mắt chăm chú khóa chặt ở trên tường trên bức họa. Thay đổi là ngươi, nhất định sẽ không chút do dự mà kích hoạt ma ngọc. Bởi vì như vậy mới đầy đủ lý trí, đầy đủ an toàn. Mà cái này lựa chọn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Vương Lục vừa nói Âm thanh một bên đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhẹ, đồng thời ánh mắt của hắn cũng càng phát sáng rỡ. Nếu như là ngươi, nhất định sẽ nói như vậy. Ngược lại ngươi tổng có thể tìm tới tương tự không có lựa chọn nào khác cớ, mà tin tưởng phía trên thế giới này tán đồng loại giá này chỉ nhìn người cũng không phải số ít, thậm chí thay đổi là Quỳnh Hoa ở đây cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, tới chỗ này người là ta, mà ta lại làm sao có khả năng cùng loại người như ngươi thông đồng làm vậy. Làm tiếng thôi lưỡng nan thời, vậy thì đi tìm con đường mới, như hiện tại. Vương Lục vừa nói, vừa đi đến bên tường, đưa bàn tay dùng sức khắc ở một bộ chữ trên. Sau đó trong lòng thán phục, năm đó Tuấn Táng giả môn cuối cùng cũng coi như là lưu lại một điểm thứ hữu dụng. Hiện tại ta có thể lựa chọn chúc bọn họ ngập đẹp. Đang đi ra núi thấy sau, đón Ma Giới huyết Vân, Vương Lục thở phào nhẹ nhõm. Ở lăng tẩm bên trong làm ra lựa chọn cũng không thoải mái. Lựa chọn phá hủy tất cả là đơn giản nhất, nhưng cũng là Vương Lục tối xem thường vì đó, vì lẽ đó, hắn lựa chọn một cái cảng con đường gian nan. Vương Lục không thể bỏ mặt mới ma giới bên trong hắc triều không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành uy hiếp đến cựu châu thiên hai. vì lẽ đó đón lấy hắn công tác chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này hắc triều. Nói dễ như vậy sao? Mới ma giới thiên tài lớp lớp, hai ngàn năm qua cũng không có ai có thể đem hắc triều tiêu diệt, trái lại bởi vì mới ma giới bành trướng, làm cho hắc triều sức mạnh cũng không ngừng tăng trưởng. Vương Lục chỉ là một người, đối mặt toàn bộ thế giới uy năng, quả thực nhỏ bé địa không đáng nhắc tới. Thế nhưng. Đây cũng không phải là khó giải vấn đề khó, vương lục ở từ lăng tẩm bên trong chậm rãi đi ra núi thây trong quá trình, cũng đã cơ bản xây dựng được rồi một cái phương án rằng giáo, dưới cái nhìn của hắn, sự tình vẫn là rất có khả năng. Hắc triều nguyên nhân, là mới ma giới sinh linh bị mạnh mẽ hài hòa sau, vô ý thức tích lũy tâm tình tiêu cực tập hợp. Hai ngàn năm qua, mới ma giới người trước sau cũng không phát hiện chính mình vị trí thế giới, đem chính mình thiền tính bên trong rất nhiều thứ cắt rơi mất, mà không có có ý thức đến điểm này. Tự nhiên cũng không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc đi giải quyết hắc chiều vấn đề. Đây chính là người trong cuộc mơ hồ. Nếu không, mới ma giới lúc này văn minh tích lũy, cường giả như mây, lẽ nào thật sự liền giải quyết không được hắc chiều vấn đề? Căn bản không có ý thức được vấn đề tồn tại, mới là vấn đề lớn nhất ba. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ suy lý xuống, Vương Lục muốn giải quyết vấn đề tựa hồ cũng rất dễ dàng, chỉ cần để mới ma giới người ở ý thức được vấn đề chỗ ở, xem ra vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhưng hơi hơi suy nghĩ một hồi liền biết, đó là một con đường chết. Nếu như mới ma giới người ở đống nhiên biết được mình nguyên lai sinh sống ở một cái sẽ ngột ngạt bản năng thế giới. Như vậy bọn họ rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến cái này bản chất của thế giới có lẽ là mộng cảnh, thế là đống nhiên thức tỉnh, mộng cảnh vỡ tan. Vương Lục nếu không muốn đánh thức bọn họ, liền không thể chọn dùng loại này nói thẳng phương thức. Vì lẽ đó hắn dự định làm nhắn nhùi một điểm, bên ngoài người góc độ đến cải tạo mới ma giới giả thiết. hắc triều xuất hiện. Từ một góc độ khác cũng có thể lý giải vì một cái không hòa ngoại xâm giả quốc hàng vong vấn đề. Ma tộc chính là một đám trời sinh bị tra tấn cuồng, không bị ngọn lửa chiến tranh tiêu đến thương tích khắp người liền ý nghĩ không hiểu rõ, mới ma giới hoàn cảnh quá hòa bình thế là căn bản không thích hợp sinh tồn. Đã như vậy, ngay ở mới ma giới bên trong chế tạo một điểm dung chuyển nhân tố, để bọn họ thỏa thích hưởng thụ được rồi. Đương nhiên, lấy vương lục lúc này tu vi, muốn trực tiếp ở thiệp mộng cảnh vẫn là nói mơ giữa ban ngày đặc biệt là một cái rất gần thế giới chân thực, Vương Lục thực sự rất khó mó tay vào được. Thế nhưng hắn có Ma ngọc. Tư cho đến này, Vương Lục chỉ cảm thấy trong tay Ma ngọc thả ra trước nay chưa từng có kinh người nhiệt lượng, phảng phất là từ nơi sâu xa cũng ở hướng cùng mình, chỉ rõ con đường này chính xác. Rất tốt, tiếp đó, liền để chúng ta đồng thời đến làm một lần chúa cứu thế đi. Sau đó, hắn tay trái nâng lên Ma ngọc, tay phải thì lại mở ra một bộ quyển sách, quyển sách là Thiên kiếm đường 6 trưởng lão rực rỡ tự tay vẽ có thể ở trong khoảnh khắc hoàn thành phần lớn vụ lận bí tịch tranh vẽ phục chế liền ngay cả trong đó công hiệu cũng có thể kế thừa 78 phần 10 vương lục dùng bộ này quyển sách đem ma vương lăng tẩm bên trong một bức tranh chữ thác lại đến đều xem trọng hiện ở trước mắt cái kia bộ tranh chữ vẽ 2.000 năm trước ma vương sử dụng truyền kỳ bí thuật trúc ngọc thuật thời gian có hạn vương lục không thể trong thời gian ngắn ngủi tu hành nắm giữ cái môn này ở ma giới vương trong tộc truyền thừa bí pháp nhưng hắn cũng không cần nắm giữ chỉ cần biết rằng làm sao lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức đi ảnh hưởng mới ma giới thứ khổng lồ này đã đủ rồi. Ma này bộ phận nội dung ở trên bích họa có phi thường thường tận ghi chép. 2.000 năm trước ma tộc đối với ngay lúc đó ma vương có cực cao tín nhiệm cấu trúc mới ma giới độc lập vận chuyển không bị ngoại lực ảnh hưởng nhưng đối với ma vương đặc biệt đối xử dành cho hắn cao nhất quyền quản lý hạn, chỉ cần lấy trên bích họa ghi chép phương thức tiến hành thao tác liền có thể trực tiếp ảnh hưởng mới ma giới căn bản phát tác. đơn giản tới nói. Chỉ cần ma vương một ý nghĩ là có thể mới ma giới trọng lực gấp bội, có thể mới ma giới linh khí khô cạn mà những này cải thiên hoán địa kỳ biến. Thực tế thao tác giả là ước vạn tên ngủ say giả, ma vương bản thân thậm chí không cần ra bất luận khí lực gì. Vương lục cũng không phải 2.000 năm trước ma vương, nhưng hắn cầm trong tay ma ngọc, nhưng có thể lâm thời khách mời. Đương nhiên, lâm trận mới mài gương, vương lục không thể giống ma vương bản thân như vậy như thường cẩn thận điệu thao túng mới ma giới tất cả pháp tác. Nhưng hắn cũng chỉ cần một cái nhẹ nhàng điều chỉnh đã đủ rồi Hắn muốn ở mới ma giới toàn cảnh bên trong phong thích một cái phép thuật Một cái lệnh người không thể rơi vào trạng thái ngủ say trôn tránh hiện thực phép thuật Mà thi pháp thời cơ nhưng là hủy diệt chi phong dáng lâm thời điểm Hắn muốn cho mới ma giới người ở trực diện hát triều chương 477, Thế giới của ta Mới ma giới ma tộc tại quá khứ 2000 thời kỳ Trước sau chưa từng chân chính đối mặt qua chính mình mặt tối Mỗi khi hắc triều dáng lâm Bọn họ liền như đà điệu bình thường trốn ở trong thành hôn ngủ thiếp đi, chật có không tin tà người khiêu chiến, cũng sẽ ở ước vạn sinh linh oán nghiệm trước mặt biến thành cho bụi. Nhưng hiện tại vương lục dự định một lần xoay chuyển cục diện này, hắn muốn cho mới ma giới các ma tộc từ trong ngủ mê thức tỉnh, trực diện hát triều, tận mắt chứng kiến chính mình nội tâm đến tuột cùng thai ngén kinh khủng đến mức nào manh thú. Sau đó, do mới ma giới các ma tộc đến tự tay tiêu diệt những này hát triều bên trong hoan hồn ác quỷ. Mới ma giới 2.000 năm qua vừa không bên trong ưu cũng không hỏa ngoại sâm, hiện tại vương lục liền cho bọn họ tìm một cái to lớn hỏa ngoại sâm, vừa vặn cho này đàn nhàn đến hốt hoảng, chỉ có thể thông qua quả cầu xét để phát tiết giá tính ma tộc một cái phát tiết con đường. Mà theo bọn họ ở nên chiến hát triều vong hồn thời dần dần tập trung vào càng nhiều tinh lực, tự nhiên tập trung vào hát triều sức mạnh sẽ giảm thiểu. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhìn như thế không thể đỡ hát triều, hay là thật sự sẽ bị mới ma giới các ma tộc chấn áp xuống. Đương nhiên trong quá trình này, mới ma giới chắc chắn gặp đau đớn thê thảm đả kích, duy trì 2.000 năm ngọc ảo văn minh cũng sẽ từ đám mây rơi xuống, trở nên càng thêm chân thực, nhưng này đã là kết quả tốt nhất, dù sao cũng hơn ở trong lúc vô tình liền bị hát triều nuốt trưởng mạnh hơn chứ, cũng hầu như so với đống nhiên bị người dùng ma ngọc tỉnh lại, tất cả văn minh ở trong khoảnh khắc sụp đổ mạnh hơn chứ, đây là vương lục lấy ra vẹn toàn đôi bên phương án, nguyên bản hắn chỉ là ở trong lòng hơi có mô hình, thực tế thao tác lên đối mặt rất nhiều khó khăn thế nhưng ở lăng tẩm trên bích họa tìm tới trúc ngọc thuật nhưng dường như chất xúc tác giống như vậy làm hắn mô hình cấp tốc thành thục lên vương lục quanh chân ngồi ở trên thi sơn trước mặt mở ra bức tranh trên lít nha lít nhít văn tự cùng đồ hình theo ánh mắt của hắn rời đi mà nhanh chóng biến hóa mà bất luận quá khứ bao lâu bức tranh trên đều sẽ có mới nội dung xuất hiện một thước vương vắn bức tranh trên gánh chịu văn tự cùng tranh vẽ nhưng phảng phất vô cùng vô tận trúc ngọc thuật là một môn bác đại tinh thâm học vấn vương lục thô thô xem ra hầu như không thua gì linh kiếm phái bảo vật chân phái tinh thần kiếm điển muốn trong khoảng thời gian ngắn học có thành tựu, lấy vương lục ngộ tính cũng là nói mơ giữa ban ngày bất quá hắn cũng không cần học nhiều như vậy theo ánh mắt trên dưới quét qua bức tranh trên nội dung nhanh chóng biến hóa sau đó ở một cái nào đó thiên nơi rốt cục cũng ngừng lại vương lục khe khẽ thở dài chính là chỗ này nếu là dựa theo mặt chữ dịch thẳng lại đây là vương giả sắc lệnh mà dựa theo vương lục lý giải ý đồ đến nghĩa chính là nhân viên quản lý thao tác sổ tay Có quan hệ văn trường, đều là giới thiệu làm một tên nhân viên quản lý, phải làm làm sao hướng về mới ma giới phát sinh chỉ lệnh, sau đó để cái này khổng lồ cơ khí tự mình vận chuyển, điều phối sức mạnh đến thực hiện mong muốn hiệu quả. Nhân viên quản lý thao tác chỉ lệnh phi thường phức tạp, hầu như có thể đơn độc hình thành một môn ngôn ngữ. Bất quá vương lục chỉ chọn trọng điểm xem, rất nhanh sẽ qua loa nắm giữ mình muốn nội dung. Tiếp đó, cũng không kịp luyện tập, cũng đã đến thực tiễn thời điểm. Vương lục hai tay đặt tại núi mặt ngoài. Nguyên thần dọc theo thân thể liên tiếp nơi chậm rãi chìm xuống, ở chạm đến núi thây thời, chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực kéo tới, hầu như làm hắn hồn phi phách tán. Vương Lục lập tức báo ra nhân viên quản lý khẩu lệnh, thế là không gì không xuyên thủng cự lực hóa thành lướt nhẹ qua mặt gió xuân, ôn hòa mà đem Vương Lục nguyên thần gói lại. Lấy thần thức nhận biết, Vương Lục phát hiện mình lại một lần đi tới mới ma giới, chỉ là lần này thị giác là thượng đế thị giác, chính mình đặt mình trong đám mây bên trên, toàn bộ mới ma giới thu hết đáy mắt. Đồng thời vô số mơ hồ đồ hình, con số ở trước mắt nổi lên, đó là toàn bộ mới ma giới các loại số liệu. Bao quát mới ma giới nhân khẩu Tổng Hòa, dựa theo thực lực cảnh giới phân chia nhân khẩu số lượng thống kê, cùng với mới ma giới rất nhiều hàng số thiết chí. Trong này phần lớn nội dung Vương Lục thậm chí xem đều xem không hiểu. Dựa theo Vương Lục chính mình mong muốn, muốn bước đầu hiểu rõ cái này nhân viên quản lý công năng, ít nhất phải thời gian một tháng. Hắn nào có thời gian một tháng lãng phí ở đây? Vì lẽ đó hắn quyết định lấy thô bạo đơn giản phương pháp, trực tiếp nhảy qua có nói rõ giúp hết thể trước trí bộ phận, từ thực tế thao tác bắt đầu xem ra, sau đó căn cứ sổ tay nâng lên cung kiểu mẫu, trực tiếp thực thao. Nói trắng ra, mới ma giới dù sao không phải là nhà mình, chơi hỏng rồi có thể thế nào? Nghĩ như thế, vương lục tập trung ý chí, bắt đầu dập khuôn từng bước địa dựa theo kiểu mẫu đưa vào nhân viên quản lý chỉ lệnh. Nguyên bản chỉ lệnh là ma tộc văn tự, vẫn là vương thất chuyên dụng cao lệnh ngôn ngữ. Vương Lục đối với cái môn này ngôn ngữ nắm giữ không quen, vì lẽ đó muốn trước tiên dùng chính mình phương thức quen thuộc đưa vào, lại phiên dịch, đến vào trong đó khả năng tạo thành khác biệt, vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. A ngay một. Chỉ lệnh vừa ra, Vương Lục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất có một luồng tràn trề mạc có thể chống đỡ cự lực bản thân bên ầm ầm lưu động, rơi về phía dưới, bao phủ toàn bộ mới ma giới. Mà bị nguồn năng lượng này lan đến gần mới ma giới trụ dân môn, dồn dập cảm đến đỉnh đầu mát mẻ như thể hồ có đỉnh khiến cho người tinh thần gấp trăm lần, thần thái sáng láng. Rất nhiều mệt nhọc mấy ngày, chính hỗn loạn ma tộc, trong khoảnh khắc liền tinh lực dồi dào, phảng phất tại chỗ phục sinh. Mà những kia ở trên giường ngủ say ma tộc, càng là trực tiếp ngảy lên, khó mà tin nổi mà nhìn bốn phía, không làm rõ được chính mình đến tuột cùng có hay không ngủ bị hồ đồ rồi. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng không có thiếu. Có chút ma tộc đang lúc bế quan minh tư tu hành, đang đứng ở tự ngủ không phải ngủ vòng ngã chi cảnh, bị đột nhiên thiên dáng điểm lành. Nhất thời khí tức đi xóa, thống khổ không thể tả Thậm chí vì vậy mà trọng thương nôn ra máu. Có quan hệ tỉ mỉ thống kê báo cáo, ngay lập tức ngay ở vương lục trước mắt nổi lên, nhìn cái kia khổng lồ số thương vong chữ, dù là vương lục tâm trí kiên nghị cũng không khỏi mồ hôi một hồi. Thượng đế hình thức cũng chơi không vui, loại này thô bạo một đao cắt chỉ lệnh, dù cho chỉ là đơn giản một người tên là tỉnh thuật đều sẽ khiến cho thiên địa kịch biến, mang đến nặng nghề thương vong. Cho tới sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng thì càng là sâu xa lâu dài, ở phép thuật phát động sau khi, mới ma giới các cường giả ngay lập tức liền có phản ứng. Hai vị ma vương tỉ mội càng là không hẹn mà cùng địa ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lợi hại hầu như cùng vương lục tấm mắt kết nối lên. Vương lục nhất thời dừng tay, lại chơi tiếp. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện dị thường, tiến tới tỉnh ngộ mới ma giới bản chất, đến lúc đó nếu làm hộng cảnh thức tỉnh, chính mình này toàn bộ kế hoạch liền đều thất bại. Hơn nữa vừa nãy lần đó toàn thế giới phạm vi thi pháp, bởi vì phương thức quá mức thô bạo, làm cho toàn bộ thế giới kết cấu đều mở ra hiện không ổn định, khống chế bảng trên hiện ra lượng lớn báo thắt giới, bắt mắt hồng xoa hầu như lấp kín tầm nhìn. Bất quá lần này thí nghiệm cũng chứng minh chỉ lệnh hữu hiệu, lần sau, chỉ cần ở hát triều dáng lâm thời đưa vào đồng dạng chỉ lệnh, thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lẽ ra có thể đi. Lần sau hát triều dáng lâm làm đến rất nhanh. Có lẽ là bởi vì trước lần kia gọi giường thí nghiệm cho mới ma rơi các ma tộc mang đến trầm trọng áp lực trong lòng, vì lẽ đó ngăn ngăn bán ngày sau. Lúc chẳng vạn, bầu trời liền vang lên ma vương tự mình thổi lên tiếng kệ lệnh. Hắc chiều sắp tới. Cũng trong lúc đó, thân ở thượng đế thị giác vương lục cũng thu được rất nhiều báo động trước tin tức. Nếu như dụng ý dịch phương thức phiên dịch ra đến chính là, ngộng cảnh hệ thống chính đang xử lý trọng yếu tiến trình. Trong lúc xin chờ đóng hệ thống. Rất nhanh, sắc trời lờ mở, đen kịt bao phủ bầu trời. Các ma tộc dồn dập dựa theo hai năm qua lưu truyền quy tắc. Trốn thành thị tre trở bên trong Phần lớn người lựa chọn nghỉ ngơi Số ít người còn dự định ở bên trong phòng tăng ca xử lý sự vụ Bất quá làm hát triều dáng lâm thời Tất cả mọi người kỳ thực đều sẽ cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say Không còn tồn tại nữa Loại này biến mất trạng thái cũng không như bình thường giấc ngủ Vì lẽ đó vương lục gọi dường thuật có thể không hoàn mỹ có hiệu quả cũng không nhất định Nhưng trước mắt hắn có thể nắm giữ thi pháp chỉ lệnh Cũng chỉ có này một cái À ngai một cùng nửa ngày trước giống như lúc chỉ lệnh hiện lên ở vương lục trong đầu, chỉ đợi thời cơ đến, liền sẽ kích hoạt chỉ lệnh, hạ xuống tỉnh lại toàn cảnh phép thuật. Tiếp đó, Hắc Triều rốt cục giáng lâm. Hắc Triều xuất hiện phi thường đột ngột, trên một khắc, Vương Lục còn ở trong đầu ôn tập chỉ lệnh số hiệu, sau một khắc Hắc Triều liền vô thanh vô tức địa bao phủ toàn bộ Mới Ma Giới, cùng lúc đó, Mới Ma Giới bên trong ức vạn sinh linh bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Đã nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cựu tiếng hốt lên. Những kẻ trắng đêm không ngủ cũng ở trong lúc vô tình ngã xuống. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ sẽ tinh thần gấp trăm lần địa thức tỉnh, sau đó hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng hôn ngủ thiết đi. Mà khi các ma tộc dồn dập ngủ, thân hình của bọn họ cũng bắt đầu hư hóa, liên thông toàn bộ thế giới một đạo ở hắc triều dáng lâm thời ẩn nấp. Mà nhưng vào lúc này, Vương Lục quả đoán phát sinh chỉ lệnh, màu đỏ cảnh báo giới chỉ một thoáng liền chiếm đầy tầm nhìn, đồng thời bằng tốc độ kinh người trồng chất lên. Vương Lục vị trí chí cao nơi cũng đất dung núi chuyển, lão đà lão đảo. Ở hắc triều dáng lâm cái này, ngàn cân treo sợi tóc phát sinh tỉnh lại chỉ lệnh, là mới ma giới vận hành 2.000 năm qua đều không từng có qua thu bạo chỉ lệnh, mà đối với giới giận sôi lệnh vương lục, thế giới này đã bắt đầu yên lặng mà biểu thị chính mình bài xích tâm ý. Bất quá vương lục căn bản không để ý. Bởi vì bất luận cái này ngộng cảnh đối với hắn có bao nhiêu bài xích, chỉ cần hắn vẫn là cầm trong tay ma ngọc chính thống ma giới chi chủ, chỉ thị của hắn liền nhất định có thể được thực thi, những kia đã mơ màng ngủ các ma tộc bị mạnh mẽ tỉnh lại Từ trong hư không lần thứ hai hiện ra thân hình Mà lúc này, Hắc triều đã chính thức giáng lâm Trắng bệnh bộ xương Mùi hôi cương thi đã đầy giấy toàn bộ thế giới Sau đó, cùng thức tỉnh các ma tộc không hẹn mà gặp Nếu như là số ít ma tộc thức tỉnh Như vậy đơn giản là khổng lồ mới ma giới có thêm mấy cái người mất tích Thế nhưng là mới ma giới ước vạn ma tộc toàn bộ thức tỉnh thời Liền mang ý nghĩa một trận đại chiến bắt đầu Này, đây là vật gì? Mới ma giới một tòa biên thủy thanh nhỏ Tường thành tiếu cương trên vệ binh chính run dậy địa nhìn bên ngoài thành hoàn toàn mở mịn bạch cốt đại quân, sau đó lập tức từ hoảng sợ bên trong rẽ rùa đi ra, rứt khoát kéo vang lên cảnh báo. Chỉ chốc lát sau, mấy vị ma tướng bay tới đầu tường, trong đó mấy người càng làm máu nhuộm chiến bào, đã đang trên đường tới trải qua ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt, cũng chém giết đối thủ. Bất quá ở kiến thức ngoài thành vong linh sau, bọn họ liền ý thức được chính mình trải qua chiến đấu căn bản không đáng nhắc tới. Nhanh cho ma vương bệ hạ gấp quả báo liền nói không cần ta đã biết rồi. Ma tướng âm thanh vừa tới một nửa, một cái lãnh đạm thanh âm cô gái liền từ bên trong đánh gãy. Mà nghe được thanh âm cô gái, hết thảy ma tướng đều quỳ một chân trên đất. Tham kiến ma vương bệ hạ, quân lâm mới ma giới đương đại đại ma vương càng vô thanh vô tức điệu dáng lâm cái này biên thủy đô thị. Bất qua mấy vị ma tướng rất nhanh sẽ phát hiện, dáng lâm nơi này chỉ là ma vương một vị phân thân. Mới ma giới hết thảy thành thị đều ở trải qua cùng các ngươi tình huống giống nhau. Đại ma vương nhàn nhạt mở miệng giải thích. Mấy vị ma đem khó mà tin nổi địa hỏi, hết thảy thành thị. Ma vương bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này vong hồn đến cùng từ đâu tới đây? Chúng ta nên làm gì? Trong lúc nhất thời tiếng huyên náo lên, ma tướng môn tuy rằng thực lực không tầm thường, chung quy không có trải qua chiến tranh điêu luyện, rất nhanh sẽ rơi vào hoảng loạn. Lúc này, ma vương phân thân lại một lần mở miệng. Chúng ta không cần quan tâm chúng nó là cái gì, từ đâu tới đây, chúng ta... Đang khi nói chuyện phân thân dơ lên tay phải đen kịt sắt thép găng tay bên trong rừng rực ngọn lửa đang cháy lưng ngực cùng lúc đó ngoài thành bạch cốt đại quân giày đặc nhất nơi khoảng chừng trong phạm vi mấy chục giảm đại điệu như là sóng nước run dẩy lên một tòa cô phong đột nhiên vụt lên từ mặt đất như một thanh trưởng thường xuyên thủng vong hồn khổng lồ con thế mà cô đỉnh núi dung nham bắn ra rừng rực hủy diệt dòng lũ từ đỉnh núi chạy xuôi quét ngang ngàn quân trước sau quá trình không vượt qua sau thời gian uống cạn tuần trà khiến cho vệ binh run dậy không ngớt bạch cốt đại quân liền bị bạo phát dung nham hỏa tan hầu như không còn. Sau đó ma vương phân thân thu hồi đã gần đến bạch sĩ trạng thái tay phải, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta, chỉ cần nghiền nát chúng nó. chương 478, xuyên qua chi khe nằm. Vương lục cũng không có tận mắt đến ma giới chi tôn là làm sao hóa thân mấy trăm, dáng lâm ma giới thành thị lớn nhỏ, lấy vô thượng thần uy nghiền nát vong hồn đại quân. Bởi vì ở đại ma vương phân thân dáng lâm trước, hắn cũng đã bị hệ thống bắn ra Ở hết chiều dáng lâm thời gian phóng thích thế giới phạm vi phép thuật, Vương Lục chỉ ở trí cao nơi kiên trì trong chốc lát liền bị hệ thống bắn ra. Bắn ra là vì bảo vệ, bởi vì ngay ở Vương Lục rời đi trong nháy mắt tiếp theo, trí cao nơi liền bị ép thành nát tan. Mà trí cao nơi luôn hãm, khiến cho Vương Lục vì đó ngạc nhiên chốc lát, lập tức cười ha ha. Trí cao nơi kỳ thực chính là nhân viên quản lý tài khoản, mà bởi vì Vương Lục bạo lực thao tác dẫn đến hệ thống hỗn loạn, liền nhân viên quản lý tài khoản đều bị nghiền nát. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mới Ma giới tiến vào trước nay chưa từng có hỗn loạn trạng thái. Không còn có người có thể tùy ý thao túng cái này mộng cảnh, mà trước cưỡng chế tăng thêm dùng để cảnh thái bình giả tạo phép thuật cũng dồn dập loại bỏ, bị nổạt ngạt 2000 năm bạn có thể bắt đầu hồi tưởng, Mới Ma giới người ở mới có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác ứng đối. Nếu như là trạng thái bình thường dưới Mới Ma giới, đang đối mặt đầy trời vong hồn thời, phản ứng đầu tiên là tìm người quá khứ chào hỏi, xin người ta đến nhà tới làm khách. Sau đó mãi đến tận bị vong hồn giết cho máu chạy thành sông, mới sẽ nhớ tới muốn anh dũng chống lại, hơn nữa chống lại cũng giới hạn ở tự vệ, chắc chắn sẽ không chủ động tiến sát. Hòa bình 2.000 năm trung tộc, chính là sẽ chỉ độn đến mức độ này. Nhưng nhờ có trí cao nơi tan vỡ, ma tộc trong lòng cầm cố bị đánh nát, cho nên bọn họ có thể như chân chính ma tộc bình thường làm ra chính xác phản ứng. Quản bọn họ là ai, đến từ nơi nào, nếu xem ra không hợp mắt, có thể uy hiếp đến chính mình, vậy trước tiên nghiền nát lại nói. Đàm phán sự tình, các loại, chờ, đối thủ bị đánh tới không còn sức đánh trả chút nào, chính mình sát tính cũng phát tiết cái thất thất bát bát sau này hay nói ba. Vương Lục cũng không nhìn thấy mới ma giới đến tiếp sau phát triển, thế nhưng hắn bao nhiêu cũng đoán được. Hai cái đại ma vương là chân quân cấp cường giả, dưới trướng ma quân ma tướng cũng đều là tinh binh cường tướng, thêm vào mới ma giới 2.000 năm tích lũy, ở hát hướng dưới vẫn có sức phản kháng, tuy rằng vừa bắt đầu sẽ khá khổ cực, nhưng càng về sau tình thế sẽ càng ngày càng thuận lợi. Dù sao Hắc Triều Căn Nguyên đã bị đứt đoán mất. Đương nhiên, dính đến một thế giới biến hóa, Vương Lục cũng không thể trăm phần trăm địa dự đoán chuẩn xác, hay là phát triển đến lúc sau, Hắc Triều xuất hiện biến hóa mới, ngược lại lại sẽ mới ma giới nuốt chửng lấy rơi mất. Nhưng vẫn đến một bước này, Vương Lục đã dùng hết khả năng làm được tốt nhất. Đó lấy. Tổng xem là khá về nhà chứ. Vương Lục từ trên thi sơn đứng dậy, phủi một cái và táo trên nhiễm thi khí, sau đó liền chuẩn bị bắt tay về nhà. Mới ma giới bị chính mình khiến cho rối loạn, không gian phong tỏa cũng vì vậy mà yếu đi. Hiện tại mình đã có thể thông qua linh kiếm thiên phủ cảm nhận được cửu châu đại lục vị trí. Tuy rằng chỉ bằng vào một tấm linh kiếm thiên phủ còn khó có thể trực tiếp xuyên thủng nhiều tầng hàng rào không gian, trở lại cửu châu đại lục. Thế nhưng trên tay mình linh kiếm thiên phủ cũng không chỉ một tấm a. Vương Lục từ giới tử trong túi đem hết thể linh kiếm thiên phủ đều lấy đi ra, liên tiếp 10 tấm xếp hàng ngang, không cần kích phát, ẩn chứa trong đó tiên linh chi khí liền liên tiếp thành cột. Bắn ra huy thế kinh người. Hừ, nếu như vương vũ thấy trận thế này, phòng trừng liền chốc lát đều không chống đỡ được, lập tức quỳ xuống để van cầu ta chia lại nàng một nửa đi. Vương lục vừa nói, một bên lại thu hồi năm tấm, căn cứ hắn tính toán, ở hàng rào không gian đã hoàn toàn buông lỏng tình huống, trở về cựu châu đại lục không cần như vậy lãng phí, Năm tấm thiên phủ thừa sức, dùng quá nhiều trái lại khả năng dựng dụng ra không gian loạn lưu, hình thành phản hiệu quả. Sau đó phải làm sự, chính là cân nhắc thấy môn phái trưởng lão sau đó muốn làm sao báo cáo kết quả chứ. Vương lục lần này ma giới hành trình là được môn phái đại lực chống đỡ, bất kể là rực rơi trưởng lão nhọc lòng chuyên đề đặc huấn cổn vẫn là thiên kiếm đường vì hắn chuẩn bị chuyên dụng vật tư. Này sau lưng ẩn chứa kỳ thực là môn phái đối hắn ma giới hành trình sâu sắc chờ mong. Chờ mong hắn trưởng thành, cũng chờ mong hắn ở ma giới thu hoạch. Sau đó lúc này xem ra, muốn nói trưởng thành, thực sự không thể nói là bao nhiêu trưởng thành. Tổng cộng cũng chỉ kéo dài không tới một tháng ma giới hành trình, liền ra dáng đối thủ đều không có chiến qua mấy cái, đương nhiên khó có đại tiến bộ. Nhưng muốn nói đến thu hoạch, vậy thì phi thường phong phú. Chỉ cần là ghi chép trúc ngọc thuật quyển sách, liền có thể nói giá trị liên thành. Vương Lục chính mình tuy rằng xem không lọt vào mắt lắm, nhưng là linh kiếm sơn trên nhiều như vậy bên trong đệ tử ngoại môn đều sẽ có thích hợp người tu hành ở ngoài ra, ma ngọc cũng là bảo vật vô giá, coi như không có vĩnh hằng thụ phụ trợ đã mất đi phần lớn công hiệu có thể bản thân kết cấu nhưng ẩn chứa rất cao giá trị nghiên cứu. Sau đó, thành công vì Cựu Châu hóa giải một hồi trọng đại thái ách, càng là công đức không. Cuối cùng, tận mắt chứng kiến ma tộc này 2000 năm qua kinh nghiệm giáo huấn buộc đối với Cựu Châu người đến nói cũng có chỗ tốt cực lớn, Vương Lục dự định trở lại viết một quyển sách, tên sách liền gọi: Sống yên ổn nghị đến ngày giang uy, ma giới vong quốc vong tộc 2000 năm thế. Sau đó ở thư bên trong, hắn dự định đúng lúc tiết lộ một ít bí mật, tỉ như 3000 đại thế giới tồn tại tỷ như ma tộc diệt vong, tỷ như một cái nào đó lệnh thượng cổ địa tiên vì đó hoàng sợ, tiên ma đều bởi vậy liên thủ đối mặt, không biết uy hiếp. Những bí mật này, tin tưởng cửu châu đại lục trên khẳng định đã có người biết, tỷ như thiên kiếm đường mấy vị trưởng lao nên liền so với tự mình biết còn nhiều hơn, chỉ là am hiểu giảng u. Nhưng những đại nhân vật này đều sẽ có như vậy như vậy không thể đem bí mật đâm thủng lý do. Đã như vậy, liền giao cho mình tới làm được rồi. Hắn là linh kiếm thủ tịch Tuy rằng đã vì kim đàn chân nhân, nhưng tu hành không tới 30 năm, vẫn là tu tiên giới văn bối. Rất nhiều chuyện bắt tay vào làm trái lại không kiêng dè gì. Hơn nữa, nếu như có một số việc đúng là loại kia không thể nói bí mật, như vậy chính mình làm thủ tịch đệ tử liền nên bị trước đó báo cho. Càng là không thể nói bí mật, trái lại càng là không thể ẩn giấu địa quá chết. Nghĩ tới đây, vương lục quả thực muốn bật cười, bao lâu, chính mình tư duy không có như thế tán loạn qua. Sắp về nhà cảm giác hương phấn. Thực sự là làm sao ép đều ép không được. Sau đó, vương lục hít sâu một cái, kích phát rồi Linh kiếm thiên phủ. Dựa theo thiên phủ hiệu dụng, chỉ cần trong nháy mắt hắn liền có thể xuyên qua tầng tầng hư không, trở lại cửu châu đại lục. Mà cùng ngày phù Linh ánh lấp lué sau khi đứng lên, vương lục cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc vặn bèo lên. Dựa theo Di vãng kinh nghiệm, trước mắt cảnh vật đầu tiên là sẽ thu nhỏ lại đến một cái điểm, sau đó liền cấp tốc triển khai, mà triển khai cảnh vật hẳn là Linh kiếm sơn vô Tướng t Ngay ở ma giới cảnh tượng bị thu nhỏ lại đến một cái đố thời, vương lục Đỗng nhiên cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, một luồng hắc vân không biết từ nơi nào nhẹ nhàng lại đây, nắp đến trên cái điểm kia. Vương lục này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, linh kiếm thiên phủ tạo thành không gian chuyển đổi lại bị ngoại lực ở quấy rầy. Đến cùng ra sao thủ đoạn có thể ở quấy nhiều thiên phủ vận chuyển A. Hơn nữa này đạo hắc vân xuất quỷ nhập thần, chính mình lúc trước nửa điểm đều không có phát hiện đến tổn cùng là có cao nhân đang cố ý ám hại. Vẫn là chính mình đang tính toán về nhà lộ trình thời điểm toán lọt cái gì? Không, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, không gian chuyển đổi quá trình tao ngộ ở quá nhiễu, vậy mình còn có thể trở lại sao? Bết bắt nhất tình huống là vĩnh viễn lạc lối ở trong hư không, số may chút chính là bị chuyển đến cửu châu đại lục tùy tiện nơi nào. Đương nhiên cũng không thể nói là quá tốt, bởi vì cửu châu đại lục vị trí bí ẩn rất nhiều, kim đan cấp tu vi vẫn không tính là đặc biệt bảo hiểm. Vì lẽ đó vương lục ở phát hiện dị thường sau. Ngay lập tức sẽ lấy ra cái kia 5 tấm đồ dự bị linh phủ, chỉ đợi tình huống rõ ràng xảy ra vấn đề, liền ngay lập tức kích phát, lại đánh một cái không gian đường đi đi ra. Sau một khắc, có rút nhanh không gian điểm một lần nữa triển khai, vương lục hơi sững sở, sau đó thả hạ thủ. Bởi vì triển khai cảnh tượng chính là một mảnh non xanh nước biếc, bốn phía dồi rào nhẹ nhàng no đủ thiên địa linh khí. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có nhận ra là nơi nào, nhưng nhất định là cửu châu đại lục nơi nào. xem ra Tuy rằng không gian chuyển đổi quá trình chịu đến ở quê nhiễu, nhưng cuối cùng cũng coi như không có ra cái gì đại thác. Chỉ cần trở lại Cửu Châu, vấn đề liền giải quyết hơn một nửa. Bởi vì chỉ cần vẫn là ở Cửu Châu Đại Lục, Linh Kiếm Thiên Phủ chính là đáng tin cậy bảo mệnh Thiên Phủ. Mà Vương Lục cũng không do dự, khi nhìn rõ cảnh tượng sau khi, ngay lập tức sẽ rút ra một tấm Thiên Phủ, kích phát rồi trong đó pháp lực. Chỉ thấy Thiên Phủ ở trong tay như vỡ tan lưu ly li bình thường vỡ vụn thành ngàn vạn điểm tinh quang một đạo tiên linh chi khí tạo thành vòng xoáy cuốn lấy lên, sau đó, sau đó liền tản mất ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Không có quen thuộc vô tướng phong, cũng không phải quen thuộc thương khế châu, thậm chí không có tiến hành không gian chuyển đổi, cái này linh kiếm thiên phủ liền như thế phế bỏ. Vương Lục kinh ngạc vạn phần, vội vã lại lấy ra một viên thiên phủ, nhưng Dương Cung mà không bán, mà là đem nguyên thần chìm vào lá bùa, đi cảm ứng cái kia ghi lại ở lá bùa bên trong vô tướng phong tọa độ. Chỉ chốc lát sau, không thu hoạch được gì. Thế là thiên phủ mất đi hiệu lực nguyên nhân cũng tìm được, linh kiếm thiên phủ căn bản không tìm được vô tướng phong vị trí, tự nhiên không cách nào chuyển đổi không gian đem Vương Lục đưa trở về. Thế nhưng, vì sao lại không tìm được vô tướng phong? Chỉ cần là ở Cửu Châu đại lục trong phạm vi, trừ phi chân tiên hạ phàm, bằng không coi như mỗi cái đại môn phái trưởng môn cũng rất khó với quấy nhiều thiên phủ tọa độ khóa chặt. Đặc biệt là gần 2 năm thiên kiếm đường thăng cấp thiên phủ, đối với hắn bên trong tọa độ ghi chép công năng làm mã hóa xử lý. Chết để ngăn chặn vương lục ở vân đài sơn ngự thú tông cuộc chiến thời tao ngộ ở quái nhiêu thiên Phủ vận chuyển tình huống. Như vậy, đến tổt cùng là ai đang ngăn trở chính mình trở về Linh Kiếm Sơn? Là bởi vì trước khói đen ở quái nhiễu, vẫn là nói có cái gì hậu trường hắc thủ, thì như. Cái kia sớm nên ở 2.000 năm trước liền cùng cựu ma giới một đạo tuấn táng ma vương. Trong lúc nhất thời vương lục trong đầu nghi vẫn hầu như muốn rào thành đoàn, vấn đề cái này tiếp theo cái kia trào ra, nhưng hoàn toàn không tìm được giải quyết manh mối. Càng biết bắt chính là hắn thậm chí không cách nào xác định tình huống trước mắt. Tuy rằng bốn phía xem ra hoa thơm chim hót, thế nhưng có thể làm linh kiếm thiên phù hoàn toàn không cảm ứng được vô tướng phong. Đây chính là có thể so với ma giới đại ngộ, vương lục tìm khắp chính mình sở học, cũng không tìm được một cái giải thích hợp lý. Lẽ nào thật sự chính là ở không gian loạn lưu bên trong bị quyển đến cái khác cái gì ba ngàn đại thế giới đi tới. Nói như vậy, đang muốn, đồng nhiên xa xa chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Cái gọi là xa xa là thật sự rất xa xôi, lấy vương lục nhĩ lực nghe tới đều có chút mơ hồ, lẫn nhau cách nhau chí ít ở bên ngoài mới dặm Nhưng những người kia thanh âm nói chuyện, nhưng rõ ràng có thể biện. Đại sư huynh chúng ta còn muốn thâm nhập sao? Bằng không trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút chứ? dược dỡ à, môn phái tổ chức rèn luyện, không phải là để chúng ta đến hoang dã nơi đạp thanh hưởng phúc, không thâm nhập hiểm cảnh, thì lại làm sao tiến bộ? Môn phái có thể không ở trong trăm năm đoàn diêu thẳng tới? Hy vọng duy nhất chính là chúng ta thân là Hoàng Kim một đời thành viên, ngươi có thể đừng đi đội nha. Chương 479, này tao ngộ làm đến hơi nhanh. Vương lục cảm giác mình ba nhìn có tan vỡ nguy hiểm. Vương lục từ xuất đạo tới nay, được cho kiến thức rộng rãi, tuy rằng bản thân Tu Vi vừa mới mới vừa tu luyện đến cảnh giới kim đan, nhưng tầm mắt của hắn cũng đã vượt qua rất nhiều nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ. Tây di đại lục Hoàng Kim Vương, đó là vượt qua thánh giả cấp số, bước lên phong thần con đường cường giả. Vương Lục cùng với chuyện trò vui vẻ. Đàn tiên mộ người giữ cửa, thượng cổ kiếm ma, đây là vì một châu tu sĩ mở ra phi thăng con đường lịch thiên cường giả, Vương Lục cùng với đấu trí so dũng khí. Lại tới ma giới hành trình, lấy sức một người hóa giải hắt chiều nguy cơ, Vương Lục trải qua chi truyền kỳ, đã xa xa ngự trị ở cửu châu đại lục tuyệt đại đa số tu sĩ bên trên. Thế nhưng, hay là thực sự là thế giới chi đại không gì không có, Tiên Hiền liền từng nói. Trên thế giới đều sẽ có chút người và sự việc để người ba nhìn tăng vỡ, mà Vương Lục hiện tại rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được đạo lý này. Nghe bên ngoài trầm rằm, cái kêu hỏa nhi kết bạn mà đi tu sĩ tán gấu nội dung, hắn đồng nhiên cảm giác sự tưởng tượng của chính mình lực tựa hồ có chút không đủ dùng. rực dỡ. Hoàng Kim một đời. Hoàng rất nơi. Nếu như chỉ là trong đó đơn độc một cái từ, hay là còn có thể là trùng hợp, nhưng ba cái từ nối liền cùng nhau. Bất kể như thế nào nghĩ, đều chỉ có một kết quả. Linh kiếm phái quản lý huấn luyện cuộn kế sinh ngay hoa. Sự tình muốn từ 200 năm trước nói tới. Ngay lúc đó linh kiếm phái đang đứng ở lập phái tới nay tối tăm nhất hạ thời kỳ, trong lúc thậm chí nhiều lần bị vạn tiên minh thành viên đề nghị ra điều cấp bậc khai trừ thơ ngũ tuyệt hẳn ngũ. Mà mấy lần hội nghị biểu quyết cũng là dựa vào linh kiếm phái 2000 năm trước ở lần thứ 2 tiên ma đại chiến thời kỳ thành lập kinh người thành tựu mới có thể may mắn qua ải, nhưng khoảng cách đề án thông qua số phiếu cũng càng ngày càng gần. Nhưng thường nói vật cực tất phản, từ đó về sau linh kiếm phái phảng phất bị trời cao chiếu cố kỳ ngộ liên tục đầu tiên là mấy đại trưởng lão từng người đột phá tu vi bình cảnh trở thành tu tiên giới hết sức quan trọng bá chủ vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt tư thế triệt để vững chắc xuống đồng thời trẻ tuổi nhân tài đông đúc trong đó người kinh tài tuyệt diễm thậm chí được thiên kiếm đường các trưởng lão tư chất khoáng cổ tuyệt hậu ca ngợi bọn họ được gọi là linh kiếm phái hoàng kim một đời bị môn phái mang nhiều kỳ vọng linh kiếm phái có thể không từ một người đinh điêu linh Thế lực yếu ớt thơ ngũ tuyệt chi chưa phấn khởi tiến lên, then chốt chính là ở Hoàng Kim một đời phát triển. Dù sao trưởng lao bối tiềm lực cũng chỉ tới đó đến, hơn nữa từng người tuổi thọ không nhiều, Linh Kiếm Phái có thể không tiến thêm một bước, hay là muốn xem người trẻ tuổi biểu hiện. Vì để cho Hoàng Kim một đời sử dụng hết tài hoa, Linh Kiếm Phái các trưởng lão có thể nói khổ tâm công nghệ, bọn họ đem toàn bộ tâm huyết đều chốt xuống ở này một nhóm tu sĩ trên người, không tiếc tất cả muốn bọn họ mau chóng trưởng thành, dù sao trước đó. Linh kiếm phái đã ngột ngạt quá thời gian dài. Nhưng phần này cấp thiết tâm tình, nhưng rốt cục đi tới cực đoan, sản sinh phản hiệu quả. 150 năm trước, lúc đó môn phái thủ tịch đệ tử Kim Đan đại thành, vài tên sư đệ sư muội cũng từng người tu luyện đến hư Đan đỉnh phong, khoảng cách Kim Đan chỉ cách xa một bước, hơn nữa thực lực chân thật hơn xa tầm thường Kim Đan. Chị lúc này, môn phái trưởng lão phi thường cấp tiến địa đưa ra một cái quản lý huấn luyện cổn kế sinh ngay hoa, hy vọng có thể kích thích những đệ tử này tiến một bước trưởng thành. Cái gọi là quản lý huấn luyện cồn kế sinh ngay hoa, chính là đem hoàng kim một đời dưới thả đến hoang rất nơi, ở mảnh này văn minh chưa kịp nơi khai cương khoách thổ, thành lập linh kiếm phái thế lực. Trong đó mỗi một vị đệ tử đều sẽ trong quá trình này một mình chống đỡ một phương, trở thành khống chế một chỗ kẻ thống trị. Mà điều này cũng chính là lúc đó linh kiếm trưởng lão môn giả tâm bừng bừng đại chiến hơi đệ nhất hoàn. Ngay lúc đó linh kiếm phái người đinh điêu linh, tài nguyên bần cùng, môn phái của cái tích lũy, phạm vi thế lực thậm chí không bằng một ít trung phẩm môn phái. Mà vấn đề này chỉ dựa vào vài tên đệ tử thiên tài ở tu hành trên đường tăng nhanh như gió có thể giải quyết không được, dù sao cá nhân tu vi cao đến đâu, cũng chỉ là một người sự, ban ơn cho không tới môn phái. Cho nên lúc đó Linh Kiếm Trưởng lão liền lập ra trăm năm chiến lược, trong đó đệ nhất hoàn chính là quản lý huấn luyện cổn kế sinh ngai hoa. Các trưởng lao kế hoạch dùng thời gian 20 năm để Hoàng Kim một đời trở thành một mình chống đỡ một phương kẻ thống trị, sau đó đem trong bọn họ phần lớn tê. Hoang rất nơi triệu hồi quay đầu hướng về cựu châu đại lục phát triển. Sau đó, linh kiếm phái dựa lương khai thác tốt hoang rất nơi, có thể thỏa thích rút lấy trong đó phong phú tài nguyên. Phía trước nhưng là một đám tinh nhuệ đệ tử ở các trưởng lao chỉ đạo dưới vì môn phái khai cương khuất thổ. Sau trăm tuổi, linh kiếm phái đem triệt để khống chế thương khê châu, đồng thời ở chín đại châu đều nắm giữ thế lực của chính mình. Đến lúc đó nếu là tất cả thuận lợi, coi như là thịnh kinh tiên môn cũng có thể địa vị ngang nhau. Coi như không thuận lợi, cũng chí ít có thể thoát khỏi trước mắt cảnh. Trăm năm chiến lược chuốt xuống linh kiếm trưởng lão môn toàn bộ tâm huyết, ký thác bọn họ nhiều năm qua chứng kiến linh kiếm suy vi nội tâm buồn khổ, cùng đối với quật khởi ngóng trông. Nhưng lúc này xem ra, nhưng không khỏi không cảm khái bọn họ chiến lược quá mức cấp tiến. Đem một cái thơ ngũ tuyệt môn phái hy vọng, toàn bộ đặt ở một đám tu hành đa tài nhất 50, 65 người trẻ tuổi trên người, quả thực là dục tốc bất đạt. Coi như ngay lúc đó Hoàng Kim một đời nhiều lần sáng tạo ký tích, không ngừng soạt những người mới đối với bọn họ mong muốn hạn mức tối đa nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ liền không gì không làm được trên thực tế rất lớn một phần đã là ở tiêu hao tiềm lực nhân lực có lúc cạn sạch làm môn phái đối đệ tử quá độ tiêu hao thời điểm hư hoa cao úc sẽ ẩm ẩm sổ xuống cụ thể quá trình vương lục đến nay đều chưa từng hiểu rõ nhưng hắn chí ít biết linh kiếm phái hoàng kim một đời ở quản lý huấn luyện củng sinh trong kế hoạch tiếp cận toàn quân bị diệt hơn trăm tên đệ tử thiên tài ngã xuống đồng đại tu sĩ si chỉ còn lại bây giờ thiên kiếm đường trưởng lão 10 người trong đó còn có một người vĩnh cửu hận cư đến nay đều chưa từng lộ diện. Càng khốc liệt chính là, tuy rằng các sư phụ xưa nay chưa từng nhắc lên, nhưng có cái rất rõ ràng hiện tượng, những môn phái khác, lên tới thịnh kinh tiên môn xuống tới một ít hạ phẩm môn phái, bên trong đều có thái thượng trưởng lão tòa chấn. Chỉ có linh kiếm phái không có. Tu hành mới hơn 200 năm phong ngâm chân nhân chính là trong môn phái bối phận cao nhất người. Nói cách khác, Hoàng Kim một đời Nga xuống, còn có ngay lúc đó linh kiếm trưởng lão đoàn vì đó trốn cùng. Hơn 100 năm trước, Linh kiếm phái ở hoang rất nơi khai hoang trong hành động đến tuột cùng tao nộ cỡ nào khốc liệt thai nạn, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Vương lục những năm gần đây bất kể là từ bên trong môn phái bộ, vẫn là mượn vạn tiên minh ngoại bộ sức mạnh đi tìm hiểu đều là không thu hoạch được gì, đến lúc sau hắn cũng là mất đi tiếp tục thăm dò hứng thú. Dù sao cũng là sư môn các trưởng lão không muốn đề cập thảm sự, hắn làm sao khổ nhất định phải đi hết tầng kia vết xéo đây. Không nghĩ tới, bây giờ mình đã từ bỏ thăm dò bí mật, Trái lại chính mình hiện ra ở trước mắt, cái kia hỏa nhi bên ngoài chăm dặm kết bạn mà đi tu sĩ trẻ tuổi, nghe tới chính là linh kiếm phái hoàng kim một đời. Nói cách khác, linh kiếm thiên phủ một lần rời đi thất bại, lại đem chính mình đưa đến hơn 100 năm trước. Hoàn thành thời không xuyên qua. Không. Việc này lớn, không phải phải chăm chỉ xác nhận qua mới được, dù sao càng là hoang đường suy đoán liền càng cần phải cẩn thận đối xử. Thế là vương lục bế tức ngưng thần, sau đó vận cực nhĩ lực, chăm chú nghe nổi lên bên ngoài mười dặm đối thoại. Nói chung, rực rỡ à, nếu đến rồi hoang rất nơi, liền cần phải kiên quyết tiến thủ, không thể hoang phế thiên phú của chính mình tài hoa. Đại sư huynh ngươi thiên tài hơn người không gì không làm được, ta có thể chỉ là phàm nhân nha. Ha ha, rực rỡ sư đệ ngươi lại nghịch ngợm, đều là bản đại đệ tử bên trong thê đội thứ nhất thành viên, ngươi ta trong lúc đó tư chất ngộ tính cũng không có chất tranh lệnh, tại sao thiên tài cùng phàm nhân câu chuyện. Ngươi khiếm khuyết đơn giản hai điểm, một là chăm chú, ngươi phân tâm tạp vật quá nhiều Phù luật ngươi muốn học, trận pháp ngươi muốn học, luyện khí ngươi cũng muốn bắt trước, môn phái trưởng lao có thể dạy đổ vật ngươi đều muốn học. Coi như ngươi ngộ tính như thế nào đi nữa kinh người, phân tâm bên dưới tu hành tốc độ tự nhiên cũng là không đuổi kịp ta. Thứ hai, ngươi lòng tin không đủ, bởi vì ngươi phân tâm quá nhiều, tu hành tốc độ so với sư đệ sư muội của hắn có khiếm khuyết, ngươi liền tự ti mặc cảm, thậm chí từ bỏ trị liệu, bắt đầu ủ càng thêm say mê ở tạp vật tu hành, cũng lấy này tìm về cân bằng. Nhưng càng là như vậy ngươi ở chính đạo trên tu hành cũng là càng chậm, cho đến hôm nay. Nghĩa nó đại sư huynh tha mạng có được hay không? Ta chính là khách khí với ngươi một hồi, ngươi lại thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn nhất ta thống sang có người như thế làm sư huynh sao? Ồ! Ngươi rất chú ý sao? Nên vẫn tốt chứ, ngươi thầm mến mộ ảnh sư muội ở một cái khác trong đội, không nghe được những câu nói này à? Nghĩa nó, rực rỡ ngươi lại thầm mến mộ ảnh. Đại tin tức a Đại sư huynh? a Thầm mến sự tình cũng không thể nói. Nhưng là ngày đó ta xem ngươi cùng Y Vân uống say sau đó lên giọng hát vang, nói cái gì đều nói à, ta cho rằng ngươi đã không để ý đây. Ồ, rực rỡ ngươi lại cùng Y Vân sư tỷ uống rượu hát. Đại sư huynh Được rồi, ta cái gì cũng không nói, đừng nóng giận mà, ta chỉ là muốn cổ vũ ngươi một hồi. Mọi người hiếm thấy phân đến một cái tổ, tương lai chỉ ít thời gian 10 năm đều muốn sớm chiều ở chung, đồng thời ở này hoang rất nơi vượt mọi trông gai cần phải nô lên ở kính đến a đại sư huynh yên tâm đi ta hiện tại ở kính mười phần hận không thể ngay lập tức sẽ có thể thành tiểu nguyên anh ồ ngươi hư đan căn cơ đều còn không ổn a mặc dù có lòng khí cũng là chuyện tốt bất quá tại sao ngươi như thế sốt ruột thành tiểu nguyên anh bởi vì chỉ có thành tiểu nguyên anh mới có thể đánh chết ngươi cái này kim đan tiện nhân sư đệ ngươi lại nghịch ngợm lấy ngươi phân tâm xem qua chi rộng rãi coi như thành nguyên anh kỳ thực cũng không đánh lại được ta À, à, à ta hiện tại liền muốn chém ngươi. Ấn không sai, nên chính là linh kiếm phái người. Bên ngoài mời dặm, Vương Lục nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận chính mình suy đoán. Tuy rằng người này 8 người ngoại trừ rực rỡ bên ngoài 7 người, hắn đều không nhận ra, nhưng cái này đối thoại phong cách, ngoại trừ linh kiếm phái ở ngoài hẳn là không còn chi nhánh. Hơn nữa, Vương Lục quen thuộc rực dỡ trưởng lão nhưng là nguyên anh đỉnh phong cao thủ, mà vào lúc này rực dỡ trưởng lão nhưng chỉ là hư đan cảnh giới. Nếu như không phải lão nhân ra người gần đây miệt mài quá độ dẫn đến tu vi bạo hàng, cũng chỉ có thể đổ cho thời không xuyên qua trở lại quá khứ. Ha, kết quả quả nhiên là xuyên qua rồi, hơn nữa một lần chính là hơn 100 năm. Bất quá xuyên qua rồi nhưng không có được xuyên qua tặng phẩm phụ phần mềm hậc, thực tại có chút đáng tiếc. Vương lục thở dài, sau đó chuẩn bị đứng dậy cách chàng Dựng dỡ sư thúc các loại, chờ, người tốc độ tiến lên rất nhanh, hơn nữa mục tiêu đúng là mình đứng phương hướng này mà Vương Lục còn không dự định như vậy đã sớm cùng bọn họ đối mặt. Lần này thời không xuyên qua làm đến quá ly kỳ, nguyên lý hoàn toàn không có cách nào phân tích, Vương Lục có thể không dự định bởi vì thời không thắc loạn mà làm ra cái gì sự cố. Ở hắn biết thời không xuyên qua cố sự bên trong, không thiếu những người xuyên Việt kia cùng tiền nhân vừa tiếp xúc, tiền nhân liền soạt một hồi biến mất không còn tâm hơi, thế là lịch sử bị rất lớn thay đổi, màu đỏ ác ma tàn phá thiên hạ ví dụ. Nếu như bởi vì loại nguyên nhân này dẫn đến rực rơi trưởng lao biến mất, chính mình nhưng là tội lớn lao yên nhưng mà vương lục vừa mới mới vừa đứng lên chợt nghe vang lên bên thai hiếu kỳ âm thanh xin hỏi ngươi mới vừa nói xuyên qua là chỉ cái gì đây quay đầu một vị tuấn lang tu sĩ trẻ tuổi thân mang cùng mình tiểu dáng giống nhau đến bảy tám phần hồng bạch trường bào một mặt tò mò đứng ở nơi đó vương lục trong lòng cả kinh bởi vì cái này âm thanh hắn vừa mới nghe qua chính là vốn nên ở bên ngoài mời dặm linh kiếm phái bản đại thủ tịch này tao ngộ đến thực tại có chút nhanh chương 480, khỉ làm tiên nhị đa y. Đột nhiên xuất hiện tao ngộ lệnh vương lục rất là lấy làm kinh hãi, trên một khắc đối phương còn ở bên ngoài mời dặm, sau một khắc liền gần ngay trước mắt, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, loại thủ đoạn này thực tại có mấy phần lợi hại. Vương lục tuy rằng xưa nay không lấy nhận biết nhạy cảm xương, lúc này lại vừa trải qua một lần thời không chuyển đổi, ý thức có chút mơ hồ, nhưng hắn làm linh kiếm phái thủ tịch đệ tử, dù cho là tu hành bên trong ngắn nhất bản cũng ở bình quân trình độ trở lên Mà đối phương có thể hoàn toàn giấu giếm được cảm nhận của hắn tiếp cận lại đây, vị này hoàng kim một đời đại sư huynh thực lực lệnh vương lục không khỏi thầm giật mình. Từ đối phương mơ hồ tỏa ra sóng pháp lực đến xem, tu vi cảnh giới cùng mình xấp xỉ, đều là kim đan hạ phẩm, pháp lực hùng hồn cực điểm, so với tầm thường kim đan muốn thắng được gấp 10 lần, tương tự là cùng mình xấp xỉ như nhau. Mà hắn tu công pháp trong lúc nhất thời nhưng không thấy được, nhưng liều đến sẽ không là vật phạm. Đồng thời, khí chất của hắn sắc bén như kiếm. Nhưng không có vẻ kiên quyết bức người, cho thấy ở kiếm đạo trên trình độ đã tới tùy thích cảnh giới, kiếm đạo bên trong sắc bén tâm ý có thể thu phát tự nhiên. Mà đây là rất nhiều nguyên anh cấp kiếm tu đều chưa từng nắm giữ cảnh giới. Quả nhiên không hổ là linh kiếm phái hoàng kim một đời đại sư mình, chí ít tuyệt không ở thịnh kinh quỳnh hoa tiên tử bên dưới. Mà ở vương lục tinh tế đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn, chỉ nhìn mấy lần liền lòng tràn đầy kinh ngạc. Các hạ đến tột cùng là người phương nào a? Nay quần áo trang phục xem ra cùng ta linh kiếm phái rất có ngọn nguồn, tu công pháp tuy rằng kỳ lạ, nhưng mơ hổ có chứa ta linh kiếm phái đặc thủ, rõ ràng hẳn là linh kiếm đệ tử. Nhưng ta ở trong núi tu hành mấy chục năm cũng chưa từng gặp người ha. Mấy câu nói nói xong, vương lục cũng là kinh ngạc, chính mình quần áo trang phục giống như thế ngược lại cũng thôi, linh kiếm phái này hơn 100 năm đến cũng không có ở môn phái trang phục trên giới quá nhiều công phu, đệ tử chân chuyển chế phục cơ bản giản giáo liền chưa từng thay đổi. Mình và người trước mặt trang phục sai biệt cũng chỉ là một ít nhỏ bé chỗ, then chốt ở chỗ, hắn là làm thế nào thấy được chính mình tu công pháp cùng linh kiếm phái rất nhiều ngọn nguồn. Mặc dù mình xác thực là ở linh kiếm sơn bên trong tu hành mấy chục năm, sở học phần lớn nội dung đều là linh kiếm trưởng lão môn thụ, nhưng bây giờ tạo thành công pháp hệ thống chủ thể, một cái là hôn độn phá thiên kiếm khí, đây là kế thừa từ thượng cổ kiếm ma, cùng linh kiếm phái không hề liên quan. Một cái khác vô tướng công mặc dù là địa đạo linh Kiếm công pháp nhưng là sư phụ Vương Vũ một mình sáng tác, tương tự cùng Linh Kiếm Phái môn phái truyền thừa liên quan không lớn, còn còn lại tạm học như trận pháp, phụ lật chi đạo, chính mình xem qua vẫn còn nợ, cũng sẽ không ảnh hưởng công pháp chủ thể. Chỉ riêng lấy sóng pháp lực đến xem, mình và Linh Kiếm Phái hầu như không có bất kỳ liên quan, mà hắn lại là làm sao kết luận chính mình hẳn là Linh Kiếm đệ tử? Mà ngay ở Vương Lục Kinh dị, vị đại sư Kiêu Hinh thì lại tiếp tục làm theo ý mình địa suy đoan nói, trên lý thuyết ngươi là Linh Kiếm đệ tử nhưng tu công pháp chủ thể nhưng không phải linh kiếm truyền lại. Người tuổi nên còn nhỏ hơn ta vài tuổi, cảnh giới pháp lực nhưng không kém ta, bực này kinh tài tuyệt diễm không nên không có tiếng tâm gì, hơn nữa bực này tư chất cũng không nên không học môn phái chi cao tinh thần kiếm điện. Nhưng hôm nay nhìn tới, ta nói, chẳng lẽ ngươi là trưởng môn nhân con riêng? Đại sư huynh ngờ vực ánh mắt ở vương lục trên người xem đi xem lại, một hồi lâu sau bỗng nhiên vô vô đầu của chính mình, xin lỗi ta lại tự mình nói với mình. Đây là bệnh, cũ xin đừng ký ức, trước đã quên tự giới thiệu mình, ta là linh kiếm phái thủ tịch đệ tử Âu Dương Thương, không biết các hạ tôn tính đại danh. Thính vương danh lục, là cái kia. Nói lên xuất thân của chính mình, vương lục nhất thời cảm thấy có chút không tốt giải thích. Nhưng vương lục nói còn chưa dứt lời, Âu Dương Thương liền cười ha ha đập nổi lên bờ vai của hắn, không sao không liên quan, thân phận ngươi đặc biệt mẫn cảm, không tiện nói cũng không sao, mọi người trong lòng hiểu ngầm là tốt rồi. Ha ha. Không nghĩ tới trưởng môn lão nhân kia trong ngày thường đàng hoàng trịnh trọng, kỳ thực cũng rất hiểu sinh hoạt. Vương Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy tình huống dưới mắt đến xem, lấy trưởng môn con riêng thân phận hành động tựa hồ cũng không sai. Tuy rằng trong này khẳng định có thật nhiều giải thích không thông địa phương, căn bản không chịu nổi cân nhắc, thế nhưng lấy vị này linh kiếm đại sư Vinh Tính Nết, đón lấy phát triển khẳng định là như vậy. Haha, ha, ta đến cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta linh kiếm trưởng môn con riêng Vương Lục Sư Đệ. Lần này đến đây cùng chúng ta một đạo tham gia quản lý huấn luyện cổn kế sinh Nai Hoa, thân phận của hắn đặc biệt mẫn cảm, hy vọng mọi người đón lấy có thể chăm sóc nhiều hơn hắn, không nên đánh nghe sự tình liền không cần loạn hỏi tham ha đều là linh kiếm một mạch, mọi người muốn cùng hài cùng tồn tại, một đạo ở này hoang rất nơi kiến công lập nghiệp. Sau đó những người khác cũng chỉ có thể kìm nén một bụng hiếu kỳ, cố nén cùng mình hài hòa ở chung, đồng thời kiến công lập nghiệp. Đã như thế, mặc dù sẽ thêm ra không ít lung túng, nhưng sẽ giảm thiểu không ít phiền phức Tí như, tại sao Linh Kiếm Phái quản lý huấn luyện cuốn sinh trong kế hoạch, lại đột nhiên thêm ra một người? Bị ngay lúc đó Linh Kiếm Phái coi như hầu hoa viên hoang rất nơi bên trong, tại sao lại có xa lạ kim Đan chân nhân xuất hiện? Bây giờ dụng trưởng môn con riêng lý do này liền cũng có thể được giải thích. Tờ z u i n, -N c u a t u i n e t tuy rằng không biết vị này Hậu Dương Thương Đại Sư Huynh đến tột cùng là vô tình hay là cố ý nghĩ ra được lời giải thích này, nhưng nếu dùng tốt, vậy chỉ dùng đi xuống đi chỉ chốc lát sau, mặt khác bảy người ngự kiếm đã tìm đến trong đội ngũ thanh niên thời đại rực rỡ liền ở trong đó cùng sau đó râu tóc trắng đen rõ ràng sáu trưởng lao không giống lúc này rực rỡ còn có vẻ cực kỳ ngây ngô cái kia một thân tạp học cũng không rộng mở thông suốt đang từ quần áo trên xem liền có thể thấy được chút ít ở trắng đen trường bảo trên các loại quái sức tầng tầng lớp lớp bên hông ngoại trừ ba con giới tử túi ở ngoài còn có một con nhìn qua bẩn thỉu bản tính hai cái ở sẹp cây quýt cùng với do lông chim cùng động vật sương cốt tạo thành tiểu đồ đằng có thể thấy được lúc này rực rỡ sở học chi hữu tạp, khiến cho người không nhịn được cười đối với trong đội ngũ cầm đầu là một tên thân mang hồng bạch quần dài thiếu nữ dung mạo diễm lệ khí chất hào phóng người con ở giữa không trung liền cao mày lớn tiếng tả và nói đại sư huynh ngươi đừng như thế xuất quỷ nhập thần địa có được hay không trưởng môn sư bá truyền cho ngươi xúc địa thuật không phải để ngươi chơi bốc hơi khỏi thế gian hủ do người ồ đây là người nào thấy thế nào lên cùng ngựa như thế như a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 Hoang rất nơi kiến công lập nghiệp. Sau đó liền thấy bảy vị sư đệ sư muội dồn dập lộ ra táo bón bình thường vặn vẹo vẻ mặt. Tiên kia diễm lệ thiếu nữ làm sao cũng không nhịn được, tiến lên nửa bước mở miệng hỏi, "Đại sư huynh, người này rõ ràng lai lịch." Nói còn chưa dứt lời, thiếu nữ trên đầu liền thêm ra một cái tay, dùng sức vào động nàng có chút xóa tung tóc ăn. Âu Dương Thương một mặt dày rộng trưởng giả tư thái ôn nhu nói, dáng màu ngon nha, không nên để cho người khác làm khó dễ a." Tên là dáng màu thiếu nữ gò má đằng một hồi liền đỏ, trong đó có mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng có mấy phần buồn bực, nàng bị đại sư huynh Âu Dương Thương gãi đầu, trong lòng có nhiều hơn nữa khí cũng không thể nào phát tiết, cuối cùng chỉ là buồn bực điệu giậm chân, liền xoay người lại. Mà Âu Dương Thương nụ cười cũng thoáng có chút và mẹo, vừa mới dáng màu dầm chân, dẫm chính là hắn chân, cái này tu hành lý hỏa kiếm sư mọi tính tình luôn luôn ngay thẳng nóng nảy, hơn nữa lực công kích cũng thực sự là kinh người, chính mình bản chân kia hơn phân nửa muốn điều giữa một phen. Nói chung, chúng ta hiện tại có thêm một vị cường viện, vương lục sư đệ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thực lực siêu quần, đã thành tiểu kim đan có như thế cường viện, tin tưởng đón lây chúng ta khai hoang hành động cũng sẽ càng thêm thuận lợi, vì lẽ đó ta quyết định đối với kế hoạch tiến hành không ít sửa chữa, không ở Tây Sơn Ngọc Lâm cắm trại, chúng ta cải đi phúc tuyển. Kết quả sư đệ các sư muội không kịp hiếu kỳ cái này tên là vương lục người trẻ tuổi lại đã là kim đan chân nhân, liền bị Âu Dương thương mặt sau cho kinh ngạc đến ngây người. Một tên vóc người cao tráng nam tu sĩ trợn mắt lên hỏi, chờ đã, không ở Ngọc Lâm cắm trại, cải đi phúc tuyển. Đại sư huynh ngươi đáng tin một điểm có được hay không á ở Ngọc Lâm cắm trại vốn là rất mạo hiểm, đi phúc tuyển là muốn chết á bên kia có người nói là ngàn năm long dao tụ tập địa Âu Dương thương cười nói, ngàn năm long dao mà thôi, có gì đặc biệt. Niệm đó, ngươi cảm thấy chẳng có gì ghê gớm vậy ngươi đi một mình đấu một cái cho chúng ta nhìn á vừa thành tựu kim đan liền như thế tự mình bành trướng. Chờ ngươi Nguyên Anh thành công khẳng định liền trực tiếp đi khiêu khích thiên kiếp mưu cầu phi thăng. Thải hà sư mọi người đừng như thế táo bạo, ta biết ngàn năm Long Giao thực lực có thể so với Nguyên Anh lão quái, đang dựa vào chúng ta này một đội người nhiều nhất chỉ là nỗ lực chống đỡ. Cân nhắc đến Long Giao dưới chướng còn có lính tôm tướng cua, chúng ta là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng đây, đó là chỉ cân nhắc chúng ta 8 người tình huống, hiện tại có thêm vương lục sư đệ, phần thắng của chúng ta liền có 7 phần 10 trở lên. Cân nhắc đến chúng ta đều là môn phái tinh nguyện, ở trong chiến đấu rất có thể sẽ có người lâm trận bột phá, tính cả này bộ phận, phần thắng sẽ có hơn 90% 9 phần 10 phần thắng còn không dám đánh cược. Chúng ta cũng không cần phải đến hoang rất nơi khai hoang, trực tiếp ở môn phái BT. Ừ quan là được. Này, nào có người như thế mong muốn đơn phương? Mới nhiều hơn một người liền từ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ biến thành 9 phần 10 phần thắng. Ngươi làm vương lục sư đệ là linh kiếm trưởng Lao A. Thải Hà Sư muội. Ngươi phải tin tưởng học thuật sức mạnh, ta kết luận là trải qua nghiêm mật mà chính xác tính toán, nếu như ngươi cho rằng không thích hợp, hoàn nên ngươi đến thử lại. Nói, Âu Dương Thương đưa tay triệu ra hơn 100 tấm toán phủ, sau đó đưa đến dáng màu trước mặt. Thiếu nữ liếc mắt nhìn liền cảm thấy chóng váng đầu hoa mắt, liền vội vàng khoát tay nói, tính toán một chút, ngươi là đại sư huynh, ngươi nói cái gì đều đúng, được chưa? Mà ngay ở Âu Dương Thương cùng dáng màu cai vã thời điểm, vương lục thì lại rơi vào trầm tư. Lúc này không xuyên qua. Lưu lại quá nhiều bí ẩn, tỷ như hiện tại Vương Lục liền rất tò mò một chuyện. Nếu như nói ở gặp phải chính mình trước, Âu Dương thương các loại, chờ, người là dự định ở một cái nào đó tên là Ngọc Lâm địa phương cắm trại, như vậy bây giờ nhìn lại đổi đường phúc tuyển đã là xác thực không thể nghi ngờ. Như vậy, lịch sử rất khả năng cũng đã thay đổi. Nếu như lịch sử là có thể thay đổi, như vậy, Linh kiếm phái Hoàng Kim một đời thảm kịch, có hay không cũng có thể lấy phòng ngừa Nếu như thật sự có thể làm được bước đi kia, như vậy, Như vậy, còn có thể có người làm linh kiếm thủ tịch chính mình sao? chương 481, này tình cảm của hai người tốc độ phát triển có chút nhanh. Liên quan với thời không các loại suy đoán ở cửu châu đại lục cũng không ngạc nhiên, lên tới tu vi tiếp cận phi thăng cảnh giới chân quân tu sĩ, xuống tới thế gian những kia yêu quý tưởng tượng quán trà người kể chuyện, đều đối với thời không có chính mình suy đoán. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là suy đoán, bởi vì dù cho là cao minh nhất tu sĩ cũng không cách nào phạm vi lớn điệu thao túng thời gian. Một chiếc thần tiên trà chính là các tu sĩ truyền kỳ thần thoại, chân chính về mặt ý nghĩa qua lại thời không, còn chưa bao giờ có ví dụ thực tế. Mà căn cứ vương lục hiểu rõ, hiện nay có vài loại đoán muốn so sánh lưu hành, trong đó một loại là lịch sử không cách nào bị thay đổi, coi như thật sự có người có thể thông qua thủ đoạn gì trở lại quá khứ, cũng sẽ phát hiện hắn không cách nào thay đổi bất kỳ đã từng xảy ra sự, bởi vì hắn xuyên qua bản thân cũng đã là lịch sử nhất định. Còn có một loại nhưng là thời không song song luận. Người trở lại quá khứ xác thực có thể thay đổi lịch sử, nhưng từ hắn xuyên qua trở lại một khắc đó, lịch sử liền sản sinh chi nhánh, hắn có thể thay đổi bất quá là một người trong đó chi nhánh. So ra, Vương Lục càng yêu thích loại thứ hai giả thuyết, bởi vì chỉ ít loại thứ hai giả thuyết khiến người ta môn có phát huy tính năng động chủ quan khả năng, tỉ như hiện ở tình huống như vậy, nếu như Vương Lục nỗ lực có thể thay đổi linh kiếm phái bi thảm trải qua, như vậy hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cho tới nói những kia cái khác không có bị thay đổi chi nhánh. Ngược lại cùng mình cũng không có quan hệ gì, cũng không cần lưu ý. Hơn nữa, nếu như mình xuyên qua đã là lịch sử nhất định, như vậy, không có lý do chính mình ở Linh Kiếm Sơn trên tu hành 20 năm, nhưng chưa từng có một vị trưởng lao đối với mình nhắc qua việc này, húng chi hắn có thể còn rõ ràng địa nhớ thăng tiên đại hội thời, chính mình nhưng là thiếu một chút liền bởi vì trưởng môn cái kia lão tạp mau nhất thời hoa mắt liền vô duyên vào núi. Nếu như bọn họ thật sự ký được bản thân, làm sao xảy ra loại này ô rồng? Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, liền muốn bãi chính tâm thái, ở hoang rất nơi làm mỗi một chuyện, đều là ở xoay chuyển lịch sử, nếu như mình làm được đầy đủ được, linh kiếm phái hoàng kim một đời hay là sẽ không phải chết. Đối với hoàng kim một đời, vương lục kỳ thực cũng không có tình cảm gì, dù sao giảng dạy hắn một thân tài nghệ các trường lão năm đó ở hoàng kim một đời bên trong đại thể cũng đều là không có tiếng tâm gì hả người. Thay cái khá là tàn khốc lời giải thích, nếu như năm đó hoàng kim một đời bất tử. Sau khi Linh Kiếm phái chủ nhân còn có thể là Phong Ngâm sao? Thiên Kiếm đường trưởng lão vị trí, còn đến phiên mới hạc, lưu hiển các loại, chờ người sao? Đặc biệt là Vương Vũ. Còn có thể là ngày hôm nay Vương Vũ sao? Nhưng Vương Lục cũng không tính bởi vì những việc này liền đối diện đi phát sinh tất cả thờ ơ không động lòng. Ở Linh Kiếm sơn trên, cùng các trưởng lão mấy chục năm ở Trung Hạ xuống, Vương Lục có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Năm đó đau đớn thê thảm đối với bọn họ tới nói là suốt đời cũng không cách nào quên được bóng tối, nếu như có thể thay đổi qua đi. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thay đổi, dù cho hy sinh tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vương lục ở Linh Kiếm Sơn trên được các trưởng lao ân huệ rất nhiều, lúc này. Coi như làm đối với bọn họ hồi báo được rồi. Nửa ngày sau, một nhóm 9 người lướt qua một tòa quỳnh ngọc rừng rậm, dọc theo chót vót sơn đạo một đường về phía trước, cho đến một cái đầm thanh tuyền thấy ở xa xa. hừm Rốt cục nhìn thấy phúc tuyển, bất quá chúng ta này một đường đi tới tiêu hao rất lớn, liền ở đây nơi đóng trại, ngày mai lại đi phúc tuyển khai hoang. Cầm đầu linh kiếm đại sư huynh Âu Dương Thương suy nghĩ chốc lát, làm ra quyết định. Sau đó đội ngũ mặt sau liền chuyển đến một trận tiếng hoan hô, mấy cái tuổi trẻ tu sĩ trực tiếp nằm ngã xuống đất, nửa bước cũng không muốn di chuyển. Âu Dương Thương hơi nhún vai lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với sư đệ các sư muội lười biếng hơi có bất mãn, sau đó quay đầu. Đối với bên cạnh vị kia đồng dạng thân mang hồng bạch trường bào, hình mạo đều cùng mình giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi nhẹ giọng nói rằng, "Để ngươi cười chê rồi, mấy vị sư đệ sư muội còn thực tại không ra thể thống gì. Là ngươi yêu cầu quá cao." Vương Lục nhàn nhạt giúp đỡ đáp lại, "Này một đường đi tới, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió." Lúc này Tây Sơn Hoang rất nơi cũng không có sau đó Vương Lục nhìn thấy Hát Triều, nhưng Hoang rất nơi thổ sinh vật vẫn là không cho lơ là trọng yếu uy hiếp ở Quy Ngọc bên trong vùng rừng rậm đoàn người tao ngộ tinh quái tập kích một đám tu gia nội đan sơn tinh thủ quái không giới bách mấy đem bọn họ hoàn toàn vây quanh công thế như triều cầm đầu càng là hung mãnh hiển hách người mặt tiêu thú thực lực có thể so với bình thường về mặt ý nghĩa kim đan đỉnh phong linh kiếm trong đội ngũ tuy có hai vị kim đan chân nhân nhưng một đường ác chiến hạ xuống mọi người tiêu hao cũng không phải chuyện nhỏ bất quá theo vương lục đám người chuyến này có thể thuận lợi phá vòng vây, không có một chút nào thương vong đã là khó mà tin nổi việc. Âu Dương Thương dẫn dắt đội ngũ này thậm chí cũng không phải là hoàng kim một đời mạnh nhất Tinh Uyệ, tám tên đệ tử thực lực trên lệnh không đồng đều, là từ hơn 100 tên đệ tử bên trong đều đều chọn lựa ra tạo thành một đội, cùng với những cái khác đội ngũ thực lực tổng hợp xấp xỉ như nhau, cũng không có nghịch thiên cường độ. Mà ở Quỳnh Ngọc bên trong vùng rừng rậm, người mặt tiêu thú cùng nó nhanh ruốt nhưng nắm giữ thực lực khủng bố bổ trợ, nhưng ở Âu Dương Thương dẫn dắt đi, đoàn người nhưng là hữu kinh vô hiểm. Trong lúc Vương lục mặc dù nhiều có cống hiến, nhưng cũng không có lấy ra vô cùng bản lĩnh, phá vòng vây thành công chủ yếu là dựa vào này một đội tu sĩ thực lực bản thân, mà phần này thực lực thực tại khả quan. Tuy rằng không đến nỗi đến nghịch thiên hoàn cảnh, nhưng này một đội tu sĩ thả đến bất kỳ môn phái nào đều là đứng đầu nhất tinh nguyện, mà như vậy đội ngũ ở ngay lúc đó linh kiếm trong phái lại có mười chi trở lên. Nhưng Âu Dương thương nhưng nhưng không hài lòng, cùng cùng thế hệ tu sĩ so với, chúng ta này một nhóm tu sĩ sắc thực rất mạnh. Thế nhưng còn thiếu nhiều lắm bù đắp linh kiếm phái quá khứ mấy ngàn năm qua suy sụp Cùng cái khác mấy cái thơ ngũ tuyệt môn phái so với, linh kiếm phái cơ sở quá chênh lệch ở bất kỳ phương diện nào đều nằm ở tuyệt đối thế yếu, mà lưu cho chúng ta truy đổi thời gian cũng không nhiều. Ồ! Không cỡ nào! Cần như thế cấp bách! Không có cách nào không đổi, linh kiếm phái cùng những môn phái khác chênh lệch là mấy ngàn thời kỳ, do mấy chục đời tu sĩ một chút kéo dài, mà linh kiếm phái có thể đủ đến truy đổi thời gian. Đơn giản chính là chúng ta này hoàng kim một đời. Linh kiếm phái không biết là được rồi bao lớn vận may, mới có thể ở này một đời người bên trong tụ tập như vậy đông đảo thiên tài hơn người, lại với môn phái trung thành tuyệt đối đệ tử. Chờ chúng ta này một đời từ trần, e sợ lại không thể lại có thêm đồng dạng vận may, mà muốn ở một đời người trong lúc đó đuổi theo quá khứ mấy ngàn năm tranh lệnh, nói nghe thì dễ. Vương Lục buồn cười hỏi, tất yếu đối với truy đổi tranh lệnh như thế chấp nhất sao? Có thể ổn định thơ ngũ tuyệt vị trí cũng xem là tốt đa lấy bên trên giả đến trong đó, lấy trong đó giả nổi dưới, linh kiếm phái sở di từ thời kỳ cường thịnh một đường suy sụp đến đây, không biết tiến thủ là nguyên nhân lớn nhất. Âu Dương Thương lắc lắc đầu, nói rằng, bây giờ vạn tiên minh bên trong thịnh kinh tiên môn một nhà độc đại, đối với những môn phái khác có tuyệt đối mà không thể lay động dẫn trước ưu thế, có thể bất kể là quân hoàng sơn vẫn là vạn pháp tiên môn đều xưa nay chưa từng từ bỏ đối với thịnh kinh tiên môn đặt đến, mà thịnh kinh tiên môn cũng chưa từng có bỏ lại qua nguy cơ ý thức mà bọn họ còn như vậy, chúng ta linh kiếm phái bản đã là hậu, lẽ nào trái lại có thể mặc kệ sao? Chỉ có gấp bội nỗ lực, đi gánh chịu so với cái khác bất kỳ môn phái nào càng nặng nghề gánh nặng, mới có ca. Hà năng từng bước một truy chạy tới. Cổ nhân nói trời sinh ta tài tất hữu dụng, linh kiếm phái có thể đột nhiên sinh ra hoàng kim một đời, nghĩ đến nhất định có chúng ta cần gánh chịu lịch sử sứ mệnh đi. Mấy câu nói nói xong, Âu Dương Thương cười cợt, xin lỗi ta lại bắt đầu tự mình nói với mình, ai ta từ nhỏ đã có tật xấu này. Chỉ cần vừa mở miệng liền dừng không được đến, có lúc còn có thể không cẩn thận nói chút không nên nói, nhưng xin ngươi cần phải tin tưởng ta người ngoài lấy thành, chắc chắn sẽ không có ý định cùng người làm khó dễ. Ê! Ai, đáng tiếc trên đời lý giải ta người rất ít, đừng nói bên ngoài, coi như ở trong núi thời điểm, ta cũng thường thường bị sư phụ các sư bá trách cứ, đáng hận nhất chính là còn có mấy cái không ra thể thống gì sư đệ sư mội kiến nghị cho ta mang tới hàm thiết, quả thực kỳ cụ. ân chỉ là hàm thiết làm sao chống đỡ được ngươi cái miệng này. Âu Dương Thương sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, ngược lại cũng có lý, thay đổi bản thân vấn đề thì lại làm sao có thể dựa vào ngoại lực. Về điểm này ta nhưng không nghĩ qua, Vương Lục Sư Đệ không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể thành tiểu kim đan thiên tài tu sĩ, trên người rất có đáng giá ta chỗ học tập. Nghe đến đó, Vương Lục Triệt để ý thức được miệng của người này ba là không có cứu, vì lẽ đó hắn cũng lười lại tiếp lời, trực tiếp che đậy thính lực không tiếp tục để ý thao thao bất tuyệt Âu Dương Thương. Tuy rằng đây đối với đàm luận hương chính Âu Dương Thương có chút tàn nhẫn, nhưng Vương Lục cũng thực sự không tâm tư cùng hắn đến gần. Đồng thời, Vương Lục trong lòng cũng không thiếu cảm khái. Vị này Âu Dương đại sư huynh tuy rằng miệng nát một điểm, đầu góc thoát tuyến một điểm, nhưng trái phải rõ ràng vấn đề trên kỳ thực phi thường tỉnh táo lý trí. Hắn tư duy kỳ thực một điểm đều không sai. Lấy Linh Kiếm Phái bây giờ tình cảnh, như muốn chân chính ổn định thơ ngũ tuyệt cách cục, thậm chí ở tu tiên giới tiến thêm một bước. Cũng chỉ có trả giá so với những môn phái khác càng nhiều nỗ lực Hoàng Kim một đời là cơ hội trời cho Cũng là cơ hội duy nhất Thay đổi ai cũng sẽ không bỏ qua Hơn nữa này một đường đi tới Vương Lục nhìn ra được hắn cũng không phải là hưu dung vô yêu Mặc dù đối với ở trở nên mạnh mẽ có gần như bệnh trạng chấp nhất Nhưng ở cụ thể chấp hành trong quá trình Âu Dương Thương kỳ thực lao thẳng đến nguy hiểm khống chế ở một cái cẩn thận khu bên trong Tỷ như lần này lâm thời đổi đường phúc tuyển chính là đầy đủ cân nhắc đến Vương Lục gia nhập đối với đoàn đội thực lực tăng lên mới sẽ làm ra quyết định mà ở Quỳnh Ngọc Dương Dậm Hắc Chiến cũng hoàn toàn chứng minh hắn tính toán chuẩn xác đoàn người vừa vận đem chiến đấu nguy hiểm để thấp đến không kinh không hiểm trong phạm vi người như vậy xác thực không thẹn với môn phái đại sư Minh Tên, theo một ý nghĩa nào đó hắn thậm chí so với mình càng xứng trước so với Âu Dương Thương Vương Lục cá nhân phong cách quá rõ ràng cũng không đủ bình dị gần gũi như vậy đón lấy vấn đề chính là nếu Âu Dương Thương không có vấn đề Cuối cùng dẫn đến hoàng kim một đời diệt thảm kịch lại là xảy ra chuyện gì? Đang muốn, bỗng nhiên nghe Âu Dương Thương chuyển đề tài, không nghị luận nữa linh kiếm sơn công cộng căng tin kiến thiết lạc hậu đối với môn phái đệ tử tu vi ảnh hưởng, mà là đề nghị, Vương Lục sư đệ, ta nhìn bầu trời sắc còn không quá muộn, không bằng chúng ta đi câu cá đi. Ngươi là chỉ biểu đặt môn phái nào đó trưởng lao thu nhận quân hoàng sơn 2 điểm, 2 giờ 500 triệu kim linh thạch viện trợ dùng để lật đổ trưởng môn nhân thống trị, sau đó xem vị nào sư đệ sư muội bị lừa bị lựa sao? Ai bị lừa ai chính là ngu ngư. Vương lục sư đệ, như thế biến thái trò chơi ngươi là nghĩ như thế nào đi ra. Bất quá lần này ta là mặt chịu ý tứ nha, liền hai chúng ta cái, câu cá. Nói, Âu Dương thương đưa tay chỉ về phương xa. Xa xa, dưới trời chiều phúc tuyển chính lập loại vạn điểm kim lân. Âu Dương thương dĩ nhiên là muốn cùng vương lục tổ đội, sớm đi tới phúc tuyển. Ta xem như là rõ ràng hoàng kim một đời đều là chết như thế nào. Chương 482 Biết được chân tướng ta cầm rơi xuống. Đối với Âu Dương Thương đi tới phúc tuyển câu cá đề nghị, Vương Lục cũng không có làm sao do dự liền đáp ứng rồi. Vừa đến, Vương Lục rất muốn biết Âu Dương Thương mục đích thật sự, hắn tìm chính mình tổ đội sớm đi phúc tuyển, tổng sẽ không thực sự là câu cá chứ. Thứ hai, chỉ là phúc tuyển, cũng không có quá đặt ở Vương Lục trong mắt. Tuy rằng phúc tuyển đối với ở trước mắt này, Chi Linh Kiếm Hoàng Kim một đời đội ngũ tới nói vẫn là một mảnh tràn đầy trong gai hiểm địa. Thế nhưng đối với một cái xuất đạo hơn 20 năm đến sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích người đến nói, Phúc Tuyền nghỉ lại ngàn năm long giao kỳ thực còn chưa đáng kể, Vương Lục coi như đánh không thắng, cũng có đầy đủ dư lực an toàn lưu lại. Mà Âu Dương thương đồng dạng là cái người thoải mái, chờ Vương Lục đồng ý, hắn liền cùng dáng màu bàn giao một phen. Chúng ta có việc đi ra ngoài trước đi một chút, các ngươi cố gắng ở lại đây không nên chạy loạn, gặp phải sự tình nhớ đúng lúc thông báo ta. Sau đó liền kéo lên Vương Lục đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ để lại trợn mắt ngoác mồm dáng màu đứng tại chỗ, thậm chí không kịp dâm Âu Dương Thương chân. Hai người kết bạn mà đi, từ núi cao trên vách đá một phi đến Phúc Tuyền bên bờ. Đường xá tuy rằng không xa, nhưng một đường đi tới hai người nhưng đều có thể phát hiện phụ cận tiềm tàng không ít nguy hiểm điểm. Thật không hổ là hoang rất nơi, tại mọi thời khắc đều có thể làm cho người ta cảm thấy kích thích, khiến cho người tinh thần phấn chấn. Vừa mới vung kiếm đuổi đi một con lỏng hiếu kỳ quá đáng dạy đặc quái điều sau, Âu Dương Thương đã đem bước chân đạp ở Phúc bên suối đá của trên. Mà vương lục liền cùng sau lưng hắn, sau khi hạ xuống liền đi thẳng vào vấn đề, có lời gì hiện tại có thể nói chứ? Thật sự có thể. Âu Dương Thương lộ ra vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên ở hắn mấy chục năm trong đời, còn rất ít người nói với hắn, muốn nói cái gì liền nói ba như thế hùng hồn. Giới hạn ở hữu dụng bộ phận. Vậy coi như hơn nhiều. Âu Dương Thương hứng thú không giảm, hiển nhiên đối với hắn mà nói, hữu dụng khái niệm quá mức rộng rãi. Hay là thảo luận đêm nay thức ăn là hàm đầu hũ nào vẫn là ngọt đầu hũ nào đều đủ để thành làm trọng yếu nghị đề. Được rồi, để ta nói sáng tỏ một điểm, giới hạn ở cùng chúng ta lần này câu cá hành động tương quan tính xếp hạng thứ hai cụ thể công việc, mỗi sự kiện không được vượt qua một nghìn chữ. Âu Dương thương quả thực chấn kinh rồi, một sát na kia hắn nhìn về phía vương lục ánh mắt trở nên trở nên sắp bén, phản phất ở xem chính mình tiên địch. Cái tên này lại dùng câu nói đầu tiên đóng kín chính mình nói năng thoải mái là thú. Trường môn huyết thống thực sự là danh bất hư truyền, bất quá đã như vậy, vậy thì giải quyết việc chung đi. Hôm nay tới đây xác thực là vì câu cá, phúc Tuyền bên trong có ngàn năm long giao, nó là chúng ta ở đây bố trí căn cứ to lớn nhất cản trở, mà ta kế hoạch dùng chưa đến thời gian một tháng tập hợp tất cả mọi người sức mạnh đem trục xuất hoặc là hàng phục hạ xuống. Tin tưởng ngươi cũng coi như đến ra, đối với hiện nay chúng ta tới nói, cái mục tiêu này tương đương gian nan. Vương Lục nói rằng, dựa theo quân Hoàng Sơn lưu hành công thức để tính, Chúng ta có thể không tổn hại đạt đến mục tiêu độ khả thi không vượt qua 1%, 80% là lưỡng bại câu thương, chúng ta chín người bên trong ít nhất phải ngã xuống 2 đến 3 người. Ồ, người có quân Hoàng Sơn bên trong chiến đấu thôi diễn công thức. Nếu là thuận tiện ta cũng muốn lĩnh giáo một phen, bất quá trở về đề tài chính. Hiếm thấy Âu Dương Thương sẽ chủ động nhớ tới trở về đề tài chính, có thể thấy được đề tài kế tiếp hắn thế tất yếu lãng phí không ít số lượng tử. Mục tiêu gian nan là nhằm vào hiện tại mà nói. Có thể chưa tới một người nguyện, ta sẽ để đội ngũ về mặt thực lực một cái đại bậc thang, khiến cho chúng ta có thể có 7 phần nắm toàn thang đối thủ, đến lúc đó ta mới sẽ chân chính mở ra quyết chiến. Mà thời gian một tháng muốn muốn hoàn thành loại này tiến hóa, cũng chỉ có một con đường có thể đi, thực chiến. Thực chiến đối tượng là Phúc Tuyền Bên trong ngàn năm Long Giao, cùng với no lính tôn tướng cua. Ta tin tưởng lấy sư đệ các sư muội thiên phú tư chất, mỗi một lần ác chiến đều sẽ có rất lớn thu hoạch, Thêm vào bọn họ ở trong núi mấy chục năm tiềm tu đặt xuống cơ sở, tiến bộ sẽ phi thường cấp tốc. Nhưng nhìn theo góc độ khác, lần thứ nhất giao chiến sẽ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong tội ngũ mấy vị tu vi cảnh giới tối thiện sư đệ sư muội, cùng với tu vi cao hơn bọn họ chút, nhưng đặc biệt yêu thích xả thân cứu người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng rất có thể có thể thương vong nặng nề. Nói còn chưa dứt lời, Vương Lục liền mở miệng đánh gãy, vì lẽ đó ngươi tới tìm ta sớm dâm dẫm điểm. Hừm. Ít nhất phải thăm dò này long giao hư thực, hiện nay tình báo hoàn toàn xây dựng ở lúc trước ngẫu nhiên đến hoang rất nơi hái thảo dược trưởng lão tiện tay lưu lại bút ký cơ sở trên, khác biệt khả năng tương đương kinh người. Ngàn năm long giao tin tức vẫn là 30 năm trước chương mới, 30 năm qua phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng không kỳ lạ a, ta cũng không muốn ngày mai mang theo sư đệ sư muội đến đây khai hoang, lại phát hiện thế cuộc hoàn toàn không ở nắm trong bàn tay, hiểm tình tần phát. Vương Lục rất hứng thú hỏi, ngươi lo lắng sư đệ các sư muội gặp nạn? liền không sợ chính mình như thế đi đầu câu cá câu có chuyện sao. Nghe đến đó, Vương Lục trong lòng không khỏi thổn thức. Cái tên này, năm đó bị chết thực sự là quá đáng tiếc, nếu như có thể thành công sống sót. Nếu như thiên kiếm đường có thể nhiều hơn nữa như vậy một trưởng lao. Đáng tiếc hết thể đều chỉ là nếu như, chính là bởi vì Vương Lục đã biết rồi Âu Dương Thương kết cục, vì lẽ đó thấy hắn lúc này khí phách tung bay liền càng thấy tiếc hận. Đáng tiếc hắn trước sau không rõ ràng Âu Dương Thương đến cùng vì sao mà chết. Càng không biết cái kia chẳng cuối cùng liền linh kiếm trưởng lão môn cũng không thể may mắn thoát khỏi đại thai biến đến cùng đến từ đâu. Bằng không, hắn hiện tại sẽ đi tới linh kiếm sơn báo cáo trưởng lão, dù cho trọng thủng chính mình người xuyên Việt thân phận cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thế nhưng hiện tại coi như hắn chạy đi linh kiếm sơn trên cũng căn bản không thể ra sức, hắn căn bản không có cách nào chứng minh chính mình xuyên qua thân phận, linh kiếm phái tuyệt tự hiện tượng quá nghiêm trọng, hắn đối với trước đây trưởng lão biết rất ít Căn bản không có cách nào làm xuyên qua tư bản mà coi như hắn có thể chứng minh mình và Linh Kiếm Phái có vô số liên hệ, có thể tưởng tượng muốn cho Linh Kiếm Phái thủ tiêu cái này quản lý huấn luyện cổn kế sinh ngai hoa, cũng là nói mơ. Giữa ban ngày, dù sao hắn lúc này chỉ là một cái người xuyên Việt, có thể ảnh hưởng môn phái quyết sách Đại sư Minh, thủ tịch đệ tử, là Âu Dương Thương. Chính vì như thế, Vương Lục mới sẽ theo sát ở Âu Dương Thương bên cạnh, chuẩn bị tùy cơ ương biến. Tuy rằng trên lý thuyết lấy hắn kim đan chân nhân thực lực hay là còn chưa đủ lấy người tiền, thế nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy, hắn làm không thể lấy lý luận đến tính toán sự tình đã quá hơn nhiều. Được, vậy hãy để cho ta thật thật mở mang kiến thức một chút này, phúc tuyển Long dao có bản lãnh gì đi. Vương Lục nói xong, xông lên trước, nhanh hơn Âu Dương thương một bước điệu bước vào phúc tuyển, mà ở hắn hai chân rơi vào mặt nước trước mắt, nước suối nơi sâu xa sinh linh liền bị bỗng nhiên thức tỉnh. Hống! Một tiếng phá vỡ mặt nước tiếng giống giận dữ Mang theo đạo đạo cột nước phóng lên trời, mà vương lục thì lại đẩy lên vô tướng kiếm bao vây, ở cột nước trùng kích vào vững vàng đứng vững, đem bắn ra thủy thế đạp ở dưới chân, tư thái không nói ra được tiêu sái thông rong. Có thể thủy cái khác âu dương thương cũng đã thình lình đổi sắc mặt, vương lục sư đệ, cẩn thận chút. Bởi vì cái kia phóng lên trời cột nước đang bay tới điểm cao nhất sau liền hóa thành đầy trời mưa rơi, nước mưa tích tí tách lịch đánh ở bên bờ thảm thực vật trên, nhưng mang theo từng luồng từng luồng gây mùi khói xanh bị thủy châu rơi xuống nước thực vật rồn rập khô héo khô vàng mà trong rừng tẩu thú càng là rồn rập ngã xuống đất cả người ra lông cuốn ngược máu me đầm địa ở trong thống khổ chết đi nay phúc nước suối càng ở trong khoảnh khắc liền hóa thành vật kịch độc độc tính chi mãnh liệt vượt xa tưởng tượng hoang rất nơi thâm nhập đến phúc tuyền phụ cận ở đây trường kỳ sinh tồn sinh linh đã không có nhân vật đơn giản nhưng ở độc thủy ăn mòn dưới không hề kháng lực cột nước rơi xuống đất dư huy còn như vậy thân ở cột nước xung kích hoạch tâm vị trí Vương Lục thừa nhận áp lực cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng Vương Lục đối với này căn bản không để ý chút nào, lấy vô tướng kiếm bao vây đẩy lên phòng ngự sau, còn có dư lực hướng về dưới nước đâm tới một cái hỗn độn phá thiên kiếm khí, kiếm khí chi âm chí nhu, lặng yên không một tiếng động liền dọc theo cột nước hướng phía dưới ăn mòn, một đường kéo dài, cho đến chạm đến một cái nào đó không nên xâm phạm lĩnh vực. Sau một khắc, nguy cơ lớn lao cảm đồng thời ở Vương Lục cùng Âu Dương Thương trong lòng cuộn của... cuộn. "Rời đi." Cột nước trên Vương Lục vừa mở miệng cảnh báo một bên điều động khôn sơn kiếm xa xa bay lên trên đi, không lại khiêu khích phúc tuyển bên trong long dao. Âu Dương Thương càng là cảnh giác, căn bản không cần vương lục mở miệng liền trước một bước lấy xúc địa thuật bỏ chạy. Sau một khắc, phúc tuyển bầu trời mây đen răng kín, chỉ nghe một tiếng điện thiểm, tiếp theo chính là mưa xối xả giàng rùa, mưa rơi như mạc phảng phất thiên hà tiết địa. Nay chỉ cũng không dồi dào nước suối bắt đầu cấp tốc dâng lên mực nước, hồng thủy nuốt trưởng bên bờ tất cả, mở rộng thành một mảnh rộng rãi hồ nước. Mà ở hồ nước nơi sâu xa. Đột nhiên mở vô số song âm lệ con mắt. Ha ha, đùa giỡn Nguyên Anh lao quái cảm giác còn rất thoải mái. Lúc này, ở bên ngoài mời dặm, Vương Lục cùng Âu Dương Thương đã tiến vào khu vực an toàn. Vương Lục từ trên trời giáng xuống, mang theo nụ cười thỏa mãn. Âu Dương Thương đồng dạng trên mặt mang cười, trong nụ cười nhưng ẩn hàm mấy phần nghiêm túc. Này Phúc Tuyền Long Giao so với mong muốn càng mạnh hơn, 30 năm trước môn phái trưởng lao trải qua thời, nó còn chỉ có thể mượn sơn thủy tư thế, bây giờ nhưng có thể cấu kết thiên uy hơn nữa trong ao cũng không phải lính tôm tướng cua mà đều bị nó diễn biến thành long dao hậu thế số lượng thiếu nhưng thực lực tổng hợp nhưng mạnh quá nhiều Âu Dương Thương nhãn lực phi thường độc ác, ở Phúc Tuyền dâng lên thời điểm hắn chỉ liếc mắt nhìn liền cơ bản hiểu rõ này long dao thực lực đường viền nhưng thấy rõ sau đó trái lại hoảng sợ xem ra tuyên chỉ Phúc Tuyền kế hoạch cần điều chỉnh một chút Âu Dương Thương gật gật đầu sau đó đông nhiên chuyển qua đề tài nói đến Vương Lục sư đệ có chuyện kỳ thực ta vẫn muốn hỏi mà không có hỏi Nhưng hiện tại nhưng không phải nói không thể, ngươi, đến tuột cùng là người nào đây? Âu Dương thương nhìn Vương Lục, ánh mắt sáng quắc nhưng cũng không sắc bén bước người, mà là đầy cõi lòng thành ý, phản phất thiếu nữ hoài xuân. Vương Lục cười cận, ngươi không phải đã nói sao, ta là trưởng môn con riêng A. Cái kia không thể. Âu Dương thương như chặt đình chém sát, chỉ là trưởng môn con, con riêng, không thể dễ như ăn cháo liền đỡ long giao phúc truyền độc thủy đại trận. Cái kia trong nước gần chứa ngàn năm long giao bản thể tinh nguyên, tính ăn mòn mạnh. Coi như là ta chống đối lên cũng có chút vất vả. Nhưng ngươi không những chặn lại rồi, xem ra còn thành thạo điều luyện. Vương Lục nhúng nhúng vai, cái này mà, tuy rằng ta cũng không tốt lắm ý từ nói, thế nhưng... Thực lực của ngươi xem ra xác thực ở trên ta. Âu Dương Thương nói rằng, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta trái lại xác định ngươi cũng không phải là trưởng môn con riêng. Ồ, hai chuyện này có quan hệ gì? Âu Dương Thương nói rằng, bởi vì ta chính là trưởng môn con riêng A. Khe nằm. Chương 483, ta xem như là đem để khố đều bàn giao. Vương Lục phát hiện, từ khi Linh Kiếm Thiên Phủ rời đi thời không thất bại, đem hắn cuốn vào trận này xuyên qua kịch sau khi, hắn Ba nhìn liền nhiều lần gặp đả kích. Có thể làm cho thân là Ba nhìn kẻ hủy diệt Vương Lục bản thân cảm thấy Ba nhìn dao động, có thể thấy được này mặc vợ kịch lớn kịch bản là có cỡ nào kinh sợ, nhưng mà thân là diễn viên chính một trong Âu Dương Thương lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Ta là trưởng môn con riêng, vì lẽ đó ta rất rõ ràng là một tên con riêng. Có thể có được môn phái tập trung vào bao nhiêu tài nguyên, đạt được bao nhiêu hiệu quả, càng rõ ràng địa biết này, cụ huyết thống ẩn chứa tiềm lực cực hạn ở nơi nào. Không khách khí nói, thực lực của ta cơ bản mang ý nghĩa một cái cực hạn, mà ngươi nhưng vượt qua cực hạn này. Tuy rằng phạm vi cũng không tính quá lớn, nhưng cũng là xác thực không thể nghi ngờ vượt qua. Âu Dương Thương nói rằng, đương nhiên, chuyện thế gian cũng không có tuyệt đối, hoặc là ngươi ở tu hành trên đường có kỳ ngộ gì. Nhưng nếu thiên phú của ngươi cùng thực lực ở trên ta Như vậy trưởng môn hắn không có đạo lý không lựa chọn ngươi vì môn phái đại sư mình cũng chính là tương lai môn phái lãnh tụ. Vương Lục cười nói, hay là chỉ là hắn không thích ta? Nếu như ngươi quen thuộc hắn, liền phải biết hắn xưa nay không phải cái chú trọng tình cảm cá nhân người. Hắn sớm đã đem chính mình hết thảy đều hiến cho môn phái, liền ngay cả ngày xưa người yêu cũng có thể bỏ đi như giày rách. Hắn lựa chọn ta cũng không phải là bởi vì ta là con trai của hắn, mà là bởi vì ta so với bất kỳ người nào khác đều càng lưu tú. Vương Lục thầm cười khổ, hắn xác thực không thế nào quen thuộc này một đời trưởng môn, bởi vì hắn quen thuộc trưởng môn tên là Phong Âm, ở hiện ở thời đại này nên còn chỉ là cái hư đan Tu Vi người trẻ tuổi. Nói chung, ta khởi đầu thật sự cho rằng ngươi là trưởng môn con riêng, bởi vì chỉ có cái kia giải thích xem ra hợp lý nhất, nhưng hiện tại xem ra ta thật giống đoán sai, vì lẽ đó ta đã nghĩ hỏi rõ, ngươi đến tuột cùng là người nào đây? Vương Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy Âu Dương thương tính tình, thích hợp nhất trả lời hẳn là. Nếu như ta nói ta là người xuyên Việt, ngươi sẽ có ý kiến gì? Âu Dương thương nghe vậy sướng sở, suy nghĩ một chút, sau đó mặt gian ra cười nói, hoang nên ngươi đi tới cửu châu đại lục sau đó nụ cười thu lại, xin hỏi ngươi tới đây có gì quý ở? Ân, phản ứng không sai, không hổ là linh kiếm bản đại đại sư mình, này thần kinh tráng kiện trình độ nghiêm chỉnh đạt tiêu chuẩn. Ta là tới cứu ngươi. Vương Lục cũng thẳng thắn nói thẳng, hoặc là nói, cứu các ngươi tất cả mọi người. Âu Dương thương trợn mắt lên. Ngươi là đến cứu mọi người chúng ta. Nay phổ độ chúng sinh tựa như lời giải thích cũng làm cho ta nghĩ tới một số thâm sơn cùng cốc lưu hành tà giáo giáo lý. Người ánh mắt không sai, ta xuyên qua trước xác thực kiêm một phần tà giáo giáo chủ chức vụ. Lấy Âu Dương Thương có thể nói thiện biện, lúc này cũng cảm thấy có chút tiếp không lên thoại. Cũng còn tốt Vương Lục vô dụng hắn tiếp, lời tuy như vậy, ta nói lần này tới cứu người, không phải là đùa giỡn. Vương Lục nghĩ, nếu chính mình người xuyên Việt thân phận đều hết đi ra, Chuyện còn lại lại càng không có cần thiết giấu giếm, cho nên liền giản mình mà yếu điệu tổng kết nói. Ta đến từ 150 năm sau, là ngay lúc đó linh kiếm thủ tịch đệ tử. Mà dựa theo ta biết lịch sử, các ngươi này một nhóm người ở hoang rất nơi hầu như toàn quân bị diệt. Thật không? Âu Dương thương ngữ khí khá là bình thản, vừa không có trực xích không phải, cũng không có vì vậy mà rơi vào hoàng sợ, toàn quân bị diệt ta. Như vậy, ngươi lần này xuyên qua đến đây, chính là hy vọng có thể cứu chúng ta. Tuy rằng nhân quả quan hệ có chút điên đảo, nhưng hiện nay đến xem không kém bao nhiêu đâu. Lời nói như vậy vậy ta trước tiên thay thầy đệ các sư muội cảm tạ ngươi. Âu Dương Thương gật gật đầu, bất quá lời kế tiếp, ngươi liền không cần phải nói. Vương Lục sửng sốt một chút, ta vốn định khách khí một hồi, nếu ngươi nói không cần, vậy thì thứ ta nói thẳng, kỳ thực ta đã sớm muốn nói, các ngươi này quản lý huấn luyện cổn kế sinh nhai hoa thuần túy là tìm đường chết, ta xem vẫn là nhanh chóng rút lui tốt hơn. Âu Dương Thương cũng sửng sốt một lúc. Ta nói đón lây không cần phải nói, chính là chỉ những thứ này. Vương Lục lại sửng sốt, cái này, Âu Dương Sư Bá. Không cần gọi ta Sư Bá, ngươi xuyên qua tới đây, chúng ta đều có thể ngang hàng luận giao. Được rồi Âu Dương Sư Minh, theo ta được biết, nguyên nhân cái chết của các ngươi vừa vặn là này quản lý huấn luyện cổn kế sinh ngai hoa. Cụ thể đây, Âu Dương thương rất hứng thú địa hỏi, chúng ta cụ thể là chết như thế nào? Vương Lục nhún nhún vai, không biết, may mắn còn sống sót người xưa nay không nói với ta lên qua như vậy ngươi là làm sao khẳng định kẻ cầm đầu là quản lý huấn luyện cuộn kế sinh nhai hoa đây từ trong dấu vết đoán ra được nhiều loại khả năng tính bên trong cái này to lớn nhất vương lục lẽ thẳng khí hùng mà đem hắn suy lý xem là chân lý Chuyện của tôi nẹt thì ra là như vậy âu dương thương nhưng chưa phản bác như vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua coi như ta có thể tiếp thu lời giải thích của ngươi linh kiếm phái có thể sao nên không thể vì lẽ đó ta mới chuyên cùng ngươi chạy một ngày vương lục cũng rất thảm nhiên Người khác không tin không đáng kể, người tin là được. Nghe đến đó, Âu Dương thương nợ nụ cười, không hổ là linh kiếm phái hậu thế thủ tịch đệ tử, thiên phú, thực lực, tâm kế đều có trình độ như thế, linh kiếm phái lo gì không thể phục hưng. Nhìn thấy ngươi, ta ngược lại là cảm thấy liền coi như chúng ta nhóm người này đều chết quăng cũng không thể gọi là. Ta cảm thấy vẫn có chút cái gọi là. Âu Dương thương cười đến càng lớn tiếng, ta chính là ý tứ một hồi, ta ở thời đại này như trên trời minh tinh cuối cùng sẽ có một ngày càng sẽ trở thành sáng quắc liệt dương, có thể nào chỉ đơn giản như vậy chết rồi, cái kia chính là toàn bộ cựu châu đại lục tổn thất ta. Hừng, người vô liêm sỉ sắc mặt đúng là có ta mấy phần thân vận. Vương Lục cười cận, nói đến, tuy rằng ta đối với chuyện năm đó cũng không biết chi tiết nhỏ, nhưng, Âu Dương Thương lại khoát tay háo một cái, quên đi thôi, ta đối với người thất bại trải qua không có hứng thú. Người đã là sinh ra từ một cái ta thất bại lịch sử bên trong, cũng không cần phải nói cho ta. Là một người người thất bại ta là cái hình dáng gì, nghe xong khó chịu. Dừng một chút, Âu Dương Thương lại nói, bất luận làm sao, nếu lần này quản lý huấn luyện cổn sinh trong kế hoạch có thể được như ngươi vậy cường viện, ta nghĩ coi như trước kia tồn ở đây sao chí mạng nguy cơ, đến lúc đó cũng có thể gặp dự hóa lành. chí ít hiện nay chúng ta có thể hướng về cái hướng kia nỗ lực. Vương Lục gật gù cái này cũng là ta một đường tùy tùng một trong những mục đích. Dù sao đối với hơn 100 năm trước chuyện đã xảy ra không biết toàn cảnh. Vì lẽ đó Vương Lục cũng không có cách nào kết luận đến tổn cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, dẫn đến Linh Kiếm Sơn xuất hiện thảm như vậy án. Mà ở hết thảy đều còn chưa biết tình huống, tuy tiện hành động rất có thể có thể tạo được phản hiệu quả. Thì như, xấu nhất tình huống là, dẫn đến Hoàng Kim một đời diện chính là một cái căn bản là không có cách đối đầu đối thủ, năm đó Linh Kiếm Phái là lấy tráng sĩ chặt tay phương thức mới có thể may mắn còn sống sót. Nếu như lúc này đợi tin Vương Lục kiến nghị, Tất cả mọi người rùa rụt cổ ở trong sơn môn bế quan tiềm tu, kết quả là là liền trắng sĩ chặt tay cơ hội đều không có, chân chính về mặt ý nghĩa toàn quân bị diệt. Cái này suy đoán khả năng không lớn, nhưng ai dám đánh cực. Vì lẽ đó so với tùy tiện hành động, vương lục thà rằng vững vàng, tự mình tùy tùng hoàng kim một đời ở hoang rất nơi khai khẩn, đến lúc đó bất luận tao nộ bất kỳ tình hình, tổng còn có điều đỉnh chỗ trống Hắn cũng không quá lo lắng cho mình sẽ trôn cùng, dù sao. Hoàng kim một đời là có người may mắn còn sống sót, nếu phong Ngâm cùng vương vũ bọn họ có thể sống sót, chính mình đương nhiên cũng có thể. Liên để chúng ta đồng thời, đem cái này huấn luyện cổn kế sinh nhai hoa đẩy hướng về hoàn thành đi. Đối với vương lục mà nói, so với đơn giản lợi dụng xuyên qua ưu thế cứu người. Nếu như có thể đem năm đó quản lý huấn luyện cổn kế sinh nhai hoa hoàn thành, chẳng phải là càng tốt hơn. Mà có vương lục hứa hẹn, Âu Dương thương có vẻ phi thường hài lòng. Vương lục đúng là để nhiên như vậy bình tĩnh. Như vậy đó lấy. Âu Dương Thương nói rằng, tiếp đó, cứ dựa theo ta nói, trước tiên điều chỉnh một chút tuyến chỉ Phúc tuyển chiến lược phương châm đi, Long Giao thực lực vượt qua mong muốn, bằng vào chúng ta. Bán ngày sau, Vương Lục liền đã được kiến thức Âu Dương Thương điều chỉnh kết quả. Vị này linh kiếm đại sư Vinh sắc thực có am hiểu ngoài dự đoán mọi người sở trường. Vương Lục vốn tưởng rằng kiến thức Long Giao lợi hại sau, hắn sẽ chọn lui về Quỳnh Ngọc rừng rậm, nhưng kết quả như là. Ha ha, đại sư Vinh A. Không nghĩ tới chúng ta mới phân biệt ba ngày liền gặp mặt lại hẳn là ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì cần muốn chúng ta những sư đệ này các sư muội to lớn trợ giúp giữa không trung một cái sang sảng tiếng cười xông tới mặt tâm nhìn bên trong một đội trên người mặc linh kiếm trường bảo tu sĩ kết đội bay tới cầm đầu là một tên dâu quai nón đại hán người kia thân thể cường tráng tiếng nói vang rội một con rối bời tóc ngắn một thân phân tán sám xịt trường bảo hai cái hồ lô rượu vượt ở bên hông phóng đẳng bất kham khí chất phả vào mặt. Bất quá nhìn kỹ thứ năm quan, nhưng có thể phát hiện hắn kỳ thực tuổi không lớn lắm, đặc biệt là linh động ánh mắt, nhảy ra sau khi càng hiện ra mấy phần nón nớt nhưng mà có thể trở thành một đội tinh nhuệ đứng đầu. Vị này dâu quai nón đại hán hiển nhiên có chỗ độc đáo riêng, liền ngay cả Âu Dương thương đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác. Dương sư đệ, lần này ta không phải là hướng về ngươi cầu viện, mà là đưa ngươi cơ duyên. Mà ở hai người đối thoại, dâu quai nón đại hán Dương bay xuất lĩnh đoàn người đã ở trên đỉnh ngọn núi nơi rơi xuống cơ duyên gì Dương bay tính tình gấp sau khi hạ xuống liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ngươi bắt được mạo mị nữ yêu tinh sao có cái tên to xác Âu Dương Thương đưa tay chỉ phúc tuyển vị trí ta dự định để mọi người đồng thời phân ăn trừ ngươi ra ta còn cứ gọi Chu Minh sư đệ cùng Hàn Sở Nhiên sư đệ đồng thời yêu a vậy coi như là bốn tổ người cái gì tên to xác đáng giá như thế Hưng sư động chúng bốn tổ người phân tán không giống địa điểm chỉ là qua lại lộ trình làm lỡ thời gian liền không ý ta Dương bay mấy câu nói, nhưng hiện ra thô bên trong có tế đặc chất đến. Âu Dương thương cười nhạt, thấy liền biết. Thấy sư huynh có ý định bảo mật, Dương bay cũng không tỉnh đến, ngược lại cùng đại sư huynh lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Chỉ là đón lấy Dương bay liền không khỏi lông mày nhữ lại, đến rồi mới vấn đề. Tên kia là ai? Xem ra lạ mắt ta. Hắn đưa tay chỉ vương lục, người sau chính tựa như quen cùng hắn mang đến tuổi trẻ linh kiếm tu sĩ môn bắt chuyện. Âu Dương thương nhét miệng lên trưởng môn lão già kia hưởng thụ sinh hoạt sản phẩm phụ. Yêu A Dương bay có chút khó có thể tin, nhưng rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình, chẳng trách xem ra cùng ngươi có mấy phần rất giống. chương 484, bá đạo thủ tịch Yêu Ta. Vương Lục chính là trưởng môn con riêng lời đồn rất nhanh sẽ được rộng khắp truyền bá cùng tán thành. Trong đó, Đại sư Minh Âu Dương thương có ý định thúc đẩy có công lớn, hắn ở bên trong môn phái bộ được hưởng cực cao hy vọng, Đại sự trên có thể nói nói một không hai. Thứ hai, Con riêng cái này suy đoán tuy rằng hoang đường, cẩn thận nghĩ đến lại tựa hồ như có thể hoàn mỹ giải thích vương lục đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó rất nhanh sẽ thâm nhập lòng người. Cho tới vương lục bản thân cũng coi như vui thấy thành, không phải vậy chẳng lẽ còn muốn lộ ra ánh sáng hắn người xuyên Việt này thân phận cho tất cả mọi người biết sao? Trong những người này, hắn chỉ tín nhiệm Âu Dương Thương. Bất quá so với con riêng đề tài, chân chính đáng giá lưu ý chính là Âu Dương Thương lớn mật cấp tiến, vì ứng phó phúc truyền lòng giao. Hắn lại trực tiếp triệu tập 4 đội nhân mã, làm tốt đánh trưởng kỳ chiến cùng đoàn đội chiến dự định dựa theo hắn lý luận, nếu bây giờ Long Giao đã xa không phải bọn họ một đội người có thể đối đầu, vậy thì lại tìm mấy đội được rồi, không nữa đủ liền lại tìm, quản lý huấn luyện cổn kế sinh nhai tìm tới số trăm người, luôn có thể đối chết Long Giao. Nói chung, lưu lại, từ bỏ loại hình chữ xưa nay liền không xuất hiện ở hắn suy tính bên trong. Đối với này Vương Lục đúng là không tỏ rõ ý kiến, Âu Dương thương chiến lược tuy rằng cấp tiến. Nhưng so với hắn năm đó ở Tây Di Đại Lục lấy hư đan đỉnh phong thực lực đi chọn thánh giả. Cũng chưa chắc liền càng nguy hiểm bao nhiêu. Huống chi nhờ có hắn triệu tập 4 đội người, Vương Lục cuối cùng cũng coi như lại gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc. Haha, Chu Minh Sư Đệ, ngươi lần này có thể làm đến trễ nhất, nên phạt ba chén rượu ta xem ngươi cất giấu nhiều năm tiên ngọc cầm liền không sai. Phạt ngươi muội để lão tử thật xa từ đầm lầy địa một hơi nhi chạy tới, còn vọng tưởng ham muốn ta tiểu. Chu Minh không chút khách khí địa lấy kiếm sao ve Âu dương thương đưa về phía dưới tử túi tay. Mà Vương Lục nhìn thấy vị này ngày sau Linh Kiếm bốn trưởng lão cũng không khỏi mỉm cười. Lúc trước ở Linh Kiếm phái dò thăm tin tức nói, thiên kiếm đường thập trưởng lao ở năm đó thời đại Hoàng Kim hầu như đều là a kia giai cấp, chỉ có vẹn vẹn mấy người có tên tuổi, bây giờ xem ra Chu Minh sư bá xem như là một cái trong đó. Bất quá, Hoàng Kim một đời chừng trăm người, bây giờ cũng nhìn thấy một phần ba mạnh, làm sao cũng chỉ có hai tấm mặt quen. Một cái rực rỡ, một cái chu minh. Những người khác đâu? Trường môn phong ngâm ở nơi nào? Đặc biệt là chính mình nhất là lo lắng người kia, bây giờ không thể nhìn thấy, thực tại tiết nối. Bất quá vương lục sự chú ý rất nhanh sẽ chuyển tới những nơi khác. Bây giờ tụ ở trên đỉnh ngọn núi nơi 4 đội người bên trong, nam nữ tỷ lệ cơ bản cân đối, em gái hơi nhiều, mà gần 20 tên em gái bình quân chất lượng, khiến cho vương lục khá là than thở. Không nghĩ tới linh kiếm phái năm đó cũng sản xuất nhiều qua mị nữ à. Hơn nữa Mỹ nữ chất lượng so với âm dương tông loại này chuyên nghiệp cơ cấu cũng không kém. Cần biết đến tu sĩ cấp độ, cùng người phàm đối với Mỹ lệ theo đuổi liền không phải một cảnh giới. Bởi vì dù cho là chút cơ kỳ, thậm chí một ít luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể lấy độc đáo công pháp đến thay đổi thân thể hình thái. Đến lúc đó gương mặt xinh đẹp khiêu gợi vóc người hầu như dễ như trở bàn tay. Lớn như vậy trong hoàn cảnh, các tu sĩ tự nhiên có càng cao hơn nhu cầu, chi tiết nhỏ, tỷ như da rẻ. Một câu chân bóng như ngọc nghe tới đơn giản, thế nhưng, đến tổn cùng là thật sự chân bóng hoàn mỹ, vẫn là chỉ đơn thuần thể mau đối lập tinh tế. Mà đồng dạng là sạch sẽ, da rẻ ánh sáng lộng lấy độ lại có khác nhau, tương tự tỉ mỉ nơi hoa văn cũng có khác nhau rất lớn. Những này khác biệt đối với thế gian tới nói hay là chỉ là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đến tu sĩ si mức độ, nhưng càng ngày càng coi trọng, bởi vì B. N họ đối với Mỹ lệ theo đuổi đã nhập vi. Mà nhập vi yêu cầu, đối với các tu sĩ Mỹ dung bảo dưỡng liền đưa ra khiêu chiến, vưu cảnh giới của hắn càng cao tu sĩ, đối với chi tiết nhỏ yêu cầu cũng là càng khả năng nghiêm khắc, càng khó lấy thỏa mãn. Tỷ như vóc người phương diện, nói như vậy nữ tử như có 34 đinh cháo chén liền đủ để có thể xưng tụng ngạo nhân, nhưng ở một ít tu sĩ xem ra, con số này quả thực thô giáp không cách nào nhìn thẳng, không có 34. 1415 ú ngực, cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người. Mà muốn đem ngực duy trì đến chính xác như thế, lại trường kỳ ổn định. Tu sĩ bình thường chân tâm không làm được. Muốn Mỹ lệ hơn, liền muốn nỗ lực. Điểm này bất luận đối với nam nữ hầu như đều là thông dụng, thế gian trời sinh quyến rũ đến nhập vì cấp độ cơ bản cũng không đủ xem, nhất định phải chú trọng điều tiết thân thể, trong đó học vấn một lời khó nói hết. Huống hồ ngoại trừ ngoại tại Mỹ lệ ở ngoài, tu sĩ cũng đồng dạng cường điệu khí chất, khí chất không tốt như người nào đó như vậy, ngoại tại hoàn Mỹ đến đâu cũng phải trục phân. Mà theo Vương Lục, Linh kiếm phái này một đời nữ đệ tử, mỗi một cái đều có thể nói cùng cảnh giới giới cực phẩm mỹ nhân, hay là so với tiểu lưu ly loại kia siêu cực phẩm còn có khoảng cách, nhưng đã đủ để lệnh âm dương tông mấy vị kia em gái thua chị kém em. Mà nghĩ tới đây phê em gái cuối cùng toàn quân bị diệt, Vương Lục liền càng thấy vô cùng đau đớn. Này chết có thể đều là em gái à, còn đều là xinh đẹp có thể người em gái, nếu như chết chính là Vương Vũ cấp độ kia không tiết tháo nên thật tốt. Nghĩ như thế. Vương Lục một bên thỏa thích cùng các em gái chuyện trò vui vẻ, bởi vì Đại sư Huynh đảm bảo, các em gái đối với hắn cũng không có cái gì phòng bị tâm lý, rất nhanh sẽ hòa mình. Một bên cũng chú ý tới, trong đám người có cái bóng người có vẻ khá là đặc lập độc hành. Đó là một tên tướng mạo và khí chất đều thường thường không có gì lạ thiếu nữ. Nếu như lấy thế gian góc độ đến xem, nữ tử có thể nói đẹp đẽ, thanh tú khuôn mặt nhỏ. Đơn bạc nhưng nhưng không mất đường con vóc người đều đủ để làm cho nhiều độc thân mấy chục năm nam sĩ xu chi như điên. Nhưng vào lúc này nhiều như vậy linh kiếm thiếu nữ xinh đẹp tôn lên dưới, vị này thiếu nữ nhất thời có vẻ lờ mở tối tăm Nhìn ra được, nàng đối với mình ngoại tại hoàn toàn không để ý, hoàn toàn không chịu dùng nhiều mảy may khí lực đi tân trang, bởi vậy rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện đều có vẻ thô giáp cực kỳ. Đồng thời khí chất càng là khô khan thân thở, cùng chu vi hoạt bát đáng yêu các em gái hình thành sự trên lệch rõ ràng. Hơn nữa nàng xác thực là cùng bốn phía hoàn toàn không hợp, bây giờ bốn đội tu sĩ ở Âu Dương thương triệu tập dưới tụ hội một chỗ, mọi người đều vừa nói vừa cười, chia sẻ mấy ngày đến hiểu biết, chỉ có nàng côi cút độc lập một người đứng ở trong góc không nói một lời. Bởi vì đặc lập độc hành, vì lẽ đó gây nên vương lục hứng thú. Ha, người tốt. Mang theo một tia nụ cười nhã nhặn vương lục chạy đi cùng vị kia bình thường thiếu nữ đánh tới bắt chuyện. Nhưng đối với mới nhưng không có phản ứng chút nào. Liền ngay cả nửa mở con mắt đều không có chuyển động ánh mắt. Mãi đến tận Vương Lục lại hô một tiếng, nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh, trợn to hai mắt. Có, Hà Quý ở sao? Thiếu nữ chuyện làm ăn có vẻ hơi trung khí không đủ, đứt quãng, nhưng Vương Lục lại nhạy cảm điệu nhận ra được, điều này là bởi vì nàng đem phần lớn tinh lực đều phân tán đến những nơi khác, dùng cho đối thoại tinh lực thiếu nghiêm trọng, nàng nói thời gian nói một câu đều sẽ thất thần. Mà nàng phân tâm sự tỉnh, nhưng là tu hành. Tới gần thiếu nữ thời Liên có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa linh khí ở quay chung quanh nàng làm chậm chậm nhưng kiên định địa xoay tròn trao đổi, thiếu nữ nỗ lực lấy nguyên thần khung ra một cái năng lượng tuần hoàn. Này là phi thường chính thống một loại tu hành phương thức, chính thống đến ở tên thiên tài này tập hợp nơi trái lại có vẻ kỳ quái mức độ. Bởi vì quá mức chính thống, vì lẽ đó hiệu suất cũng không cao lắm, trừ phi là tháng ngày tích lũy, một khắc liên tục, lúc này mới có thể có thành tựu nhưng là đôi kia tu sĩ nghị lực cùng sự chịu đựng thử thách cũng quá nghiêm khắc. Bình thường chỉ có còn lại tu hành đường bị chặn, vạn bất đắc gì muốn bế tử quan người mới sẽ như thế tu hành. Ngươi đây là hành vi nghệ thuật sao? Vương Lục đi lên phía trước hỏi. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục chăm chú ở cấu trúc chính mình năng lượng tuần hoàn, không tiếp tục để ý này không hiểu ra sao vấn đề. Vương Lục nở nụ cười, cũng không mạnh đi quấy rối nàng, mà là quay đầu, đi đến hỏi Âu Dương Thương. Bên kia cái kia em gái, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thương liếc mắt nhìn. Thở dài nói, nàng, luôn luôn là bên trong cố gắng nhất người một trong, đáng tiếc thiên phú có hạn, trước sau không cách nào đạt được đầy đủ cao thành kiểu. Thiên phú kém như vậy, khai trừ ra hoàng kim một đời được rồi, hà tất dẫn nàng tới nơi này mạo hiểm. Thiên phú kém sao? Âu Dương Thương lại thở dài, cái gọi là thiên phú, quy kết lên đơn giản là tu hành tiến độ trừ lấy thời gian tu hành đi. Mà nàng kết quả cũng không thể so những người khác kém A tu hành 20 năm đến hư đan cảnh giới đặt ở những môn phái khác đủ có thể xưng được là là thiên tài không phải sao? Cái này mà. Vương Lục bản thân đương nhiên tán thành cái này lý luận, lấy hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không như một ít người như vậy hẹp hòi, chỉ lấy linh căn tư chất luận anh hùng, thật muốn như vậy toán, hắn này kỳ ảo căn ở nhập môn thời kỳ kỳ thực là tiêu chuẩn phế linh căn a. Quyết định một người tu sĩ thành tiểu nhân tố còn có rất nhiều, linh căn thuộc tính, tài hoa ngộ tính, tâm trí kiên nghị, vận thế trình độ. Một cái tư chất lũ tổng tu sĩ Nếu là mỗi lần khiêu nhai đều có thể được tiên gia truyền thừa, 10 lần nhảy lên sau liền phi thăng tiên lên giới, ngươi nói hắn không phải thiên tài. Vì lẽ đó tính toán đan nhân tố không có ý nghĩa, tối khách quan phương thức chính là như Âu Dương Thương từng nói, dùng tu hành tiến độ trừ lấy thời gian tu hành, mà vị kia bình thường thiếu nữ nếu thành tích cũng không tệ lắm. Trên thực tế, ta vẫn rất thấy được nàng. Âu Dương Thương nói rằng, tuy rằng bên trong môn phái phần lớn người cũng không ủng hộ quan điểm của ta thế, nhưng ta luôn luôn cho rằng, Chỉ cần linh căn thuộc tính ở nhất định cơ sở bên trên, như vậy quyết định tu sĩ thành cựu, thường thường là tính cách của hắn. Mà Vương Vũ tính cách không thể nghi ngờ là có thể thành đại sự. Vâng. Vân vân, người nói nàng tên gì? Âu Dương Thương hơi kinh ngạc ở Vương Lục ngạc nhiên. Vương Vũ à, danh tự này không có đặc biệt gì chứ? Vẫn là nói nàng ở ngày sau cùng ngươi người xuyên Việt này có liên quan gì? Ma túy liên quan lớn rồi được chứ? Nhưng Vương Lục lúc này đã không lo được cùng Âu Dương Thương giải thích cái gì? biết được vị này mặt mày thành tú nhưng thô lệ thiếu nữ chính là ngày sau sư tôn của chính mình đại nhân thời vương lục chân tâm có loại ba nhìn lần thứ hai tan vỡ cảm giác từ tướng mạo xem kỳ thực hai người xác thực rất có tương tự chỗ chỉ là bởi vì khí chất thần thái đẳng cấp dị thực sự quá lớn khiến người ta căn bản không nghĩ tới một chỗ đi trên thực tế bất luận nhìn thế nào cũng khó có thể nhìn ra vị này lãnh đạm hướng nội thiếu nữ sẽ là hậu thế cái kia trinh tiết mất hết vương vũ vương lục sững sốt một lúc nghĩ lại lại muốn Có câu nói đến được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hay là lúc này vương vũ chỉ là dùng cần ở tu hành để che giấu nặng cái kia phóng đáng bất kham nội tâm, mà đợi ta đến cẩn thận cha xét một phen. Thế là hắn bỏ qua Âu Dương Thương, lần thứ hai đi tới vương vũ trước mặt. Ngày sau cái kia vóc người cao gầy, hầu như không thua kém gì sư phụ của hắn đại nhân, lúc này còn chỉ là tướng mạo mang theo tính trẻ con thiếu nữ, so với vương lục cải hơn nửa đầu. Làm vương lục đi vào đi vào càng là toàn bộ đều bị che đậy ở trong bóng ma. Sau đó, Vương Lục túi đầu, chăm chú hỏi, ước sao? Chương 485, để cái kia nghiệt xúc kiến thức linh kiếm người cốt khí. Có lẽ là bởi vì Vương Lục tập hợp đến quá gần, đã ở quấy nhiều đến năng lượng tuần hoàn, Vương Vũ mở mắt ra, có chút không biết làm sao mà nhìn Vương Lục. Vương Lục thế là lặp lại một lần, ước sao? Vương Vũ hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ không làm rõ được hắn đang nói cái gì. Vương Lục trong lòng cười gằn, trang! Để ngươi trang sau đó giản yếu giải thích, ước pháo sao? Ước pháo. Thiếu nữ ngẩn đầu lên, ánh mắt có vẻ phi thường mở mịt, Mà chỉ chốc lát sau, một vẹn đỏ hưởng dần dần nổi lên gò má, mà vừa dơ lên đầu cũng lập tức rủ xuống. Vương lục quả thực nên vì này tinh xảo diễn nghệ ủng hộ. Ma túy, không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ như thế có thể diễn thật một độ ngây thơ thiếu nữ sắc mặt, lại còn mang vào mặt đỏ công năng. Sách, nghe một câu ước pháo liền mặt đỏ, đây là ngươi làm được đi ra sự sao? Ngươi bản thể là cái kia vì phân tài sản thậm chí không tiếc đem đồ đệ tha lên giường sắc dục của ma A. Nhưng mà còn không chờ Vương Lục mở miệng nói chuyện, đồng nhiên trên vai bị người vỗ một cái. Âu Dương Thương liền đứng sau lưng Vương Lục, ý cười dịu dàng, thật không tiện quấy rối, nhưng vừa vặn bên kia thương lượng chuyện quan trọng, cần ngươi tham dự cung cấp ý kiến. Vương Lục nghiêng đầu lại liếc nhìn Vương Vũ, thầm nghĩ ngược lại ngày sau còn dài, hai tan này nghiệt duyên coi như khoảng cách 150 năm cũng là lý không rõ ràng. Vì lẽ đó cũng không cần tranh này nhất thời nữa khác, ở vô tướng phong trên nhận được ngươi hơn 20 năm đến chăm sóc. Bây giờ ta nhất định sẽ gấp trăm lần báo đáp cho ngươi. Bây giờ Âu Dương Thương nếu nói có chuyện quan trọng, vậy trước tiên đi xử lý chuyện quan trọng được rồi. Cái gọi là chuyện quan trọng, vẫn như cũng là phúc tuyền long giao. Ở bốn đội nhân mã tập hợp sau, Âu Dương Thương rốt cục bắt đầu liên hợp tất cả mọi người lập ra bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, mà kế hoạch hạch tâm không thể nghi ngờ là cái kia nắm giữ nguyên anh cấp thực lực ngàn năm long dao Âu Dương Thương bước đầu định ra kế hoạch có thể nói đặc lập độc hành, ở đem Vương Lục kéo tới thảo luận thời điểm, khiến cho Vương Lục cũng vì lấy làm kinh hãi. Dựa theo bình thường sách lược, tập hợp đoàn đội đến đẩy loại kẻ địch này đơn thể thực lực mạnh mẽ phó bản thời, tốt nhất là đem các đội viên chia làm nhiều tiểu tổ mỗi người quản lý chức vụ của mình, tỉ như am hiểu công thành khắc khó, kiếm thê ác liệt bước người liền làm phát ra tổ, am hiểu thuận chiến phòng thủ thì lại vì phòng ngự tổ, sau đó còn có phụ trợ tổ, chữa bệnh tổ vân vân. Lúc chiến đấu thuận chiến tổ ở trước, phát ra tổ ở phía sau. Cơ bản như vậy, mặc dù là số ít an bài chiến thuật cẩn thận, cũng đơn giản là nhiều lập ra chút chạy vị sách lược, càng linh hoạt hữu hiệu địa vận dụng không gian. Loại này mỗi người quản lý chức vụ của mình phương thức, trong lịch sử nhiều lần chứng minh giá trị của nó, có hình người dung đây là đệm tu sĩ chiến đấu dây chuyển sản xuất hóa, ngược lại cũng không tồi. Nhưng Âu Dương Thương nhưng hoàn toàn đánh vỡ này một thông lệ, lớn mật địa chọn dùng cá thể độ cao độc lập sách lược. Hắn cũng không có vì này bốn đội nhân mã phân tổ tạo đội hình, mà là đem bốn đội người chỉnh hợp sau hoàn toàn quấy dày. Sau đó vì mỗi một mọi người bố trí độc lập chiến đấu nhiệm vụ. Bốn đội tu sĩ, tu làm căn bản đều giới từ trúc cơ đỉnh phong đến kim đan hạ phẩm trong lúc đó, như cùng ngàn năm long dao chính diện chống lại, vừa đối mặt cũng khó chống đỡ xuống. Nhưng Âu Dương Thương cũng không cần bọn họ đối mặt một cái hoàn chỉnh long dao. Hắn đem ngàn năm long dao từ thực thể, hư thể các loại, chờ, nhiều góc độ, phân giải thành mấy trăm phần. Sau đó cho mỗi người đều bố trí tương ứng nhiệm vụ, nhìn kỹ trong đó vài phần, mười mấy phần, mấy chục phần. Loại này phân giải pháp, đối với vương lục cái này hậu thế tu sĩ tới nói cũng khá là mới mẻ. Âu Dương thương dụng ý rất dễ hiểu, đầy đủ rèn luyện sư đệ sư muội, để mỗi người bọn họ đều có thể một mình chống đỡ một phương, mà không phải trở thành một đại trong đoàn đội linh bộ kiện. Quản lý huấn luyện cổn kế sinh ai hoa, muốn bồi dưỡng chính là hơn trăm tên có thể một mình chống đỡ một phương tinh anh mà không phải rời đi đoàn đội liền không cách nào sinh tồn quân cờ. Nhưng Vương Lục dựa theo Âu Dương Thương kế hoạch tỉ mỉ lo lắng tới đến, nhưng cảm thấy trong đó rất có chỗ khó. Dây chuyển sản xuất thức tác chiến có thể đại hành kỳ đạo, tự nhiên có đạo lý. Âu Dương Thương phân giải pháp ý nghĩ kỳ lạ, cần đối mặt vấn đề có thể tương đương. Tỉ như đơn giản nhất một vấn đề, nếu như Long Giao muốn tập trung một điểm đột phá muốn như thế nào cho phải, vì lẽ đó ta ở đối với Long Giao tiến hành phân giải thời điểm, sẽ đầy đủ cân nhắc điểm này. Ngươi xem, nếu như Long Giao là lấy thân thể xung kích, như vậy này mấy cái điểm tất nhiên sẽ đi đầu động tác." Âu Dương Thương nói, Đông Dương khoa tay, đầu ngón tay nhưng lưu lại tinh tế quan vết, phát họa ra một con rồng dao giữ tợn khuôn mặt, cũng điểm ra thân thể mấy chỗ khớp xương. Vương Lục liếc mắt nhìn, "Hừ, này mấy cái điểm bị ngươi lặp lại phân phối qua, dựa theo ý đồ của ngươi, nếu như Long Giao có hành động, sẽ có 7 đến 8 người ngay lập tức toàn lực cản trở, khiến cho khó có thể phát lực." Đồng thời, Nếu như nó là thải lấy pháp thuật công kích, như vậy ta cũng có thể như vậy biến chiêu. Âu Dương thương thế là lại vạch ra mười mấy cái điểm, nhưng là hư thể, cũng chính là nhắm vào cũng không phải là Long Giao thực thể, mà là thiên địa linh khí cùng pháp lực biến hóa tiết điểm. Vương Lục lại gật gù, chỉ cần có thể chảo chuẩn vị trí, độ công kích địa lấy phép thuật phản chế, tương tự có thể để phòng ngự hạ xuống. Âu Dương thương nói rằng, còn lại tình huống, bao quát Long Giao triệu hoán con cháu của nó trợ chiến, ta đều có ứng đối kế hoạch liên bất nhất một hàng giờ, thế nhưng... Vương Lục nói rằng, thế nhưng toàn bộ kế hoạch đều là lý luận suông, Chúng ta cũng không có tự mình tiếp xúc qua Long Giao, lần trước chỉ là lướt qua liền thôi, căn bản không có bước ra lá bài tẩy của đối phương. Thậm chí liền ngay cả Long Giao ngoại hình, đều theo chiếu 30 năm trước môn phái tiền bối bút ký vẽ ra. Còn đối với Long Giao công kích hình thức suy đoán, càng là bỗng dưng tưởng tượng, hơn nữa coi như là bằng tưởng tượng, chiến thuật của ngươi ứng đối bên trong cũng có thật nhiều mâu thuẫn chỗ. Âu Dương Thương cười nói, năng lực có hạn mà. Này hơn 30 người, mỗi người đều muốn phân ra mười mấy tiết điểm, sắp xếp tổ hợp bên dưới, tính toán lượng quả thực làm người nghe kinh hãi. Coi như ta toán học có nhất định trình độ cũng ứng phó không được. Đó là tính toán của ngươi không đúng. Quân Hoàng Sơn nhằm vào tình huống như thế thiết kế rất nhiều loại tối ưu hóa phép tính, vạn pháp tiên môn cũng thăm dò qua phép tính vấn đề, đều có càng tối ưu hóa phương án giải quyết. Nói, Vương Lục đã đem tương quan phép tính đều liệt đi ra. Chỉ nhìn ra Âu Dương Thương như mê như say. Kỳ thực thật muốn luận cùng toán học trên thiên phú tài hoa, Vương Lục bực này đối với toán học cũng không vô cùng nóng lỏng, khẳng định là không bằng Âu Dương Thương. Có thể hai người vị trí hoàn cảnh cùng tầm mắt không giống, lại làm cho Vương Lục ở toán học trình độ trên hoàn toàn dẫn trước ở 150 năm trước Linh Kiếm Đại Sư Hình. Dù sao Âu Dương Thương tuy mạnh, nhưng ở Linh Kiếm Phái giấu tài chỉ đạo phương châm dưới, cùng còn lại môn phái đệ tử Giao Du cũng không nhiều vì lẽ đó càng không thể từ những môn phái kia thủ tịch được tiên tiến nhất phép tính. Có vương lục sư đệ cung cấp những này phép tính, kế hoạch của ta liền chân chính có tính khả thi. Âu Dương Thương Phi thường hài lòng địa gật gù bất kể là Long Giao tình huống thực tế cùng mong muốn xuất hiện khác biệt, vẫn là cái gì khác tình hình, đều có thể lấy những này phép tính ngay lập tức tìm tới phương án giải quyết. Sau đó sẽ thêm mấy lần trước thực chiến diễn luyện. Ta tin tưởng nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm, Phúc Tuyền Long Giao chắc chắn đền tội. Vương lục ngẩng đầu tính toán một chốc, thời gian nửa năm, không kém bao nhiêu đâu chỉ cần hoàng kim một đời thật sự danh bất hư truyền. Lần thứ nhất thực chiến, ở nửa ngày sau liền bắt đầu. Linh kiếm phái này một đại đệ tử nguy cơ ý thức mạnh phi thường, bất luận làm chuyện gì đều tựa hồ giành giật từng giây. Tuy rằng không có vương vũ bạn học huyết đại như vậy, nhưng chăm chỉ ý thức so với hậu thế linh kiếm đệ tử thực sự là mạnh hơn quá có thêm. Ở cùng ngày tập kết xong xuôi sau khi, nghỉ ngơi ngắn ngủi một đêm, sáng ngày thứ hai chiến đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Vẫn như cũ là Vương Lục cùng Âu Dương Thương sông lên trước, những người còn lại tay theo sát phía sau, này chừng 30 người cũng không có cố định trận hình cùng đi vị, hết thảy đều là tùy cơ ứng biến, nhưng vẻ mặt lại có vẻ trầm ổn mà tự tin. Âu Dương Thương liên thủ với Vương Lục thiết kế chiến đấu kế hoạch, ở đâu một ngày buổi tối cũng đã phân phát cho tất cả mọi người, vì lẽ đó trên thực tế cái kia một đêm phần lớn người đều không có ngủ, mà là đang liều mạng quen thuộc cái kia dày đặt một tờ kế hoạch thư. Xem qua kế hoạch thư sau, phần lớn người đều đối với thủ ngày chiến đấu tràn ngập tự tin. Tình huống thực tế, cũng xác thực chính như mong muốn. Ngàn năm Long dao cũng không có tự mình xuất chiến, đối mặt tập kết ở phúc tuyển bầu trời hơn 30 tên tu sĩ, nó phi thường cẩn thận địa lựa chọn phái ra bia đỡ đạn ứng chiến, thăm dò nội tình. Thế là phúc tuyển nơi sâu xa, mấy trăm con lưng mọc cánh phi ngư trộn ra, lộ ra sắc bén như lưới dao hẳn răng, hai chiếc nục sĩ bị hốn lượn xương cốt bao quát Sương cốt dịa ngoài thậm chí so với hàm răng của nó càng sắp bén, nhìn qua lại như là hai cái dao cầu. Phi ngư tốc độ cực nhanh, hầu như ở dưới mặt nước mới mơ hồ chuyển đến động tĩnh trong nháy mắt liền xuyên phá mặt nước, bay vào trong đám người, cũng lấy dao cầu cùng răng nhọn thỏa thích cắt chém cùng nát tan, tất cả những thứ này nhanh đến làm người không kịp chuẩn bị. Nếu như là tu sĩ bình thường, hay là bị này đạn pháo bình thường xung phong, một vòng liền xóa sạch nguyện khí. Nhưng đối với Hoàng Kim một đời mà nói, Này nhưng liền món ăn khai vị tư cách đều không đủ trình độ Kế hoạch tác chiến bên trong cũng không có đề cập phi ngư tồn tại Từ đầu đến cuối kế hoạch trọng tâm đều chỉ đặt ở lòng giao bản tôn bên trên Nhưng căn bản không cần kế hoạch chỉ đạo Không chung 37 tên tu sĩ Mỗi một mọi người ngay đầu tiên tìm đúng vị trí của chính mình Mỗi cái ra tay đoạn ứng phó qua nguy cơ Trong đội ngũ mấy vị tu vi thấp nhất trúc cơ đỉnh phòng Vội vàng bên dưới ứng phó lên có chút khó khăn nhưng bên cạnh bọn họ nhưng đều không ngoại lệ địa xuất hiện hư đan đỉnh phong sư huynh sư tỷ vì bọn họ hộ giá hộ tống tất cả những thứ này vừa không có kế hoạch cũng không có diễn luyện thuần túy là linh kiếm tu sĩ môn hiệu ngầm mấy trăm con phi ngư ở trong nháy mắt liền bị đủ loại thần thông rào thành đầy trời huyết nhục chi mưa mưa suối xả rơi vào nước suối bên trong đỏ sẫm màu sắc hệt như khinh nhận, rất nhanh sẽ triệt để làm tức giận phúc truyền bên trong láo tổ tông bầu trời bắt đầu mây đen răng kín Sáng sủa thời không ở mấy lần hô hấp liền bị mây đen che đậy, ầm ầm lăn tiếng sấm chấn động biết dùng người tim đập nhanh hơn. Long, trong truyền thuyết thượng cổ tiên thú, trời sinh liền có thể chuyển vân làm mưa. Mà cái gọi là ngàn năm long dao, nhưng là dao hóa long trung gian hình thái, nói tới đại chút, cũng có thể nói nửa bước chân long. Đương nhiên, cựu châu đại lục ngàn vạn năm đến, nửa bước chân long không ít, chân long nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể coi là chỉ là nửa bước chân long này ra tay trước uy thế nhưng khiến lòng người thấp thần diêu trong truyền thuyết chân long uy thế có thể trong nháy mắt thuấn sát kim đan trở xuống tùy ý cực, giả này ngàn năm long dao kém xa chân long có thể nổi giận phừng phừng hội tụ bao táp thời uy thế nhưng làm người cảm thấy nghẹt thở chuẩn bị theo Âu Dương Thương lạnh giọng hạ lệnh 37 tên tu sĩ cùng nhau lấy ra phi kiếm trong lúc nhất thời ánh kiếm nằm dày đặc sau một khắc cảm nhận được linh kiếm các đệ tử lấm liệt sát ý long dao càng phẫn nộ một tia chớp ở trong mây hơi sự áp âm ầm ấm rơi xuống, cùng lúc đó, đã sớm mực nước dâng lên trở thành hồ nước phúc nước suối bên trong, một đạo đen kịt cái bóng trở nên dày đặc như mực. Long dao bản tôn, ra tay sắp tới. Sau đó, Âu Dương Thương phát sinh tiếng thứ hai chỉ lệnh, ra tay. 37 tên tu sĩ, lấy chỉnh tề như một tư thái, xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, xoay người liền chạy, tàn tác như chim mông. Trưng 486, này làm người ước ao ghen tị xuất thân. Âu Dương Thương là cái cấp tiến nhưng người cẩn thận. Bởi vì cấp tiến, vì lẽ đó hắn sẽ không tiếc để tu vi còn non nớt cực điểm sư đệ các sư muội đối mặt một con ngàn năm tu hành Long Giao. Mà bởi vì cẩn thận, ở đối phương nội tình không rõ trước, hắn chắc chắn sẽ không thật sự cùng với ác chiến. Đánh giết dùng tới thăm dò bia đỡ đạn sau, lại lấy tư thái ương ngạnh bức bách Long Giao tự mình ra tay. Đây chính là thủ ngày tác chiến toàn bộ nội dung. Bước ra Long Giao bản tôn sau, tự nhiên sẽ có am hiểu quan chắc linh kiếm tu sĩ ngay đầu tiên đối với hắn tiến hành toàn phương vị quan sát. Sau đó đem đoạt được số liệu tập hợp, dần dần phong phú kế hoạch tác chiến thư bên trong long dao mô hình. Mà khi long dao mô hình hoàn thành độ vượt qua 7 phần 10 thời, mới có thể chân chính buông tay cùng với ác chiến. Trước đó, các tu sĩ nhiệm vụ chính là dùng lấy hết tất cả biện pháp bức bách long dao càng ngày càng nhiều địa bại lộ nội tình. Thủ ngay tác chiến, Âu Dương Thương đầy đủ lợi dụng long dao cảnh giác tính, bày ra hơn 30 người cùng với quyết một trận tử chiến tư thái, đưa nó bản tôn ép đi ra, nhưng sau đó lui lại nhưng mang ý nghĩa trong tương lai một quang thời gian bên trong, đem rất khó lại câu dẫn đến Long Giao bản thể. Nhưng này mới gãi đúng châu ngứa, bởi vì Long Giao bản tôn không ra tay, cũng chỉ có thể là phái ra lính tôn tướng cua. Mà nếu như có thể ở đại quyết chiến trước, làm hết sức gạt bỏ cánh chim, khiến cho biến thành chỉ huy một mình, quyết chiến thời gian mọi người áp lực cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Âu Dương thương sách lược từ trước đến giờ là phi thường hoàn bị. Bất quá thủ ngày chiến hậu, ở tập hợp Long Giao tình báo thời, Âu Dương thương nhưng dần dần chíu quấn rồi lông mày. Nói cách khác, căn cứ ngươi quan chắc kết quả, này Phúc Tuyền Long giao thực lực, e sợ so với lần trước mong muốn còn muốn càng mạnh hơn. Vương Lục thở dài, chỉ sợ mạnh hơn nhiều lắm, không nhìn lầm, cái tên này nội đàn đã tu thành Long châu, hơn nữa không ngừng một viên. Trong truyền thuyết, giao hóa Long phải đem trong cơ thể tinh quái nội đàn tu luyện thành Long châu, tập hợp 7 viên thời liền có thể biến thân chân Long. Đương nhiên quá trình này phi thường gian nan. Mỗi một lần nội đan hóa Long Châu đều muốn gợi ra thiên kiếp. Đồng thời chuyển hóa Long Châu sau muốn tu ra mới nội đan, bước này ở một lần khởi đầu hoàn toàn mới, cần đối mặt các loại khó khăn. Nhưng mỗi một viên Long Châu thành công chuyển hóa, đều mang ý nghĩa Long Giao hướng về chân Long nhảy vào một bước dài, thần thông tiến rất xa. Lần này nó chỉ là dùng cơ bản thần thông, chân chính lá bài tẩy còn cắt dấu. Hơn nữa coi như không cần lá bài tẩy, lấy nó lúc này nhị chuyển thân thể cường độ, cứng sông lại cũng không có người có thể ngăn. Chúng ta kế hoạch nhất định phải điều chỉnh, điệu trường chỉnh. Tốt nhất điều chỉnh làm từ bỏ phúc tuyển, đổi đường Quỳnh Ngọc Dương Dậm. Âu Dương thương cán răng, không cần thiết, nhị chuyển Long Giao. Dựa theo ngươi cung cấp phép tính, cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngược lại, nếu có thể chiến thắng, chúng ta thu hoạch cũng đem càng cao hơn. Vương Lục nói rằng, xác thực, chỉ là nhị chuyển Long Giao, cũng không tính được tất bại cuộc chiến. Nhưng muốn đánh thắng cũng không dễ dàng, bây giờ đội ngũ bình quân đẳng cấp ít nhất phải tăng lên trên 2 Ba cái tiểu phẩm cấp, tiếp cận một cái đại cấp bậc mới có thể, chí ít trong đội ngũ không thể còn có chút cơ định phong cạn bã. Âu Dương Thương nói rằng, thời gian nửa năm đầy đủ ba người kia đột phá tới hư đan cảnh giới, những người khác tăng lên 2 đến 3 cái cấp bậc. Cũng không làm khó. Bất quá luyện cấp kế hoạch nhất định phải sửa lại. Vương lục túi đầu liếc nhìn lúc trước hoàn thành hơn ngàn cái toán thức, gật gật đầu. Đem mới nhất quan trắc lượng biến đổi đưa vào vào. Luyện cấp thời gian chỉ là kéo dài 2 tháng 8 tháng sau đoàn đội thực đủ sức để chiến thắng nhị chuyển long giao, vấn đề là luyện cấp trong lúc, nguy hiểm trở nên khó có thể khống chế. Âu Dương Thương nói rằng, đúng, toán thức kết quả đột phá khu an toàn, hơn nữa đột phá không ít, cứ như vậy. Không tổn hại luyện cấp liền không cách nào thực hiện, mà thương vong, ta không thể tiếp thu như vậy thương vong. Nói xong, Âu Dương Thương lại đưa tay gây xích mấy viên toán phủ, một lần nữa tiến hành rồi mấy lần tính toán sau, mím mím miệng nói rằng, Dựa theo chúng ta hiện hữu sức mạnh, coi như thay đổi chiến thuật cũng khó có thể bảo đảm luyện cấp thời tất cả mọi người sinh mệnh an toàn. Vương Lục thì lại đăm chiêu địa sở sơ cảm, luôn cảm thấy vấn đề này tựa hồ có cái rất thuận tiện phương án giải quyết, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ tới đến. Mà lúc này vừa vặn Âu Dương Thương bắt đầu đối với hoàn cảnh lượng biến đổi tiến hành tính toán, ta mới vừa phát hiện hiện nay chúng ta đối với hoàn cảnh lượng biến đổi ước định cũng không đủ chuẩn xác. Nếu này ngàn năm Long Giao tại quá khứ trong mấy chục năm sản sinh dị biến. Thêm ra hai viên long Châu như vậy rất khả năng phụ cận tinh quái cũng có tương tự phản ứng, chúng ta đang luyện lẹ và sau khi phải hao phí nhiều thời gian hơn đến thanh lý nơi đóng quân, bảo đảm an toàn. Như vậy đối với tổng hiệu suất ảnh hưởng hẳn là, nghe đến đó, vương lục trong đầu linh quang liền tránh ra đến rồi, lời nói như vậy. Không ngại đem vấn đề giao cho ta. Nói, hắn cũng đưa tay ra đến, ở một viên toán trên bùa một điểm, trước kia màu đỏ toán thức kết quả là bị biến mất. Mạnh mẽ mặt tiêu. Âu Dương thương hiếu kỳ nói, nói cách khác, vương lục sư đệ ngươi có sung túc tự tin giải quyết luyện cấp vấn đề an toàn. Hừng, giao cho ta là được rồi, một khi luyện cấp trong quá trình xuất hiện đối thủ thực lực quốc mạnh, khó có thể chống đối tình huống, ta sẽ xuất thủ bảo vệ mọi người bình an. Đương nhiên, cần một ít thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó luyện cấp phương án cần lập ra càng thêm một thỏa. Âu Dương thương nói rằng, không sao, để mọi người lưu chút khí lực, thời khác chuẩn bị phát động mai rùa trận chính là chỉ có điều sẽ hơi hơi hàng thấp một chút luyện cấp tốc độ thôi. vân vân, không ngại đem luyện cấp nội dung điều chỉnh một chút, đem kéo dài này bộ phận thời gian đầy đủ lợi dụng. nói chung vấn đề này tạm thời xem như là giải quyết, bắt đầu thảo luận dưới một khâu đi. quấy nhiêu đoàn đội vấn đề lớn nhất bị Vương Lục câu nói đầu tiên nhẹ tới, nhưng Âu Dương Thương cũng là không cảm thấy kinh ngạc, đối với Vương Lục đưa ra phi thường đầy đủ tín nhiệm. mà tiếp đó, hai người liền bắt đầu chân chính bắt tay đem luyện cấp kế hoạch từ một cái qua loa dàn giáo một chút phong phú đến một cái hoàn bị hệ thống. Công việc này bất kể là đối với Âu Dương Thương vẫn là vương lục tới nói, đơn độc bắt tay vào làm đều sẽ phi thường vất vả, dù sao cái kia khủng bố tính toán lượng đối với mới vào kim đàn tu sĩ mà nói vẫn là quá nặng nghề. Sợ cũng chỉ có vạn pháp chi môn thiên luân chân quân mới có trong khoảnh khắc xử lý xong năng lực tính toán. Nhưng mà hai người hợp tác thời, lại phát hiện công tác hiệu suất có tăng lên cực lớn, thậm chí hoàn toàn lớn hơn hai người chi cùng. Phản phất trời sinh liền có một loại tuyệt không thể tả hiệu ngầm. Mỗi khi tính toán trong quá trình, một người trong đó gặp phải cửa ải khó thời, vừa vặn tên còn lại sẽ linh cảm bạo phát, đem đáp án báo ra đến. Hai người ở toán học trên đều có kinh người trình độ, hơn nữa tư duy bổ sung, cả đêm kê toán, dày đặt một loa kế hoạch thư liền đại công cáo thành. Ánh nắng ban mai ánh sáng từ phía trên đường chân trời ánh đến đỉnh núi thời, hai người không hẹn mà cùng địa nhìn nhau nở nụ cười, sau đó lại đồng thời thở dài. Đáng tiếc ngươi không phải em gái, không phải vậy cùng ngươi kết làm đạo lữ ngược lại cũng vui sướng. Hai người chăm miệng một lời nói xong, không khỏi sưng sở, sau đó sâu sắc tiếc nuối sông lên đầu. Trầm mặt một hồi, Âu Dương thương hỏi, nói đến, ta gần nhất chính đang thiết kế một loại có thể thay đổi thân thể giới tính tiên pháp, hiện nay đã bước đầu có thành tựu. vương lục ngươi có hứng thú hay không thử một chút xem. Tại sao không phải chính ngươi thí? Thân thể ngươi cường độ ở trên ta, hiện nhiên thân thể lĩnh vực so với ta càng tinh thông cũng là càng thích hợp làm vật thí nghiệm. Âu Dương Thương lẽ thẳng khí hùng, chính là bởi vì cường độ cao, vì lẽ đó chuyển biến hình thái độ khó cũng là càng to lớn hơn. Hơn nữa thẳng thắn nói, ta đối với biến tính nhất thời có mâu thuẫn, tình cờ nữ trang giải trí một hồi có thể biến tính không bàn nữa. Âu Dương Thương đặc biệt tiếc nuối nói rằng, ngươi không lại nhiều suy nghĩ một chút sao? Hai ta kết thành đạo lữ, tốt với ngươi nơi vẫn là rất lớn, chí ít ngươi bối phận liền trực tiếp tăng cấp một ta mà ta là cùng thế hệ đại sư mình. Ngươi theo ta, địa vị liền cơ bản cùng bọn ta cùng. Chờ ngươi xuyên qua trở lại, đem ta tên tuổi vừa báo, coi như trực tiếp nhậm chức môn phái trước trưởng môn cũng đại có thể, đến không ăn thua cũng là cái trưởng lào a. Vương Lục thì lại đối trọi gay gắt địa nói rằng, ta nếu là xuyên qua trở lại bị người nhìn thấy đã biến thành em gái, chỉ sợ liền thủ tịch vị trí đều không gánh nổi. Hơn nữa cùng ngươi kết làm đạo lữ việc vô khống, ngươi lại không thể cùng ta đồng thời xuyên qua trở lại, làm sao thủ tín ở ngươi. Chẳng bằng ngươi biến thân em gái, ta đem ngươi rơi hồng khăn tay mang về cho các trưởng lão biểu diễn một phen, bọn họ nhất định sẽ phục sát đất, cộng đồng đề cử ta vì trưởng môn chân nhân. Âu Dương thương cười lạnh một tiếng, rơi hồng. Ngươi coi ta là gì người? Coi như linh kiếm phái này một đời dấu tài, đối ngoại giao lưu không nhiều, nhưng là... Ngươi này cũng không tránh khỏi quá xem thường ta ba. Vương Lục chố mắt ngoát mộn, ngươi, ngươi cư nhưng đã. Âu Dương thương cười hát hát nói, không có gì ghê gớm chứ. Ngươi đã quên xuất thân của ta, cha ta nhưng là Linh Kiếm Phái số một số hai hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người, ngươi cảm thấy ta sẽ không hiểu hưởng thụ sao? Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành rồi, chuyện như vậy không đáng ngạc nhiên đi. Vẫn là nói, Vương Lục ngươi đến hiện tại đều không có. Vương Lục lập tức ngăn lại cái đề tài này, sư muội đến rồi. Âu Dương Thương quay đầu nhìn lại, quả nhiên là có người tiến tới, chính là trong đoàn đội, tối không cho hắn yên tâm vị kia. Múa Nhi, có việc gì thế? Vừa dứt lời. Vương vũ bản thân còn không có làm sao phản ứng, liền thấy vương lục lào đảo sau lùi lại mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Múa, múa nhi, mẹ tại sao ta vừa nghe đến hai chữ này, cả người nổi ra gà lại như mọc lên như nấm như thế không ngừng được á hơn nữa bắp thịt đều ma đến như là phế bỏ như thế, này, này chẳng lẽ là một loại nào đó ẩn chứa khủng bố năng lượng chân ngôn thuật sao? Được, ta nhớ kỹ, chờ ta xuyên qua trở lại liền niệm cho sư phụ bản thân nghe, nhìn nàng có phản ứng gì. Một bên khác đối thoại hai người nhưng không để ý vương lục tình huống khác thường. Vương Vũ mang theo lãnh đạm biểu hiện, mở miệng nói rằng, ta ở công pháp trên có nhiều chỗ không biết rõ, mong rằng sư huynh chỉ điểm. Sau đó, không đợi Âu Dương Thương mở miệng, vương Vũ liền tự mình từ đem tu hành bên trong vấn đề từng cái nói ra. Âu Dương Thương cười khổ một tiếng, vị sư muội này đối với hắn luôn luôn lạnh nhạt, cũng không biết chính mình làm sao đắc tội rồi nàng. Bất quá sư muội hướng về sư huynh cầu viện, hắn cũng không thể bỏ mặc. Âu Dương Thương cùng Vương Vũ tu công pháp không giống, nhưng loại suy, thêm vào cảnh giới ưu thế, rất nhanh sẽ vì Vương Vũ giải đáp xong xuôi, hắn làm môn phái đại sư huynh, ở về điểm này đúng là so với Vương Lục ghế thủ tịch này đệ tử xứng trước nhiều lắm, dẫn hậu tiến phương diện tận hết sức lực. Như vậy, đà tạ sư huynh, Vương Vũ đem toàn bộ giải đáp ghi nhớ sau đó, hướng về Âu Dương Thương gật gật đầu, liền xoay người rời đi, thậm chí so với vừa nay có vẻ càng lãnh đạm hơn. Âu Dương thương tự nhiên có chút không thể làm gì. Nhưng toàn bộ hành trình vây xem Vương Lục lại phát hiện một cái khủng bố sự thực. Quay đầu đi Vương Vũ, trên mặt tựa hồ. Hơi hơi đỏ như vậy không ít. Chương 487, nam nữ phối hợp đại tràn dịch não. Vương Vũ nhạc đệm cũng chưa cho luyện cấp kế hoạch mang đến ảnh hưởng quá lớn. Vương Lục là cái đặc biệt phân rõ được nặng nhẹ người. Vì lẽ đó cứ việc bây giờ còn có ngàn vạn cái vấn đề cũng muốn hỏi. tỷ như ngươi ít như vậy nữ hoài xuân. Bình thường đều là dùng cái nào ngón tay giải quyết đu cầu. Có hay không làm tốt tiêu độc cùng an toàn biện pháp? Bình thường thích ăn nhất hoa quả có phải là chối tiêu, rau dưa có phải là dưa chuột. Nhưng hắn nhưng cố nín lại, không có bởi vì nhất thời nhạc đệm mà làm lỡ luyện cấp đại nghiệp. Hiện nay đến xem quan trọng nhất chính là toàn lực tăng lên này hoàng kim một đời thực lực, nhất định phải làm so với chân thực lịch sử càng tốt hơn, như vậy. Ở đại thai nạn giáng lâm thời điểm, hay là mới có thể có không giống nhau kết quả? Yên tâm đi! Có ta ở, hết thể đều sẽ khác nhau. Mang theo giác ngộ như vậy, Vương Lục ở lúc tờ mở sáng cáo biệt đoàn đội, độc thân bước lên hành trình. Mà Âu Dương thương cáo biệt Vương Lục, cũng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Trải qua ngày hôm qua cả đêm nỗ lực, một bộ bước đầu thành hình luyện cấp kế hoạch đã hoàn thành. Âu Dương thương đem phân phát đến mỗi người trong tay, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra địa được một mảnh sầu bi tiếng. Đại sư Minh, có muốn hay không như thế khuyết đại a chỉ là tác chiến chỉ dẫn mục lục liền phân như thế dày một tờ, chính văn tự mấy càng là vượt qua mười vạn. Hai người các ngươi thương lượng một đêm là ở viết tiểu thuyết sao? Đi đầu đoán giận chính là đáng ghét nhất loại này hết sức công phu Dương Bay. Đại sư huynh ngươi hẳn phải biết ta căn bản không thể nhớ được như thế phức tạp đồ với ta. Âu Dương thương gật gật đầu, vì lẽ đó lần này cho ngươi tìm một vị đặc biệt phụ đạo lão sư, bảo đảm để ngươi đầu góc tỉnh táo, học tập làm ít mà hiệu quả nhiều. Dương Bay nói rằng, ha ha đại sư huynh ngươi đừng đầu ta liền ngay cả chuyển công trường lao đều nói, từ khi ta tu nguyên dương chân hỏa tẩu hỏa nhập ma sau đó, cái này tính không tốt cùng không có kiên trì tật xấu coi như là nào tàn không dự y, ngươi có thể từ chỗ nào tìm đến đặc biệt gì phụ đạo lao sư để ta học tập làm ít mà hiệu quả nhiều. Âu Dương thương cũng không nhiều lời, hướng về phía phía sau một thiếu nữ đánh văn chỉ, sư muội đến. Sau đó dáng màu một mặt buồn bực khó chịu địa đi tới, vừa đầu biên tả hoàn nói, đại sư huynh ngươi này lại là trong đầu cái nào gân đánh giật thiết kế như thế một bộ thiên thư kỳ đảm tự kế hoạch đi ra là khôi hài sao chứ ngươi ra còn có ai có thể nhớ được phản ứng được đến a đi tới gần giáng màu mới phát hiện đại sư huynh âu dương thương bên cạnh còn đứng một người chỉ là người kia thấy mình lại đây nhưng đầy mặt đỏ lên cái cổ quê mùa phảng phất táo bón thêm chỉ sang giống như vậy còn đặc biệt đem đầu xoay chuyển qua khứ không muốn nhìn thẳng chính mình giáng màu đối với này khịt mũi con thường một mặt ngu tướng sau đó quay đầu lại hỏi âu dương thương Này đại sư huynh ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta cũng là thôi, trong đội ngũ nhưng còn có dương bay loại này não tàn không dược y ngu nốc, ngươi viết này kế hoạch tác chiến, lấy hắn biết chữ lượng phòng trường xem đều xem không tới, càng không cần phải nói thông hiểu đạo lý, đến thời điểm thật đánh tới đến hắn khẳng định cản trở nha. Âu Dương thương khẽ mỉm cười, vì lẽ đó lần này ta liền xin nhờ ngươi đến giúp đỡ phụ đạo hắn. Giáng ngầu vốn còn muốn oán giận hai câu, nghe được câu Dương thương nhất thời ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Thương rất có kiên nhẫn lặp lại một lần, ta là nói, do ngươi đến phụ đạo Dương Bay. Giáng màu nhất thời cả kinh tiêu lên, đùa gì thế, ta mới đừng cùng tên ngu ngốc này ở chung, Nhi sẽ truyền nhiễm. Dương Bay sắc mặt quả thực đỏ như phát tử, liền nhãn cầu cũng bắt đầu sung huyết, có vẻ phẫn nộ dị thường, mới, mới sẽ không truyền nhiễm nhi. Giáng màu tiếp tục kháng nghị nói, sư huynh ngươi tha cho ta đi, chính ta đều học không tới đây chứ, làm sao phụ đạo người khác ra. Đặc biệt là còn là một ngu xuẩn. Ngươi muốn phụ đạo liền chính mình phụ đạo được rồi, ngươi không phải đại sư huynh sao? Am hiểu nhất dẫn hậu tiên a. Âu Dương Thương ngẩng đầu nhìn mắt sát trời, rắc phải tiếp tục cùng Thải Hà sư muội tranh chấp xuống. Bao nhiêu thời gian cũng không đủ dùng, liền nhàn nhạt đánh gãy nàng. Đây là đại sư huynh mệnh lệnh. Này lại là đại sư huynh mệnh lệnh. Ngươi có muốn hay không như thế thô bạo lộng quyền a? Muốn. Bất luận dáng màu trong ngày thường cùng Âu Dương Thương chung đụng được có bao nhiêu tùy ý. Nhưng khi Âu Dương thương chăm chú vận dụng chính mình đại sư huynh đặc quyền thời, dáng màu chỉ có theo chấp hành. Thế là nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa tiến đến Dương bay trước mặt, sau đó mất hết cả hứng địa mở ra trong tay kế hoạch thư, trước tiên tự nhiên xem ra, sau đó cũng không ngẩn đầu lên hỏi, có cái gì không hiểu sao? Không hiểu liền hỏi nha. Một lát không có được đáp lại, dáng màu miết xem qua quang, chỉ thấy Dương bay chính đỏ cả mặt địa ngồi ở bên cạnh mình, trên tay cũng là nâng kế hoạch thư. Sự chú ý nhưng nghiêm chỉnh không có tập trung lên, vẻ mặt càng lộ vẻ thống khổ mà xoắn suýt, hơn nữa còn lấy nhỏ bé tốc độ một chút nỗ lực rời xa. Quái đản, cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình làm sao treo chọc đến hắn, mỗi lần gặp gỡ đều một bộ thấy ôn thần sắc mặt. dáng mẫu chán ghét dương bay cũng là bởi vì điểm này. Dương bay tính cách sang sảng hào phóng, nhân duyên kỳ thực tương đối khá. Mà cái gọi là não tàn không dược ý cũng vẹn vẹn là chỉ hắn mại không giới tâm đi học những kia đặc biệt cẩn thận đồ vật. Cũng không phải là thật sự thông minh thiếu hụt. Nhưng mỗi lần cùng chính mình ở chung thời, hắn đều một bộ biến thái tựa như sắc mặt, khiến cho dáng màu làm sao không tức giận. Cho tới hiện tại mà. Hừ, không mở miệng càng tốt hơn ngược lại sư huynh tuy rằng sắp xếp ta phụ đạo, lại không nói nhất định phải phụ đạo thành hình dáng gì. Hắn này một bộ cự không phối hợp dáng vẻ, cuối cùng học không thông cũng không thể trách ta lạc. Sau đó dáng màu liền không tiếp tục để ý dương bay, tự nhiên xem ra kế hoạch thứ. Liền dường như lúc này trên đỉnh núi đại đa số đồng bạn như thế. Âu Dương Thương Liên thủ với Vương Lục Thiết kế kế hoạch tác chiến sắc thực quá phức tạp, dù cho tư chất rất tốt tu sĩ cũng phải cẩn thận ký ức thể ngộ mới có thể có thu hoạch, mà dáng mầu còn cũng không thuộc về ngộ tính tự giai. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội rồi. Một lát sau, dáng mầu dần dần cảm thấy tâm thần ngưng định, sau khi liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Không biết qua bao lâu, nàng từ minh tư bên trong khôi phục như cũ, thật dài chậm dài xoay người trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn lần này Minh tưởng hiệu quả so với mong muốn càng tốt hơn chọn bộ kế hoạch nàng đã trải qua sơ bộ thông hiểu đạo lý một phần mười mặc dù vẫn có không ít tối nghĩa không thông chỗ bất quá nhìn như vậy đến chỉ cần lại qua cái bảy tám thiên thì có thể bước đầu thông suốt toàn bộ kế hoạch như thế xem ra chính mình cũng không tính quá đơn mà dáng mẫu từ cảm tiến độ hài lòng liền có thư giãn tâm ý đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh cái kia mặt đỏ hán tử nhưng một mặt chăm chú suy nghĩ nghĩ mãi mà không ra không khỏi càng là đắc ý này ngươi đến cùng có vấn đề không có a vốn là đùa dơn vấn đề nhưng được nghiêm túc trả lời thải hà sư muội ta xác thực có không rõ địa phương nói hắn đưa tay chỉ kế hoạch thư bên trong một tờ sự biến hóa này sư huynh đánh dấu vì rất trọng yếu nhưng ta cũng không thể chân chính lý giải trong đó ý nghĩa còn xin sư muội chỉ điểm lời nói này dương bay nói tới đặc biệt trầm trọng như cùng ở tại niệm tụng di ngôn dáng hồ bây giờ cũng lười tức rồi liếc mắt một cái kế hoạch thư liền chuẩn bị há mồm vì đó giải đáp mọi người đều là từ đầu xem ra phía trước bộ phận cơ bản chung mà chính mình tiến độ đương nhiên so với dương bay dẫn trước hắn bây giờ gặp phải vấn đề phải làm đều là chính mình cân nhắc qua vì lẽ đó nghĩ như thế dáng mẫu chợt phát hiện dương bay ngón tay cái kia một tờ có vẻ đặc biệt xa lạ nàng chứng mắt nhìn lần thứ hai xác nhận xác thực cái kia một tờ nàng chưa bao giờ từng xem qua quái lẽ nào liền chung bộ phận Sư huynh đều căn cứ mỗi người đặc điểm phân biệt đối xử sao. Có muốn hay không như thế cẩn thận á ta nói. Nhưng lại nhìn một lúc, dáng màu trên mặt rộng mở biến sắc, bởi vì nàng nhìn thấy dương bay đã vượt qua bộ phận, đầy đủ chiếm kế hoạch thư một phần năm. Người, người đã thấy nơi này. Phía trước đây, đều thông hiểu đạo lý sao. Dương bay nghiêng đầu đi, có vẻ đặc biệt lúng túng. Vâng, đúng thế. Ta, ta chỉ nhìn thấy nơi này, tuy rằng rất nỗ lực ở nhìn. Nhưng thành quả xác thực không tốt lắm giáng mổ sừng suốt rất lâu, ngươi mẹ nó ở đầu ta, thành quả không tốt lắm, này tiếp cận ta hai lần hiệu suất gọi thành quả không tốt lắm, ngươi là nhìn ta tiến độ cố ý sỉ nhục ta chứ? nhưng mà cũng chính là vào lúc này, giáng ngầu chợt nhớ tới, dương bay sư huynh ở tu hành nguyên dương chân hỏa trước, kỳ thực là môn phái xương tên thông minh, chỉ là chân hỏa liệu tâm sau liền rất bất an tâm học tập, lúc này mới bị người đánh giá não tàn không dược im mà vừa nãy hắn chẳng lẽ? nếu như là khôi phục bình thường dương bay. Nộ tính xác thực ở dáng màu bên trên. Nhưng nghĩ đến cái kia bình thường một mặt si ngốc ngu tướng dương bay dĩ nhiên ép đến trên đầu mình, dáng màu liền cảm thấy đặc biệt không thể chịu đựng. Người lời đầu tiên mình suy nghĩ một chút nữa, thực đang suy nghĩ không rõ ràng ta sẽ nói cho người biết đáp án. Nói, dáng màu giận đùng đùng lật lên kế hoạch của chính mình thư, hầu như là nghiến răng nghiến lợi địa xem, ký ức mặt trên mỗi một con công thức, cũng không ngừng ở trong lòng tôi diễn. Lần này, tiến vào vật ngã lượng vong cảnh giới so với lần trước còn nhanh hơn. Đầu góc cũng biến thành càng rõ ràng. Xa xa, mắt thấy tất cả những thứ này Âu Dương thương khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ thực sự là tốt này. Một đám sư đệ sư muội thực tại đáng yêu. Mà mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đại khái sau 3 ngày, chính mình sẽ xuất đội lần thứ 2 tiến vào phúc tuyển. Mà lần đó sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nhị chuyển Long Giao sẽ không lại để cho mình như vậy dễ dàng chạy trốn. Lần trước giao thủ, không riêng chính mình đang quan sát Long Giao. Long Giao cũng đang quan sát những tu sĩ này nhóm người mình nội tình đã cơ bản bị nhìn thấu. Căn cứ chính mình tính toán, lần sau lúc giao thủ, coi như sư đệ các sư muội chuẩn bị cho dù tốt, nguy hiểm lũy thừa cũng xa vượt xa giá trị cực hạn. Long giao lần thứ nhất ra tay toàn lực thế tất như báo tố, mà vẫn không có trải qua phong xương điêu luyện hoàng kim một đời xa xa không phải là đối thủ. Đến lúc đó kết quả tốt nhất cũng đơn giản là lấy sư môn cố ý truyền thụ mai rùa trận kéo dài hơi tàn. Có thể thấy được thức long giao gây sóng gió năng lực Âu Dương thương không nghi ngờ chút nào đối phương có thể ở trong khoảnh khắc lợi dụng ảo hào hồng thủy đem mai rửa trận triệt để vây chết. Đây là một cái nguyên vốn không nên đi đụng chạm đối thủ, sư đệ các sư mỗi lúc này cố gắng càng nhiều, làm tuyệt cảnh đến thời chênh lệnh cũng lại càng lớn. Mà vào lúc ấy, có thể nghịch chuyển tất cả, cũng chỉ có một người. Mãi đến tận trước khi rời đi, cái kia tự xưng người xuyên Việt người đều chưa hề hoàn toàn tiết lộ kế hoạch của hắn. Làm nhị chuyển long giao phát điên thời. Hắn phải như thế nào mới có thể lấy sức một người ngăn cơn sóng giữ? Âu Dương Thương thực sự là vô cùng hiếu kỳ. Chương 488, cận chiến trước phải làm tốt an toàn biện pháp. Sau 3 ngày, phúc Tuyền bầu trời, hơn 30 người linh kiếm tu sĩ cả đội tập kết. Người chưa đến, lâm liệt kiếm y đã bao phủ bầu trời, phảng phất một đạo kiên cố lao tủ. Do Âu Dương Thương này hàng đầu kim đan mang đội, hơn 30 người linh kiếm tinh nhuệ tạo thành đoàn đội, sát thực liền có phong tỏa bầu trời năng lực. Hơn 30 người chỉ dựa vào pháp lực dư âm liền có thể làm nơi đây loài chim không thể dương cánh, tẩu thú không dám gào rú. Nhưng tất cả những thứ này, ở phúc Tuyền nơi sâu xa cự thú trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Hơn 30 người ngưng tụ mà thành kiếm y có thể hóa thành thực chất xuyên thủng kim thạch, nhưng không thể ở nước suối trên nhấc lên một tia sóng gợn. Mà giờ khắp này linh kiếm đoàn đội nhìn như uy phong vô hạn, một khi cái kia long giao hiện ra bản tôn, một người một ngựa liền có thể đem bọn họ giết liền siềng. Nhưng bọn họ vẫn là đến rồi, cứ việc ba ngày còn căn bản không đủ để đem cái kia khổng lồ kế hoạch tác chiến toàn bộ tiêu hóa, cứ việc tính đến xuất phát trước một khắc đó, Âu Dương Thương đều không hiểu vương lục đến tuột cùng phải như thế nào đến trên cái kia cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, mặc dù như thế xem ra bọn họ hầu như là đi tìm cái chết. Nhưng đây chính là linh kiếm phái hoàng kim một đời, theo đuổi cực hạn điều kiện dưới cực hạn trưởng thành, giấc mơ ở một đời nhân gian hoàn thành linh kiếm quốc hời. Dựa theo bình thường lịch sử. Bọn họ vì chính mình cấp tiến trả giá đánh đổi, mà lần này, tình huống liệu sẽ có có chỗ bất đồng. Long giao quả nhiên thiên tính rào hoạt mà cẩn thận, lần trước hắn đã nhìn thấu chúng ta nội tình. Lần này chúng ta càng là không hề bảo lưu, theo lý thuyết hắn rõ ràng nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhưng không chịu chủ động đứng ra. Giữa không chung, Âu Dương Thương có chút không thể làm gì điệu thở dài. Hắn mang đội trên không trung tập kết, là hy vọng đem chiến trường khóa chặt trên không chung, lấy phòng ngừa đối phương ở bên trong nước điệu lợi ưu thế. Tuy rằng dao long gây sóng gió thời, cái kia mưa sối xả hầu như đem tầng mây cùng mặt đất trong lúc đó xuyên qua thành một cái cuồng bạo dòng sông. Nhưng dù sao cũng hơn thâm nhập phúc tuyển muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng long dao tựa hồ nhìn thấu tính toán của bọn họ, tử thủ gia tộc. Đối với tính tình tàn bạo long dao tới nói, đối với người khiêu khích không thể như vậy dung túng, nó là ăn chắc những nhân loại này tu sĩ nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa, vì lẽ đó nó liền dĩ giật đái lao. Hết cách rồi, ta tự mình trên đi. Âu Dương Thương vừa dứt lời, bóng người liền trên không trung biến mất, rồi, sau một khắc, hai chân của hắn đã dẫm đến Phúc Tuyển bên bờ đá của trên, trong tay lợi kiếm thân kiếm như gương, cùng phúc nước suối mặt lẫn nhau chiếu rọi, ánh sáng lóe ánh. Nhưng chính là vào lúc này, bên bờ cảnh sắc đột nhiên biến ảo, Âu Dương Thương dưới chân ngạn than phảng phất dính nước ở khăn mặt, đột nhiên sụp đổ nhũn dần lại đi, mà bốn phía thổ địa thì lại cao cao dâng lên, phảng phất cự thú há mồm nuốt sống người ta. Bay trên không trung các tu sĩ nhìn ra rõ ràng, Sắc mặt không khỏi vì đó biến đổi, bởi vì Âu Dương Thương giống căn bản không phải cái gì ngạ than, mà là một con sẽ biến hình biến sắc ngụy trang thủy thú một con hình thể có thể so với núi nhỏ to lớn trương phóng lên trời, hình thành lao tù bình thường che kín bầu trời đem Âu Dương Thương bao phủ trong đó là bạch tuộc to dài mạnh mẽ xúc tu, mà nó một tấm miệng lớn vừa vặn mở ở Âu Dương Thương dưới chân mãnh liệt tính ăn mòn tiêu hóa dịch như sôi trào dung nham phiên xuống tới, cái kia bạch tuộc phủ hiện hình liền yêu khí phân tán. Một luồng âm phong thổi đến người lạ mà đau, càng không cần nói ở xúc tu lao tủ bên trong gặp áp lực. Đây là một con nội đàn tinh thục, có thể so với kim đàn chân nhân mạnh mẽ tinh khoái, hơn nữa có ý định đánh lén, coi như kim đàn chân nhân cũng rất dễ dàng nói nói. Mà Linh kiếm tu sĩ muôn mắt thấy dị biến, nhưng cũng không núp ních. Dựa theo kế hoạch tác chiến, tương tự tình huống như thế, bất luận Âu Dương thương tao ngộ bao lớn nguy cơ, bọn họ cũng quyết không thể tùy tiện trợ giúp. Bởi vì rất khả năng ở giữa vây ngụy cứu triệu kế sách gặp càng tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tao ngộ nguy cơ không phải người khác, là Âu Dương Thương, hắn không dễ như vậy chết. Quả nhiên, ngay ở Bạch Tuộc Lao Tù hợp lại sau một khắc, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng Lao Tù trần nhà, tính ăn mòn dịch bốn phía bắn tóe, mang theo từng luồng từng luồng khói xanh. Bạch Tuộc bị thương nặng, tiêu thảm thiết không ngừng, cũng nỗ lực thu nạp xúc tu, nỗ lực đem nhốt ở bên trong. Thế nhưng sau một khắc tiếng kêu thảm thiết liền im bặt đi, liên quan Bạch thuộc bao vây ra Lao tủ đột nhiên bánh trứng sau đó nổ tung, tù trong lồng, một tòa kiên cố núi nhỏ sừng sững sừng sững, Âu Dương Thương đặt chân đỉnh núi, hai chân thì lại chìm ngìm ở sơn trong đá, phảng phất sơn thần dáng lâm. Âu Dương Thương am hiểu nhất ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài chính là xúc địa thuật, cũng chính là độn thổ phương pháp. hắn đối với thổ tướng phép thuật vận dụng có thể nói đang phong tạo cực, lấy lực phá lực, vẫn cứ triệu hóa ngọn núi, trực tiếp căng nước kim đan cấp những khắc bạch tuổi quái. Phúc Tuyền Long Giao đến cùng vẫn là đánh giá thấp Âu Dương Thương. Cảnh giới của hắn sắc thực chỉ có kim đan hạ phẩm, nhưng toàn bộ cửu châu đại lục kim đan cấp tu sĩ bên trong, có thể thắng được hắn người đã không vượt qua một phần mười. Đương nhiên, mạnh hơn kim đan cũng vẹn vẹn là kim đan. Âu Dương thương một kiếm phá địch, nhưng bản thân cũng chịu lực phản chấn, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Mà biến hóa này, thì bị ẩn nút ở dưới nước người quan sát nhạy cảm bắt lấy. Thủ hạ đại tướng bị chém giết cố nhiên là tổn thất, nhưng bạch tuộc chết cũng để nó triệt để yên tâm bên trong cảnh giác. Thủ lĩnh của đối phương thực lực cũng chỉ đến như thế, liền thuấn sát bạch tuộc đều sẽ bản thân bị hao tổn, thực lực không đáng sợ. Mà xem ra bọn họ cũng không có càng nhiều lá bài tẩy, đã như vậy. Liền đến phiên chính mình đến ăn non e. Ngay ở bạch tuộc chịu khổ phân thực sau một khắc, phúc tuyển bầu trời mây đen răng kín, điện thiểm lôi minh. Hơn 30 người tu sĩ liên thủ mà hình thành kiếm ý phong tỏa rộng mở vỡ vụn. Phúc tuyển trên mặt nước trướng, trong khoảnh khắc liền nhấn chìm chu vi mười dặm nơi, hình thành một mảnh kinh người hồ nước một cái hắc long cái bóng ngay ở bên trong hồ nước cuồn cuộn Âu Dương Thương biến sắc lập tức tản ra chân xuống núi nham chuẩn bị ngự kiếm lên không nhưng một đạo lôi đỉnh phích lịch nhưng vào lúc này từ trên trời giáng xuống hắn vạn bất đắc dĩ lần thứ hai rút kiếm hướng thiên ánh chớp tán loạn Âu Dương Thương cũng bị miễn cương ép xuống rơi vào trong nước từ đầu gối trở xuống bộ phận nhất thời bị mặt nước nhấn chìm mà trong suốt phút nước suối lúc này đen kịt như mực hơn nữa sền sệt cực điểm Âu Dương Thương càng không có cách nào tránh thoát mà ra Lúc này, trên trời các tu sĩ cũng rồn dập chuyển động, bắt đầu ra tay cứu viện. Trong kế hoạch, chỉ có Âu Dương thương bị tạp ngư vây công thời, bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn Nếu là Long Giao bản tôn ra tay, bọn họ còn không giúp đỡ, cái kia chính là có ý định như sát. Ra tay thời mọi người trật tự tình nhiên, vẫn chưa cùng nhau tiến lên. Lấy Dương bay dẫn đầu, am hiểu nhất công thành các tu sĩ ngay đầu tiên nhằm vào chiến trường mấy chỗ yêu nơi đánh ra mạnh nhất bạo phát. Mà kém một bậc tu sĩ thì lại hơi nghỉ đốn sau. Từng người triển khai phép thuật, làm là thứ nhất sóng thêm vào, hoặc là chống lại đỉnh đầu mây đen, hoặc là thử nghiệm khai thông cái kia đột nhiên dâng lên mặt nước. Mỗi người kỳ thực đều là từng người vì chiến, nhiệm vụ không giống nhau. Bọn họ trước đó cũng không từng có qua bất kỳ phối hợp diễn luyện, nhưng lần đầu thực chiến, phối hợp nhưng thiên ý vô phùng. Hoàng Kim một đời thiên nhiên hiểu ngầm, khiến cho bọn họ ngay lập tức miễn cưỡng đoạt lại tiên cơ. Nhờ có sư đệ sư muội giúp đỡ, Âu Dương Thương tránh thoát phúc tuyển hất thủy giàng buộc một bước lên trời. Đỉnh đầu hạ xuống lôi đỉnh bị mấy vị am hiểu dẫn lôi sư đệ sư mội dẫn dắt tách ra, khiến cho Âu Dương Thương có thể thành công trở về đoàn đội, không có bị vây chết ở bên trong nước. Bởi vì dựa theo kế hoạch đã định, bất luận làm sao không có thể cùng Long Giao ở dưới nước khai chiến. Nếu như Âu Dương Thương thật sự bị vững vàng ràng buộc ở bên trong nước, những người khác coi như không cam tâm nữa cũng phải nhịn. Cũng còn tốt, sự tình không có hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Nhưng lần này ra tay không có kết quả. Long Dao ngay lập tức sẽ vận dụng sức mạnh mạnh hơn. Dưới nước bóng đen rộng mở thoát ra mặt nước, lao thẳng tới trên trời các tu sĩ. Nó vận dụng bản tôn sức mạnh. Đối mặt con này hung mãnh dị thường Long Dao, Âu Dương Thương căn bản không có nhiều do dự, liền dơ lên thật cao tay, nắm lên nắm đấm. Đó là trước đó ước định ám hiệu một trong. Theo quả đấm của hắn nắm chặt, hơn 30 người bằng tốc độ kinh người hành động lên, cấp tốc gáp sát cùng nhau. Đối phương pháp lực này liên kết, cũng lấy Âu Dương Thương vị chỗ then chốt, cộng cùng tiến lùi. Lại sau khi một đạo màu vàng đất hình tròn lồng ánh sáng sáng lên, phảng phất vỏ trứng như thế đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Đây là hoàng kim một đời môn xuống núi trước, môn phái trưởng lao tự mình thiết kế truyền thụ mạnh nhất bảo mệnh tuyệt kỹ, mai rùa trận. Tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, đem sức phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng đặc thủ trận pháp. Đỉnh phong thời do hơn 100 tên hoàng kim một đời tu sĩ liên thủ kết trận, có thể làm hóa thần chân nhân đều cảm thấy thoáng vướng tay chân. Lúc này trận hình tuy rằng không chọn vẹn. Nhưng nhị chuyển long dao cũng xa không sánh được hóa thần chân nhân. Mai dù trận vừa ra, mọi người nên liền đứng ở thế bất bại. Long dao không thể thời gian dài rời đi phúc tuyển, sớm muộn cũng sẽ triệt, khi đó. Lần thứ nhất thực chiến liền toán kết thúc mỹ mãn. Nhưng sự tiến triển của tình hình quả nhiên sẽ không dựa theo mong muốn thuận lợi như vậy. Màu đen cử thú lao ra mặt nước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền vào tới, hai hàng sắc bén hàm răng ở trước mặt mọi người kịch liệt mở rộng. Hơn nữa nhìn lên giường như không ngừng nghỉ muốn không ngừng nghỉ địa mở rộng xuống. Âu Dương Thương lúc này mới phát hiện, bọn họ trước tựa hồ cũng thác cổ Long Giao hình thể trước tiên mấy lần trước quan sát đều là cách một tầng phúc tuyến nước suối cũng không có thật khi thấy Long Giao toàn cảnh. Đây là một con hình thể có thể cùng sơn mạch so với khổng lồ ác thú hơn 30 người kết thành mai rùa trận thể tích đã khá là khổng lồ. Thế nhưng, Long Giao chỉ một thôn, liền đem tất cả mọi người đều thôn tiến vào Cũng thật là bất ngờ thủ đoạn A. Tia sáng lờ mở bên trong, Âu Dương thương bất đắc di thở dài. Dựa vào mai rùa ngoài trận sắc nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, có thể miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lúc này bọn họ thân ở lòng dao trong cơ thể, bốn phía là màu đen đỏ thịt bích, mà mai rùa lại như vỏ trứng giống như vậy, bị ngâm ở nồng nặc tiêu hóa dịch bên trong. Ai cũng không hề nghĩ tới, long dao dĩ nhiên sẽ dùng như thế một tay. Sư Minh, có muốn hay không mở ra vòng bảo vệ, sau đó đối với hắn bên trong tiến hành phá hoại. Trong đội ngũ... Giáng màu cao mày đề nghị. Không được, đó là tự tìm đường chết, lấy lúc này thực lực địch ta so sánh, mai dù trận tuyệt đối không thể mở ra. Trong cơ thể xác thực là long dao nhược điểm một trong, nhưng chúng ta còn cũng không đủ sức mạnh lợi dụng cái nhược điểm này. Âu Dương thương nói, đưa tay chỉ bốn phía tiêu hóa dịch, thế nhưng những này, trong chúng ta ai cũng không cách nào đơn độc cương đối. Thế nhưng như thế hao tổn nữa sớm muộn chúng ta sẽ đèn cạn dầu A. Này long dao trong cơ thể trải rộng trướng khí độc thủy. Căn bản không có cách nào mượn dùng thiên địa linh khí bổ sung pháp lực a." Âu Dương Thương bất đắc dĩ gật gật đầu. Hao tổn nữa là tử lộ, nhưng không háo. Vậy cũng chỉ có bị chết càng nhanh hơn. Hoặc là đơn giản một điểm nói, trước mắt bọn họ hơn 30 người đã chơi xong. Cùng chiến trước tính toán giống như lúc, đối đầu nhị chuyển long giao, bọn họ hiện tại đẳng cấp căn bản là không có cách khống chế nguy hiểm, rất dễ dàng liền bị ép vào tử lộ, chỉ có thông qua lần lượt thực chiến, chư vị sư đệ sư muội thực lực tăng nhanh như gió mới có thể chân chính cùng này long giao địa vị ngang nhau. Cho tới hiện tại, Âu Dương Thương ngẩng đầu lên đến, cũng chỉ có thể hy vọng vị kia khai chiến trước liền mất tích bí ẩn Vương Lục Sư đệ. Thế nhưng, coi như là hắn, đối mặt tình hình dưới mắt có thể làm cái gì đấy? Hắn coi như thực lực mạnh đến đâu gấp 10 lần, cũng không thể để long giao đem trong bụng đồ vật lại phun ra a. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên long giao trong cơ thể một trận cự lực cuồn cuộn, tiêu hóa hóa lỏng thành quần cuộn làn sóng đem mai rùa trận hướng ra phía ngoài đẩy đi. Âu Dương Thương chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị Long Giao hói ra ngoài thân thể. Này đột nhiên biến hóa quả thực làm người ngạc nhiên không tên, Long Giao tính cách tàn nhẫn tham lam, nuốt vào bụng mị thực há có phụng dưỡng lý lẽ. Sau một khắc, nhìn thấy Long Giao cái kia hai viên so với tầm thường đỉnh viện còn muốn to lớn nhãn cầu bên trong toát ra kinh nộ cùng khủng hoảng, Âu Dương Thương đông nhiên rõ ràng cái gì. Quay đầu trở lại, xa xôi phía trên đường chân trời, một luồng hắt chiều bao phủ tới đó là do không biết bao nhiêu mạnh mẽ tinh quái tạo thành khổng lồ liên quân, đại thể là xuất từ bốn phía mỗi cái nơi yếu hại. Tỷ như Quỳnh Ngọc dừng dậm người mặt tiêu thú, kính khâu nguyền rủa âm hồn. Những này tinh quái vốn nên là nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Lúc này lại tập kết đồng thời, hướng về phúc tuyển phương hướng khí thế hùng hổ địa bộ nhau tới. Chẳng trách Long Giao sẽ đem bọn họ phun ra đối mặt như vậy khí thế hùng hổ, thực lực tổng hợp hơn mình xa đối thủ, nó toàn lực ứng chiến còn không hẳn có thể thắng. Lại há có thể cho phép trong cơ thể khác thường vật tồn tại. Nhưng là... Vì sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy tinh quái tìm đến Long Giao Phiên Phước? Âu Dương thương vận roi mắt lực nhìn xa, ở Hắc Triều bên trong nỗ lực tìm tòi, rốt cuộc tìm được đáp án. Một cái làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh đáp án. Ngay ở Hắc Triều phía trước nhất, vương lục chân đạm phi kiếm, lên giọng cười lớn. Ta là... Xe lửa vương. chương 489, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Phương Sa... Đen kỵ thú chiều hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất kể là trở về từ coi chết linh kiếm tu sĩ môn, vẫn là cái kia hung diễm ngập trời nhị chuyển long dao đều sẽ sự chú ý tập trung đến phương xa, đối với gần ở kẻ địch bên người làm như không thấy. Tạo thành thú chiều tinh quái, đại thể đơn thể thực lực cũng không quá mạnh, nhưng đầy trời thú chiều từ xa xôi phía trên đường chân trời một đường bao trùm tới, trùng thiên yêu khí thậm chí đánh tan long dao cuốn lên nằm dày đặc mây đen. Chỉ là mây đen tan hết sau nhưng không có ánh mặt trời. Xanh lam bầu trời bị ngàn vạn tinh quái yêu khí che đậy, hóa thành một mảnh thê thảm máu máu, khiến cho người không rét mà run. Như vậy Hung Uy, trên lý thuyết không có bất kỳ người nào có thể trực diện này cô làn sóng. Nhưng ngay ở thú triều ngay phía trước, Vương Lục Chân đạp khôn sân kiếm, thành thạo điêu luyện địa lên giọng cười lớn. Liền sau lưng hắn, bảy, tám đầu hình thể dọa người cự thú đang không ngừng há mồm căn xé, vung trào đánh mạnh, hoặc là phụt lên lửa diễm, xương axit. Nhưng thủy chung không thể gây tổn thương cho cùng Vương Lục một chút. Mắt thấy tình cảnh này, Âu Dương Thương trợn mắt lên, luôn luôn thông tuệ bách biến đầu góc càng hơi có chút đình trệ. Cái tên này, đến cùng làm sao bây giờ đến? Hơn nữa hắn không muốn sống sao. Mấy ngày ở Trung Hạ xuống, Âu Dương Thương đã sớm biết Vương Lục tuy rằng khéo công phòng, trên tốc độ nhưng là ngắn bản, loại này câu dẫn tinh quái công tác trên lý thuyết hắn căn bản không làm được, bởi vì so với tốc độ của hắn nhanh tinh quái quá hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lúc trước tựa hồ ẩn nút tương đương thực lực, Bởi vì lúc này hắn ngự kiếm tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Âu Dương Thương này lấy tốc độ tăng trưởng cũng mặc cảm không bằng. Công phòng tốc đều lợi hại như vậy, Vương Lục quả thực không phải của mình cũng. Nhưng sau một khắc, Âu Dương Thương con mắt trận lên càng to lớn hơn, thậm chí kinh kêu thành tiếng, niệm nó, thì ra là như vậy. Cẩn thận nhập vi thị lực để hắn nhìn thấu Vương Lục cái kia kinh người cao tốc chân tướng. Nguyên lai like, mỗi khi Vương Lục phía sau tinh quái phát động công kích thời, Vương Lục đều sẽ vừa đúng địa ra một chỉ Lấy vô tướng kiếm khí chính diện giáng co, sau đó mượn lực đạo phản trấn sông về phía trước ai. Phía sau hắn là vô số tinh quái, đứng núi chịu sầu dưới tại mọi thời khắc đều sẽ đối mặt báo tô công kích, mà hắn đem vô tướng kiếm bao vây vững vàng nâng lên, không những có thể tự vệ không lo, còn có thể dựa vào lực xung kích trước sau duy trì ở đội thủ, thỏa thích dẫn dắt phía sau tinh quái đại quân. Nhưng mà, ở thú triều trước mặt chơi trò hề này, quả thực là dây thép trên vũ đạo, hơi bất cẩn một chút bị công phá kiếm bao vây. Vương Lục chết không có chỗ trôn một mực hắn thật sự dám như thế chơi, hơn nữa chơi thành. Bất quá, không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Lục đã dẫn dắt thú triều xung kích lại đây. Âu Dương Thương lập tức dẫn dắt sư đệ các sư muội hướng về bên tránh đi, để tránh khỏi gặp vạ lây. Mà phúc tuyển Long Giao coi như hữu tâm ngăn cản, lúc này cũng không dám phân tâm đi phá mai rủa trận, ở này cuồng bạo thú triều trùng kích vào, hắn duy nhất có thể làm chính là bảo vệ chính mình quê nhà. Sau một khắc, Long Giao ngửa mặt lên trời thét dài. Dưới thân hồ nước theo tiếng mà lên, sông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc như thiên hà đổi chiều, màn nước che kín bầu trời. Nhưng mà phúc nước suối trung quy là có cuối cùng, ở long dao pháp lực thao túng giới không ngừng hướng lên trên kéo dài bành trướng, một lát sau hồ nước liền đã mỏng manh như sương, phúc tuyển thung lũng hơi nước mịt mở. Sau đó ngay ở thú chiều tập kích bất ngờ mà tới trong ngay mắt, sương mù phút chốc tàn đi, thùng lũng khôi phục trước kia trong vắt, nhưng cùng lúc đó, long dao nhưng cũng biến mất rồi. Liên quan hắn quê nhà Phúc tuyển một đạo biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đi đầu kéo xe lửa vương lục lấy làm kinh hãi, nhưng động tác cũng không dám hơi hoãn, tiếp tục nâng lên vô tướng kiếm bao vây, dẫn dắt thú triều từ Phúc tuyển trước kia vị trí cao tốc xe qua, hướng về xa xa bay đi. Nhưng trong lòng hắn lại biết, này hủy thiên diệt địa một đòn cũng không có thu được hiệu quả, Long Giao đã chạy mất dép. Ảo ảnh, thật là lợi hại huyễn thuật. Xa xa, Âu Dương thương nhẹ giọng khen. Long dao thời khắc cuối cùng phát động phép thuật. Hắn là thu hết đáy mắt, cũng rất nhanh sẽ phiên dịch cáo rượu trong đó, nhắc tới cũng đơn giản, đơn giản là lấy phúc nước suối vị lời dẫn, thêm vào chiếm giữ nơi đây nhiều năm khống chế địa mạch linh lực, phát động một cái quy mô kinh người thủy tướng huyền thuật, đem chính mình quê nhà ẩn dấu lên, cũng nói dối thú triều nhằm phía những nơi khác. ngón này huyền thuật ở nhân loại tu sĩ trong mắt cũng có thể nói tinh diệu, hơn phân nửa là này giáo hoạt cẩn thận long dao ở chỗ này bố trí nhiều năm bảo mệnh tuyệt hoạt. Một khi triển khai, những kẻ không hề lý tính tinh quái nhất thời chúng chiêu Nếu như cái kia ngàn vạn thú triều là có ý định nhằm vào Long Giao, hay là còn có thể không hề bị lay động, nhưng mục tiêu của bọn họ dù sao cũng là Vương Lục. Mà thấy này xe lửa vương chiến thuật không thể có hiệu quả, Vương Lục ở hơi sự ung dung dưới tiết tấu sau, liền từ giới tử trong túi lấy ra một viên thiên phủ, tay run lên liền đem đánh tan. Sau một khắc thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hắn sớm lại xuất phát trước, liền cải tạo trong tay linh phủ, đem tụ tập địa cải ở mặt khác một chỗ chỗ an toàn. Mà mạn thiên thú triều thì lại nhất thời mất đi mục tiêu, Linh kiếm thiên phù uy năng xa mạnh hơn nhiều những này tinh quái, bọn họ căn bản không thể nào lần theo. Mà những này không hề lý tính tinh quái ở mất đi mục tiêu sau liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ở trên bầu trời lưu lại thật một hồi gió tanh mưa máu sau mới dần dần tàn đi. Ở thú triều lẫn nhau tranh đấu thời, Vương Lục đã cùng Âu Dương Thương ở ước định địa phương hội hợp. Ha ha, sướng hay không sướng. Nghe Vương Lục tiếng cười, Âu Dương Thương cũng trở về lấy nở nụ cười vui lòng phục tùng. Nguyên bản còn dự định thăm hỏi dưới hắn có hay không có bị thương loại hình, nhưng xem dáng dấp như vậy, coi như chịu ám thương hắn cũng không muốn để người ta biết chứ. Vì lẽ đó Âu Dương Thương ở giòn không hỏi nữa, trực tiếp biểu đạt chính mình kính phục. Bất kể là cái kia cứng đỉnh thú chiều vô tướng kiếm bao vây, vẫn là dám to gan bày ra nghề này động thiên mã hành không trí tưởng tượng cùng quyết đoán. Vương Lục cũng đã biểu diễn ra hắn siêu phàm thoát tục chỗ, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Âu Dương thương cảm khái sau khi cũng chịu không nổi thốn thức, chính mình làm Hoàng Kim một đời đại sư hình, thực lực tố chất đã có thể nói cửu châu cùng thế hệ tu sĩ số một, nhưng này Vương Lục dường như so với mình càng hơn một bậc. Linh Kiếm Phái tương lai thực sự là làm người chờ mong, mà nghe xong Âu Dương tán thưởng, Vương Lục cười khoát tay háo một cái, yên tâm đi, ta đối với đẩy Nam Nhân không có hứng thú gì, nếu là Âu Dương huynh ngươi đồng ý biến cái thân cái gì, cái này ngược lại cũng đúng có thể suy tính một chút. Âu Dương thương trầm mặc một chút. Nói sang chuyện khác, ngươi là làm sao câu dẫn những kia tinh quái xuống núi? Còn có thể lặp lại sao? Dựa theo Âu dương thương trước đối với hoang rất nơi hiểu rõ, nơi này tinh quái đông đảo, thế nhưng như nhị chuyển lòng giao như vậy có trí khôn nhất định nhưng phi thường ít đổi thấy. Đại đa số tinh quái tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là dựa vào bản năng làm việc, cùng thế gian cầm thú so với đều không có bao nhiêu khác nhau. Vì lẽ đó hoang rất nơi ngàn vạn năm đến đều không có xây dựng lên ra dáng văn minh, hệt như một mảnh cánh đồng hoang vu. Hoang Dật nơi tên tuổi cũng bởi vậy được. Tiện thể nhấc lên, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là Đông Ly Châu, Thiên Nam Châu. Này hai đại châu đều có thật nhiều do tinh quái thành lập quốc gia, trải qua ngàn vạn năm phát triển, cùng nhân loại tưởng an vô sự. Đương nhiên, nếu không như vậy, Linh Kiếm Phái cũng không sẽ phái ra hơn trăm tên đệ tử tiến vào hoang Dật nơi thực chiến tu hành, tiến vào một cái thành thuộc văn minh lãnh địa cũng đại khai sát giới, vậy thì phạm vào vạn tiên minh kiêng kỵ nhất. Hoang Giất Nơi đặc điểm làm cho Hoàng Kim một đời môn có thể thỏa thích triển khai quyền cước, nói tới cực đoan một ít, bọn họ như có bản lĩnh lấy diệt thế tiên pháp trực tiếp đem Hoang rất Nơi từ cửu châu đại lục trên biến mất, vậy cũng là bản lĩnh của bọn họ. Hoang rất Nơi dựa theo cho tới nay thông lệ đều quy về linh kiếm phái quản hạn, linh kiếm tu sĩ si ở Hoang rất Nơi làm cái gì đều là bên trong môn phái chính. Thế nhưng mặt khác, cũng làm cho ở Hoang rất Nơi tu hành từng bước nguy cơ, căn bản không có địa phương an toàn. Gì? Bất kỳ đi ngang qua tinh quái cũng có thể đối với bọn họ phát động tấn công, cảnh giác thần kinh muốn vĩnh viễn căng thẳng, trước bọn họ ngắn ngủi đóng quân trên đỉnh ngọn núi nơi là phi thường hiếm thấy khu vực an toàn. Đồng thời, hoang dã nơi tinh quái đại thể có cực cường lãnh thổ ý thức, thông thường chỉ là tự thủ chính mình lãnh thổ, không cho phép người ngoài xâm lấn cũng sẽ không dễ dàng xâm lấn chỗ khác, vì lẽ đó long giao lần thứ nhất bị khiêu khích sau căn bản không nghĩ tới muốn truy kích, một khi Âu Dương Thương các loại, chờ người thoát đi phúc tuyển lãnh thổ phạm vi, Long giao liền đúng lúc thu tay lại. Vì lẽ đó Âu Dương thương phi thường kỳ quái, Vương Lục đến tột cùng là làm sao có thể tụ tập nhiều như vậy tinh quái, đem bọn họ từ xào huyệt bên trong lồi kéo đi ra. Ha ha, kéo kiều hận nhưng là ta tuyệt hòa ta, kích động một đám không có đầu góc tinh quái đừng quá đơn giản được chứ. Âu Dương thương rất hứng thú địa hỏi, làm thế nào? Khi, cụ thể phương pháp e sợ sẽ khiến cho người nghe không khỏe, ta kiến nghị sư huynh vẫn là không muốn nghe tốt hơn. Vương Lục nhết miệng cười chỉ là hai hàng răng trắng như tuyết lại có vẻ thoáng dữ tợn. Âu Dương Thương nghe vậy kinh ngạc, sau đó trong đầu cũng đã mơ hồ hiện ra một tia linh cảm. Nếu như đổi thành chính mình sẽ làm thế nào? Để tinh quái môn vượt qua bảo thủ lãnh thổ bản năng truy sát đi ra, cái kia hơn phân nửa là giết vợ mối thủ, lục tử mối hận chứ. Sau đó ngày hôm nay truy sát thú triều bên trong, phần lớn, tựa hồ xác thực đều là có con non. Thôi, vấn đề này xác thực như Vương Lục từng nói, không nên nghĩ quá độ bị tốt hơn. Nói chung, lần này nhờ có có ngươi ra tay, cuối cùng cũng coi như là không có toàn quân bị diệt. Bất quá bị ngươi này thú chiều một dọa, e sợ cái kia long dao mặc cho dựa vào chúng ta làm sao khiêu khích, cũng sẽ không lại dễ dàng bước ra phúc tuyển. Vương Lục vừa cười, vấn đề này ta trước liền cân nhắc qua, kỳ thật cũng không khó giải quyết. Ngươi xem cái kia phúc tuyển cũng không phải là nước động, nguồn nước tổng không phải bỗng dưng mà đến, chúng ta chỉ cần ở thượng du phong độc, không lo không ép được bọn họ. Âu Dương thương sờ sờ cảm. Thế nhưng bình thường độc tố căn bản không làm gì được lấy kịch độc nghe tên hắc long giao chứ. Húng chi phúc tuyển là chúng nó đại bản doanh, nước tinh khiết năng lực đều là có. Vì lẽ đó cũng không quá nghiêm khắc đầu độc nhất định phải có thực hiệu, chỉ cần có thể làm tức giận đối phương cũng giống như vậy. Âu Dương thương nghe vậy cao mày, ta nói, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đến người ta trong nước đầu. Vương Lục cười ha ha nói, không hổ là Âu Dương Sư Minh, chúng ta chính là có hiểu ngầm, ta xác thực là như vậy nghĩ tới hướng về phúc trong nước suối đầu thị. Ngươi xem, chúng ta phúc toàn hướng dẫn ít nhất phải thời hạn 8 tháng, trong lúc sư đệ các sư muội ngoại trừ tu hành ở ngoài chung quy phải ăn uống ngủ nghỉ đúng không? Lại không phải tất cả mọi người đều tu thành lít có công. Ta xem vì bảo đảm mọi người hầm thực, không bằng ở chung quanh đây kiến cái nuôi trồng sường, vừa có thể cung cấp đủ lượng mới mẻ loại thịt, có thể cung cấp đủ lượng phần liền chất bẩn, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Sư đệ, nhìn thấy ngươi như thế không tiết tháo sát mặt, Ta đồng nhiên đối với linh kiếm phái tương lai sản sinh một vẻ lo hâu. Sau ba ngày, phúc tuyển Long Cung, trải qua một lần thú triều kinh hãi, nơi đây chủ nhân chính đang nghỉ ngơi lấy sức, nhắm mắt Minh Tư, đồng nhiên từ Long Cung ở ngoài bơi lại một cái thân hình thon dài khéo đưa đẩy màu đen đấu Long. Báo cáo phụ vương, việc lớn không tốt. Long Giao mở con mắt màu và nóng, trầm giọng nói rằng, đám nhân loại kia tu sĩ lại tới khiêu khích. Hử, để bọn họ nháo đi. Nhưng là, nhưng là, không có nhưng là, Bất luận bọn họ làm sao khiêu khích, hiện tại đều cho ta nhịn xuống nhân loại tu sĩ luôn luôn rào hoạt đê tiện, không cần thiết bên trong bọn họ cái trọng, chỉ cần thủ ổn quê hương, bọn họ không có thời gian vẫn cùng chúng ta nơi này làm háo. Làm hoang rất nơi hiếm thấy trí tuệ hình tinh quái, long Giao xác thực nhìn thấu linh kiếm tu sĩ môn vấn đề lớn nhất, thời gian quý giá. Đáng tiếc chính là, hắn nhưng chung quy đánh giá thấp thủ đoạn của đối thủ. Nhưng là, nhưng là phụ vương. Đám nhân loại kia lại đem rất nhiều phần liền ố thủy dọc theo địa mạch nước suối bài vào a Ngươi, ngươi nói cái gì? Bọn họ trực tiếp ở trong nước đầu thì a Mẹ, ta ngày hôm nay liền sát quang bọn họ chúng tiểu nhân cho ta toàn quân xuất kích xuất kích. chương 490, thiếu nữ xinh đẹp ngộng nhà sưởng. Rất nhiều người đều từng hiếu kỳ, cửu châu đại lục trên nhiều như vậy sinh vật có trí khôn, trong đó không thiếu tư chất tu hành kinh người, càng có trời sinh liền thần thông uy năng vô hạn tiên thú loại hình. Vì sao cuối cùng là nhân loại thống trị thiên hạ? Có người nói nhân loại tu hành tốc độ nhanh, có người nói là nhân loại đổi mới ý thức mạnh, càng có chút độ dày ra mặt kinh người tuyên bố là nhân loại được trời cao ân sủng, có đại khí vận tại người. Mà theo Vương Lục, khả năng trên thực tế lý do vô cùng đơn giản, nhân loại so với những sinh linh khác muốn vô liêm sỉ nhiều lắm, mà thế giới này là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ thế giới. Vương Lục làm nhân loại tu sĩ người tài ba, càng là am hiểu sâu đạo này thần vận. Hắn đưa ra đầu thì chiến thuật quét mới rất nhiều sư đệ các sư muội ba nhìn, thế nhưng hiệu quả, nhưng không thể nghi ngờ tốt. Hầu như là kế hoạch chấp hành ngay lập tức, phúc nước suối vị liền mãnh liệt dâng lên, mấy chục con đen kịt bóng người từ trong nước hiện lên. Lần này, nhị chuyển Long Dao là thật sự dốc hết toàn lực, thế phải đem nhóm này nhân loại vô liêm sỉ chém giết hầu như không còn. Lần trước giao thủ, Long Dao đã rất rõ ràng thực lực của đối thủ giới hạn, cái kia mai rùa trận sắc thực có mấy phần môn đạo. Nhưng cũng không phải chỉ có nhân loại hiểu được trận pháp, hắn ở phúc tuyển kinh doanh trăm năm, sinh sôi long tử long tôn môn đồng dạng có thể dùng đến bảy trận. 36 long tử long tôn, có thể tổ bàn long trận, công phòng một thể, không gì không làm được. Tuy rằng không thể so với nhân loại tu sĩ trận pháp càng thêm tinh diệu, nhưng ở thực lực tuyệt đối ưu thế giới, nhưng đủ để trở thành đặt vững thắng cục kết mã. Nhưng mà ngay ở long dao mang theo đầy ngập lửa giận đem người lao ra mặt nước sau, nhìn thấy cũng không phải linh kiếm tu sĩ môn tạo thành mai rùa trận. Mà là, mẹ lại tới. Phía trên đường chân trời, cuốn cuốn hát triều lần thứ hai tuôn chào, mà vương lục chính đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, lên giọng cười lớn. Ha ha ha, ta, vẫn là, mẹ nhà Hán, xe lửa vương. Cười to, vương lục bị phía sau triều cường thúc đẩy đã đến long dao trước người. Khoảng cách này dưới, long dao chỉ cần một lần tập kích, liền có thể đối với vương lục tạo thành trí mạng nguy hiếp, long dao thực lực và vương lục phía sau những kia tinh quái hoàn toàn không ở một cái mức độ trên mặc dù không cách nào đối đầu thú triều, nhưng cũng có thể truyền đột một điểm trọng thương vương lục. chỉ là thuấn sát vương lục sau khi hắn liền muốn trực diện thú triều, trong chớp mắt do dự khiến cho long dao mất đi cơ hội cuối cùng, vương lục đã dẫn dắt thú triều hoàn toàn khóa chặt long dao cùng hắn phúc tuyệt quê nhà. thân ái long dao, ta muốn cho ngươi biết cái này thú triều bị ngươi nhận đầu. sau đó quả thứ hai linh kiếm thiên phủ phát động, vương lục bóng người trong nháy mắt biến mất, mà bị vương lục kích thích mất đi lý trí bầy thú. Trước kia trong mắt chỉ có vương lục một người, chờ vương lục biến mất, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ còn giữ lại phúc tuyển Long Giao cùng hắn bản lòng trận. cưu hận rời đi chỉ phát sinh ở trong ngáy mắt. Lần này, Long Giao thậm chí không kịp triển khai xương ngủ dày, dùng thủy tướng huyễn thuật đến hướng dẫn đối thủ, bởi vì thú triều đã làm cho qua tiếp cận. Hắn mới vừa muốn mở miệng, một con trên lưng hai cánh, đỉnh đầu một sừng dị thú liền gầm thét lên gấp sông lại, một sừng hầu như lật tung Long Giao vậy trên thân thể đau đớn cũng triệt để làm tức giận vị này phúc tuyền bá chủ cũng được liền để này đàn suốt sinh cố gắng lý giải một hồi này đại hao sơn chủ nhân đến tột cùng là ai phẫn nộ giống ngâm dung chuyển trời đất con này nhị chuyển long giao lại không tối lui mà là triệu tập nổi lên hắn ở phúc tuyền nước sâu kinh doanh mấy trăm năm toàn bộ sức mạnh cùng quần quận thú triều chính diện tướng kiêng đen kịt thú triều chỉ một thoáng liền bị máu tươi nhiễm đỏ phúc nước suối vị dâng mạnh dòng chảy nhỏ hóa thành hồ nước hồ nước ao ạt lại như hải dương Chỉ là cái kia nước biển nhưng là màu đỏ sớm. Cha cha, thực sự là một hồi kinh thiên động địa đại quyết chiến A. Xa xa đỉnh núi, Linh kiếm phái đoàn người thản nhiên vây xem. Bọn họ vị trí đã bị bày lên tầng tầng trận pháp, che đậy hết thể tinh quái nhận biết. Trận pháp này bố trí vội vàng, nhưng hiệu quả nhưng không thua kém gì cái kia nhị chuyển long giao hào ảnh. Lúc này, thú chiều cùng giao long chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, song phương đều rết đỏ cả mắt rồi bạo ngược sức mạnh ở đại tung sơn địa giới bên trong tàn phá không trở ngại, mỗi thời mỗi khắc đều có thi thể rơi xuống từ trên không, có thân thể yếu đuối chút, rơi xuống trên đường liền bị phép thuật dư âm chấn động thành thịt chưa, mà thân thể cường nhận, ở rơi vào phúc truyền huyết hải trong sau cũng chung quy sẽ bị tan rã tăng rã, lại hóa thành máu tinh nguồn năng lượng trống. Đỡ lấy giao long môn lấy thiếu địch nhiều. Tinh quái môn chiến tranh không phát thì thôi, một khi khai chiến chính là tuyệt đối không chết không thôi, người thất bại bỏ mình hồn diệt, càng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là giao chiến song phương đã giết tới tình cảnh như hát Nhưng ai cũng không có phát hiện, ngay ở liền nhau vùng núi trên, một nhóm nhân loại tu sĩ chính thờ ơ lạnh nhạt Nhân loại tu sĩ cùng trời sinh thần thông tin quái chênh lệch cũng ở đây hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nhưng mà mặc dù là làm ưu thế mới, tận mắt nhìn đại tung sơn trên cái kêu huyết cùng thịt rào thành chiến đoàn, người được phả vào mặt tanh hôi tật phong, cũng rất khó chân chính thả lòng tâm tình đi làm một tên khán giả. Đối với những này tu tiên cuộc đời phần lớn thời gian dùng cho ở trong núi tiềm tu người trẻ tuổi tới nói, trước mắt tình cảnh thực sự quá kích thích chút. Bực này dị tượng, cũng chỉ có hoang rất nơi mới có thể lãnh hội được, thực sự là làm người mở mang tầm mắt, lòng sinh khuấy động tình không thể tự kiềm chế. Một vị vóc người khôi ngô tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng lung lay đầu, phảng phất rất được xúc động. Chỉ là mặt khác, hắn nhưng đưa tay ở trước người bà năn bên trong sờ soạn mấy viên ở quả, lưu loát địa xé ra sắc ngoài, đem quả nhân đưa vào trong miệng. Cái kia thành thạo động tác, rất khó nhìn ra sự chú ý của hắn đến tột cùng là thả ở phía xa đại chiến trên, vẫn là trước mắt bàn án trên. Ta nói Dương Sư Đệ, ngươi nếu như không có hứng thú có thể không cần miễn cưỡng chính mình trang làm ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ đến xem, trên bàn ở quả không có người nào ăn, đều là ngươi. Dương Bay nghe vậy cười ha ha, vậy thì đa tạ sư huynh hùng hồn, ta còn thực sự không có gì hứng thú xem, không phải là xúc vật hô giết, chó cắn chó sao. Chứ huyết nục nhiều điểm cũng không có gì đẹp đẽ. Âu Dương Thương còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe bên cạnh vang lên một cái không chút khách khí giọng cô gái, thực sự là ngu xuẩn. Ta nói dáng màu ngươi được rồi à, gần nhất ta cảm giác ngươi thật giống như vẫn ở nhằm vào ta. Âu Dương Thương thở dài, quyết định từ thính giác bên trong che đậy đôi cẩu nam nữ này liếc mắt đưa tình. Trên thực tế, lúc này phần lớn người đều còn ở chăm chú quan sát giả đại tung sơ nát chiến, những này tình quái đa số cấp bậc không cao, ngoại trừ trời sinh thần thông ở ngoài, cũng không có có gì không bình thường ngày kia công pháp lúc tác chiến ngoại trừ chuyên dùng thân thể cùng thần thông ở ngoài cũng không bỏ ra nổi cái gì đáng giá vừa nhìn kỹ xảo thế nhưng hàng trăm hàng ngàn tinh quái không màng sống chết địa phấn khởi chiến đấu lấy bản thân huyết nhục diễn dịch sống và chết luân hồi nay nhưng là cho dù thân là thơ ngũ tuyệt đệ tử cũng không thông thường cảnh tượng thế quan sát kỹ có thể hữu hiệu rèn luyện tu sĩ tâm tình lúc trước chỉ định kế hoạch tác chiến ở trước hai lần trong hành động đều có không nhỏ sai lệch nhưng Âu Dương Thương làm đại sư mình nhưng có thể đúng lúc tiến hành điều chỉnh Bảo đảm đoàn đội không sẽ nhờ đó lãng phí thời gian. Mà hiện nay đến xem, trận này do Vương Lục bước lên chiến đấu xác thực phát huy tác dụng. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền có 4 nam danh sư đệ sư muội đang quan chiến bên trong như có ngộ ra, bắt đầu nhắm mắt Minh Tư. Nói vậy lần thứ 2 mở mắt ra thời, đạo tâm của bọn họ đều sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ điều luyện. Đương nhiên, cũng có số ít người không mắc bẫy này, Dương Bay bực này tháo người xem như là một cái trong đó, còn có chính là Quay đầu đi. Âu Dương Thương bất đắc dĩ nhìn thấy hai cái đồng dạng vô tâm người xem cuộc chiến chính đang tán gấu. Nói chính xác, là một người đang tán gấu, một người khác đang bị tán gấu. Ta nói tiểu mua à, ngươi như thế tu hành có thể không đúng vậy, tu tiên là kiện toàn phương vị sự, ngoại trừ minh tư pháp lực, rèn luyện nguyên thần ở ngoài, càng muốn rộng rãi mở tầm mắt, tăng cường thực tiễn, lúc này mới có thể toàn diện trưởng thành. Ngươi như thế liều mạng vận công trồng chất pháp lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể rơi cái cao pháp năng lực kém hoàn cảnh. Vương Lục âm thanh có vẻ lời nói ý vị sâu xa, nhưng Âu Dương Thương làm sao nghe thế nào cảm giác trong đó đùa giỡn ý vị càng đồng một điểm. Nhưng Vương Vũ nghe xong tu hành đề tài, nhưng hơi có chút tưởng thật rồi, mở mắt gia đình chỉ chính mình minh tưởng, quay đầu lấy trong suốt ánh mắt biểu đạt ra hiếu kỳ ý vị. Vương Lục đến gần lâu như vậy hiếm thấy được đáp lại, lập tức tràn đầy phấn khởi địa giải thích, nữ nhân mà then chốt kỳ thực không ở cảnh giới tu hành, mà ở khuôn mặt cùng vóc người, kỳ thực ngươi thiên phú tư chất không sai. Chỉ cần cần tu khổ luyện sớm muộn có thể tu thành họa quốc cương dân một đời nỗ mô, nha không hồng nhan họa thủy. Đương nhiên, chú nhan mỹ dung pháp thuật muốn tu ra cảnh giới đến vừa vừa thực không đơn giản, lấy ngươi tình huống bây giờ tu hành cơ sở còn không vững chắc không thích hợp phân tâm quá nhiều, vì lẽ đó ta chỗ này còn có một bộ học cấp tốc biện pháp cùng người tham khảo. Vương Lục nói, từ giới tử trong túi lấy ra một bộ tạo hình phi thường khả nghi có vẻ như trang phục miếng vải. Bộ này thần kỳ trang phục tên là tố hình nội y Chỉ cần mặc vào, không cần hết sức tu hành liền có thể dần dần nắm giữ một bộ thật vóc người có phải là nghe xong rất động lòng, rất muốn. Không liên quan, mọi người đều là linh kiếm một mạch, đường 998 ta không trả giá tặng đưa cho người vương lục nói, còn phi thường hùng hồn địa vô vô vương vũ vai, hoàn toàn không để ý loại này thân mật hành vi để người sau có rõ ràng không thích ứng. Nhưng mà, này tố hình nội ý cũng không phải là vĩnh cửu sử dụng, nó ở trong chứa pháp lực có lì mì tịp, sau khi dùng xong liền muốn đổi mới. Bất quá ngươi đừng lo lắng, mọi người đồng môn một hồi, ta miễn phí vì ngươi giữ gìn chỉ cần ngươi đem xuyên xong nội ý giao cho ta là được, lấy cựu đổi mới, có phải là rất lợi ích thực tế. Âu Dương Thương thở dài, cảm thấy chuyện này đối với thoại thực sự quá vô liêm sỉ. Thực sự là không làm rõ được vị này tự xưng người xuyên Việt người trẻ tuổi đến cùng là coi trọng vương vũ điểm nào, mấy ngày nay chỉ cần có thời gian liền đến triển khai điên cuồng quái dày thế tiến công, quả thực làm không biết mệnh. Muốn nói là vương lục xuân tình dập dần có thể xem ra hắn cũng chỉ là đơn thuần đùa giỡn quấy rầy, không chút nào phát triển thêm một bước quan hệ ý đồ, hơn nữa Vương Lục ánh mắt trong suốt không một hạt bụi, dù cho là cầm trong tay loại kia biến thái nội ý thời đều là như vậy, hoàn toàn không giống tâm có tà niệm. Hơn nữa nói một lời chân thật, Vương Vũ sư muội đơn thuần làm nữ tính mị lực, cũng bởi vì nàng quá đáng sơ ý mà có vẻ phi thường bạc ngược. Hiện nay trong đoàn đội vóc người tướng mạo vượt qua sư Mù bồi. Ý của nàng không phải số ít có thể vương lục căn bản đối với các nàng làm như không thấy. Ngoài ra, muốn nói hai người có quan hệ gì? Ngoại trừ dòng họ tương đồng, kỳ thực không còn những khác tương đồng điểm, hai người ngũ quan tướng mạo các loại, chờ đều có khác biệt rất lớn, cho tới sư thừa quan hệ. Vương lục tu công pháp chưa từng nghe thấy, chỉ là bộ kia phòng ngự hệ thống bên trong mơ hồ có một tia linh kiếm phái thần vận. Mà vương vũ giới hạn ở tư chất, tu hành chính là linh kiếm trong phái tương đương phụ cấp cấp thấp công pháp. Bất luận phương diện nào đều cùng vương lục truyền thừa không hề liên quan. Bất quá, dựa theo vương lục hiện tại cái này biểu hiện đến xem. Ở hắn lịch sử tuyến trên, Hoàng Kim một đời ít hỏi người may mắn còn sống sót bên trong, nên có một chỗ của vương vũ đi. Nhắc tới cũng thực sự là khó mà tin nổi, đến tột cùng là cái gì tai họa có thể làm cho nhiều người như vậy đồng loạt chết đi, liền ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, một mực vương vũ nàng. Nhưng còn sống. Bất quá, như vậy cũng tốt. Âu Dương Thương ngẩn đầu lên đến, ánh mắt dần dần tìm đến phía xa xôi bầu trời. Như vậy cũng được, nếu như là nàng sống sót. Cũng rất tốt. Chương 491, Đau Bi. Xua hổ nuốt sói cũng không phải là ban đầu kế hoạch. Khiêu khích đại tung sơn quanh thân tinh quái đến chống lại phúc tuyển Long Giao, ban đầu chỉ là vương lục dùng để ở thời khắc mấu chốt làm linh kiếm các đệ tử hộ giá hộ tống thủ đoạn. Mà này một chiêu cũng xác thực thu được hiệu quả. Nhưng hiện tại xem ra... Này một chiêu hiệu quả rất có thể sẽ so với mong muốn địa còn tốt hơn. lần thứ hai xua hồ nuốt sói ban đầu chỉ là vì có thể suy yếu long dao thực lực tốt nhất là có thể làm cho thích hướng hiện nay linh kiếm tu sĩ môn trình độ. không phải vậy mỗi lần luyện cấp xuất hiện chí mạng nguy cơ đều muốn vương lục đi dẫn quái làm xe lửa vương sớm muộn cũng sẽ có chuyện. kết quả chẳng ai nghĩ tới nay trận đại chiến lại diễn biến thành hai nhóm tinh quái cuộc chiến sinh tử. nay kỳ thực là vượt xa khỏi mong muốn. nhị truyền long dao nghỉ lại phúc tuyển. Là trong phạm vi mấy trăm dặm không thể nghi ngờ người mạnh nhất, mơ hồ cũng có thể coi như nơi đầy bá giả. Ở phúc tuyển quanh thân an gia tinh quái môn đều đối với hắn có mang sâu sắc kiến kỵ, tầm thường chắc chắn sẽ không hướng về lòng dao khiêu khích. Vì lẽ đó dựa theo vương lục vừa bắt đầu mong muốn, chính mình hấp dẫn cựu hận, sau đó thiên phủ thoát chiến, thú chiều rời đi cựu hận, không thể phòng ngừa cùng long dao động thủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ở trời sinh cấp độ sai biệt chấn áp lại tàn tác như chim mông. Trong lúc Long dao thực lực không thể phòng ngừa sẽ gặp đến suy yếu, nhưng cũng không thể hy vọng suy yếu quá nhiều. Nhưng là thực tế thao tác lên, những kia thú chiều nhưng phản phất là liền xu lợi tránh hại bản năng đều không tồn tại. Biết rõ cái kia 36 dao long tạo thành bản lòng trận là cái huyết nục tối say, nhưng nhưng không màng sống chết, dù cho hy sinh tất cả, cũng phải cắn xuống đối phương một tấm ẩy, khiến cho bị thương chảy máu. Bực này dụng manh phong cách tác chiến, quả thực như là thủ không đợi trời trùng Nhưng này thực tế chỉ là thú chiều đem trước kia cừu hận rời đi mà thôi. Như vậy, làm trước kia cửu hận đối tượng, Vương Lục đến cùng làm cỡ nào người người đoán trách sự. Số ít tư duy chặt chẽ thâm thúy linh kiếm đệ tử, không thể phòng ngừa sẽ nghĩ tới này một tiết, cũng đối với Vương Lục đầu đi hiếu kỳ cùng ánh mắt khâm phục. Mà so với những đệ tử này suy nghĩ càng chặt chẽ âu dương thương, nhưng đã sớm đoán được Vương Lục cách làm, với trước mắt tất cả những thứ này cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc. Hắn khẳng định là từ đầu thì chiến thuật phát minh bên trong tìm tới càng nhiều linh cảm, đem phát dương quang đại. Những nảy vây công mà đến tinh quái thu chiều, khẳng định là bởi vì cái này nguyên nhân mà tức giận mất đi lý trí, thử nghĩ đổi làm nhân loại, người thân hải tử bị ám sát, quê hương bị người đầu thị. Vậy cũng nhất định là hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Loại thủ đoạn này còn chờ thương thảo, nhưng mà khác. Nhưng không mất vì trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội tốt, trận chiến này sau khi... Liêu đến Phúc tuyển Long Giao nhất định sẽ nguyên khí đại thường nhưng căn cơ không tổn hại, nhưng sẽ có lưu lại tương đương thực lực, ngược lại thật sự là là hoàn mỹ luyện cấp đối tượng. Thú Triều cùng bản Long trận ác chiến kéo dài 3 ngày 3 dạng. Luận quy mô, Thú Triều là tuyệt đối nghiền ép ưu thế, nhưng nhị chuyển Long Giao làm nơi đây bá chủ, ở trong thực chiến nhưng dựa vào bản Long trận chiếm cứ thượng phong. Huyết cùng thịt tối say thỏa thích làm hao mòn Thú Triều sinh mệnh, Thú Triều chỉ có số lượng ưu thế, nhưng ở lý trí mất hết tình huống. Lẫn nhau không nhưng không có phối hợp, giết đỏ mắt thời trái lại tự giết lẫn nhau, 10 phần sức mạnh không phát huy ra 3 phần 10, tự nhiên không phải là đối thủ. Sau 3 ngày, chiến cuộc đã định, thú chiều bên trong năng trinh thiện chiến tinh quái đã hết mức chết trận, bầy thú lại cũng không thể cứu vãn, mà bàn long trận tuy rằng cũng tổn thất nặng nghề nhưng sừng sững không ngã. Mắt thấy cảnh nầy cảnh nầy, thú chiều rốt cục ở tuyệt vọng bên trong tìm về một chút lý trí, bắt đầu tán loạn chạy trốn. Long giao môn không có truy kích, cũng không không, muốn, thực là không thể. Ba ngày ác chiến, bọn họ tuy thắng vui bại, thực sự là thắng đến quá thảm. 36 con Long Tử Long tôn tổn hại hơn nửa, nhị chuyển Long Giao bản tôn trọng thương. Một viên Long Châu xuất hiện vết giãn nứt, một con mắt bị Miễn Cương đánh nổ. Đại Tung Sơn phúc tuyển Bá chủ, chỉ ít mất đi hơn phân nửa sức mạnh. Tình huống này dưới, Long Giao thậm chí không dám hứa chắc chính mình còn có thể đối mặt những kia từng như run dế nhân loại bình thường tu sĩ. Nếu như bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng may đám nhân loại kia đến cùng cũng chưa từng xuất hiện. Mai cho đến nhị chuyển Long Giao mang theo con cháu của chính mình trở lại phúc nước suối để Long Cung, đám nhân loại kia đều không có ra tay. Rõ ràng đây là không thể tốt hơn cơ hội, bỏ qua lần này, bọn họ chắc chắn sẽ không lại có cơ hội tốt như vậy. Đại Tung Sơn quanh thân tinh quái cũng đã bị đánh phục rồi, đối với Long Giao hoảng sợ cùng thần phục đã triệt để khắc ở nguyên thần cùng cốt tủy bên trong, bọn họ không thể lại bị kích động lại đây khiến người ta trai cỏ tranh nhau, như ông đã lợi, mà chính mình. Coi như ở trong một khoảng thời gian rất dài đều không thể hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng vẫn như cũ nắm giữ thực lực tuyệt đối ưu thế. Lấy nhân loại đê tiện vô liêm sỉ, thực sự rất khó lý giải vì sao lại bỏ qua cơ hội không đi lợi dụng. Nhưng thật là của bọn họ không có đến. Điều này làm cho nhị chuyển Long Dao ở trong Long cung đầy đủ lo lắng sợ hãi chừng mấy ngày, bởi vì hắn tổng cảm thấy nhân loại sẽ có càng kinh khủng âm mưu chờ đợi hắn. Mãi đến tận ngày thứ 5, nhân loại âm mưu mới khoan thai đến muộn. Báo cáo đại vương, không tốt. Chính đang nhắm mắt điều dưỡng thương thế Long Giao mở độc nhãn, chuyện gì? Lúc này, Long Giao tâm tư trái lại thả lòng chút, hệt như đá tảng rơi xuống đất, bất luận nhân loại lại làm cái gì, tốt xấu là ra chiêu, đó lấy. Tiếp đó, hắn liền nghe tới tay dưới nói ra quen thuộc lời kịch. Bọn họ lại đi trong nước đầu phân. Theo lý thuyết, nghe được đối thủ dở lại cho cũ hắn phải làm cao hứng mới đúng, dù sao đồng dạng chiêu số lần thứ hai sử dụng chứng minh đối thủ khả năng hết biện pháp, nhưng Long Giao hoàn toàn không cao hứng nổi. Dù là ai ở chính mình bị người đầu thỉ, đều rất khó cao hứng lên. Lần trước, Long Giao toàn quân điều động, kết quả đánh một hồi kinh thế 2 tục 3 ngày đại chiến, lần này hắn quyết định một người một ngựa xuất chinh, Bởi vì hắn Long Tử Long Tôn vẫn cần cần rất nhiều thời gian mới có thể triệt để khôi phục, mà hắn cũng không muốn vì mấy nhân loại tu sĩ liền để cho mình đoạn tử tuyệt tôn, lấy cái kia chút sức mạnh của nhân loại, một mình hắn còn ứng phó được. Bay ra mặt nước thời, hơn 30 người linh kiếm tu sĩ ở giữa không trùng chờ đợi đã lâu. Song phương căn bản không cần nhiều lời, gặp mặt sau khi liền chém giết cùng nhau. Nay vẫn là Hoàng Kim một đời môn lần thứ nhất chân chính chấp hành chính mình luyện cấp kế hoạch. Trải qua lúc trước cái kia chàng cùng thú triều ác chiến sau, Phúc Tuyền Long Giao thực lực mất giá rất nhiều, vừa vặn là nằm ở, có thể cho bọn họ mang đến rất lớn hung hiểm, nhưng cũng sẽ không chí mạng trình độ. Đồng thời Long Giao chiến đấu thái độ cũng đối lập cẩn thận, hắn cố nhiên hận cực kỳ nhóm này nhi tu sĩ, nhưng không nghĩ cùng bọn họ liều đến một mất một còn. Thế là chiến đấu tiến hành địa hữu kinh vô hiểm, Âu Dương Thương lập ra phân tán chiến thuật đạt được rất lớn thành công, 37 tên linh kiếm tu sĩ nhìn như là năm bệ bảy mảng, nhưng ở trong chiến đấu trong lúc vô tình ngưng kết thành một thể thống nhất, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau phối hợp, mấy chục năm đồng môn tu hành hiệu ngầm lệnh chiến đấu tiến trình như nước chảy mây trôi. Thực lực của đối thủ rõ ràng có ưu thế áp đảo, nhưng nhưng thủy Trung không có thể chân chính đem bọn họ áp đảo. Cuối cùng chiến đấu kéo dài một ngày một đêm. Song phương đều cảm thấy lực kiệt mà không đáng kể. Lúc này Long Giao tình thế thoáng chiếm ưu, hắn thân là tinh quái, trời sinh thần thông, thân thể mạnh mẽ, sức hồi phục so với nhân loại càng mạnh hơn. Nhưng coi như hắn chuẩn bị nhất lên dư lực đối với pháp lực khô cạn nhân loại lạnh lùng hạ sát thủ thời, một đạo ánh kiếm màu vàng đất nhưng đem hắn vững vàng để chết ở tại chỗ. Thiên sư nó, lại là ngươi. Một ngày ác chiến sau khi Long Giao đã có thể mơ hồ nhận ra những kia nhân loại nhỏ bé, cái này chống đỡ lấy ánh kiếm màu vàng đất. Xem như là hắn căm hận nhất đối tượng chi, bởi vì cái tên này đã hỏng rồi chính mình quá nhiều cơ hội. Linh kiếm tu sĩ si môn đang chiến đấu thời phối hợp tuy rằng phi thường hiệu ngầm, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, một cả ngày tác chiến nhiều lần xuất hiện cái hở, mà Long giao thân là một chỗ bá chủ thì lại làm sao sẽ bắt giữ không tới. Chỉ là mỗi khi hắn chuẩn bị nổi lên hại người thời điểm, đều sẽ có như vậy một luồng ánh kiếm đem hắn ngăn lại, khiến cho hắn đụng phải vỡ đầu chảy máu. Vô tướng kiếm năng lực phòng ngự mạnh đã hoàn toàn vượt qua Kim Đan phạm chủ. Hay là đối với thời điểm toàn thịnh nhị chuyển long giao mà nói không đáng để lo, nhưng hắn cũng không có cách nào ở hơn 30 tên tu sĩ vây công dưới, thời khắc bảo trì lại trạng thái đỉnh cao. Cái kia Hồng Bạch tiểu tử nắm thời cơ chiến đấu năng lực quá mạnh, mỗi lần ánh kiếm màu vàng đất đều xuất hiện vừa đúng, để hắn chỉ có một thân khí lực nhưng triển khai không ra. Mà mỗi khi hắn chuẩn bị rời đi mục tiêu, tập trung hỏa lực đối phó hắn thời, sẽ có một cái khác làm người ta sinh chán ghét tu sĩ. Lấy suất quỷ nhập thần tốc độ quay chung quanh chính mình đánh tối bụi, ép buộc rời đi sự chú ý. Cũng còn tốt bây giờ tối khiến người chán ghét ra hỏa chính mình nhảy ra tìm chết, những người khác đều đã lui lại, lưu lại hắn một mình đoạn hậu. Hắn ánh kiếm màu vàng đất mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn một con nhị chuyển long dao răng nhọn. Nhưng mà thân ở tuyệt cảnh, cái kia nhân loại tu sĩ nhưng cười đến hài lòng. Đợi cả ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội cùng ngươi một trọi một, đến chúng ta cố gắng thân thiết thân thiết. Nói Ánh kiếm màu vàng đất tàn đi chỉ thấy cái kia nhân loại tu sĩ gan to bằng trời địa rút về tay phải sơn kiếm tiến lên nửa bước lòng bàn tay trái phóng ra hốn độn ánh sáng Long dao lòng sinh cảnh giác xa xa phun ra một cái tanh hôi độc khí cũng không cẩn thân sau đó hắn liền vui mừng chính mình cẩn thận cái kia hốn độn ánh sáng thoáng qua ràng buộc vì một đạo lưỡi dao sắc thế như trẻ tre xuyên thấu độc khí bao phủ tập đến trước người long dao vội vã nhắc lên trên người vậy làm chống đỡ tiếp theo hốn độn kiếm khí bỗng nhiên làm nổ Ở ngoài phiên vậy rồng vụ vặt, kiếm khí dư âm tuy rằng rất là suy giảm, nhưng nhưng vết cắt ra thịt của nó. Điều này làm cho Long dao kinh hãi không thôi, nếu không hắn xuất phát từ cẩn thận lựa chọn rời xa, mới vừa rồi bị tiêu kiếm khí như vậy chính đánh vào người, hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Hoảng sợ sau khi chính là tức giận, thế là Long dao ở giòn địa lấy ra chính mình nội đan Long Châu, từ trong miệng bỗng nhiên phụt lên mà ra, đạn pháo bình thường đánh về đối thủ. Này là phi thường giàu có nguy hiểm cử động nhưng không thể nghi ngờ có nhất lao vĩnh giật công hiệu đối mặt sắc bén như thế thế tiến công đối thủ cũng không dám thất lễ hắn đem hỗn độn ánh kiếm thu hồi tượng trưng phòng ngự khôn sơn kiếm thì lại toàn lực vẽ ra một đạo hồ một đạo bán kính bất quá ba thước tròn trịa đường vòng cung đó là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất phòng ngự một trong ba thước kiếm bao vây sau một khắc mãnh liệt sóng chấn động từ mũi kiếm truyền đến trong nháy mắt liền bao phủ chỉnh cụ thân thể ba thước kiếm bao vây chỉ kiên trì trong nháy mắt liền tuyên cáo thất thủ Trước kia vận chuyển hồn nhiên kiếm khí vụ vạn 206 căn kiếm cốt hầu như liên tiếp đức từng khúc, bản thân của hắn càng bị không thể chống đỡ tràn trề cự lực hất bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở rậm rạp vùng rừng núi bên trong. Long dao theo bản năng mà muốn truy kích, nhưng rất nhanh sẽ ngừng lại. Bị Long Châu chính diện oanh kích, đoạn không có may mắn. Không cần thiết mạo hiểm thâm nhập. Một bên khác, ở rách nát khắp trốn tàn tại trong rừng cây, một viên tre trời đại thụ hơi lay động một chút. Dễ cây nơi mạch liệt sung kích tạo thành ao hãm có thể thấy rõ ràng, ao hãm ở giữa, mơ hổ có thể thấy được là cá nhân hình, chỉ là máu thịt bé bét, lại bị tàn cảnh đoạn diệp cùng bùn đất ché lớp, có vẻ vô cùng chật vật. Khách lợi là Một trận lênh lảnh xương cốt tiếng và chạm vang. Chỉ chốc lát sau, tàn tạ bên trong đứng lên một người, tuy rằng thân hình đung đưa, một ít khớp xương càng rõ ràng hiện ra vặn bẹo, nhưng chúng quy là đứng lên. Người kia trái phải hoạt động một chút cái cổ, từ trong lỗ mũi sặc ra tụ huyết. Sau đó thật dài chậm dài xoay người. Hô, bị người dùng chứng làm mất mặt, tư vị này thật mẹ nhà hắn thoải mái. chương 492, đây chính là tình Yêu chân Thành A. Vương Lục mang theo một thân trầm trọng thương thế trở lại trên đỉnh ngọn núi thời điểm, gây nên rất lớn tiếng vọng. Vương Lục sư đệ, người đây là làm sao? Nhưng là ở trong núi tao ngộ tên côn đồ làm đủ, bất hạnh thất trinh. Thân là Linh Kiếm Đại Sư Minh, Âu Dương Thương xông lên trước hỏi Hàn Đân Cẩn. Mà bốn phía người nghe được câu Dương Thương hỏi như vậy cũng dồn dập càng tới quan tâm ánh mắt, ngược lại không có Âu Dương Thương ác ý suy đoán, thực sự là Vương Lục lần này trở về địa quá trật vật, sắc mặt trắng bệnh vết máu đầy người tạm thời bất luận, liền ngay cả cái kia thân từ trước đến giờ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi hồng bạch trưởng bào cũng biến thành rách rách dưới dưới, nhìn qua ngược lại thật sự là như là tao nổ tên côn đồ tập kích. Mà đối với đại sư huynh thân thiết, Vương Lục suy nghĩ một chút, thân tay phải chỉ hướng mình cánh tay trái, chỉ thấy chân bóng trên cánh tay nhiễm một chỗ vết máu. Đại sư huynh sửng sốt một chút, chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn nói đó là ngươi thủ cung xa? Được rồi, sư đệ trinh tiết cương liệt, khiến cho người khâm phục, là ta suy đoán đến mạng muội. Tiếp đó, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vương lục phất phất tay chính mình có chứa thủ cung xa tay trái, ra hiệu bính lui những người không liên quan này các loại, chờ chỉ có Âu Dương Thương ở đây sau, liền đem để tài đạo vào quý đạo. Long giao thực lực điểm mấu chốt đã kiểm tra đi ra, từ nay về sau nó không lại có diệt đoàn uy hiếp. Cụ thể số liệu ở đây, Vương Lục nói, đưa tay triển khai vài tờ toán phủ, cũng đem số liệu ghi vào vào. Âu Dương thương liếc mắt nhìn liền ý thức được, dựa theo trước mắt số liệu, sau này luyện cấp kế hoạch đem không tồn tại không thể không nguy hiểm. Bởi vì Long Giao coi như khoát suất toàn lực không tiếc ngọc đá cùng vỡ, Hoàng Kim một đời môn cũng có biện pháp chạy thoát, chí ít sẽ không toàn quân bị diệt. Mà điểm này phi thường trọng yếu, sáng tỏ nguy hiểm hệ số, luyện cấp hiệu suất có thể tăng lên trên diện rộng. Không nghĩ tới Long Giao trải qua thú chiều một trận chiến lại suy nhược đến đây, bất quá. Vương Lục sư đệ, vì kiểm tra cái này điểm mấu chốt, đáng ra sao? Chuyện cười quy chuyện cười, nhưng Âu Dương Thương làm sao không nhìn ra lúc này Vương Lục Thương Thế đã trầm trọng đến hầu như không cách nào khôi phục mức độ. Vương Lục người này làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng cơ bản dung nhan hắn luôn luôn thu dọn địa hào phong khéo léo, quần áo càng là không dính một hạt bụi có thể làm cho hắn liền dung nhan đều không lo được, có thể thấy tình huống đã cỡ nào chi con bách. Nay tự nhiên là bởi vì hắn lúc trước khư khư cố chấp, nhất định phải một mình đoản hậu, một người một ngựa đi đối mặt một cái thực lực tổng hợp có thể so với Nguyên Anh trung phẩm nhị chuyển Long Dao. Lại nhất định phải lấy vô tướng kiếm liều đối thủ Long Châu phù lên, vậy cũng là Long Dao đủ để vượt cấp khiêu chiến sát chiêu, thay đổi thật sự Nguyên Anh chân nhân cũng sẽ không cứng rắn chống đỡ. Vương Lục có thể sống sót trở về, quả thực là kỳ tích, thậm chí có thể nói chưa từng có ai coi như tối phú sắc thái chuyển hướng kỳ tiên tần thủy hoàng cũng không thể nào ở cảnh giới kim đan liền đỡ Long Châu phụt lên. Nhưng vì chỉ là một cái thành tựu cầm mệnh đi liều, điều này cũng... Đây là ta tu hành. Vương Lục khoát tay háo một cái, không có nói thêm nữa. Cùng Long Giao chiến đấu, đối với cái khắc linh kiếm tu sĩ tới nói dường như dây thép trên vũ đạo, Long Giao không có diệt đoàn uy hiếp, có thể không ý nghĩa trong đoàn đội mỗi người đều vững như Thái Sơn, chết đến một hai là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng đối với sức phòng ngự đã nghịch Thiên Vương Lục tới nói, Đoàn đội tác chiến căn bản không kinh không hiểm, nguyên thần cùng tiền tâm thậm chí không có cách nào suốt sáng cao độ lên, thế là một cả ngày ác chiến hầu như không có tiền lời, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Nếu đoàn đội tác chiến không có tiền lời, vậy thì đan quất hết. Vì lẽ đó Vương Lục cuối cùng một người một ngựa, cùng Long Giao qua một chiêu. Tuy bại còn thắng. Sau khi ta muốn bế tử quan, không có chuyện gì cũng đừng tìm ta. Vương Lục nói xong câu đó, liền không nhịn được ho khăn lên, hắn dùng tay che lại miệng. Thân thể loan triết kịch liệt run rẩy, từ khe hở bên trong không ngừng phun tung tóe xuất huyết dịch. Qua một hồi lâu, chờ hắn trực lên eo thở, nửa tấm mặt đều nhuộm đầy máu tươi. Vương Lục đảo não địa vẩy vẩy tay, sách, lại chết loạn. Âu Dương Thương bất đắc dĩ thở dài, đều lúc này còn có tâm tình đùa dởn chính hắn, xem ra nên không có gì đáng ngại. Được, đón lấy ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Có ngươi số liệu, ta lại hơi hơi điều chỉnh một chút mọi người kế hoạch tác chiến, đón lấy trong vòng 5 tháng là có thể kết thúc phúc tuyển rèn luyện. Ứng phó rồi hâu dương thương sau, Vương Lục liền chuẩn bị bình tĩnh lại bế cái chết quan. Bây giờ thương thế hắn cực kỳ trầm trọng, lúc trước ở vùng rừng núi bên trong khởi tử hoàn sinh chỉ là làm nhìn từ bề ngoài ngăn nắp không ít, nội bộ vẫn là rối tinh rối mù. Bây giờ 206 căn kiếm cốt nhưng có hơn phân nửa là bẻ gãy, chỉ là bị vô tướng hoàng cốt mạnh mẽ tụ lại không có tản ra. Ngọc phủ càng là như bị cường hủy đi một lần, một mảnh hoang tàn đổ nát. Thầy cái tu sĩ tầm thường Bực này thương thế thậm chí chống đỡ không tới người khác cho hắn liệu lý hậu sự, vì lẽ đó Vương Lục nhất định phải mau chóng chữa thương. Đồng thời, lần này trọng thương cũng mang cho hắn rất lớn dẫn dắt, tức trở tiêu hóa. Lấy vô tướng kiếm cứng mới vừa long giao long châu, trong khoảnh khắc va chạm kích phát rồi vô hạn linh cảm, cái kia từng làn từng làn rung động đánh tan hắn vô tướng kiếm bao vây, nhưng cũng phân minh vạch ra hắn kiếm bao vây còn tồn tại cái nào chỗ thiếu sót. Những này không đủ cũng không phải là kiếm pháp bản thân thiếu hụt. Mà là hắn lấy cảnh giới kim đan vẫn không có pháp thực hiện các loại mục tiêu. Có thể cái gọi là tu hành, không phải là tìm được trước mục tiêu, sau đó đi nỗ lực thực hiện sao. Hơn nữa hắn ở bước ngoặt sinh tử, vô tướng tiên tâm nói cho vận chuyển cũng không có gì bất ngờ xảy ra địa được đột phá. Bước kế tiếp lấy tiên tâm đột phá kéo toàn thể, hắn em nên đón một làn sóng tu vi trên tăng nhanh như gió. Luyện cấp kế hoạch không chỉ có riêng là vì những người khác thiết kế, vương lục cùng Âu Dương thương đồng dạng có nhiệm vụ của chính mình. Hơn nữa so với những người khác càng gian nan hơn. Vương Lục ở trên đỉnh ngọn núi đi mấy bước, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng, biết mình đã không đáng kể, không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm cái yên lặng nơi trước tiên khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể giải giáp pháp lực tạo thành tuần hoàn, chờ khôi phục mấy phần hành động lực, lại nghĩ cách bố trí hoàn cảnh đến bế tử quan. Nhưng vừa mới ngồi xuống, đông nhiên bên người có thêm một người, trên vai thì lại có thêm một tay, dọc theo cái kia ôn mềm mại bàn tay một luồng ấm áp sức mạnh tuôn ra lại đây, trợ giúp hắn thúc đẩy ngọc phủ bên trong tuần hoàn. Vương Lục hơi sững sở, quay đầu, nhìn tâm kia cực kỳ quen thuộc, bây giờ lại trở nên cực kỳ xa lạ mặt. Sư, cái kia muội, ngươi đây là? Vương Vũ truyền pháp chữa thương có vẻ khá là vất vả, không lâu lắm trên chán liền có mồ hôi. Nghe Vương Lục hỏi, há miệng muốn trả lời, nhưng mình ngọc phủ pháp lực vận chuyển nhưng chịu liên lụy, nhất thời khí tức đi xóa. Vương Lục giờ khóc dở cười. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại tuần hoàn, trợ giúp Vương Vũ làm theo pháp lực tuần hoàn, sau đó sẽ mở miệng hỏi, ngươi đây là ở cái gì? Giúp ngươi chữa thương. Vương Vũ đáp. Ngươi, tại sao phải giúp ta chữa thương? Vương Lục cố nén không có nói hết lời, Nguyên Văn Kỳ thực là, ngươi này nhược so với hư đan liền không có điểm tự mình biết mình sao cũng xứng giúp ta này kìm đan chân nhân chữa thương. Không sợ ta là bên trong hỏa thiêu đốt chuyển nhiễm cho ngươi. Đáng tiếc Vương Vũ căn bản không nghe ra nghĩa bóng. Chỉ là như đinh chém sát nói, linh kiếm đệ tử, như thể chân tay. Một thụ hoa lê ép hải đường như thể chân tay sao. Nói chung, hảo ý chân thành ghi nhớ, ngài mời trở về đi. Bất luận thời gian này tuyến trên vương vũ có bao nhiêu chỉ độn, cũng nhìn ra được chính mình ở đây chỉ là vướng chân vướng tay, thiếu nữ thế là có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, lại một lần đưa tay khoát lên vương lục trên bả vai. Lần này vương lục thật sự có chút giận, hắn dù sao cũng là chữa thương then chốt thời kỳ, một hai lần bị người đánh gãy. Vạn nhất tạo thành không thể cứu vãn tổn thất vậy coi như. Nhưng là sau một khắc, tức giận tan thành mây khói, thay vào đó chính là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì lần này Vương Vũ Độ đến chính là một luồng lệnh vương lục cả tòa Ngọc phủ đều ấm áp như xuân sức mạnh. Sức mạnh cũng không hung hăng, nhưng cứng cỏi mà chân thật, đó là hư đan tu sĩ hư đan bản nguyên, không thua gì tiên thiên chân khí quý giá sức mạnh. Có này cố lực lượng bản nguyên, Vương Lục Ngọc phủ lấy rõ ràng có thể biện tốc độ chữa trị sống lại, mà Vương Vũ thì lại công thành lui thân. Loạn tròa loạn trọng mà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi rồi hai bước, nàng dừng lại nhẹ giọng nói rằng, ta cảm thấy, ngươi tu hành thái độ rất đúng. Ha! Con đường tu tiên như nghịch thủy hành thuyền, chỉ có toàn lực ứng phó, thậm chí đánh bạc tính mạng mới có thể có thành tựu Ta vốn tưởng rằng ngươi thiên tài hơn người, sẽ không có loại này quyết đoán, thế nhưng vì lẽ đó, tuy rằng chỉ là sức mọn, nhưng ta đồng ý giúp ngươi. Sau khi, vương vũ không tiếp tục nói, mà vương lục cũng không tâm tư tiếp tục nghe. Lúc này hắn toàn bộ tâm tư đều bị vừa nãy vương vũ hấp dẫn, trong lòng phản phất cạo nổi lên cựu thiên cương phong, tất cả tên là lý trí, bình tĩnh nhân tố đều bị thổi đến vụt vạn Sư phụ, ngươi mẹ nó cầm thắc kịch bản chứ. Này lời kịch không phải viết đưa cho ngươi, ngươi đừng mủ niệm có được hay không. Ngươi là loại kia trinh tiết không có, đạo đức tiêu vong linh kiếm xỉ nụ, mà không phải trước mắt cái này lý niệm làm trọng. Nghĩa khí làm đầu người tốt quân A tán đồng người khác tu hành lý niệm liền không tiếc tiêu hao chính mình hư đan bản nguyên đến vì đó chữa thương. Nếu như lần sau ở gặp phải cái liều mạng ba lang, ngươi có phải là liền muốn sông lên thoát người ta quần mạnh mẽ thị tầm A? Được rồi, nhất định phải thừa nhận, hiện tại vị này nghĩa khí hình vương vũ cũng có đáng yêu chỗ, nàng không tiếc tiêu hao bản thân bản nguyên trị thương cho chính mình, sắp thực giảm bất chữa thương gánh nặng. Thế nhưng chính vì như thế, trái lại càng làm cho vương lục cảm thấy hiếu kỳ một điểm. Ở này hoang rất nơi, đón lấy đến cùng phát sinh cái gì, để một vị hướng nội nhưng không mất nhiệt tình tu tiên thiếu nữ, đã biến thành ngày sau vị kia hưởng dự cửu châu Linh kiếm xỉ nụ. Cái kêu nhất định là khá là nghiêm trọng nguy cơ đi, nghiêm trọng đến, chỉ ít lấy trước mắt hắn sức mạnh còn tuyệt đối không có cách nào nghịch chuyển vận mệnh mức độ. Bao quát âu dương thương ở bên trong hoàng kim một đời tràn ngập nguy cơ ý thức, thường xuyên hô lớn lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều, nhưng trên thực tế để cho vương lục thời gian, mới là thật không hơn nhiều. Ở Vương Lục ở lại đỉnh núi nơi bế quan tiềm tu đồng thời, Âu Dương Thương thì lại dẫn dắt đoàn đội mở ra dài lâu luyện cấp con đường. Ba tháng qua, bọn họ cùng Phúc Tuyền Long giao ác chiến mười lần, mỗi một lần đều đại bại thua thiệt, một lần cuối cùng càng có hai tên sư đệ bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Nhưng ba tháng qua, Linh Kiếm Tu Sĩ muôn tiến bộ cũng là rõ như ban ngày. Đây là một đám không thẹn hoàng kim một đời tên đệ tử thiên tài, là có thể thông qua không ngừng thực chiến liền cấp tốc trở nên mạnh mẽ kỳ tài Một lần cuối cùng thất lợi cũng không phải là phối hợp với xuất hiện sai lầm, hoặc là thực lực không đủ, mà là Long Giao thông qua từng cuộc một chiến đấu cảm nhận được đối phương kịch liệt tiến bộ, lòng sinh hoảng sợ bên dưới vận dụng Long châu. Long châu phụ lên, là đủ để lệnh vương Lục đều trọng thương sát chiêu, này một nhóm người vẹn vẹn trả giá hai người trọng thương đánh đổi liền thuận lợi rút về, so với tháng 3 trước, tiến bộ phạm vi chi đại có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Mà trải qua 3 tháng dài lâu bế quan, Vương Lục cũng thuận lợi khôi phục, tu vi càng tiến vào một tầng Tiếp đó, dựa theo Âu Dương Thương cùng Vương Lục tính toán, chỉ cần lại trải qua thêm 1-2 tháng, Phúc Tuyền Long Giao liền đem bị trở thành ngư nạm hạng người. Mà quét sạch Long Giao sau, có mấy vị sư đệ sư muội đem lưu ở chỗ này, từng bước khống chế Đại Tung Sơn, những người còn lại thì lại hướng về hoang rất nơi nơi càng sâu xuất phát, tiếp tục rèn luyện. Đáng tiếc chính là, sự tiến triển của tình hình, nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Dị biến, trong lúc vô tình giáng lâm. Chương 493, Thư Nhà Chống Đỡ và Kim Ngay hôm đó, Âu Dương thương thu được một phong gợi thư, khiến cho hắn cảm thấy rất là tò mò. Ở hoang rất nơi, tin hàm vãng Lai Phi thường ít đòi thấy, bởi vì nơi đây đặc thù địa lý điều kiện, làm cho rất nhiều thông tin phép thuật đều khó mà bình thường có hiệu lực. Còn Phi kiếm đưa thư, nhìn như ổn thỏa, nhưng rất dễ dàng bị nghỉ lại nơi đây tinh quái môn giữa không chung chặn lại. Tiến vào hoang rất nơi mấy tháng qua, liền ngay cả sư môn trưởng láo tin hàm đều hiếm có thu được. Này một nhóm quản lý huấn luyện cuốn sinh môn hầu như là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nhưng bọn họ lẫn nhau vẫn có liên lạc phương pháp, chỉ cần có thể cùng hoang rất nơi địa mạch linh khí chặt chẽ liên hệ tới, liền có thể mượn đại địa chi lực lan truyền tin tức. Bất qua muốn mượn địa mạch linh khí, liền cần thành lập tương ứng pháp đảng, mà vậy thì không phải một ngày nửa ngày công lao, cần tập trung vào tài nguyên cũng tương đương, đặc biệt là ở hoang rất nơi càng là như vậy. Bọn họ này một nhóm người từ Linh Kiếm Sơn xuất phát. Mỗi trên thân thể người đều có chứa kiến tạo tư liệu sống, nhưng số lượng cũng không coi là nhiều, môn phái kinh tế tình huống dù sao khó khăn chút. Nếu không tìm được phong thủy bảo địa, bình thường ai cũng không sẽ cam lòng tập trung vào tài nguyên kiến tạo pháp đàn. Liên ngay cả Âu Dương Thương này một đội người, cũng là ở trước đây không lâu vì có thể càng tốt mà khai hoang phúc truyền lòng giao, mới mấy người tập hợp tài nguyên, ở đỉnh núi nơi tạo một tòa cứ điểm, trong đó có thông tin dùng pháp đàn. Âu Dương Thương tự nhận là khai hoang tiến độ xem như là nhanh. Nay đại tung sơn phúc tuyển ở toàn bộ hoang rất nơi phía đông khu vực không lớn không nhỏ xem như là một chỗ phong thủy bảo địa, phúc nước suối để địa trôn tiết điểm chất lượng tương đối khá, chính thích hợp trên kim đan dưới tu sĩ tu hành. Mà bọn họ mắt thấy bốn năm tháng thời gian liền có thể triệt để chiếm cư nơi đây, cho nên mới phải tập trung vào tài nguyên ở chỗ này kiến thiết. Mà căn cứ cũng vừa mới mới vừa kiến thật mà thôi. Mà cái khác mấy đội sư đệ các sư muội phải làm không đến nỗi tiến độ như vậy nhanh. Vẫn là nói bọn họ khai hoang gặp phải khó khăn, bất đắc dĩ ở cũng không địa phương thích hợp kiến tạo căn cứ. Mang theo trong lòng rất nhiều nghi vấn, Âu Dương Thương mở ra tin hàm, ánh mắt chỉ quét hai lần, sắc mặt liền hơi đổi. Tin là cầu viện tin, trong thư nội dung vô cùng đơn giản, Lưu Tam Đao sư đệ ở đại mạc khu vực mất đi liên hệ, khẩn cầu đại sư huynh hỗ trợ. Gửi thư người là Phong Âm, một vị khá cho hắn tin cậy sư đệ. Tư chất ngộ tính đều có thể nói thượng giai. Tuy rằng giới hạn ở các loại nguyên nhân, thực lực ở Hoàng Kim một đời bên trong không tính là hàng đầu, nhưng tâm tính thành thục có thể có thể trọng trách. Lần này xuất phát thời mọi người chia làm nhiều đội ngũ, trong đó đi tới cực bắc đội ngũ dẫn đầu chính là phong âm. Lấy hắn đối với phong âm hiểu rõ, đó là một cái tương đương mạnh hơn người, tầm thường coi như gặp phải khó khăn cũng đều tận lực tự mình giải quyết, không muốn phiền phức người khác. Lúc này lại viết thư hướng mình cầu viện, e sợ tình huống không chỉ là mất đi liên hệ đơn giản như vậy. Mà Lưu Tam Đao sư đệ hắn cũng hiểu rất rõ, đó là Hoàng Kim một đời bên trong số lượng không nhiều đệ tử ngoại môn một trong. Nay đệ tử ngoại môn tên gọi kỳ thực có chút cố sự, sư phụ của hắn là thiền kiếm đường trưởng lão một trong, có thể coi là căn hồng miêu chính. Nhưng hắn xuất thân bất chính, vào núi trước là thế gian có tiếng tội phạm, giết người như ngỏe, do vận may run rủi mới ở Thiên kiếm đường trưởng lão thủ hạ đại triệt đại ngộ, bước lên tiên đạo con đường. Chỉ là bước vào tiên môn sau, Lưu Tam trên thân đau nhưng Lưu lại vô lại. Cùng đồng môn ở trung liền không khỏi có chút gặp gỡ chật trở, sau đó càng ngày càng quái gở, thậm chí bị người hí xưng là linh kiếm phái đệ tử ngoại môn. Trong hoàn cảnh này trưởng thành đệ tử, tính cách cao ngạo, độc lai độc vãng. Từ lúc này quản lý huấn luyện cổn kế sinh nhai hoa trước, hắn liền nhiều lần một mình thâm nhập hiểm địa tiến hành rèn luyện. Mọi người cũng đã sớm tập mãi thành quen. Lúc trước đem hắn cùng Phong Ngâm sư đệ sắp xếp một đội, còn có người lo lắng Phong Ngâm chấn giữ không được hắn, bây giờ nhìn lại quả nhiên là xảy ra vấn đề ở đại mạc khu vực mất đi liên hệ, Sách, thực sự là thiện vinh giả người ta. Âu Dương thương khép lại phong thư, trong lòng đã đại thể có manh mối, nhất định là Lưu Tam Đao tự cao hắn là hành thổ thiên linh căn, thêm vào nhiều năm khổ tu thổ tướng phép thuật, liền tự cho là ở sa mạc khu vực có thể hành động như thường, so với rất nhiều thổ sinh vật càng thành thạo điều luyện. Sau đó hắn bỏ qua đoàn đội một mình thâm nhập, một người ở trong sa mạc thành lập căn cứ, kết quả lại không nghĩ rằng đại mạc bên trong ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn. Căn bản không phải chỉ là hành thổ thiên linh căn có thể giải quyết, lại sau đó, cả đội mọi người bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Linh kiếm đệ tử như thể chân tay, bất luận trong ngày thường lưu tam đao nhân duyên làm sao, xuất hiện hiểm tình sau cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng từ phong ngâm viết thư cầu viện đến xem. Thằng ngu này, coi như như thế nào đi nữa khẩn cấp, tốt xấu đem thỉnh cầu ta làm cái gì viết đến a? Liên một nhóm khẩn cầu trợ giúp, trời mới biết nên giúp ngươi ở cái gì. Lẽ nào giúp cho ngươi lưu tạm trên đao hương sao? Nhưng thay cái góc độ nghĩ, Phong Âm làm người tuy rằng thường có sơ hở chỗ, tổng không đến nỗi như vậy thô giáp. Hơn phân nửa là viết thư thời điểm bốn phía tình cảnh đã phi thường bất lợi, không kịp viết đến quá dài cuối cùng câu kia khẩn cầu trợ giúp, nói không chắc cũng không phải là muốn hắn hỗ trợ tìm người, mà là trợ giúp bọn họ tất cả mọi người thoát khỏi cảnh khốn khó. Cho tới gửi thư tín địa điểm, dọc theo trong thư còn sót lại pháp lực liền có thể phản tố rút lui, cũng không tính khó. Vấn đề ở chỗ. Hiện tại Phúc Truyền bên này, hắn thực tại có chút không thoát thân được, đang luyện lẹ vào trong kế hoạch hắn là khâu trọng yếu nhất, ở vương lục bế quan dưỡng thương trong lúc, hắn là duy nhất một cái có thể ở chính diện kiềm chế lại long giao điểm, một khi không có hắn, những người khác như thế nào đi nữa ra sức tác chiến, cùng long giao trên cảnh giới trên lệch to lớn cũng không thể nào bù đắp. Cho tới từ bỏ Phúc Truyền long giao, cũng không phải không được, dù sao mạng người vì lớn, có thể coi là từ bỏ Phúc tuyển cũng không phải một cái đơn giản sự. Chính mình như thế vừa đi, Cái căn cứ này khẳng định là không gánh nổi, cái kia Long Giao lần trước lúc tác chiến liền Lòng Châu đều phun ra ngoài, hiện nhiên là không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng nhân loại chết dập đầu. Hắn chắc chắn sẽ không lại tử thủ phúc tuyển quê nhà, một khi Âu Dương Thương rời đi, Long Giao ngay lập tức sẽ từ trong nước lao ra lao thẳng tới nơi này, đến lúc đó chỉ bằng còn chưa hoàn toàn trưởng thành sư đệ các sư muội là tuyệt đối không thủ được. Không thủ được, vậy cũng chỉ có chạy, nhưng là phải chạy trốn nơi đâu. Hoang rất nơi từng bước cơ cũng không thể tùy tiện chạy loạn. Hơn nữa vừa bắt đầu thâm nhập phúc tuyển chính là một nước cơ hiểm, bốn phía tinh quái cường độ phổ biến là tương đối cao, không có chính mình dẫn dắt, những người khác có thể bình yên vô sự địa lui lại đến khu vực an toàn sao. Chuyện qua tôi nét nhưng là, nếu như chờ mình mang đội đem tất cả mọi người đều mang về khu vực an toàn, phong âm bên kia đại khái đã sớm diệt đoàn. Ai, thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá cũng còn tốt, hiện tại trong tay vừa vặn có cái người có thể xài được. Không nói đúng ra nên so với mình càng tiện dụng mới đúng chỉ là không rõ ràng thương thế của hắn đến tột cùng khôi phục làm sao ba tháng trước bị long châu chính diện đánh kích hầu như là sắp chết trọng thương ngăn ngắn ba tháng có thể khôi phục mấy phần mười thực sự là cái vấn đề nghĩ tới đây Âu Dương Thương liền cảm thấy càng thêm đau đầu cũng may ngay ở bán ngày sau lại một phong thư để sự tình nên đón khả năng chuyển biến tốt Lưu sư đệ gặp phải quý nhân giúp đỡ chúng ta đã chuyển nguy thành an lúc trước yếu nhiều sư mình vạn phần xấu hổ Phong Ngâm phát tới phong thư thứ hai, nội dung muốn phong phú rất nhiều, chính như trong thư nói tới tình cảnh của bọn họ đã chuyển nguy thành an, liền có sung túc nhàn rỗi viết một phong thư dài. Căn cứ phong âm trong lòng từng nói, Lưu Tam Đao là một tháng trước một mình thâm nhập Đại Mạc, sau đó bật vô âm tín. Dựa theo ban đầu đức định, hắn nhiều nhất ở trong vòng một tuần lễ liền đồng ý Đại Mạc trở về, quá hạn không về chính là gặp phải phiên toái. Phong âm thử nghiệm nhiều loại thủ đoạn cũng không có thể bắt được liên lạc, Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang đội thâm nhập Đại Mạc, cộng đồng tìm cứu. Đương nhiên, làm dẫn đầu, phong ngâm nên vì hết thể đội viên phụ trách, vì lẽ đó không dám vào vào qua sâu. Một khi thật sự tao ngộ nguy hiểm, cũng chỉ có thể bỏ qua lưu tam đao, bảo vệ những người khác. Kết quả không may mới vừa vào Đại Mạc khu liền tao ngộ manh liệt báo cát. Dương dực cương phong như lưới dao sắc bình thường thổi đến mức ra người mở thịt bong, đoàn người tiến thối lương nàn, lợi dụng phép thuật đào ra con cát. Ở dưới đất xây dựng lâm thời chỗ tránh nạn, có thể may mắn thoát khỏi. Đón lấy chính là không ngừng nghỉ báo cát. Nay đại mạc khu báo cát đầy đủ kéo dài một tuần thời gian, mà không chút nào chậm lại thế, mà đại mạc dưới đất không biết sao, nóng vực khó nhịn, hơn nữa linh khí gần như khô cạn. Đoàn người kiên trì một tuần, tiếp tế cấp tốc tiêu hao, chỉ lát nữa là phải không đáng kể. Ở trong tuyết cảnh, Phong Ngâm không thể làm gì khác hơn là thử hướng về người khác cầu viện. Mà xét thấy đại mạc khu vực hoàn cảnh như vậy ác liệt, Người bình thường đừng nói hỗ trợ, e sợ bản thân khó bảo toàn, vì lẽ đó suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cầu viện đại sư huynh. Mà báo cắt tàn phá tình huống, địa mạch linh khí phi thường hỗn loạn, phong ngâm mấy lần nỗ lực phát trưởng tin cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể phát một phong tin nhắn tức để van cầu trợ. Kết quả là ở phong ngâm phong thư thứ nhất phát sinh không lâu, bao cắt ngừng. Đồng thời, mất tích một tuần nhiều lưu tam đao cũng quay về rồi, hơn nữa còn mang đến một đám kỳ quái bằng hưu. Rất khó tưởng tượng. Ở hoang dã nơi dĩ nhiên tồn tại sinh vật có trí khôn văn minh đó là một đám sinh sống ở đại mạc nơi sâu xa thổ dân, ngoại hình xem ra cùng nhân loại độ cao tương tự, nhưng bởi vì sinh sống ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, da rẻ bị sưởi đến độ đậm phát tử. Đồng thời bởi vì sa mạc khu vực thực vật thiếu thốn, bọn họ cơ bản lấy đi săn ăn thịt mà sống, bởi vậy sinh một cái răng nanh răng nhọn. Nhưng bọn họ nhìn như hung tàn, kỳ thực dịu ngoan dễ thân. Lúc trước Lưu Sư để ở đại mạc tao ngộ dị thú đánh lén trọng thương chính là bọn họ cứu liều sư đệ. Cũng tương tự là bọn họ ở báo cắt đỉnh chỉ sau tìm tới chúng ta, cũng vì chúng ta mang đến quý giá sự vật cùng nước uống. Hiện nay chúng ta tình hình hài lòng, đã không cần sư huynh mong nhớ. Nhìn thấy phong thư này, Âu Dương Thương thực tại lấy làm kinh hãi, hoang dất nơi lại còn có trí khôn văn minh, đây chính là chưa từng nghe thấy chuyện lạ. Môn phái trưởng lão đối với hoang dất nơi thăm dò cũng có mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng từ chưa nhắc qua Đại Mạc bên trong còn có như vậy một đám xa người tồn tại. Bất quá lại nói ngược lại, quá khứ mấy trăm hơn ngàn thời kỳ chỉ bằng vào linh kiếm phái một phái lực lượng cũng chưa từng có thể triệt để tham dò qua hoang rất nơi, đặc biệt là đại mạc nơi sâu xa tựa hồ đúng là dấu chân chưa đến địa phương. xa người tồn tại ngược lại cũng nói xuôi được, chỉ là bất luận nhìn thế nào, phong ngâm bọn họ tao nộ tựa hồ cũng quá khéo một điểm, xảo khiến người ta rất khó tin tưởng sẽ là thuần túy trung hợp, nhưng tương tự là thay cái góc độ đến xem phía bên mình trải qua làm sao không phải là đây. Đến từ 150 năm sau người xuyên việt Vương Lục. Hắc, liền người như thế đều có thể gặp phải, như vậy phong ngâm bọn họ ở trong sa mạc tao ngộ xa người lại đáng là gì? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thương quyết định tạm thời không thèm quan tâm quá nhiều. Môn phái quản lý huấn luyện cổ kế sinh nhai hoa là vì bồi dưỡng một mình chống đỡ một phương nhân tài, mà không phải gặp phải khó khăn liền hô lớn đại sư huynh sư phụ bị yêu quái nắm bắt đi rồi phế vật. Chính mình gặp phải vấn đề tự mình giải quyết, coi như những kia xa người bộ lạc có nguy hiểm gì vậy cũng là phong ngâm bọn họ tu hành. Thế là Âu Dương Thương liền bắt đầu hồi âm, đối với phong ngâm các loại, chờ, người chăm chú nỗ lực một phen, liền chuẩn bị đem tin hàm phát sinh. Mà nhưng vào lúc này, phía sau tiếng bước chân lên, bay ở một bên phong ngâm gợi thư bị một người nhẹ điệu thập lên. Vương Lục sư đệ, người không sao rồi. Ở cái này tiền tuyến trong căn cứ, Âu Dương Thương gian phòng chỉ có bản thân của hắn cùng Vương Lục có thể tự do ra vào, vì lẽ đó không cần quay đầu lại hắn liền biết Bế quan tháng 3 Vương Lục đã thương thế khỏi hẳn xuất quan. Hừng, nghỉ ngơi 3 tháng, tính năng lực đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi là muốn nói tính năng khôi phục sao? Đều giống nhau rồi. Sách, ta nói Âu Dương Sư Vinh, này tin có chút ý nghĩa a. Vương Lục nói, đưa tay gảy gảy giấy viết thư, đỏ đậm da rẻ, khẩu sinh răng nhanh Này trong thư miêu tả, thấy thế nào lên nhìn quen mắt như vậy chứ? Đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt đã dần dần lạnh lẽo. Chương 494 Những ma tộc này thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ. Xích mặt răng nanh, ma rơi vương tộc. Cựu châu chi lớn, xích mặt răng nanh sinh vật hình người kỳ thực có rất nhiều. Phong Ngâm ở trong thư viết đến cũng không tính tỉ mỉ, vì lẽ đó phù hợp này mơ hồ điều kiện độ khả thi chí ít cũng có 7, 8 loại, cái gọi là xích mặt răng nanh rất khả năng chỉ là xảo. Nhưng vương lục tuyệt không tin cái gì trùng hợp, đặc biệt là hắn biết rõ trăm năm sau hoang rất nơi bị hát triều chiếm cứ. Hoàng Kim một đời diệt cùng ma tộc liền không thể thoát đến mở ở hệ. Mà thấy vương lục đối với trong thư viết nội dung có rõ ràng phản ứng, Âu Dương Thương nhất thời sức sở, sư đệ đây là liên tưởng tới cái gì? Sư Minh hẳn còn nhớ 2.000 năm trước lần thứ 2 tiên ma đại chiến trứ. Ngươi là nói ma tộc bên trong vương tộc. Thân là Linh Kiếm Đại Sư Minh, Âu Dương Thương đồng dạng học rộng tài cao, rất nhanh sẽ phản ứng lại vương lục là đang nói cái gì? Ta cảm thấy lời giải thích này có chút gượng F.A. đã biến mất 2.000 năm chủng tộc đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là ma tộc bên trong vương tộc, hơn nữa còn nhiệt tình chiêu đái phong ngâm sư đệ các loại. Chờ, người ho bất luận nhìn thế nào, những này đều cũng đã biết điều kiện liên lạc không được. Vương Lục nói rằng, đó là bởi vì ngươi đã biết điều kiện còn chưa đủ nhiều. Ở ta lịch sử tuyến trên, các ngươi chính là chết vào ma tộc tay. Nhưng là, nếu như là ma tộc, bọn họ có lý do gì trợ giúp phong ngâm sư đệ các loại? Chờ, người ở báo cắt bên trong tiếp tục sinh sống. Vương Lục nói rằng, nói chung là nằm ở trị bệnh cứu người hảo tâm hảo ý là được rồi. Âu Dương Thương nói rằng, nếu như cũng không phải là xuất phát từ hảo ý, như vậy cũng chỉ có thể giải thích vì bọn họ trợ giúp phong ngâm sư đệ có mục đích khác. Vương Lục gật ngủ, hơn nữa xưa nay tin tình huống xem. Bọn họ vừa phát sinh cầu viện tin, ma tộc liền lập tức trước đi cứu viện, lúc này cơ cũng có chút vi diệu. Âu Dương Thương nói rằng, nếu như không phải trùng hợp, Chính là cố ý gây ra lạc, ta nghĩ không ngại như thế giả thiết, bọn họ thông qua địa mạch linh khí biến hóa, phát hiện phong ngâm sư để phát sinh cầu viện tin, suy đoán nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể sẽ có người ngoài trước tới cứu viện, vì lẽ đó vì lẽ đó trước một bước đem bọn họ cứu ra, phong ngừa ngày càng rắc rối. Như thế làm có gì ý nghĩa đây? Là thực lực bản thân không đủ, kiên kỵ ngoại bộ sức mạnh, vẫn là nói phong ngâm các loại, chờ, người đối với bọn họ tới nói có đặc biệt giá trị. Âu Dương thương tò mò hỏi, đặc biệt giá trị là chỉ Vương Lục nói rằng, ta là hiểu như vậy, nếu như không phải phong ngâm bọn họ còn có càng nhiều giá trị lợi dụng, bọn họ trực tiếp ra tay giết chính là, làm địa phương thổ, bọn họ không đến nổi ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Hơn nữa này hoang rất nơi đâu đâu cũng có nguy hiểm tinh quái, người chết là lại chuyện không quá bình thường. Một hồi báo cắt qua đi, bảo đảm người hài cốt không còn, chúng ta coi như muốn tìm người cũng không tìm được manh mối. Như vậy cái gọi là giá trị lợi dụng. Âu Dương thường nói, càng hiện ra nghi hoặc, sư đệ, dựa theo người biết, ma tộc có hữu dụng hay không nhân loại huyết tế đem đổi lấy sức mạnh truyền thống. Vương Lục nói rằng, loại này truyền thống không đơn thuần là ma tộc có, nhân loại tu si như thế có. Những kia tả tu môn huyết tế vạn người đến luyện chế vạn linh giọt máu cố sự ngươi lại không phải chưa từng nghe tới. Ma tộc văn minh cũng không thua gì nhân loại, có tương tự kỹ xảo cũng rất tầm thường. Âu Dương thường nói rằng, nhưng này kỳ thực vẫn còn có chút nói không thông, như muốn huyết tế vừa lên đến trực tiếp động thủ là được rồi, phong Ngâm bọn họ bị báo cắt bị nhốt mấy ngày, đèn cạn dầu. Ma tộc như muốn ra tay, bọn họ căn bản không có phản kháng tiền vốn. Hú hổ. Trong thư tuy rằng không có nói rõ, nhưng nhìn ra được ma tộc ở trong sa mạc kinh doanh địa tương đối khá, thực lực tổng hợp không tầm thường, tuyệt đối không phải bọn họ cái kia bảy, 8 người có thể chống lại. Cuối cùng một điểm, bọn họ thực sự không cần thiết cho phong Ngâm các loại, chờ, người mang đi tiếp tế, trợ giúp bọn họ khôi phục sức mạnh. Vương Lục Sơ sơ cảm, thu dọn trở xuống đã biết điều kiện đại thể có thể suy đoán, ma tộc cần bọn họ sống sót, bảo đảm có nhất định thực lực, lại không thể sản sinh ý thức phản kháng, vẫn chưa thể có người ngoài ở quấy nhiễu, tổng hợp này ba điểm đến xem, có phải là muốn mượn loại a? Ha, tỉ như bọn họ đầy đủ hấp thu trước hai lần tiên ma đại chiến thất bại kinh nghiệm giáo huấn cổn dự định sáng tạo một cái hoàn toàn mới, dung hợp hai nhà trưởng chủng tộc, vì lẽ đó cần phong ngâm các loại, chờ Nhân loại tu sĩ bên trong thiên tài tinh nhuệ nhắc tới cung hạng giống, cũng chính là tương tự ma tộc và gian. Không đúng, vũ đắp kế hoạch. Âu Dương thương nghe vậy trầm mặt không nói, bởi vì hắn đã không lời nào để nói. Căn cứ ta đối với ma tộc hiểu rõ, bọn hắn bây giờ phải làm là kể bên vong quốc vong loại, này tình huống cụ thể bên trong, ngươi như cảm thấy hứng thú ta sau khi sẽ cùng ngươi giải thích. Tuy rằng không rõ ràng bọn họ là tại sao chạy tới cửu châu đại lục, nhưng nghĩ đến đối với một cái kể bên tuyệt diệt chủng tộc mà nói. Sinh sôi là người thứ nhất, mà nếu là bọn họ bản thân bộ tộc số lượng không nhiều, như vậy nhiều lần họ hàng gần giao phối sinh sôi nảy nở rất có thể sẽ xuất hiện chủng tộc liệt hóa, chí ít ta biết ma giới vương tộc, chỉ cần thành niên là có thể dùng thực lực bản thân ngưng tụ ra một bộ trọng giáp, mà phong âm trong thư nói tới chủng tộc xem ra hầu như đều ở trần chuồng mà chạy, lui nữa hóa xuống phòng trừng liền đệ nhất tính chi. Nhờ đều không tồn tại. Bọn họ hiện tại rất có thể là vì tối ưu hóa chủng tộc gen. Mà cùng cửu châu đại lục gen tốt nhất nhân tộc tiến hành giao phối Người mẹ nó lại có lý có chứng cứ mà đem một cái hoang dâm vô độ suy đoán cho phong phú viên mát lên Vương lục khẽ mỉm cười, sư huynh quá khen Vương lục cười cận, nghiêm mặt nói, nếu như không phải ma tộc vá gian Bù đắp kế hoạch, còn có thể là nguyên nhân gì đây Cũng không thể là bọn họ ở thả dây dài câu cá lớn, dụ cầm cố túng Đợi chúng ta thả lỏng cảnh giác sau lại làm cái gì nguy cơ đi ra Dùng phong ngâm bọn họ làm con tin đến câu chúng ta những này trợ giúp giả chứ. Tại sao không thể? Vương Lục sửng sốt một chút nói rằng, sư huynh ngươi cảm thấy cái này suy đoán đáng tin. Ta cảm thấy rất vô vị à, không có chút nào ngoài dự đoán mọi người, còn không bằng ma tộc và gian kế hoa chơi vui đây. Xin nhờ ngươi đừng đùa. Ta nghĩ câu cá chiến thuật rất khả năng chính là chân tướng, nếu như bọn họ thật sự như lời ngươi nói là ma tộc dương nghiệt, hiện tại nên chính là ở nhằm vào ta. Cái này sao? Đại sư huynh ngươi có tài cán gì bị người ta như vậy nhằm vào. Bởi vì ta là cựu châu đại lục tu sĩ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, nếu có thể chém chứ ta, tương lai cựu châu đại lục liền thiếu một nhân vật thủ lĩnh. Đứng ở ma tộc lập trường, đây là đủ để vì đó hưng sư động chúng đại sự. Sư huynh ngươi mới vừa nói ở trinh tiết không có phương diện mặc cảm không bằng. Quá khiêm tôn chứ. Ta là thực sự cầu thị mà thôi, cựu châu đại lục bản đại tu sĩ, không có mấy cái ta để mắt. Được rồi như vậy liền để chúng ta vì bảo vệ tốt cửu châu đại lục tương lai trụ cột từ bỏ đi phong ngâm bọn họ Âu Dương Thương nở nụ cười một tiếng nếu là liền đồng môn sư đệ đều có thể nói vứt liền vứt nhân vật như thế tương lai tu vi cao đến đâu cũng không xứng được cái gì trụ cột tài năng Vương Lục nghe vậy não bên trong lập tức hiện lên một cái nào đó cầm trong tay Lục Tiên Kiếm thiếu nữ bóng người nhất thời vui vẻ nói lời này ta thích nghe Âu Dương Thương nói rằng phong ngâm bọn họ đương nhiên là phải cứu nhưng sự tình cũng cần bàn bạc kỹ càng Hướng hồ chúng ta hiện tại cũng không có lý do nói cho qua trước đi cứu người, tùy tiện đi tới chỉ có thể đem bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Vương Lục nói tiếp, hơn nữa trong thời gian ngắn bọn họ phải làm cũng không có có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao ngồi nhử vẫn là hoạt dùng tốt. Bất quá sự tình cũng không thích hợp tha đến quá lâu, vạn nhất bên kia chấp hành thực sự là muốn ma tộc và gian cây hoa, chúng ta cũng không thể coi phong ngâm bọn họ trình tiết nguy cơ mà không gặp. Bây giờ nếu ta khỏi bệnh phục xuất, chúng ta bước kế tiếp liền nhanh thêm một chút tốc độ. Mau chóng đem cái kia Long Giao diệt đi, sau đó dàn xếp thật những người này sau, liền đi đại mạc cứu người. Hừm, hiện tại này Phúc Tuyền Long Giao luyện cấp giá trị cũng ép hơn phân nửa, sớm một điểm chung kết chưa chắc không thể. Bất quá, khoảng thời gian này tốt nhất có thể duy trì cùng bên kia thư vắng lai, ổn định một hồi thế cục. Cũng thật càng nhiều địa tìm hiểu một hồi đối diện nội tình. Vừa nói, Âu Dương Thương một bên đã nhấc bút lên đến, múa bút thành văn. Vương Lục ở một bên nhìn, chỉ thấy Âu Dương Thương viết như vậy, phong ngâm sư đệ lần này đại nạn không chết đủ có thể vui mừng đại mạc xa người ở khẩn vốn thường xuyên ra tay cứu viện các ngươi ghi nhớ kỳ ân cứu mạng làm tuân gia tuyển báo đáp các ngươi ở bao cắt bên trong giàn vật mấy ngày thân thể ngọc phủ các loại chờ đều được nghiền ép nói vậy đã vết thương đầy dây nhưng nhớ nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lần này cũng là các ngươi tu hành trên tăng nhanh như gió thời cơ Âu Dương thương thao thao bất tuyệt từ công pháp tu hành viết đến sinh hoạt hàng ngày từ xử lý người tế quan hệ viết đến sự không lớn nhỏ Một phong thư viết có tới mấy ngàn chữ trưởng, nhìn ra Vương Lục như mê như say, như vậy thành thạo tới công phu, sư huynh nếu là đi còn tiếp tiểu thuyết tất là một tay hảo thủ. Nhưng ngoài ra, Vương Lục cũng từ bên trong nhìn ra chút môn đạo. Ma Hóa Văn. Đúng, tiết lộ phương thức chỉ có mấy cái tiểu đội trưởng biết ta đã đem ma tộc sự tình viết ở phía trên, tin tưởng Phong Ngâm biết được sau sẽ làm ra hợp lý phán đoán. Hơn nữa chính văn bên trong không hề che giấu chút nào ân cần, còn lấy quan tâm thương thế khôi phục vì do Yêu cầu phong ngâm mỗi ngày hồi âm, cũng coi là bọn họ lên một đạo khóa an toàn. Quan trọng nhất chính là, Âu Dương Thương cười cận, đưa tay ở tin hàm cuối cùng mấy dòng chữ trên bán ra. Một tháng sau, đợi ta xử lý xong trong tay sự vụ, liền sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, đại biểu môn phái hướng về xa mọi người trí lấy chân thành lòng biết ơn. Nói cách khác, một tháng sau, Âu Dương Thương liền dự định cùng Đại Mạc ma tộc xem hư thực. Phong thư này, tin tưởng các ma tộc cũng có thể nhìn thấy. Nếu như bọn họ thực sự là vì câu dẫn mình đi vào, nên không để ý chờ thêm một tháng này. Nhưng có thêm một tháng thời gian chuẩn bị, Âu Dương Thương liền có đầy đủ tự tin đi sông bất luận cái nào đầm rồng hang hổ. Chỉ có điều, phần này quyết tâm ở ngày thứ ba liền gặp phải rất lớn giao động. thường ông sư huynh lo lắng, sư đệ vừa là cảm động cũng là xấu hổ. Ở trong sa mạc tất cả tình huống đều tốt, xa người người ngoài chân thành nhiệt tình, không chỉ vì chúng ta sắp xếp dừng chân đồng thực, càng cung cấp có thể khôi phục pháp lực khỏi hẳn thương thế quý giá linh thảo. Chỉ là cảm động sau khi cũng có chút hứa buồn phiền, những này thổ thiếu nữ nhiệt tình bông thả, khiến cho người thực tại có chút khó có thể chống đỡ. Thu được phong thư này thời điểm, Âu Dương thương hai tay cầm tin đầy đủ sướng suốt thời gian một nén nhang, hơn nữa càng xem hai tay run đến càng là lợi hại. Cuối cùng, lấy Âu Dương thương tâm tính tu vi cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng. cút mẹ mày đi ma mà tộc vá gian. chương 495, bá vương cư nở dê trên cung Mọi người thường nói trên đời không bằng ý 89 phần 10, là ý nói trên thế giới sự thường thường sẽ không dựa theo mọi người dự đoán như vậy phát triển. Tỷ Như Hoang rất nơi Bắc Bộ Đại Mạc sự tình chính là như vậy. Ở lần thứ nhất thu được phong ngâm cầu viện tin thời điểm, Âu Dương Thương cùng Vương Lục tư tưởng vô số loại khả năng, phỏng đoán qua ma tộc các loại âm mưu quỷ kế, suy đoán qua phong ngâm các loại, chờ, người ở Bắc Bộ Đại Mạc khu vực khả năng tao ngộ các loại giản vạn, cũng thiết kế qua vô số loại cứu viện phương án nhưng chẳng ai nghĩ tới sự tiến triển của tình hình chính là như thế tràn ngập hí kịch tính bên này còn ở lo lắng để phong thời bên kia lại sâu hám sâu vào ôn nhu hương buồn phiền lúc đó phụ trách hồi âm chính là vương lục đối với phong ngâm đưa ra khó có thể chống đỡ thổ thiếu nữ đầy nhiệt tình vấn đề vương lục trả lời chắc chắn chính là viết một phần quý hoa bảo điện cho hắn khuyên nhanh chóng chém ra buồn phiền căn một bách tuy rằng như vậy có thể có chút xin lỗi lịch sử tuyến trên bà chủ bất quá vương lục cam sụp sôi bên dưới cũng lười quản nhiều như vậy Đương nhiên, như vậy hồi âm giải quyết không được vấn đề, hơn nữa ngay ở 2 ngày sau, phong âm lần thứ 2 gửi thư tín sưng, Đại Mạc khu vực trăm năm một cái luân hồi đại báo cắt lần thứ 2 tàn phá, dòng dã mấy tháng thời gian, ngoại trừ xa người vị trí Úc đảo ở ngoài, còn lại khu vực đều sắp trở thành sinh linh miễn tiến vào tử địa, Úc đảo cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nói cách khác, bọn họ bị vây chết. Sau khi Âu Dương Thương cùng phong âm lại vãng lai like mấy lần thư tín, xác nhận lúc này Đại Mạc xác thực đã là một mảnh tử địa Căn bản là không có cách ra vào, cứu viện kế hoạch cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. May mà phong âm các loại, chờ, người vị trí ốc đảo không hổ là động thiên phúc địa, linh khí đầy đủ, sẽ không làm lỡ tu hành. Vấn đề duy nhất cũng chính là địa phương từ từ nhiệt tỉnh thổ thiếu nữ đã dần dần có không chờ thủ đoạn nào xu thế, trinh tiết nguy cơ cấp bách. Như vậy phát triển nhưng là dù là ai cũng dự không ngờ được, đặc biệt là Đại Mạc xa người biểu hiện hoàn toàn ra ngoài vương lục cùng Âu Dương dự liệu. Nói chung Không nói được đến tột cùng là đại mạc khu ma tộc quá rào hoạt, đem một tuần kịch diễn đến tận thiện tận mỹ, khiến cho hai đời linh kiếm đệ tử đứng đầu cũng không tìm tới cái hở. Vẫn là vương lục cùng Âu Dương Thương ban đầu suy đoán cùng sự thực sai lầm kém. Nói chung sau khi dòng dã thời gian một tháng bên trong, xa mọi người đều không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Thậm chí nói, biểu hiện của bọn họ đã không thể soi mói. Xa mọi người ở thời khắc mấu chốt cứu phong ngâm các loại, chờ, người, vì bọn họ cung cấp tỉ mỉ chú đáo chăm sóc. Ăn, mặc, ở, đi lại ở ngoài, càng có đầy nhiệt tình, vóc người nóng bỏng thổ thiếu nữ mỗi ngày làm bạn. Bực này đãi ngộ, để Âu Dương Thương thậm chí một lần hoài nghi nổi lên suy đoán của chính mình chân thực tính, những kia xa người đến tột cùng là ở thả dây dài câu cá lớn, hay là thật dự định đến cái ma tộc và gian. Đương nhiên, thân ở hoang rất nơi, trải qua lại là ly kỳ việc, nhiều một phần cẩn thận tuyệt không là chuyện xấu, vì lẽ đó Âu Dương Thương nhiều lần dùng mật văn cường điệu an toàn, cường điệu muốn phong ngâm các loại chờ. Sư đệ các sư muội thủ khẩn trinh tiết, trong lúc căn bản rất phiền phức, đến lúc sau phong ngâm thậm chí một cách tuyển chuyển mà biểu thị, đại sư minh ngươi kỳ thực không cần như vậy lo lắng chúng ta, chúng ta biết đúng mực. Âu Dương thương thế là tự rêu nói, sách, lại bị người ta ghét bỏ. Vương Lục Tâm nói ngươi đây là phí lời. Tuy rằng mọi người đều biết ngươi nói nhiều, nhưng vì tí kèo đại sự tình, mỗi ngày đúng giờ trường mới tam phong thư nhà, liên tục một tháng không ngừng, ngươi hy vọng người ta cho ngươi phát toàn cần sao. Chỉ có thể coi ngươi là có ý đồ riêng. Âu Dương thương có chút khó mà tin nổi nói, có ý đồ riêng. Nói như vậy ta hiện tại nghiễm nhiên đã là một bộ ăn không được cây nho còn không cho người khác ăn đáng ghê tởm sắc mặt lạc. Nay cũng quá đáng, ta hoàn toàn là một mảnh thành ý a. Vương Lục hừ một tiếng, vì lẽ đó ngươi có thể nộ thảo vài con sơn tinh thủy quái để chứng minh chính mình a. Ta nói thật sự đây, ta xem phúc tuyển lòng trong cung Mỹ nhân ngư hầu gái liền rất tốt, thủy linh mềm mại. Hơn nữa bị long dao rẻ rô đến ngoan ngoan hiểu chuyện, tài nghệ thành thạo, làm sao cũng so với những kia ở trong sa mạc gió thổi ngày sưởi thổ cường có thêm A ta xem phong ngâm bọn họ hiện tại mỗi ngày khóc tố bị thổ thiếu nữ cuốn lấy không thể tách rời ra, nói trắng ra vẫn là sự nam tâm tư quay phá, chưa từng thấy nữ nhân, nhìn cái gì đều mới mẻ. Mà chỉ cần ngươi cho phong ngâm bọn họ khoe khoang một phen long cung mỹ nhân ngư mùi vị, bọn họ nhất định sẽ cảm giác thổ thiếu nữ vị như tất trá, từ đây một lòng một dạ chờ đợi ngươi ta trước đi cứu viện. Sau đó tới phúc tuyển một đạo hưởng thụ Mỹ nhân ngư khoái hoạt. Nói tới cũng có đạo lý. Âu Dương thương lông mày dương lên, dường như chăm chú bắt đầu cân nhắc trong này tính khả thi. Vương Lục thấy quả thực vui khô tả, nói trắng gia vị này Âu Dương sư huynh cùng phong ngâm bọn họ kỳ thực cũng không có gì khác nhau mà linh kiếm tiệc đứng hoàng kim một đời giáo dục những khác cũng khỏe, chỉ có thiếu mất tính giáo dục khâu này a cũng được, liền để ta cái này hậu thế đệ tử tới cho các ngươi bồi bổ khóa ba. Cũng may cuối cùng sự tình cũng không có hướng về cái hướng kia phát triển, bởi vì ngay ở Hâu Dương Thương bắt đầu chăm chú cân nhắc bắt giữ long cùng Mỹ nhân ngư thời điểm, phong âm dưới một phòng cầu viện tin đưa đến. Lần này nội dung đơn giản rất nhiều, nhìn qua tất cả đều là chút không có dinh dưỡng chuyện nhà, chỉ là trong đó nhưng lấy mã hóa phương thức viết, chúng ta phát hiện xa người ở có ý định thao túng báo cắt tàn phá này. báo cắt cũng không phải là cái gì trăm năm một cái luân hồi, mà là bọn họ nắm giữ vũ khí bí mật. Nội dung bức thư chấm dứt ở đây. Nhưng thu được tin sau, Âu Dương Thương cùng Vương Lục sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Sa người có thể lợi dụng báo cắt làm vũ khí, này cũng không có cái gì mới mẻ, vấn đề ở chỗ lúc trước cái kia dài lâu báo cắt lại là cố ý gây ra. Bọn họ vì nhốt lại phong ngâm các loại, chờ người, liền như thế chịu dưới bản sao. Lẽ nào thật sự chỉ là vì ma tộc bù đắp kế hoạch? Vẫn là, bán hôm sau, dưới một phong thư đến, khiến cho tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Đại sư Minh Những kia sa người thật giống như là làm hao mòn song tính nhẫn lại, bắt đầu trực tiếp động thủ. Có hai vị sư đệ bị sa nhân tộc bên trong rất có hy vọng nữ tử mạnh mẽ mang đi, bước kế tiếp nên làm gì làm việc, mong rằng sư huynh mau chóng bảo cho biết. Lúc đó nhận được tin chính là vương lục, bởi vì tương tự tin lúc trước thu được quá nhiều lần, vì lẽ đó hắn tiện tay trở về một phòng, nhớ để bọn họ sau đó uống thuốc. Liền xong việc nhi, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại. Mới ý thức tới những kia sa mạc các ma tộc thật giống muốn bắt đầu làm thật. Chính mình chuyện cười giống như suy đoán thành thật, ma tộc là thật sự muốn mượn bọn họ loại, hơn nữa e sợ không chỉ là muốn mượn loại, còn muốn mượn bọn họ mệnh bởi vì hung hăng như vậy thái độ, nói rõ ra người. Không, các ma tộc đã không để ý liệu sẽ có gây nên phong ngâm địch ý của bọn họ. Trên thực tế lấy bọn họ có thể điều khiển báo cắt sức mạnh, cũng căn bản không cần quan tâm. Sự tình đã không thể kéo dài nữa, vì lẽ đó vương lục lập tức tìm đến âu dương thương. Thương Nghị bước kế tiếp đối sách, muốn nói lên phía Bắc cứu viện, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành, chỉ là cái khác sư đệ các sư muội nhưng còn không có phát tiến lòng đem bọn họ ở lại chỗ này. Phúc Tuyền hướng dẫn đã đến bước cuối cùng, đồng thời cũng là dễ dàng nhất xuất hiện nguy hiểm một bước, nếu như vào lúc này bước ra rời đi. Phong Ngâm bên kia chuyện quá khẩn cấp, nhưng tình huống ở bên này đồng dạng không có lạc quan như vậy, đối thủ nhưng là nguyên anh cấp cường địch, vạn nhất xảy ra chuyện, lời nói lánh khốc chút, Phong Ngâm bên kia dù sao chỉ có 7, 8 người. Bên này nhưng là hơn 30 cái tính mạng a. Mà ngay vào lúc này, Dương Bay lấm lâm liệt liệt địa gõ cửa tiến vào gian phòng. "Yêu, đại sư huynh, Vương sư huynh, hai người các ngươi lại đang thương thảo kế hoạch tác chiến. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy rồi, Long Dao đã là cung dương hết đà, căn bản không có cái gì nguy hiểm, liền coi như các ngươi không ra mặt, chúng ta những người này cũng có 890 phần trăm chắc chắn diệt đi hắn." Từ một tháng trước, Âu Dương Thương mang đội đang không có Vương Lục trợ trận tình huống, Đối mặt Long Giao Long Châu Phụt lên đều có thể bình yên lui lại, so sánh thực lực của hai bên liền bắt đầu chân chính lịch chuyển, từ đó về sau linh kiếm tu sĩ môn ý chí chiến đấu sục sôi, thực lực càng ngày càng tăng, mà Long Giao thì lại ngày càng xa suốt, càng ngày càng khó lấy ngang hàng. Bây giờ càng là dựa vào Long Cung Địa lợi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bại vong là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng, đó là ở có vương lục cùng Âu Dương Thương mang đội tình huống. Long Giao dù sao cũng là chiếm giữ nơi đây mấy trăm năm bá chủ. Nào có như vậy dễ dàng sẽ chết. Thế nhưng còn không chờ Âu Dương Thương nói cái gì, liền thấy dáng màu cũng đi vào nhà đến, hai vị sư huynh, chúng ta có chuyện nói thẳng đi, chúng ta có thể thấy, các ngươi kỳ thực vẫn có chuyện gì khẩn yếu cần phải xử lý, nhưng nhưng bởi vì chúng ta những này phiền toái mà không thoát thân được. Thế nhưng nếu ta nói, các ngươi liền buông tay đi làm chuyện nên làm đi, chúng ta những này làm sư đệ sư muội, cũng không thể vẫn ỷ lại các ngươi a. Vương Lục cười gằn, "Yêu a, cánh trưởng cứng rồi a ngực không lớn." khẩu khí không nhỏ. Sau đó Giáng màu không chút khách khí địa đá đầu gối của hắn. Đại sư huynh, chúng ta là thật lòng. Giáng màu nói, từ giới tử trong túi lấy ra dạy đặt một loa chỉ, đây là chúng ta tự mình phát thảo kế hoạch tác chiến. Là không có các ngươi trợ trận thời, phải làm làm sao chống lại Long Giao nhiều phương án. Hay là không có hai vị sư huynh liên thủ làm như vậy tận thiện tận mỹ, thế nhưng Âu Dương Thương tiếp nhận kế hoạch thư, liếc mắt nhìn, ánh mắt liền cũng lại di động không ra. Vương Lục đến gần sau cũng hơi vung lên lông mày, Chức, cũng thật là khinh thường nhóm này như người, cho tới nay bọn họ đều bị Âu Dương Thương vạn trưởng ánh sáng ép tới lờ mờ tối tăm, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là Linh Kiếm Phái mấy ngàn năm qua đáng giá nhất kiêu ngạo hoàng kim một đời. Âu Dương Thương cường ở năng lực toàn diện cũng không phải nói bất kỳ hạng nào đều có thể xa xa vượt lên tất cả những người khác, làm Dương bay các loại, chờ người tập hợp mọi người lực lượng thời là có thể ngự trị ở Đại sư huynh bên trên. Được rồi. Dài lâu sau khi trầm mặc, Âu Dương thương thở dài, phần kế hoạch này ta tán thành, trên thực tế coi như ta bản thân tới làm cũng không cách nào làm được càng tốt hơn. Chỉ muốn các ngươi nghiêm ngặt chấp hành, xác thực có thể ở nguy hiểm có thể không điều kiện tiên quyết chiến thắng Long Giao. Được sư huynh tán thành sau, Dương bay cùng dáng màu không khỏi cùng kêu lên hoan hô, thậm chí chăm chú ôm ấp lên, nhưng sau một khắc tiếng hoan hô liền im bật đi. Bất quá có chút chú ý sự hạng ta hay là muốn cường điệu một hồi, đầu tiên là nói còn chưa dứt lời. Âu Dương Thương liền bị hai người đồng thời đá ra ngoài. Cùng Vương Lục một đạo bước lên lên phía bắc con đường, là ở bán ngày sau. Chỉ là đội ngũ nhân số so với ban đầu mong muốn có thêm một người. Ngoại trừ Âu Dương cùng Vương Lục ở ngoài, còn có một cái yên lặng theo ở phía sau Vương Vũ. Vương Vũ đi theo, là Âu Dương Thương đưa ra yêu cầu, trên thực tế điều này cũng làm cho Vương Lục lấy làm kinh hãi. Bất luận từ phương diện nào xem, lúc này Tu Vi còn hoàn toàn không đủ thành thục Vương Vũ đều chỉ là một tên chư đội hưu mà lên phía Bắc cứu viện hành động nhưng mang ý nghĩa cùng ma tộc giao chiến, nguy hiểm dị thường to lớn. Dù sao vương vũ thuần túy chỉ là phiền toái mà thôi. Thế nhưng, làm Âu Dương thương nghiêm túc nói ra, ta không yên lòng nàng không ở bên cạnh ta. Thời, vương lục căn bản không tìm được bất kỳ lý do để phản đối. Được rồi. Ai bảo chúng ta chưa kịp bắt giữ long cùng Mỹ nhân ngư đây, dùng cái tên này tạm tạm một hồi cũng được chưa. chương 496, ta hoài nghi bọn họ đã biến thành ma tộc thịt nô lệ. Từ phúc truyền vị trí Đại Tung Sơn một đường đi tới phong ngâm các loại, chờ, người bị nhốt xa mà khu vực, đầy đủ dùng hai ngày. Mà này đã là vương lục cùng Âu Dương Thương đem hết toàn lực kết quả. Hoang rất nơi dù sao cũng là hoang rất nơi, đối với hai vị hàng đầu cấp kim đan chân nhân tới nói cũng không phải chính mình hậu hoa viên. Vì lần tránh nguy hiểm, hai người bọn họ kỳ thực đi vòng một vòng cho lớn, lựa chọn tinh quái phân bố tương đối thưa thớt, thực lực cũng không quá mạnh mẽ đường bộ, đi cả ngày lẫn đêm. Cho tới vương vũ thì lại do hai người thay phiên gánh vác, nàng lúc này còn còn lâu mới có được ngày sau như vậy phong thái yếu điệu, xem ra vẫn là cái nhẹ nhàng bó tuổi nha đầu, gánh vác lên cũng không thế nào vất vả, cũng sẽ không ảnh hưởng hành trình. Ba người chạy tới sa mạc biên giới thời điểm, chỉ thấy kéo dài chập trùng cồn cát bên trên, mặt trời chói trang, vạn dặm không mây. Trong suốt bầu trời phảng phất ở làm không hề có một tiếng động mời, yêu xin bọn họ thâm nhập đại mạc, đi tới cái kia mảnh thần bí ốc đảo. nghỉ chân ở lối vào phía trước, Vương Lục đông nhiên cảm thấy trong lòng phản phất vung lên một tia cảnh tấn, hơi nhữ mày lại, luôn cảm giác phía trước này vừa đi chính là không đường về a. Âu Dương thương cười nói, vậy ngươi cho rằng quay đầu lại kết quả sẽ tốt hơn một điểm sau. Đương nhiên không biết. Nói đến, ngươi thật muốn mang cái tên này đồng thời sao. Ta vẫn cảm thấy vô căn cứ, thực sự nhược có thể. Vương Lục đưa tay chỉ cách đó không xa chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa vương vũ. Vốn là chỉ là thuận miệng oán giận, nhưng không ngờ Âu Dương thương trái lại có chút chăm chú lên. Nàng đối với ngươi rất trọng yếu đi, ở ngươi lịch sử tuyến chương, Cái này mà, xác thực cũng không sai. Có thể ở cái kia chàng đại thai biến bên trong may mắn còn sống sót, cũng trở thành đối với ngươi cái này hậu thế thủ tịch mà nói đều vô cùng nhân vật trọng yếu, nàng phải làm là có chút chỗ đặc biệt. Ha ha, nếu như ngươi thấy nàng trăm năm sau dáng vẻ, liền phải biết nàng có thể tuyệt không chỉ là có chút chỗ đặc biệt. Ngược lại, dương bay sư đệ bọn họ ứng khi không có sống sót chứ. Xem phản ứng của ngươi có thể nhìn ra. Ngươi đối với bọn họ có vẻ phi thường xa lạ. Vương lục nhất thời nhớ tới một cái nào đó đang ở trong đội ngũ lại bị chính mình quên đi người. Rực rỡ sư thúc, ta có lỗi với người. Ngược lại, tựa hồ người đối với phong Ngâm còn tương đối quen thuộc, như vậy hắn phải làm cũng là một trong số những người còn sống sót. Vì lẽ đó này không phải rất đơn giản lo gì sao. Làm cho nàng tận lực cùng người may mắn còn sống sót cùng tồn tại, dù sao cũng hơn cùng người bị chết đồng thời càng an toàn ba. Cái này lo di đúng là có mấy phần đạo lý, vì lẽ đó đại sư huynh ta vậy thì mang tới vương vũ muội muội cáo tử, chính ngươi đi sa mạc tìm phong ngâm làm chuyện gây đi thôi. Này, ngươi nhận tâm xem ta một người đi chết ta. Vương lục rất muốn nói ta không đành lòng vì lẽ đó liền không nhịn. Nhưng cân nhắc đến vị này, linh kiếm đại sư huynh trình tiết trị so với từ bản thân kỳ thực cũng không có tốt hơn chỗ nào, vạn nhất hắn quỷ xuống ôm lấy chân của mình không tha, cái kia tình cảnh vừa vừa thực không dễ nhìn. Húng chi phía sau còn có cái trầm mặt không nói sư phụ đại nhân. Nếu để cho nàng trơ mắt nhìn mình đối với đại sư huynh thấy chết mà không cứu, sau đó bảo đảm trở mặt thành thủ. Nghĩ tới đây, vương lục không thể làm gì khác hơn là đè xuống bất an trong lòng, được rồi, chúng ta liền đồng sinh cộng từ đi. Thâm nhập đại mạc lữ đồ so với dự liệu địa muốn đơn giản hơn nhiều, phong âm nhiều lần đề cập báo cắt từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cất bước ở vạn dặm cắt vàng trên, ngoại trừ cái kia làm người hòa tan cảm giác nóng rực ở ngoài cũng không có cái khác cản trở. Hơn nữa có lẽ là vừa hưng khởi báo cắt duyên cớ, trong sa mạc liền ngay cả tinh quái số lượng đều thật là ít ỏi. Một đường đi tới thông suốt, Âu Dương Thương không hổ là trời sinh hành thổ thể chất, tiến vào sa mạc sau như cá gặp nước, dễ như ăn cháo ngay ở sáng quắc dưới ánh nắng chói chang tìm tới phong ngâm các loại. Chờ người hơn tháng trước dấu vết lưu lại, cũng dọc theo dấu vết một đường lần theo. Một nhóm ba người ở trong sa mạc được rồi một ngày một đêm sau, rốt cục áp sát mục tiêu vị trí. Lướt qua một tòa cồn cát, xuống tới mặt chính là một luồng ở trong sa mạc có vẻ khó mà tin nổi nhẹ nhàng khoan khoái thấp ý, đó là phương xa ốc đảo. Ốc đảo bên trong chính là thành thị, vương lục chờ mong đã lâu xa người. Cũng chính là ma tộc thành thị thu hết đáy mắt. Tòa này sa mạc ốc đảo, cùng với ma giới bên trong cái kia hùng vị Mỹ lệ hùng thành phong cách khác biệt, thậm chí so với ngũ linh huyết chiến thời kỳ ma tộc thành thị cũng cách biệt rất xa. Sa mạc các ma tộc chỉ là quay chung quanh ốc đảo phụ cận. Dựa vào có hạn tài nguyên dựng lên lều vải, vũng bùn loại hình kiến trúc, có vẻ phi thường nguyên thủy đơn sơ. Nếu không vương lục trong lòng sớm kết luận thân phận của bọn họ, làm sao cũng không nghĩ ra này sẽ là một tòa do ma giới vương tộc thành lập thành thị. Đồng dạng, ở trong thành phố cất bước các ma tộc cũng cùng trong ấn tượng uy phong lấm lâm vương tộc khí chất khác biệt, ngoại trừ cái kia mang tính tiêu chí biểu chứng xích mặt răng nanh nhưng bảo lưu lại đến ở ngoài, trên người kỳ thực đã không có bao nhiêu vương tộc đặc thù. Liền ngay cả mang tính tiêu chí biểu trưng trọng giáp đều thoái hóa rơi mất. Ở côn cắt trên phóng tầm mắt tới một lúc, Âu Dương thương nhíu chặt lông mày, trước mắt tình trạng cùng dự liệu cách biệt quá nhiều, kế hoạch kế tiếp căn bản tiếp không lên. Chuyện này, thực sự là một tòa ma tộc thành thị sao? Hoàn toàn không đề phòng, hơn nữa không cảm giác được nửa điểm địch ý chúng ta nhưng là đã tiếp cận đến biên giới thành thị. Dựa theo lúc trước suy đoán, nếu là trong thành ma tộc đã đối với phong ngâm các loại, chờ, người bá vương cứng trên cùng. Mang ý nghĩa song phương đã không để ý mặt mũi Âu Dương thương cùng vương lục cứu viện chính là một hồi kinh thiên động địa cứng trượng, song phương lại không điều đỉnh chỗ trống, có thể trước mắt dáng dấp như vậy. Còn đang nghi hoặc, đông nhiên ốc đảo bên trong bay lên một luồng ánh kiếm, một niềm vui bất ngờ đàn sen âm thanh xa xa chuyển tới, đại sư Minh, người đến đến rồi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc xa sắc áo ngắn tu sĩ trẻ tuổi chân đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Người còn ở giữa không chung. Ánh mắt liền vững vàng khóa chặt ở Âu Dương Thương trên người, hận không thể ngay lập tức sẽ đầu hỏi tống báo. Nhưng chưa kịp hắn rơi xuống đất, một đạo màu vàng đất hình tròn ánh kiếm cháo liền sáng lên. Vương Lục dựng thẳng lên cứng rắn không thể phá vỡ vô tướng kiếm bao vây, nhất thời làm cái kia từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi đụng phải thất điên bắt đảo, máu mũi chảy dài. Âu Dương Thương đối với này chỉ là khe khẽ thở dài, lại là tức giận lại là buồn cười, nhưng cũng bất tiện nhiều lời, còn bị va bay ra ngoài người trong cuộc tự nhiên giận không nhịn nổi. Ngươi là người nào? Dám ở đại sư huynh trước mặt làm giữ? Vương Lục cũng thở dài, không biết nên làm gì tự giới thiệu trước đó. Song Phương tuy rằng tin hàm vãng lai like mấy lần, nhưng kỳ thực phong Ngâm vẫn luôn còn không biết Vương Lục tồn tại. Chẳng lẽ muốn cùng hắn nói, ta là người một trăm năm sau thu vào sơn môn đệ tử chân chuyển sao? Lấy lao này thông minh nhất định là nghe không hiểu đi. Ở người trẻ tuổi kia điều động ánh kiếm phi thiên mà khi đến, Vương Lục liền nhận ra người này chính là thanh niên thời đại phong âm. Hắn lúc này tuy rằng còn chưa tu hành tinh thần kiếm điện, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn ra ngày sau hóa thần đỉnh phong cái bóng. Mà Vương Lục biết rõ như vậy còn muốn triển khai vô tướng kiếm bao vây lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không tin được vào lúc này phong âm. Ba ngày trước còn gửi thư tín cầu viện, phản phất là bị ma tộc si nữ cho ăn tươi nuốt sống, lúc này lại không có chuyện gì người như thế chạy ra, thay đổi ai có thể tin được hắn. Ai biết hắn có phải là đã ở ba ngày nay bên trong không chịu đựng nổi mê hoặc. Dâng lên trinh tiết đi theo địch làm phản. Cũng may phong âm phản ứng cũng nhanh, chất vấn một tiếng sau liền ý thức được chính mình vừa nãy thực sự là lỗ mãng, vội vã giải thích. Đại sư huynh, ta hai ngày nay vẫn ở thử cho ngươi gửi thư tín, nhưng trước sau liên lạc không được ngươi. Sự tình lại có biến hóa, lúc trước ta hiểu lầm bọn họ. Hiểu lầm. Âu Dương Thương lại không vội vàng dưới quyết đoán, nói nghe một chút. Phong âm gật gù, là như vậy, ba ngày trước bị bắt đi hai vị sư đệ đã được thả ra. Vương Lục cười nhạo nói Này toán lý do gì? Người là bọn họ trảo, bắt được sau đó thả ra liền không có trách nhiệm. Đệ thuyết pháp này, chỉ cần xuyên sau khi tiến vào lại nổ ra liền không tính cưỡng gian. Cái này, sự tình có ẩn tình khác, một lời khó nói hết. Vậy thì từ từ nói. Vương Lục đang khi nói chuyện, trong tay khôn sơn kiếm nhưng không thu hồi đến, cảnh giác ý để phòng hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Phong âm có chút trần chờ nhìn Vương Lục một chút, sau đó hướng về Âu Dương Thương đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Từ từ nói đi. vâng. Thấy mình không bị tín nhiệm, phong ngâm cũng chỉ có lòng tràn đầy buồn khổ. Trên thực tế, trước ngay cả ta cũng hiểu lầm bọn họ. Sư huynh ngươi đoán được không sai, thật là của bọn họ ma tộc hậu duệ, nhưng cùng tiên ma đại chiến thời kỳ ma tộc sớm liền không có quan hệ. Bọn họ cũng không muốn gây nên tranh chấp, chỉ là muốn bình tĩnh sống qua ngày. Vương Lục cười lạnh nói, nếu như có một ngày, ngươi đại sư huynh nói cho ngươi hắn muốn tu bế khẩu thiện, ngươi sẽ tin sao? Ha ha cái kia làm sao có khả năng, còn không bằng giết hắn Khắc khắc câu dương thương tẳng háng một cái. Vương Lục nói rằng, đã như vậy, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng ma tộc sẽ đổi tính? Trên thực tế, ngươi hiện tại phản ứng trái lại càng khiến người ta sinh nghi a. Ta biết. Phong âm gật gù. vì lẽ đó, các ngươi nếu không tin ta, liền xin ban thưởng ta một cái hỏi tâm kiếm, ta nguyện lấy này từ chứng thuần khiết. Hỏi tâm kiếm. Vương Lục hừ một tiếng, cái kia lại không phải cái gì vạn năng kiếm thuật, muốn lừa bịp qua ải phương pháp quá hơn nhiều. Nếu như ngươi thật sự có thành ý từ chứng thuần khiết, xin mời dùng nghiêm cẩn lo dịp cũng không thể nghi ngờ chứng cứ đến nói chuyện. Phong Ngâm trong lúc nhất thời lại nơi nào tìm được không thể nghi ngờ chứng cứ. Ở tại chỗ đạc vài bước, càng ngày càng buồn bực bất an. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nói giản nua tham thảm vang lên. Kính xin hai vị đừng lại làm khó dễ hắn, sự tình bởi vì bộ tộc ta mà lên, liền để cho ta tới đại biểu tộc nhân tự mình làm ra giải thích đi. Ngay ở vương lục trước mắt, một năm cắt vàng đống nhiên bay lượn cuốn lấy dần dần ngưng tụ thành một vị vóc người loạn khọt ma tộc ông lão ông già kia xích mặt răng nanh, một thân thô áo tơ sam trước ngực một mặt hộ tâm kính hai tay cuộn ở dậy nặng găng tay bên trong dưới chân thì lại giống một đôi kim loại tính chất chiến hoa ở vẻ ngoài xem ra nhưng bảo lưu một chút vương tộc đặc thù nhưng hoàn toàn mất ma giới vương tộc khi đó khắc không thôi dạt dào chiến ý ta là nơi đây bộ tộc trưởng lão xích ma tộc lao nhân nói như các ngươi nhìn thấy chúng ta là ma tộc ở cửu châu đại lục di dân Từ hơn 2.000 năm trước tràng đại chiến kia sau khi, chúng ta cũng không có khả năng trở về quê hương, mà là nhờ số trời run rủi ở lại nơi này. Cho tới nay đến, chúng ta đã sinh sôi sinh lợi đầy đủ 2.000 năm. 2.000 năm sinh sôi, khiến cho chúng ta bộ tộc phát sinh biến hóa cực lớn chúng ta đã cũng không tiếp tục muốn cùng nhân loại phản chiến đối mặt, giết đến một mất một còn, chỉ hy vọng có thể ở mảnh này ốc đảo bên trong bình tĩnh mà tiếp tục sống. Hơn nữa như ngươi nhìn thấy, chúng ta coi như lưu tâm, cũng vô lực. Nói, ma tộc lao nhân mở ra chính mình có chút giày nặng găng tay, lộ ra một đôi cực kỳ tinh tế thủ đoạn. Chúng ta, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chương 497, hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi. Ma tộc lao nhân tinh tế thủ đoạn khẽ run, nhìn qua lại như ở khô tế cảnh. Như vậy thủ đoạn đừng nói nắm chặt binh khí cùng nhân loại chém giết, chỉ sợ liền thỏa mãn chính mình cần cũng không đủ lực. Hơn nữa từ ông già này trên người cái kia suy nhược cực điểm hơi thở sự sống cũng nhìn không ra hắn có nửa phần sức chiến đấu có thể nói. Một tay tố xa hóa hình phép thuật đúng là đẹp đẽ, nhưng xinh đẹp nữa phép thuật, không thể dùng để thực chiến cũng không có ý nghĩa. Nhưng một cái suy nhược lão nhân lại có thể nói rõ cái gì? Bất luận cái nào năng trinh thiện chiến bộ tộc đều không thiếu thốn mất đi sức chiến đấu người già yếu bệnh tật, một mình hắn tuất bất động, lẽ nào liền chứng minh toàn bộ sa mạc ma tộc không tính phúc? Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Vì lẽ đó theo vương lục, cái này ma tộc ông lão từ chứng lo di quả thực là đậu so với vô song nhưng ngay vào lúc này phong ngâm lại không nhịn được mở miệng giải thích sư minh bọn họ người xác thực đã không có năng lực chiến đấu gì âu dương thương còn chưa nói vương lục đã không nhịn được phun nói liền ngươi nói nhiều không có năng lực chiến đấu gì ngươi trong thư nói trương thắng cùng vương trần dã hai người bị mạnh mẽ bắt đi là nói láo sao không có sức chiến đấu có thể bắt đi các ngươi hoàng kim một đời tinh nhuệ cao thủ phong ngâm liền vội vàng nói hiểu lầm hiểu lầm Sự kiện kia hoàn toàn là cái hiểu lầm, chuyện này. Điều này làm cho ta giải thích thế nào là tốt. Trương vương hai vị sư đệ là có đặc thù nguyên nhân, bọn họ cái kia lúc đó là chúng độc nhưng không biết, không đối với hắn thực chúng ta đều chúng độc, chỉ là. Lúc này phong ngâm tuổi hồ cũng không am hiểu ngôn từ, trong lúc cấp thiết ngôn ngữ biểu đạt năng lực trực tiếp thoái hóa đến viên hầu đẳng cấp, trong lúc nhất thời chỉ gấp khua tay múa chân, nhưng vẫn là biểu đạt không rõ. Vương lục ở bên nhìn, trong lòng thầm than, Chẳng trách trăm năm sau khi được thường bị vương vũ mắng không thành hình người Lão này thông minh xác thực là nợ dai a. Cũng không biết liền hắn cái này thông minh là làm sao ở ngăn ngắn hơn 200 năm liền tu thành hóa thần đỉnh phong Liền tư chất bị Âu Dương thương thấy được rực rỡ đều mới nguyên anh đỉnh phong mà thôi à Sự tình liền do ta tới nói đi Dù sao tất cả cũng coi như bởi vì chúng ta mà lên Ma tộc ông lão lại thở dài Sau đó đem ngọn nguồn em hai nói Một đoạn này cố sự nói rất lâu Mà Vương Lục cùng Âu Dương Thương liền yên tĩnh đứng ở cồn cắt trên lắng nghe, mấy ngày liền đầu dần dần tăng lên trên, tia sáng nóng bỏng cũng không hề để ý. Thực sự là một đoạn tràn ngập ly kỳ khúc chết cố sự, cố sự chia làm hai cái giai đoạn, thứ nhất là liên quan với cướp đoạt linh kiếm đệ tử. Đầu tiên, Trương Thắng, Vương Trần Giã hai người xác thực là bị cướp đoạt đi, nhưng khi đó bắt đi bọn họ hai vị nữ tử cũng không phải là muốn làm hại bọn họ, mà là nhìn ra bọn họ thân bên trong kỳ đầu, hầu như bệnh đến giai đoạn cuối thế là khẩn cấp bên dưới trực tiếp động thủ cấp người đi cấp cứu. Còn hai vị tinh nhuệ tu sĩ vì sao không cách nào phản kháng? Cũng chính bởi vì thân bên trong kỳ độc nhưng không tự biết, tự cho là còn có tiên pháp tu vi, kỳ thực liền hai cái tầm thường ma tộc nữ tử đều không chống đỡ được. Mà lúc đó phong ngâm các loại, chờ, người vừa vặn cùng bọn họ tách ra, cũng không có ở hiện trường, là thời điểm lấy nhìn ảnh thuật hồi tưởng quá khứ mới phát hiện tung tích của hai người. Lúc đó chỉ nhìn thấy hai vị ma tộc nữ tử mạnh mẽ người. Hơn nữa càng lần theo đến hai người bị nữ tử mang vào trong phòng phiên Vân Phúc Vũ. Nay tự nhiên là kinh hại đến biến sắc, cũng quyết hướng về hô dương thương viết thư cầu viện. Kết quả tin phát ra ngoài không lâu mới phát hiện hết thể đều là hiệu lầm. Sau đó sẽ đến giải thích một chút cái kia hai tên nữ tử kỳ lạ hành vi. Các nàng là trong tộc tiêu độc y sư. Mỗi khi có tộc nhân bất hạnh bị sa độc căn mọn, đều là các nàng ra tay, trải qua âm dương giao hợp hút đi độc tố. Đây là chúng ta bộ tộc trăm ngàn năm qua biết duy nhất giải độc phương pháp Hướng chi lúc đó chuyện quá khẩn cấp, nếu là hơi có lùi lại liền có thể có thể kịch độc phát tác. Hơn nữa, bởi vì này tiêu độc thuật duyên cớ, các nàng miệng không thể nói, cũng không cách nào giải thích. Thì ra là như vậy, đúng là không duyên cớ cho hai người kia đưa một hồi diễm phúc. Cố sự trong quá trình, vì nói rõ tường tận, phong âm thậm chí lần thứ hai dùng ra nhìn ảnh thuật, đem ngày đó nhìn thấy cảnh tượng biểu diễn ra. Hai vị kia mạnh mẽ cứu người ma tộc tiêu độc y sư đều là gợi cảm nóng bỏng mỹ nhân. Tuy rằng lấy tu sĩ tiêu chuẩn đến xem nhưng hơi có chút tí vết, nhưng đối với hai cái chưa bao giờ hưởng qua thịt vị người đến nói cũng không tính được vấn đề lớn lao gì. Toàn bộ cố sự ngọn nguồn cơ bản hợp tình hợp lý, lại có phong âm nhiều lần bằng chứng, cũng không có quá nhiều điểm đáng ngờ có thể cân nhắc. Vấn đề duy nhất chính là, đang yên đang lành, làm sao liền chúng độc. Hơn nữa đến tột cùng là cái gì độc, có thể làm cho một đám tinh nhuệ linh kiếm tu sĩ đều bất chi bất giác chiêu, bọn họ lúc đó nhưng là ở phong âm mơ hồ nhắc nhở dưới. Vẫn thêm cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt. Là sa độc, ma tộc ông lão giải thích, cũng là quấy nhiều chúng ta bộ tộc 2000 năm ác ngộ Loại kịch độc này thực chất là một cái vô hình ác ma nguyên rủa. Ở nguyên rủa bình tĩnh thời điểm, nó vô sắc vô vị, giết người trong vô hình. Mà khi nguyên rủa lúc bộc phát, thì lại sẽ hình thành bao phủ đại mạc báo cát, khiến cho tất cả sinh cơ mất đi. Vương Lục nghe xong ma tộc ông lão giải thích, nhất thời rất là kinh ngạc, này lại là cái gì mới triển khai? có thể làm cho ma giới vương tộc các ngộng 2.000 năm. Đây là thần thánh phương nào? Hoang rất nơi bắc bộ trong sa mạc càng còn ở lại mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mà tiếp đó, ma tộc ông lão liền theo nói về cái thứ nhất cố sự, cũng là liên quan với phong ngâm đệ nhất phong gửi thư nội dung, sa mạc ma tộc có thể điều khiển báo cát. Trên thực tế, chúng ta xác thực có thể trình độ nhất định ảnh hưởng báo cát, nhưng muốn nói tự do điều khiển. Ma tộc ông lão cười khổ lắc lắc đầu, chúng ta có thể làm. Vẹn vẹn là lấy thân thể máu thịt tiến hành tế hiến, đổi lấy cái kia vô hình ác ma chốc lát thỏa mãn, cũng lấy này kéo dài hơi tàn thôi. Dừng một chút, ma tộc ông lão lại nói, cái kia vô hình ác ma hùng có vô cùng vô tận thần lực, hơi giơ tay nhấc chân có thể làm nhật nguyệt đảo ngược, sông lớn nghịch lưu. Mảnh này sa mạc ở 2000 năm trước từng là một mảnh xanh um rừng rậm, lại bị nó sa độc căn mòn, ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm liền hóa thành một mảnh cắt vàng. Vương Lục nghe vậy càng là kinh ngạc. Mảnh này sa mạc qua loa xem ra sợ không có chu vi mấy ngàn dặm, lại là bởi vì một con vô hình ác ma ăn mòn mà thành. Chuyện này, này e sợ đã không phải thế gian thủ đoạn. Chúng ta bộ tộc ở 2.000 năm trước còn từng cùng với anh Dũng ác chiến, chỉ là bây giờ tình hình ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta thua, chết để bị trở thành cái kia vô hình ác ma trong lòng bàn tay đồ chơi. Chúng ta ở mảnh này hiếm hoi còn sót lại ốc đảo bên trong sinh sôi sinh lợi, sau đó vì đó cống hiến huyết nhục tinh hoa, đổi lấy hắn nguyền rủa lắng lại. Lấy này kéo dài hơi tản, nói đến liền cùng gia súc. Mà 2.000 năm gia súc cuộc đời, cũng cho chúng ta triệt để mất đi năng lực chống cự. Chúng ta tuy rằng có vương tộc huyết thống, nhưng bây giờ phần lớn tộc nhân liền ngay cả kích phát ma giáp đều không làm được. Như ta như vậy ma giáp có thể bao trùm thân thể một phần ba, dù cho thân thể thậm chí đều không chịu được nữa ma giáp phân lượng, đều đủ để làm bộ tộc trưởng. Lão, những người còn lại càng là không thể tả. Vì lẽ đó... Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta những ma tộc này Dương nghiệt sẽ bước lên cái gì tiên ma đại chiến, chúng ta căn bản không có thực lực đó, chúng ta hiện tại chỉ hy vọng có thể như thế bình tĩnh mà sinh tồn được, chỉ đến thế mà thôi. Vương lục khẩn cao mày, lời nói này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngày xưa ma giới vương tộc bây giờ bị trở thành ra súc đồ chơi. Sách, nếu không hắn tận mắt chứng kiến qua ma giới bây giờ thảm trạng, cùng với cái kia lại ước vạn ma tộc thi thể lũy thành núi cao. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng từng lệnh Cửu Châu Đại Lục hai lần rơi vào tuyệt diệt nguy cơ cường tộc, càng sẽ lưu lạc đến đây. Nhưng lại thiên này rất khả năng chính là sự thực, ở lúc nói chuyện, phù cận cũng có chút ngạc nhiên tâm trùng ma tộc từ đây trải qua. Đều không ngoại lệ địa hiện ra sinh mệnh khô cạn hình ảnh, dù cho bọn họ phần lớn đều hiểu đến khiến dùng pháp thuật, trong huyết mạch cũng ẩn chứa thiên phú thần thông, nhưng căn bản không có sức chiến đấu có thể nói. Xác thực lại như là một đám đợi làm thịt chó lợn như thế. Lúc này Ma tộc trưởng lão lại tiếp tục nói, mấy ngày trước đây chính là bộ tộc tế ti đi tới tế đàn thực hành huyết tế tháng ngày, kết quả không cẩn thận bị mấy người bọn họ nhìn thấy, bị ngộ cho là chúng ta có thể lấy tà pháp điều khiển báo cát. Mà bọn họ đi nhầm vào tế đàn khu vực, vừa không có tiến hành huyết tế, liền có người chúng nguyện rùa. Vạn hạnh lúc đó cái kia vô hình ác ma vừa ăn no, vô ý truy cứu, bằng không e sợ còn không đợi ta tộc tiêu độc ý sư ra tay, bọn họ liền máu thịt tăng dã, khi đó thì càng nói không rõ ràng. Nói tới chỗ này, phong âm hai phong gợi thư liền đều có thể giải thích được. Vương Lục cười lạnh nói, đúng đấy, vui mừng chưa từng xuất hiện tối cực đoan tình hình đi, bằng không ta để cho các người liền cơ hội nói chuyện đều không có. Dù cho mở ra nghi vấn, Vương Lục thái độ vẫn cứ có vẻ hùng hổ do người, quả thật cái này ma tộc ông láo thản nhiên tư thái đủ để bỏ đi phần lớn người nghi ngờ, chí ít âu dương thương liền dần dần thả xuống dương cung bạt kiếm tư thái, nhưng mà đối với Vương Lục tới nói, Nhiều hơn nữa chứng minh cũng không có hoàng kim một đời từng chết ở ma tộc trên tay này lúc trước lịch sử càng có sức thuyết phục Ma tộc trưởng lao đối với này cũng không buồn bực, ai, tất cả những thứ này xác thực là chúng ta gieo gió gặt bão nếu là sớm chút nói rõ với các ngươi tất cả, cũng không đến nỗi để hai người kia thân chúng kịch độc, suýt nữa bị mất mạng. Phong âm không nhịn được nói rằng, trưởng lão này không trách ngươi. Chúng ta chung quy chỉ là người ngoại lai, đoạn thời gian đó hai người bọn ta tộc liền ngôn ngữ cũng không quá thông. Làm sao có thể đòi hỏi các ngươi đem bộ tộc bí mật nói cho chúng ta? Là chúng ta lúc đó quá mức lô mãng? Phong ngâm này toàn bộ phản chiến tư thái lệnh vương lục đại cao mày, tâm nói không nghĩ tới ngươi lão già này trăm năm trước là như thế ngu ngốc. Nhưng mặt khác, cũng khiến cho vương lục không thể không suy nghĩ một vấn đề. Lẽ nào này đàn trong sa mạc ma tộc? Đúng là vô tội. Dù sao nói cho cùng, vương lục cũng không rõ ràng năm đó hoàng kim một đời toàn quân bị diệt chân tướng, hắn chỉ có thể cơ bản kết luận cùng ma tộc có quan hệ nhưng trên đời này ma tộc không hẳn chỉ có này sa mạc ốc đảo một nhà a lấy này quần chiến lược hoàn toàn biến mất cả bã căn bản không thể cho linh kiếm phái mang đến như vậy tổn thất lớn dựa vào hiện nay manh mối vương lục nhưng không lấy ra được mạnh mẽ kết luận nhưng hắn chí ít có thể xác định một chuyện đã như vậy chúng ta liền xin cáo từ trước cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với ta linh kiếm môn người chăm sóc ngày khác như có cơ hội ổn thỏa hồi báo vương lục nói xong liền đối với phong ngâm trực tiếp hạ lệnh tập hợp đội ngũ lập tức rời đi phong Ngâm lấy làm kinh hãi, lập tức rời đi. Không phải vậy lẽ nào ngươi cũng muốn bị vô hình ác ma xem là gia súc đến dưỡng. Ta biết ngươi cảm thấy những ma tộc này đối với ngươi có ân, tri ân làm báo đáp, nhưng không cần thiết liền mạng của mình đều đáp ở đây, phải biết môn phái đối ngươi vun bón công ơn nuôi dưỡng mới là người thứ nhất. Vương lục lời nói này nói đến, nhất thời làm phong Ngâm không có gì để nói. Mà vị kia ma tộc trưởng lão cũng chỉ là tham thảm thở dài, chầm mặt gật gật đầu. Nhìn ra được Hắn tựa hồ sắc thực từng đối với linh kiếm các tu sĩ báo lấy qua một chút chờ mong, như chết chìm người bắt được dơm dạ. Nhưng hắn cũng rõ ràng đó chỉ là hảo tưởng, một đám cao nhất bất quá tu vi kim đan người trẻ tuổi, thì lại làm sao có thể chống đỡ cái kia vô hình ác ma. Vì lẽ đó tiếp đó, dù cho sự tình có vẻ cực kỳ vội vàng, nhưng phong ngâm vẫn là ngay lập tức điểm đủ trong bộ tộc bộ linh kiếm đệ tử, chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Liê ngay cả Trương Thắng cùng Vương Trần Dã hai người này cũng tinh thần sung mãn địa chạy tới, ma tộc tiêu độc y sư tiêu độc thuật quả nhiên là lợi hại. Nhìn thấy Âu Dương Thương cùng Vương Lục sau, phần lớn đệ tử có vẻ nửa mừng nửa lo, cũng rất nhanh đồng ý theo bọn họ cùng rời đi. Chỉ có một người ngoại lệ. Đại sư huynh, Vương Lục sư huynh, rất xin lỗi, ta không thể với các ngươi cùng đi. Người nói chuyện là Trương Thắng, vị này tuổi trẻ tu sĩ phảng phất một cái lợi kiếm, cả người tỏa ra sắc bén khí chất. Kiếm ý chi thuần khiết khiến cho Vương Lục thấy đều không khỏi tán thưởng, như vậy kiếm ý chỉ sợ có thể so với Lưu Ly Tiên, chỉ là thông minh này tựa hồ cũng cùng tiểu Lưu Ly không kém cạnh. Không thể cùng đi với chúng ta. Vậy ngươi còn dự định ở đây định cư hay sao? Các vị đồng môn cũng đều hiếu kỳ mà nhìn hắn. Âu Dương Thương nói rằng, nói một chút lý do chứ. Trương Thắng hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ có hơi khó có thể tổ chức tìm từ, trầm mặc một lát sau, hắn trầm giọng nói, bởi vì ta tâm đã ở lại chỗ này. Ha. Sau đó liền thấy Trương Thắng quay đầu lại, ở cách đó không xa một viên cây cọ thụ dưới, một vị dáng người thước tha nữ tử chính yên lặng nhìn kỹ hắn. Vương Lục nhớ rất rõ ràng, đây là vì Trương Thắng thực hành tiêu độc thuật tiêu độc y sư. Đại sư Minh, Vương Lục sư Minh, ta không có cách nào bỏ lại nàng một mình rời đi, vì lẽ đó rất xin lỗi, ta không thể đi. Mấy câu nói nói ra khỏi miệng, Trương Thắng nhẹ nhàng thở vào một cái, như chốt được gánh nặng. Người chung quanh thì lại hóa đá bình thường đọc lại không có cách nào bỏ lại nàng một người rời đi. Này, cái tên này lẽ nào là yêu cái kia ma tộc ý sư? Liên bởi vì hai người từng có một buổi hợp thể chi duyên. Chuyện này, Âu Dương Thương. Trong yên tĩnh, Vương Lục gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắn một bước tiến lên đạn năm Âu Dương Thương cổ áo. Xem ngươi ở chuyện tốt. Ở tất cả mọi người đều hiếu kỳ này cùng Âu Dương Thương có quan hệ gì thời điểm, Vương Lục nộ phu nói, sớm nói qua để ngươi ở phúc tuyển tìm cái mỹ nhân ngư lên. Video phân phát này đàn chưa từng thấy thịt ngu ngốc sử nam tăng, cao một hồi bọn họ phẩm vị ngươi thiên cho ta rụt rẻ hiện tại chơi vui chứ. Bị cái thổ nha đầu câu đến hồn phách cũng không thấy. Chương 498, kỳ thực là muốn mở mang kiến thức một chút tiêu độc y sư lợi hại. Đội ngũ cuối cùng cũng không có đi thành. Trương Thắng quyết giữ ý mình, kiên trì phải ở lại chỗ này cùng vị kia tiêu độc y sư đồng sinh cộng tử. Coi như Âu Dương Thương đứng ra khuyên bảo cũng dao động không được. Đối với bực này hộ bị cưỡng chế tinh thần Vương Lục thâm biểu khâm phục, liền chuẩn bị cho hắn dâng một phần hộ bị cưỡng chế chuyên dụng phần món ăn, phân biệt là cường sách, cường sách cùng cường sách. Mẹ tú ân ái không biệt ly. Có tin ta hay không một cây đuốc đốt hai người các ngươi cậu nam nữ? Nhưng rất nhanh Âu Dương Thương liền cho hắn làm lời giải thích, khiến cho Vương Lục cũng chỉ đành tiếc nuối thả xuống cây đuốc trong tay của chính mình. Nguyên lai vị này trương thắng sư đệ Thiên Phú dị bẩm, trời sinh một bộ cực đoan tính tình, tu công pháp cũng là cùng với xứng đôi, tình kiếm. Nay tình kiếm là linh kiếm phái trưởng lão tử ngẫu nhiên cơ hội tìm được, truyền thuyết là thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Ở thời đại mạt pháp trước đây, cái kia đoạn quang huy tuế nguyệt bên trong từng có một vị phá toái phi thăng kiếm tu chính là lấy này tình kiếm đến cấu trúc toàn bộ tu hành hệ thống. Cái gọi là tình kiếm chính là muốn chăm chú ở tình, chăm chú ở kiếm, chỉ có thể cực ở tình mới có thể cực ở kiếm. Bộ kiếm pháp kia nếu là do một vị cực đoan tính tình chi người tu hành, uy lực mạnh có thể nói kinh thiên động địa. Vị này Trương Thắng Sư đệ luận thời gian tu hành, môn phái tư lịch ở Hoàng Kim một đời bên trong xem như là tương đương thiện, nhưng tu vi cảnh giới cũng đã đến hư đan đình phong, phần này tu hành tốc độ so với Âu Dương Thương đều không kém bao nhiêu. Vương Lục nếu không có Vân Đài Sơn một hồi kỳ ngộ, thường nói Đài tiền Tử lấy ngàn năm sóng gợn chuyển công, chỉ sợ tốc độ cũng là với hắn xấp xỉ như nhau. Đương nhiên, lại thiên tài đệ tử, nếu là không phục quảng giáo, không thủ vệ quy vậy cũng không đáng vun bón. Nhưng trương thắng cho tới nay đều cần cần khẩn khẩn cẩn trọng, thêm vào thiên phú đủ tốt tu hành rất nhanh, nhân duyên ở bên trong môn phái vô cùng tốt. Lần này cố chấp xem như là hắn vào linh kiếm phái mấy chục năm qua đầu một lần. Hơn nữa bởi vì tình một chữ này mà cố chấp, đây là tu hành tình kiếm người căn bản không tự chủ được sự, vào lúc này coi như thật sự cho hắn đốt đuốc lên em, hắn cũng sẽ chỉ ở ngọn lửa hừng hực bên trong cố chấp đến thời khắc cuối cùng. Vì lẽ đó là có hay không muốn làm đến như thế quyết tuyệt khiến cho Vương Lục cũng cảm thấy có chút chần chờ tuy nói từ không nắm giữ binh, làm đoàn đội lãnh tụ làm lý trí làm việc, quyết định thật nhanh, nhưng một cái hợp lệ lãnh tụ làm việc quyết không thể thô bạo đơn giản, Trương Thắng tình huống phức tạp, cũng không cho phép khoái đao loạn mà xử trí phương thức, mà ngay ở Vương Lục cân nhắc phải như thế nào càng khéo léo địa để Trương Thắng từ bỏ đoạn này hoang đường cảm tình thời, Trương Thắng trái lại chủ động xuất kích, chỉ thấy hắn đầu gối hối cong, nhao địa ngã quỵ ở mặt đất, Đại sư huynh, ngươi luôn luôn không gì không làm được thỉnh cầu ngươi giúp giúp bọn họ ba. trương sư đệ ngươi mọi người tại đây hoàn toàn trợn mắt mất nguội trương thắng tu hành tình kiếm tính tình như kiếm bình thường lãnh nạo coi như đối xử sư môn trưởng lão cũng có vẻ đúng mực bây giờ lại chủ động quỳ lệ cầu người quả thực không thể tưởng tượng nổi mà có thể làm kiếm này bình thường nam nhân gập xuống đầu gối đến có thể thấy được đối với tình kiếm tu sĩ mà nói sức mạnh của hai tình đã đủ để đem trực nam bẻ cong. đồng thời trương thắng này một quỷ cũng làm cho người chúng quanh bắt đầu không khỏi dao động Lúc trước một quang thời gian, bọn họ đúng là cùng sa mạc ma tộc ở trung địa rất vui vẻ, những ma tộc này tính tình ôn hòa hào phóng, nhiệt tình sang sảng, hoàn toàn bỏ đi tiên ma đại chiến thời kỳ cái kia tàn bạo bất nhân dấu ấn. Linh kiếm thiệt đứng tiên ma phân chia cũng không chấp nhất, những đệ tử này cũng sẽ không bởi vì đối phương là ma tộc liền lẫn nhau không đội trời chung. So với 2.000 năm trước nợ máu, bọn họ càng để ý chính là ở chung ngắn trong thời gian ngắn cảm nhận được chất phát thiện ý. Huống chi nói 1.000 đạo một vạn. Những ma tộc này đối với bọn họ nhưng còn có ân cứu mạng A bây giờ biết rõ tình cảnh của bọn họ nhưng phải bước ra mà chạy, chuyện này. Tuyệt đối không phải chính nhân quân tử hành vi. Đương nhiên, đối với những này đệ tử bình thường tới nói, cân nhắc đến một bước này cũng đã đủ rồi, dù sao bọn họ nắm giữ tình báo cũng không đầy đủ. Mà đối với chân chính có thể quyết định đi ở hai người mà nói, cân nhắc vấn đề liền muốn càng thêm chú đáo. Vương lục sư đệ, đối với những này sa mạc ma tộc, ngươi thấy thế nào? Lấy tình huống bây giờ xem, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ là gợi ra thảm án thủ phạm. Ta tu hành mấy chục năm qua trải qua sự tình cũng không ít, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Nhưng vấn đề là, bọn họ dù sao cũng là ma tộc. Nói không sai, dù sao cũng là ma tộc. Âu Dương thương gật gù thay đổi là ta một thân một mình, không có người người xuyên Việt này nhắc nhở, nhất định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trương Thắng Sư Đệ tu hành tình kiếm, kỳ thực sư Môn đã sớm nghĩ tới có thể sẽ có không thể không hy sinh từ bỏ đi hắn một ngày. Cái khác sư đệ các sư muội không có trải qua sóng gió, lòng dạ mềm yếu, nhưng ta làm ác người nhưng không phải lần đầu tiên. Vương lục nhíu mày lại, nói cách khác. Bước ra mà đi, càng có thể là trở lại quá khứ lịch sử tuyến. Vương lục sư đệ, người có nghĩ tới hay không như vậy một cái độ khả thi, hay là chính là bởi vì quá khứ ta đã từng đơn giản đi thẳng một mạch, trái lại bỏ mặc một cái nào đó nguy hiểm điểm. Vương lục nói tiếp, thì như vô hình ác ma. Không sai, không phải vậy chỉ bằng vào những ma tộc này ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đem ta ép lên tuyệt lộ. Dù cho này toàn thành người đều ở ngụy Trang chính mình. Sa mạc ốc đảo bên trong ma tộc số lượng ước chừng hơn ngàn, nhưng này hơn ngàn người đều là sức chiến đấu bình thường ra xuất hình, coi như cùng nhau tiến lên cũng không thể làm sao được rồi Âu Dương Thương, càng không thể để Hoàng Kim một đời toàn quân bị diệt, liên quan môn phái trưởng lão đều cùng nhau tốt táng. Nhìn chung toàn bộ hoang rất nơi, cũng không có bất luận cái nào đã biết tồn tại có thể làm được điểm này. Chục năm trước, linh kiếm trưởng lão ở hoang rất nơi hái thảo dự thời. Truyền thuyết từng tao nộ một con cường đại dị thường tinh quái, nhưng cũng nhiều nhất chỉ là hợp thể chân quân cấp độ. Vị trưởng lão kia lực không thể địch nhưng bình yên lui lại. Về mặt thực lực cũng không có tuyệt đối chênh lệnh. Chỉ có vô hình ác ma mới có khả năng có bậc này uy năng. Vương Lục nói rằng, vô hình ác ma xác thực là nghi điểm lớn nhất, nhưng ngươi cho rằng đó là ngươi ta chỉ là kim đan chân nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Âu Dương Thương nói rằng đương nhiên không phải. Nếu như có thể giải quyết, quá khứ ta không có lý do giải quyết không được. Như vậy ngươi muốn cân nhắc cầu viện Sơn môn sức mạnh sao? Trước kia lịch sử tuyến trên, môn phái các trưởng lão là toàn quân bị diệt chứ? Nếu như bọn họ có thể giải quyết vấn đề, làm sao đến mức toàn quân bị diệt? Như vậy mở rộng cầu viện phạm vi đây, thì như đem những ma tộc này tồn tại báo cho Thịnh Kinh Tiên môn, đám kia ghét cái ác như kẻ thù Thịnh Kinh người nhất định sẽ vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí đem toàn bộ sa mạc đều san thành bình địa nhưng cũng có thể sẽ làm cho toàn quân bị diệt biến thành không ngừng linh kiếm phái một nhà. Cần biết bây giờ môn phái những trưởng lão kia cũng không phải là kẻ vớ vần A. Hơn nữa ở ta lịch sử bên trong, cuối cùng hoang rất nơi là bị hắc triều chiếm cứ, đó là bất kỳ môn phái nào đều không thể đơn độc chống lại tồn tại. Vì lẽ đó cũng không phải là bức ra thế ngoại, cầu viện sư môn trưởng bối liền có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa phản khả năng để vấn đề trở nên càng nát. Nói thí dụ như hay là giải quyết này vô hình ác ma then chốt ngay ở sa mạc ma tộc trên người dù sao bọn họ lấy huyết nhục tế lễ đầy đủ kéo dài vô hình ác ma thời gian 2.000 năm mà tùy tiện đưa tới người ngoài bọn họ thấy ma tộc liền đại khai sát giới trái lại là đem hy vọng duy nhất bóp chết đi khiến bi kịch giáng lâm vương lục cùng âu dương thương hai người liền như thế một người một câu không thể nói là ai hỏi ai đáp càng như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường đem vấn đề triển khai thảo luận xuống mà thảo luận kết quả chính là ở lại chỗ này. Nếu bất kể như thế nào chọn đều không thể nói là an toàn bảo hiểm, chẳng bằng ở lại chỗ này đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Thế là ở một phen thương thảo sau khi, hai người cộng đồng làm ra phán đoán, lưu lại. Ở đem tin tức này báo cho phong ngâm các loại, chờ người thời được chính là dung trời hoan hô. Đại sư huynh, ta liền biết người tốt nhất. Haha, ha, có đại sư huynh đứng ra, cái kia vô hình ác ma cũng là chết đến nơi rồi. Nhìn thấy sư đệ các sư muội tận tình cuồng hoan, âu dương thương cũng chỉ có cười khổ. Ngược lại không phải vì những khác, thực sự là Những ma tộc này trong thời gian ngắn ngủi đến cùng kéo thăng bao nhiêu độ thiện cảm a. Đám người này rõ ràng đã sớm đứng ở ma tộc một bên chứ Mà ở thật sau một thời gian ngắn, tiếng hoan hô mới bình ổn lại Chúng ta này liền trở về cho đại sư huynh đón gió tẩy trần đi nha đúng Còn có vương sư huynh Đối với vương lục thân phận, phong âm cũng không có giải thích quá nhỏ Chỉ nói là trưởng môn phái tới một đạo tham dự quản lý huấn luyện cổn kế sinh ngai hoa Thực lực tư chất đều là lúc đó hàng đầu, là môn phái tương lai to lớn nhất hy vọng vân vân. Mà phong ngâm các loại, chờ người tuy rằng nửa tin nửa ngờ, có thể xem đại dáng vẻ của sư minh cũng không phải đùa giỡn liền tạm thời tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Mà chiêu đại qua Âu Dương Thương cùng Vương Lục sau, mọi người mới phát hiện nơi này tựa hồ còn có một người, một cái tồn tại cảm dị thường mỏng manh người. Ồ, oh, Vương Vũ sư muội, ngươi làm sao cũng tới. Vương Vũ nghe có người hỏi, nhẹ nhàng mở mắt ra. Đình chỉ ngọc phủ bên trong sinh sôi liên tục pháp lực tuần hoàn, hơi không kiên nhẫn địa mở mắt ra, ừ một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Phần này đối với sự tu hành chấp nhất liều kính quả thực làm người giận sôi, Mà câu hỏi Linh kiếm tu sĩ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cười khổ một tiếng nhún vai một cái, cũng không lắm lưu ý. Âu Dương Thương thì lại chủ động đứng ra giải thích, ta dẫn nàng đồng thời đến, xem như là mở mang tầm mắt. Hả, hóa ra là đại sư huynh tự mình chăm sóc, Vương vũ sư mội thực sự là có phúc lớn á nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi trà trà liên thanh, một mặt hâm mộ nhìn một chút vương vũ, phảng phất đang hâm mộ nàng có thể được đại sư huynh ưu ái. Vương lục nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như vậy xem ra, sư phụ cùng Âu Dương thương giàn tỉnh tựa hầu nguyên do đã lâu a cũng không biết nàng có tài cán gì, lại có thể bác đến một vị khắp mọi mặt đều cùng mình khó phân cao thấp thiên tài tuyệt thế ưu hái. Hiện tại vương vũ không phải là 150 năm sau cựu châu đệ nhất kim Đan Nàng lúc này bất luận vóc người tướng mạo khí chất vẫn là tu vi cảnh giới đều không có tiếng tâm gì, cùng ánh sáng vạn trượng Âu Dương Thương so với quả thực là hai cái thái cực. Muốn nói nàng có thể hấp dẫn đến Âu Dương Thương ánh mắt, chuyện này quả là là văn nghệ tác phẩm bên trong tinh tiết. Nói như thế, kỳ thực vương vũ sớm đã có một cái làm giàu làm giàu tiền vốn nàng hoàn toàn có thể mang chính mình từ nhỏ trải qua cải biên tiểu thuyết, tên liền cứ gọi bá đạo sư huynh yêu ta, lấy một đoạn cô bé lọ lem ái tình cố sự hấp dẫn khán giả Cuối cùng lại dùng một hồi hắt triều bạo phát xây dựng bi kịch phần cuối, quả thực là tình yêu hoàn mỹ cố sự, nhất định có thể thịnh hành cựu châu, nhuận bút kiếm được kinh nguyệt mất cân đối. Như thế suy nghĩ lung tung, vương lục thuận lợi kéo vương vũ, tùy tung những người khác cùng nhau tiến vào ma tộc ở sa mạc ốc đảo bên trong dựng lên thành thị, bắt đầu rồi mới một khâu thăm dò. Vô hình ác ma, liền để ta mở mang người chân thân ba. Chương 499, làm người hô to không thể chiến thắng dân tộc. Tiến vào sa mạc ốc đảo sau. Vương Lục phát hiện thành phố này đã hoàn toàn đánh tới cái kia vô hình ác ma dấu ấn, Làm bao phủ ma tộc 2.000 năm ác ngộng, nó hầu như là ở khắp mọi nơi. Tỷ như ở cùng ngày do ma tộc trưởng lão tự mình sắp xếp tiếp phong yến trên, Vương Lục liền kiến thức tình cảnh như vậy. Cảm tạ thần linh ban tặng chúng ta đồ ăn. Trên bàn ăn, vài tên thân phận địa vị khá là bất phàm ma tộc ông lao ở mở món ăn trước thành kính nhắm mắt cầu xin, cũng ở cuối cùng lãng thịnh nói ra đối với thần linh cảm tạ. Vương Lục lúc đó liền kỳ, cảm tạ thần linh trong ma tộc lại còn có thần. Đương nhiên, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, ma tộc đương nhiên là có thần, ma thần. Liên như cửu châu đại lục có chân tiên, tây di đại lục có thần tự, ma tộc đồng dạng có bọn họ cường giả trí cao, được gọi là ma thần. Nhưng chính như cửu châu tu sĩ sẽ không đi cúng bái tổ tiên chân tiên, ma tộc cũng sẽ không đem ma thần chế tạo thành đồ đằng ngày ngày cầu khẩn quy lệ, lấy hắn đối với ma tộc hiểu rõ, chí ít ma giới vương tộc tất cả đều là một đám không tin người. Bởi vì bọn họ bản thân liền là ma giới chí tôn, 10 triệu người tín ngưỡng tụ tập vị trí. Như vậy hiện tại này đàn vương tộc hậu duệ là ở cảm tạ thần thánh phương nào? Ai, chính là cái kia vô hình ác ma. Ngôi ở Vương Lục bên cạnh bộ tộc trưởng lão có chút cây đắng điệu thở dài, sau đó lấy phép thuật mật truyền âm nói, từ khi hơn 1000 năm trước, bộ tộc cuối cùng một nhóm cấp tiến phản kháng phái bị cái kia vô hình ác ma giết sau khi chết, bộ tộc bên trong người liền triệt để từ bỏ chống lại. Mà sau khi mấy trăm năm lại dần dần có mấy người liền tôn nghiêm đều bung xuống, bọn họ bị vô hình ác ma sức mạnh to lớn khuất phục, Cam nguyện đem tôn thờ như thần linh, ngày đêm tuần lễ. Mà lên những người này càng ngày càng nhiều, trong bộ tộc sắp chiếm được 2 phần 10 trở lên. Vương Lục gật gù, tư đả gấu người ma biến chứng mà, các ngươi có thể kiên trì hơn 1000 năm mới bị đầu hàng phái chiếm được 2 phần 10, cũng không hổ là vương tộc huyết thống. Hơn 1000 năm thời gian cao áp thống trị, đổi thành chó lợn loại hình sinh vật sớm đã bị triệt để thuần hóa, giá tính hoàn toàn không có. Bây giờ này ma tộc bộ tộc còn có thể có hơn nửa người duy trì độc lập nhân cách, ngược lại cũng đáng quý. Bất quá, xem ra cái này bộ tộc kiên trì cũng sắp đến cực hạn. Cùng ngay dự họp tiệc rượu ma tộc hơn 30 hơn người, kết quả ăn được một nửa trước hết sau có hơn 10 người hưng phấn khó nhịn địa tập hợp lại đây hỏi tham vương lục cùng Âu Dương Thương, có hay không có năng lực giúp bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khó, hiện nhiên là đem hai vị này người ngoại lai like xem là nhánh cỏ cứu mạng. Trong đó càng có mấy người trong lòng tình khói động bên dưới. Tại chỗ liền ngã quỷ ở mặt đất cho Âu dương thương dập đầu, khiến cho tiệc rượu rối tinh rối mù. Cuối cùng bộ tộc đại trưởng lão giận tí mặt, đem những người này mỗi một người đều mang theo cái cổ ném ra phòng ăn, mới để bầu không khí bình tĩnh lại, có thể trên bàn ăn chúc mừng bầu không khí cũng không xê. Hòn sót lại chút gì? Bất quá linh kiếm tu sĩ môn bản thân cũng không có nhiều hưởng thụ trận này tiếp phong hiến. Sa mạc ma tộc vật tư điều kiện thực sự quá gian nan, dù là đại trưởng lão nghị hết tất cả biện pháp, Thức ăn trên bàn hào nhưng có vẻ đơn sơ keo kiệt. Phần lớn đều là ốc đảo sinh trưởng địa phương thực vật, vị trúc chắc thô lệ, phản phất bí mật mang theo hạt cát. Còn có số ít người công nuôi trồng xúc vật loại thịt, thế nhưng ra công thủ Pháp có vẻ phi thường non nớt, hơn nữa số lượng ít ỏi, thậm chí bãi bất mãn bàn ăn. Đối với ăn quen rồi bình thường cơm nước linh kiếm tu sĩ tới nói, tuy không đến nỗi khó có thể nuốt xuống, nhưng cũng thực ở không hưởng thụ nổi đến. Đặc biệt là ý thức được cái này bộ tộc ở vô hình ác ma áp bức bên dưới đã kể bên tan vỡ, càng là khiến lòng người tình nột ngạt, muốn ăn giảm nhiều. Trên yến hội kỳ thực căn bản không ai có ăn cơm tâm tình, liền ngay cả vương lục đều là qua loa uống hai ngụm nước trái cây liền rơi vào chầm tư. Trên bàn ăn, chỉ có một góc nơi không ngừng phát sinh đồ ăn nhai nuốt tiếng, đó là vương vũ, nàng một bên ở gia tốc ngọc phủ pháp lực tuần hoàn, một bên máy móc mà đem món ăn thức ăn trên bàn thả vào trong miệng, kỳ thực hoàn toàn thực không biết vị Nhưng mãi cho đến tiệc rượu kết thúc, chỉnh chắc món ăn có ít nhất một phần nằm tiến vào trong bụng của nàng, trong đó còn bao gồm hai con đĩa nhỏ cùng một con cái thịa. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Âu Dương Thương cùng Vương Lục theo phong Ngâm đám người đi tới nơi ở gián xếp lại, cùng sư đệ các sư muội đơn giản bàn giao một phen, hai người liền kết bạn ra ngoài dạ du ốc đảo, bắt đầu chia đầu đối với chỗ này khai triển thực địa khảo sát. Tuy rằng cũng có thể nghe phong Ngâm hoặc là ma tộc trưởng lao vì bọn họ thay giới thiệu, nhưng hai tay tin tức dù sao không bằng một tay. Đặc biệt là đón lấy đối thủ là một cái uy năng sâu không lường được đối thủ, bất kỳ một điểm tình báo trên sơ hở cũng có thể tạo thành trí mạng kết quả. Hai người khảo sát hiệu xuất phi thường cao, sau một ngày cũng đã đại thể thăm dò tòa này ma tộc thành thị tình huống. Ở Linh Kiếm Tu Sĩ Môn nghỉ ngơi trong lều Vương Lục bắt đầu vì mọi người giảng giải chính mình thu hoạch, cái này ma tộc bộ tộc nhân khẩu không nhiều, chỉ có 1,100 trên dưới trong đó phần lớn đều là thành trắng niên, lao nhân cực nhỏ. Bởi vì vô hình ác ma cần phải không ngừng huyết tế mới có thể lắng lại nguyên rủa vì lẽ đó phần lớn ma tộc đến giả yếu thời liền sẽ chủ động lựa chọn tự mình hy sinh, lấy giữ gìn bộ tộc lợi ích. Đồng thời loại này đặc thù hoàn cảnh sinh tồn làm cho cái này bộ tộc thành viên cũng cùng tiên ma đại chiến thời kỳ ma giới vương tộc có rất lớn không giống. Đầu tiên là tuổi thọ bình quân rất lớn rút ngắn bình thường ma giới vương tộc lý luận tuổi thọ ở 500 năm trở lên, đây là không cân nhắc bất kỳ ngày kia tu hành số liệu, mà... Nếu như bọn họ chăm chỉ tu hành, thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo kéo dài. Đến ma giới chi vương cấp độ thông thường đã là đồng thọ cùng chơi đất, không sẽ tự nhiên tiêu vong. Thế nào cũng phải tới nói, hẳn là so với nhân loại càng trường thọ trung tộc. Nhưng cái này ốc đảo bên trong ma tộc tuổi thọ bình quân chỉ có 40 tuổi, bây giờ bộ tộc đại trưởng lão là trong tộc đệ nhất thọ tinh, năm nay cao thọ 62. Vương Lục nói tới chỗ này, liếc nhìn rơi vào tĩnh mịch đám người, nhét miệng lên nói cách khác, ở đây đại đa số người kỳ thực so với hắn càng lớn tuổi. Mẹ Kiếp, ta trước vẫn còn đều mời hắn làm trưởng giả ấy nhỉ. Vài tên linh kiếm tu sĩ lại là tức giận lại là buồn cười. Nhưng Vương Lục rất nhanh chuyển đề tài, nhưng các ngươi kỳ thực có đầy đủ lý do tôn trọng hắn, bởi vì nếu là phóng tới thế giới loài người, hắn chính là một cái tu hành 60 năm liền đạt đến cảnh giới Nguyên Anh thiên tài tuyệt thế, chí ít không thua với trong các ngươi bất luận người ai. Cái gì? Cảnh giới Nguyên Anh? Phong ngâm các loại, chờ Người ngạc nhiên không tên, hoàn toàn cảm giác không ra. A tuy rằng tố sa hóa hình phép thuật rất đẹp, thế nhưng, chờ đã, cẩn thận nói đến, sức mạnh của hắn tuy rằng yếu ớt, nhưng đối với thiên địa linh khí vận dụng chi xảo diệu, sắc thực hơn xa chúng ta. Lúc trước ta còn tưởng rằng là bọn họ thân là sa mạc thổ trời sinh thần thông, bây giờ nghĩ lại bọn họ nếu là ma tộc, chỗ nào đến sa mạc thần thông a? Rõ ràng là cảnh giới cực cao, nhưng được giới hạn ở bản thân sức mạnh không đủ mới đúng. Ở đây trung quy là linh kiếm tinh Huệ Kinh Vương lục một điểm liền dồn dập tình ngộ. Hơn nữa tiến thêm một bước đến nghĩ, ở như vậy ác liệt điều kiện dưới, 60 năm đến nguyên anh. Thay đổi các ngươi, làm được đến sao? Phong Ngâm các loại, chờ, người trầm mặc không nói, hiện nhiên rất không có có lòng tin. Tuy rằng cái này bộ tộc bên trong cũng chỉ có một tên đại trưởng lão, nhưng ma giới vương tộc không hổ là ma giới vương tộc, dù cho là trải qua 2000 năm nhân trùng liệt hóa, bộ tộc bên trong nhưng có kỳ tài. Bước kế tiếp như muốn đối kháng cái kia vô hình ác ma, Những này thổ sức mạnh ắt không thể thiếu. Nói tới chỗ này, đề tài do Âu Dương Thương tiếp tục nữa, trên thực tế những ma tộc này 2000 năm qua cũng không phải là kẻ vô tích sự, làm sao chống đỡ vô hình ác ma đã hình thành một độ nghiêm mật phương pháp, xuyên qua đến bọn họ sinh hoạt từng giọt nhỏ bên trong. Một tên linh kiếm đệ tử cười nhạo nói, đem tôn thờ như thần linh, mỗi ngày sớm muộn đối với nó 3 lần tuần lễ sao? Âu Dương Thương nhưng không cười nổi, mà là nghiêm mặt nói, 2000 năm không hề hy vọng phản kháng bên dưới. Chỉ có 2 phần 10 người từ bỏ chống lại, đổi làm là nhân loại, ngươi cho rằng làm được đến sao. Vương Lục nói tiếp, trên thực tế cái này sa mạc bộ tộc 2.000 năm qua vẫn ở thực hành một bộ tuyệt vọng phản kháng phương án. Một nghìn tên tộc nhân bên trong, sẽ chọn ra bộ phận thiên phú dị bẩm, gánh lấy đặc thù sứ mệnh. Những người này được gọi là mồi lửa, bọn họ từ sinh ra lên liền do bộ tộc trưởng lao ở trên người hội dưới chú ấn. Cái kia chú ấn không có tác dụng nào khác, nhưng khả năng che đậy ác ma nhận biết. Khiến cho hắn không phát hiện được sự tồn tại của người này. Sau đó, bộ tộc sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng những này mồi lửa, chờ bọn họ thành nhân sau, liền sẽ thử nghiệm rời đi ốc đảo. Âu Dương Thương nói rằng, những này bị nhốt ma tộc một khi rời xa ốc đảo, liền sẽ phát động ác ma nguyên rủa, chết không có chỗ trôn. Nhưng bọn họ nhưng khai phá ra một loại chú ấn, có thể che đậy ác ma nhận biết, thử nghiệm lừa dối. Một khi thành công, liền mang ý nghĩa bộ tộc bên trong có người có thể thoát ly ác ma ràng buộc, từ đây ngư vào biển rộng. Phong âm hỏi, có thể như vậy chỉ có số ít người có thể được cứu trợ, những người khác làm sao bây giờ? Vương Lục giải thích, chú ấn hiệu quả có hạn, không thể cho 1,000 người đều vẽ lên, mọi người một đạo di chuyển ra ngoài. Trên thực tế 2.000 năm trôi qua, bọn họ thậm chí không thể thành công đưa ra một viên mồi lửa. Tốt nhất một lần ghi chép, là do đương nhiệm đại trưởng Lao sang chế, hắn rời đi ốc đảo trăm dặm thời bị ác ma phát hiện, sau đó may mắn ở báo cắt bên trong tiếp tục sinh sống cũng lĩnh ngộ này một tay tố sa hóa hình phép thuật nhưng khoảng cách chạy ra ác ma không chế nhưng xa xa khó vời cái kia vậy này có ý nghĩa gì đây ý nghĩa ở chỗ đây là bọn hắn hy vọng duy nhất đồng thời cũng là chúng ta bước kế tiếp hành động ken chốt vương lục nói rằng chú ấn có thể che đậy ác ma nhận biết khoảng cách ác ma càng gần hiệu lực càng mạnh một ngàn năm trước ma tộc đã từng cấp tiến địa từng làm một lần thí nghiệm đem có chứa chú ấn mùi lửa đưa đến huyết tế hiện trường cũng ở ác ma giáng lâm thời cố ý hiện thân Ác ma đối với hắn làm như không thấy. Nghe đến đó, phong Ngâm đám người đã mơ hồ đoán được Vương Lục cùng Âu Dương Thương kế hoạch, chỉ là cái kia gan to bằng trời tư tưởng lại làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Tiếp đó, quả nhiên nghe Âu Dương Thương nói rằng, vì lẽ đó bước kế tiếp, chúng ta liền dự định bằng này chú ấn, tự mình đi tới ác ma nghỉ lại nơi tìm tòi. chung quy phải biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đại sư Minh, này quá mạo hiểm phong Ngâm lập tức khuyên nụ. Vương Lục cười g Vậy nếu không ngươi đi? Đây. Vương Lục đương nhiên biết động tác này nguy hiểm, nhưng ngoài ra còn có thể làm sao? Nếu có thể khoanh tay đứng nhìn không đam nguy hiểm, hắn cùng Âu Dương Thương căn bản là sẽ không lưu lại. Vấn đề là cân nhắc hơn thiệt bên dưới, trực diện vô hình ác ma kỳ thực trái lại là tối lý trí lựa chọn, như vậy ở đầy cơ sở trên. Chú ấn tồn tại trái lại là một cái bức bách bọn họ nhất định phải hành hiệp lợi thật nhân tố, có như thế điều kiện tốt không trả nổi, còn chờ cái gì? Chương 500, hang động vật ngữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Lục cùng Âu Dương Thương liền tìm đến bộ tộc Đại trưởng Lão, trực tiếp những nơi đưa ra yêu cầu. Chú Ấn Đại trưởng Lão lúc đó chính đang bên trong lều cỏ dùng bữa sáng, bàn món ăn thanh đạm thang. Nghe được hai người yêu cầu thời, tại chỗ liền đem món ăn thang uống vào trong lỗ múi. Các ngươi làm sao sẽ biết chú Ấn tồn tại? Đối với này chi sa mạc bộ tộc tới nói, chú Ấn có thể tính là tuyệt đối bí mật, vậy cũng là bọn họ bây giờ hy vọng duy nhất mùi lửa, độ cao bảo mật. Kết quả nhưng từ một cái mới đến rồi một ngày người ngoài trong miệng nghe được. Vương Lục cười nói, chuyện cười, để chuyên nghiệp người mạo hiểm ở các ngươi trong thành này xoay chuyển đầy đủ một ngày, ngươi còn hy vọng có thể có cái gì việc riêng tư còn lại hay sao. Âu Dương thương ở một bên quên, Vương Lục sư đệ, ngươi thuyết pháp này có chút giống là biến thái. Âu Dương sư vinh, ngươi thuyết pháp này thật giống đang nói ta không phải biến thái tự như. Đại trưởng lão chăm chú nhìn chăm chú Vương Lục, sau một hồi, một tiếng thở dài, các ngươi đã đã biết rồi vậy cũng liền thôi chỉ là các ngươi cần muốn chúng ta cung cấp chú ấn khoảng cách gần quan sát ác ma yêu cầu này ta nhưng không thể tiếp thu vương lục nói rằng sợ đa nguy hiểm bị chúng ta liên lụy cái kia lúc trước hà tất để chúng ta đi vào đại trưởng lão trầm ngâm không nói hiện nhiên trong lòng khó làm quyết đoán xin những người ngoài này đi vào hắn đương nhiên là làm tốt nhận nguy hiểm chuẩn bị thế nhưng mới một ngày liền tiến triển đến muốn trực diện vô hình ác ma trình độ chuyện này thực sự có chút vượt qua hắn mong muốn Đáng tiếc vương lục căn bản không dự định cho hắn bước đệm thời gian. Nếu như không muốn cung cấp chú ấn cũng không thể gọi là, chúng ta trực tiếp trần chuồng mà chạy cũng giống như vậy. Căn cứ ta hiểu rõ mà, cái kia vô hình ác ma đối với ma tộc bên ngoài sinh linh cũng không mẫn cảm. Hai ngàn năm qua đại mạc bên trong cũng nên đón không ít ngoại giới phóng khách, ra vào tự do, thậm chí tới gần sa mạc ốc đảo cũng sẽ không dễ dàng gây nên nguồn rùa. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một ít không phát động sa độc là được rồi. Như vậy vậy thì cáo tử. Nói xong vương lục xoay người liền muốn đi, có thể đại trưởng lão làm sao có thể làm cho hắn liền như thế đi rồi. Mà không đề cập tới hai người bọn họ là đại trưởng lão khổ thủ nhiều năm chỉ vừa nhìn thấy một tia hy vọng ánh sáng. Coi như có thể không để ý bọn họ chết sống, có thể vạn nhất bọn họ treo chọc đến ác ma, khiến cho nguyền rủa bạo phát, đến lúc đó thụ hại nhưng là toàn bộ bộ tộc. Các người muốn tru ấn. Có thể, bất quá ít nhất phải cho ta một ngày thời gian chuẩn bị. Muốn lâu như vậy sao? nửa ngày còn chưa đủ. Thấy đại trưởng lão âm trầm sắc mặt dần dần bắt đầu biến thành màu đen, Vương Lục ý thức được chính mình đại khái đã dâm đến đối phương điểm mấu chốt. Được rồi, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Ngày thứ hai, vẫn là đại trưởng lão bên trong lều cỏ, Vương Lục cùng Âu Dương Thương lần thứ hai đến thăm, chỉ là lần này trong lều ngoại trừ đại trưởng lao ở ngoài lại nhiều hai người, là hai cái đầy mặt nếp nhăn, hơi thở sự sống nhỏ bé không thể nhận ra ông lão, tuổi, phải làm ở trên dưới 50, thuộc về bộ tộc bên trong trưởng giả Đại trưởng lão bản thân sắc mặt so với lần trước càng lộ vẻ âm trầm, thấy vương lục hai người đến sau, hư một tiếng nói rằng, như vậy chuẩn bị bắt đầu được rồi. Sau đó, liền thấy đại trưởng lão bên cạnh hai người bỗng nhiên rút đao ra, hàn ánh lấp lẽ. Vương lục quả thực kinh ngạc, đại trưởng lão này chuẩn bị một ngày, chính là chuẩn bị thứ này. Xuất chén làm hiệu, 500 đao phủ thủ mai phục tại sao? Vấn đề là, chỉ bằng trước mắt hai người này yếu đối mong manh ông lão, cũng xứng làm cái gì đao phủ thủ sao? Quả thật này bộ tộc bên trong không thiếu thiên tài, chỉ riêng lấy cảnh giới mà nói, trong một ngàn người kim đan cấp trở lên chính là 20, 30 người. Nhưng thực tế sức chiến đấu mà nói, vương lục một người liền đầy đủ đem cái thành phố này đổ trên 10 lần có thừa, bạo lực đối mặt quả thực ngu không thể nói. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái kia hai cái ông lão lơi đao xoay một cái, trực tiếp bổ về phía cổ của chính mình, hơn nữa phát lực phương thức phi thường hiếu kỷ, một đao lại liền đem toàn bộ đầu đều bổ xuống. Nhìn hai cỗ phóng lên trời suối máu, vương lục cao mày hỏi Âu Dương Thương, này chẳng lẽ là hàng đầu thuật. Ta nghĩ ngươi nhất định hiểu lầm, hàng đầu thuật cũng không phải đem đầu của mình hạ xuống được. Nhưng Âu Dương Thương cũng không nắm chắc được đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vừa thấy mặt đã đem đầu của mình cắt đi, trên đời này e sợ vẫn không có như thế hiếu kỳ lệ ra mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng đối phương dụng ý. Ma tộc đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, triển khai hai tay tụ lại sức mạnh. Phóng lên trời suối máu bị sức mạnh vô hình liên lụy hóa thành vô số đạo dòng chảy nhỏ cũng ở giữa không trung vẽ phát thảo ra phức tạp đồ hình. Đây là chú ấn. Nhìn thấy tình cảnh này, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể ý thức được chân tướng. Nguyên lai ma tộc chú ấn càng là lấy đầu người huyết vì tư liệu xuống vẽ. Chẳng trách lúc trước đòi hỏi chú ấn thời điểm đại trưởng lão mặt hiện ngượng nhỉ. Lúc này sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Đại trưởng lão lấy tinh diệu pháp lực điều khiển không trung đầu người huyết phát họa ra cực kỳ phức tạp tinh xảo đồ án. Sau đó rên lên một tiếng, cái kêu huyết đổ liền trên không trung lấp loé mấy lần, biến mất không còn tăm hơi. Âu Dương Thương cùng Vương Lục thì lại từng người cảm thấy tay hoảng nóng lên, một đạo thu nhỏ lại qua đồ hình bị ấn ở bên trên. Vẽ qua chú ấn sau, đại trưởng Lao Co vẻ phi thường mệt mỏi, tiếp đó, làm các ngươi chuyện nên làm đi. Ta còn tưởng rằng là làm tình làm sự đây. Mang tới chú ấn sau, hai người cũng không có cảm thấy cùng lúc trước có cái gì không giống, lấy nhiều loại thủ pháp thử nghiệm phân tích chú ấn bí mật. Cũng chỉ có thể cảm giác được một luồng yếu ớt mà sức mạnh huyền diệu ngưng tụ ở chú ấn bên trong, cụ thể phân tích ra, nhưng có chút tương tự luận mã, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Đến tận cùng tại sao ma tộc có thể thông qua như vậy một cái ấn nơi cổ tay luận mã hai duy mã liền nẻ qua vô hình ác ma nhận biết, bất luận làm sao cũng lý giải không thể. Nhưng cân nhắc đến vô hình ác ma bản thể vẫn là ẩn số, hay là cảm nhận của hắn phương thức hoàn toàn không ở lẽ thường trong vòng. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Nói chung, tiếp nhận rồi chú ấn sau khi, hai người liền chuẩn bị đi tới vô hình ác ma nơi ở, ngay ở thành thị ở giữa, một cái nguy nga khí thế hùng vĩ thần điện. Bộ tộc huyết tế các loại, chờ nghi thức đều là ở bên trong thần điện cử hành. Tòa này do trắng non nham thạch xây thần điện, ở khắp nơi lều vải chiếu trong thành phố có vẻ đặc biệt gây sự chú ý, quả thực là hạc đứng trong bầy gà. Rất khó tưởng tượng người nơi này là bất an đến trình độ nào mới có thể tập hợp bỏ tài nguyên kiến thiết thần điện này. Mà vô hình ác ma ở thành phố này sức ảnh hưởng cũng có thể thấy được chút ít. Đồng thời cũng rất dễ dàng khiến người ta sản sinh mơ màng. Những ma tộc này đến cùng là có bao nhiêu sợ sệt cái kia vô hình ác ma mới sẽ như vậy lãng phí tài nguyên địa xây dựng thần điện. Thế nhưng đến gần đi vào, vờn quanh thần điện vách ngoài tượng đã bích họa nhưng ở rõ ràng ghi chép ma tộc bất khuất chống lại tinh thần mỗi một bộ bích họa đều ghi chép một vị bởi vì chống lại mà chết bộ tộc đồng bào dù cho khi còn sống chỉ là bé nhỏ không đáng kể người bình thường. 2.000 năm qua như vậy bích họa đã lít nha lít nhít tích góp lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hay là ở xây dựng tòa này hùng vĩ cung điện thời điểm ma tộc liền ý thức được này chính là một hồi lề mề, thậm chí không có điểm cuối chống lại vì lẽ đó lưu lại đầy đủ không gian đi ghi chép những kỳ dũng cảm liệt sĩ. Đáng tiếc 2.000 năm trôi qua. Hùng Vĩ cung điện vách ngoài rốt cục cũng sắp dùng hết, mà vô hình ác ma vẫn như cũ mạnh mẽ đến khiến người ta không nhìn thấy giải thoát hy vọng. Đẩy ra cung điện cửa lớn, bên trong vắng ngắt, chỉ có vài tên sắc mặt trắng bệnh tế ti, nhìn thấy Vương Lục cùng Âu Dương Thương sau, bọn họ hờ hững gật gật đầu, sau đó kéo dài đi về nơi càng sâu cửa đá. Dọc theo sau cửa đá đường nối một đường hướng phía dưới, không khí bốn phía do nóng rực trở nên u hàn, dưới chân đường nối hiện hình xoắn ốc một đường uốn lượn hướng phía dưới, đi rồi khoảng chừng mấy trăm mét sau Coi lối đi xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa trải rộng do máu tươi vẽ phù văn chú ấn, huyết dịch ở sức mạnh thần bí điều động nhưng đang lưu động chậm chậm, cũng phản xạ đường nối hai bên cây đuốc ánh sáng. Mà trên cửa vết máu, sức mạnh có thể muốn so với Âu Dương Thương cùng Vương Lục trên cổ tay chú ấn mạnh hơn rất nhiều, mà công hiệu cũng đơn giản sáng tỏ, ngăn cản tất cả chưa qua cho phép người tiến vào sau khi nhập môn, phòng ngừa làm tức giận ác ma. Phía sau cửa là sa mạc ma tộc cử hành huyết đồ cúng thức tế đàn cũng là toàn bộ ốc đảo trong thành phố khoảng cách gác ma bản thể gần nhất địa phương. Mỗi một quang thời gian, bộ tộc đại tế thi đều sẽ ở đây chủ trì huyết tế, đem bộ tộc trung niên trường lực suy người tụ tập lên hiến tế cho gác ma. đương nhiên, một số thời khắc gác ma cũng sẽ chỉ tên yêu cầu một ít tế phẩm, chỉ là yêu cầu phạm vi hoàn toàn tùy cơ. Có lúc là bộ tộc bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão, có lúc nhưng là phổ thông phàm nhân. Mỗi khi lúc này, bộ tộc bên trong sẽ nương theo sinh ly tử biệt. ở huyết tế bên ngoài thời gian trong. Cánh cửa này cơ bản không sẽ mở ra, mà thôi những ma tộc này sức mạnh cũng không thể bạo lực phá giải vết máu, bởi vậy bình thường vẫn tính an toàn. Bất quá này đạo khóa an toàn đối với ốc đảo bên ngoài người đến nói, tất nhiên không thể tuyệt đối. Mấy ngày trước, phong ngâm các loại, chờ người chính là phá giải trên cửa vết máu sau, lẹn vào nhìn trộm đến huyết tế. Lâm tưởng sa mạc ma tộc nắm giữ điều khiển báo cắt năng lực, liền phong ngâm đều có thể phá giải đóng cửa. Đối với Âu Dương Thương cùng Vương Lục tới nói càng là dễ như ăn cháo. Âu Dương Thương thậm chí không có đụng chạm vết máu, chỉ là đưa tay đặt tại vương lục trên vai. Sau một khắc hai người liền xuất hiện ở sau cửa, hắn dùng cực kỳ cao minh thổ độn thuật. Sau cửa hoàn toàn trống trải, hình tròn không gian ở giữa bày ra một cái to lớn, dính đầy huyết ô tế đàn. Hai người đi tới trước tế đàn mặt, sau đó bế tức ngưng thần, đem cả người sóng pháp lực tiến một bước thu lại ngột ngạt, liền ngay cả hô hấp cũng một đạo đình chỉ, nhiệt độ hạ thấp, hẹt như vật chết. Sau đó phải làm là ma tộc đã 2.000 năm qua không từng có người thử nghiệm việc làm vĩ đại, dù cho có chú ấn bảo vệ cũng không thể không nhiều lần cẩn thận. Hai người mở ra tế đàn, trâm trọng cự tảng đã lớn, ở hai vị kim đan chân nhân trong tay hệt như rơm dạ bình thường trực tiếp vụt lên từ mặt đất, mà quá trình yên tĩnh không hề có một tiếng động, hết thể rơi xuống đá vụn lệch vụn, đều bị Âu Dương Thương lấy mềm nhẹ tinh diệu sức mạnh bao vây cũng hòa tan đi. Bên dưới tế đàn là một cái sâu không thấy đáy cái hố. căn cứ ma tộc truyền thuyết. Bên dưới hang động mặt chính là ác ma bản thể, chỉ là ngoại trừ 2.000 năm trước nhóm đầu tiên dung sĩ ở ngoài, không ai còn có thể tận mắt nhìn tư thái của hắn. Mà nhóm đầu tiên dung sĩ ở nhảy vào hang động sau đó, cũng không có một người có thể trốn ra được. Mà vào lúc ấy ma tộc, cũng không giống ngày hôm nay như thế gầy yếu. Cửa động lộ ra thời điểm, Âu Dương Thương cùng Vương Lục chỉ cảm thấy phả vào mặt một trận âm phong, không khỏi đem tính cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Vương Lục càng là đem vô tướng kiếm khí đi khắp quanh thân. Bảo đảm chính mình vạn độc bất xâm. Nhưng sau một khắc, căng thẳng thần kinh ẩm một tiếng gây vỡ. Yêu, là hai cái chưa từng thấy tiểu tử nhi Bên hai bỗng nhiên vang lên âm thanh, khiến cho hai vị nhìn quen sóng gió kim đan chân nhân đồng thời cảm thấy tâm thần rung mạnh. chương 501, Vương Lục đã vượt qua thần. Ở tiến vào thần điện trước, Âu Dương Thương cùng Vương Lục từng thiết tưởng qua vô số loại khả năng, trong đó đương nhiên là có bị ác ma phát hiện, không thể không chính diện cứng mới vừa khả năng nhưng hai người bọn họ nhưng thực tại không nghĩ tới vừa mới mới vừa mở cửa liền bị người nhìn thấu hành tung, càng không có nghĩ tới bên thai sẽ nhớ tới một cái ôn hòa thăm hỏi tiếng, hơn nữa nghe tới mơ hồ tựa hồ là Nữ tính em thanh, kinh biến bên dưới, phản ứng của hai người đều phi thường cấp tốc, vương lục sông lên trước, buổi sáng được, chúng ta là đến từ thường Khê Châu Linh Kiếm Sơn nhân loại tu sĩ, nghe nói nơi này có một vị đức cao vọng trọng y năng vô hạn tiền bối, bởi vậy chúng ta đầy cõi lòng thành ý cùng cẩn thận đến đây chiêm ngưỡng dung nhan A, tiểu tử thú vị. Trong hang động, cái kia ngữ điệu giọng ôn hòa lần thứ hai vang lên lên. Trả lời ta hai vấn đề, bọn tiểu tử. Vương lục cùng Âu Dương Thương đều không khỏi nhăn lại lông mày. Trong hang động tên ác ma kia, khi nói chuyện tựa hồ ung dung thong thả, có thể mỗi một chữ đều ẩn chứa ma lực, rơi vào trong thai khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Nếu không hai người bọn họ không phải bình thường kim đăng có thể so với, chỉ cần nghe nàng nói lên hai câu này, chỉ sợ cũng tâm trí tan vỡ, mặc người sâu xé. Bất quá cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, tên ác ma kia cũng không có vừa lên đến liền lạnh lùng hạ sát thủ, tuy rằng trước mắt thế cuộc nhưng không lạc quan, nhưng có thể đối thoại tóm lại liền có điều đỉnh chỗ trống Bất kể là Âu Dương Thương vẫn là Vương Lục, thoại thuật đều khá cao minh. Ngài mới nói, Âu Dương Thương thoải mái địa đáp lại, đồng thời tiến lên nửa bước, đem Vương Lục ngăn ở phía sau. Vương Lục có chút lý giải không thể. Luận thực lực tổng hợp, Âu Dương Thương cùng hắn cơ bản ở sàn sàn với nhau, nhưng để phòng ngự mà nói Hắn mạnh hơn Âu Dương Thương không chỉ một bậc, làm sao cũng không tới phiên Âu Dương Thương ở mặt trước làm kiên thịt. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tranh luận thời điểm. Vấn đề thứ nhất, nếu như các ngươi là mộ danh mà đến, không có ý khác, vì sao muốn ở trên người vẽ lên buồn cười vẽ xấu. Sách, cái kia buồn nôn máu tươi mùi vị, khiến người ta trong giấc ngộng đều có thể thức tỉnh. Vương lục cùng Âu Dương Thương trong lòng đồng thời khe nằm, bọn họ lớn mật đến đây nơi này, một người trong đó nguyên nhân chính là có chú ấn che trở thời, bọn họ có bảy. 8 phần 10 tự tin có thể lừa dối. Bây giờ nhìn lại càng hoàn toàn ngược lại, tự đào hố chôn. Lẽ nào là cái kia ma tộc ông láo tại hạ một bản cờ rất lớn. Không có đạo lý, bọn họ tín nhiệm đại trưởng lao ấn, là bởi vì ma tộc ở trên mặt này dở cho bị bậm không có bất cứ chỗ ích lợi nào có thể nói. Coi như này một chiêu có thể hại chết Âu Dương Thương cùng Vương Lục, nhưng thức tỉnh ác ma chẳng lẽ còn sẽ ban thưởng bọn họ, khiến cho lưỡng bại câu thường có gì ý nghĩa? Thế nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không phải tính toán ma tộc đại trưởng lao thời điểm. Âu Dương Thương đè xuống chấn động trong lòng, vẫn là ung dung không vội địa đáp lại nói, bởi vì chúng ta không muốn quấy rối ngài thanh mộng. Mà nghe bản địa thổ nói, này chú ấn có thể ẩn giấu thân hình, không bị ngài phát giác, cho nên liền xin bọn họ vì chúng ta vẽ ra cái này chú ấn. Đáng tiếc chúng ta thật giống bị bọn họ lừa. Bọn họ cũng không có lừa các ngươi những kia buồn cười trùng tử xác thực là tự cho là cái kia vẽ xấu có thể lừa gạt đến tam Sau đó thì sao, thật giống là mỗi cách một đoạn tháng ngày, bọn họ đều sẽ chọn ra một cái đồ trên vẽ xấu, sau đó thử nghiệm từ ta xác định trong vòng chạy ra ngoài. Ta ngủ đến phát chán, liền vẫn cùng bọn họ chơi, kết quả bọn họ càng ngày càng coi là thật, những năm này để ta chơi đến thật vui vẻ. Lúc này, Âu Dương Thương cùng Vương Lục đã liền khe nằm đều không nói ra được. Thực sự là đánh giá cao này quần ma tộc bản lĩnh, bọn họ coi là duy nhất hy vọng chú ấn, lại từ vừa mới bắt đầu chính là một chuyện cười mà bọn họ vì cái chuyện cười này đầy đủ phấn đấu 2.000 năm. Muốn đến đỉnh đầu trên tòa kia điêu khắc vô số liệt sĩ tranh chân dung cung điện, nghĩ đến bộ tộc bên trong mỗi lần hội dưới trù ấn, đều muốn hy sinh một cái mạng, nghĩ đến bộ tộc đời đời kiếp kiếp ngưng tụ lòng người hy vọng. Thực sự là làm người không lời nào để nói. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là thế gian thiên lý. Đối với người yếu mà nói, dũng cảm cũng được, trí tuệ cũng được, cứng cỏi cũng được. Những này Mỹ hảo phẩm Đức chỉ có thể dùng cho tự mình say xưa. Tự mình giải trí, cường giả chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem tất cả hóa thành hư không. Bất quá, hiện tại cũng không phải thay ma tộc tiếp hận thời điểm. Bởi vì cái kia vô hình ác ma lại mở miệng. Bất luận làm sao, bọn tiểu tử, trả lời ta vấn đề thứ hai, các ngươi đã đã ổn ảo đến ta. Ta nên làm sao dàn vặt các ngươi làm sau khi tỉnh dậy tiêu khiến đây. Vừa dứt lời, một luồng mãnh liệt gió lạnh từ trong động phóng lên trời, trong phút chốc. Bất kể là Âu Dương Thương hộ thân kiếm khí vẫn là Vương Lục vô tướng kiếm bao vây đều vụn vặt. Âu Dương Thương lập tức sờ tay vào ngực chuẩn bị lấy dùng bảo mệnh đạo cụ, Vương Lục thì lại đem nguyên thần chìm vào ngọc phủ chuẩn bị làm liều mạng một đòn. Nhưng chung quy vẫn là chậm một bước, bởi vì hai người từ thân thể đến nguyên thần hoàn toàn cũng bị âm phong đông lại. Cái kia vô hình ác ma chỉ là xa xa phun một cái hàn khí, liền làm hai vị hàng đầu cấp kim đan chân nhân hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ. Mà nếu như âm phong lại thổi một lúc, hai người không nghi ngờ chút nào sẽ bị thổi làm thân thể vỡ cách, hồn phi phách tán. Nhưng đối với mới tuổi hồ cũng không vội ở giết chết bọn họ, âm phong lóe lên liền qua, nhưng theo gió thế lắng lại, hai người nhưng mất đi toàn bộ khí lực, cụt hứng ngã xuống đất. Thân ở tuyệt cảnh cũng không thể bỏ đi hai người đấu trí, Âu Dương Thương lập tức thử nghiệm mở miệng nói rằng, ngài có thể cho chúng ta giảng kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa? Trong hang động ác ma có chút hiếu kỳ nói, ta tại sao muốn kể chuyện xưa cho các ngươi? Bởi vì chúng ta là chân tâm có hứng thú nghe a Âu Dương Thương đáp án rõ ràng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng kỳ thực hắn là ở đánh cược này vô hình ác ma nói hết muốn. Nếu không nàng có cực cường nói hết muốn, làm sao cần cùng bọn họ giảng nhiều lời như vậy. Nàng lúc trước miêu hy con chuột bình thường đùa bỡn ma tộc 2.000 năm, cũng hầu như không cùng bọn họ nói câu nào này sau lưng khẳng định có lý do gì. Vì lẽ đó vào giờ phút này Âu Dương Thương liền toàn lực nắm lấy điểm này đến bắt một chút hy vọng sống. Sau đó hắn đánh từ thắng. Ôi chân tâm có hứng thú nghe. Câu nói này nghe tới tựa hồ không phải nói dối nha. Ta lỗ thai nói cho ta, hai người các ngươi chết đến nơi rồi, lại còn thật sự có nghe cố sự hứng thú. Haha, hai ngàn năm qua, như các ngươi như vậy tiểu tử cũng không phải nhiều thấy, Để làm ban thưởng, ở các ngươi trước khi chết ta liền tới cho các ngươi giảng một cái cố sự đi. Ác ma cố sự rất đơn giản. Hơn hai ngàn năm trước, nàng tao ngộ một cái đối thủ mạnh mẽ cái đấu bên dưới không địch lại bị thua, cái kia đối thủ nhưng không có giết nàng, mà là đưa nàng giảm cầm đến một cái hoang vu vị trí, lại lấy bí thuật ép sức mạnh của nàng vì đó sử dụng. nhưng mà cái kia đối đầu nhưng đánh giá thấp cái này ác ma thực lực, nàng là dưới sự bất ngờ không kịp để phòng mới không cẩn thận bị thua. một khi phục hồi tinh thần lại phản phệ mạnh vượt xa khỏi cái kia đối đầu mong muốn, cái kia đối đầu kiên kỵ sức mạnh của nàng chế tạo một cái không gì phá nổi lao tù, lao tù bản thân là hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng này người nhưng quá tham lam, lại đang lao tủ bên trong lưu cái kế tiếp rút lấy sức mạnh trận pháp, vậy thì hình thành cái hở. Trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy sức, Ác Ma Tích góp nguyên khí, thừa dịp cái kia đối thủ một mất một còn ứng đối một cái cửa ải đại nạn thời, dọc theo rút lấy sức mạnh phép thuật ngược phát lực, trực tiếp trọng thương hắn. Nhưng đó chỉ là lưỡng bại câu thương, cái kia mạnh mẽ đối đầu tuy rằng bị nàng trọng thương sau chân áp, bản thân nàng cũng gặp phải phép thuật phản vệ, bị thương càng sâu. Mà ngay tại lúc này, Nàng chợt phát hiện ở chấn áp chính mình lao tù phía trên, có cái kia mạnh mẽ đối đầu lưu lại một bộ tộc, nhất thời thành nàng rời nộ đối tượng. Cái kia bộ tộc lấy bình thường tiêu chuẩn mà nói được cho tương đương cường thịnh, đáng tiếc ở ác ma trong mắt chỉ là một bầy kiến hôi, dù cho trọng thương tại người, dù cho thân ở tù trong lồng, nàng nhưng có năng lực đem toàn bộ bộ tộc tàn sát hầu như không còn. Bất quá chỉ là giết bọn họ cũng quá vô vị, ta trọng thương tại người, lại bị nhốt ở tuyệt địa, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại chẳng bằng lợi dụng một chút những này run dế bé nhỏ không đáng kể sức mạnh thế là ta liền đem bọn họ nuôi trồng lên nói tới chỗ này ác ma có vẻ phi thường đắc ý những này nuôi trồng kỹ xảo vẫn là ngẫu nhiên bên dưới ta từ nhân loại các ngươi trên người học được Sắc thực phi thường thú vị cùng ta quá khứ đơn độc săn bắn còn nếu không giống là thú ta trước tiên đối mặt sức mạnh tiêu diệt bộ tộc bên trong cứng rắn phản kháng phái sau đó bỏ mặc bộ tộc bên trong nhỏ yếu hạ người sinh sôi sinh lợi mỗi khi bọn họ tích trữ dưới nhất định sức mạnh thời liền tiến hành một lần thu gạt, mà vì phòng ngừa bọn họ hoàn toàn đánh mất hy vọng tạo thành cấp tốc thoái hóa, ta sẽ cho phép bọn họ bảo lưu một phần vọng tưởng quyền lực, thậm chí mỗi một quang thời gian, chủ động điểm hóa bộ tộc bên trong cá thể, khiến cho trở thành tu hành tốc độ vượt xa cùng thế hệ cái dê, ý là thiên tài. Sau đó lúc cần thiết lại để bọn họ nếm trải một ít ngon ngọt, ngọt. Đáng tiếc dù vậy, sự chống cự của bọn họ ý chí cũng thực sự quá để ta thất vọng rồi. Ở ban đầu mấy trăm năm kịch liệt phản kháng sau khi. Bọn họ liền ngược lại đem hy vọng ký thác đang chạy trốn trên, cũng không tiếp tục chịu cùng ta chính diện tác chiến. Theo đầu chi không có, cơ thể bọn họ cũng bắt đầu kịch liệt thoái hóa, làm ra súc giá trị không lớn bằng lúc trước, mỗi lần thu gặt đến huyết nục năng lượng cũng càng ngày càng ít, chỉ có thể làm làm món đồ chơi đến thao túng, nhưng là thao túng nhiều năm như vậy, ta cũng đã phiền chán. Lời nói này, chỉ nghe Âu Dương Thương cùng Vương Lục trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Này ác ma thực sự quá a lại đem một cái cường thịnh ma tộc bộ tộc làm món đồ chơi thao túng 2.000 năm, mà này vẫn là nàng thân hãm lao tủ, bị thương nặng. Lúc trước bọn họ quan sát này chi ma tộc bộ tộc, chỉ cảm thấy khắp nơi chấn động lòng người, bộ tộc thành viên tuy rằng năng lực suy nhược, tay chói gà không chặt, nhưng chống lại tinh thần nhưng đáng giá tôn trọng. Nhưng là, nguyên lai like những kia chống lại tinh thần, bất quá là này ác ma cho đám đồ chơi trên thuốc bôi trơn. Từ đầu tới đuôi, này chi ma tộc cũng không từng chạy trốn ác ma lòng bàn tay Sau đó, hiện tại muốn đến phiên hai người bọn họ sao? Các ma tộc nỗ lực hai nghìn năm, kết quả chỉ là chuyện cười, như vậy nếu như đổi thành là Âu Dương Thương cùng Vương Lục. Như vậy, hiện tại ngài nói vậy là kẻ nhạt đến mức giấc. Vương Lục hỏi, trong động ác ma thăm thảm thở dài, đúng đấy, cho dù tốt chơi trò chơi, chơi tốt nhất ngàn năm cũng làm cho người yếm chán đến vô cùng. Vì lẽ đó ta mới sẽ hỏi, các ngươi là muốn bị ta làm sao giàn vật đến trước đây? Nếu như có thể để ta hài lòng, Ta có thể các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Cái kia, đầu tiên tha cho ta hỏi ngài một vấn đề. Từ dưới tính góc độ giảng, ngài là nữ tính chứ? A, dùng nhân loại các ngươi góc độ đến xem, ta nên tính là giống cái chứ? Đã như vậy liền dễ làm vương lục nói, nhét miệng lên một kia làm người sờn cả tóc gáy nụ cười. Không biết ngài có phải không nghe qua như vậy một câu trả lời hợp lý, đối với khắp thiên hạ nữ tính mà nói, to lớn nhất lạc thú chính là có vũ dục tử chi vui. Tràn đầy hiếu kỳ, âm thanh truyền ra. Tin tưởng ta, chỉ cần ngài chịu thí, cái kia nhất định là để ngài ghi khắc chung thân vui vẻ trải nghiệm. Nói âm chưa rơi, Vương Lục liền nhìn thấy bên cạnh Âu Dương Thương quăng tới kinh hãi gần chết ánh mắt. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Linh Kiếm Đại sư huynh thất thố như thế, hiện nhiên hắn cũng đoán được đón lấy chính mình phải làm gì, mà cái kia đã vượt xa khỏi hắn năng lực chịu đựng. Nhưng Vương Lục vẫn là nhẹ như mây gió mà đem lời kế tiếp nói ra. Mà ta đồng ý hiệp trợ ngài hoàn thành này một vĩ đại giải trí. Chương 502, bố loại thiên hạ là không thể đừng nghĩ. Có vũ dục tử chi vui a nghe tới thật giống xác thực chơi rất vui. Đáng tiếc ta đều không nhớ rõ khi còn bé đến cùng là ai đem ta mang đại. Đang khi nói chuyện, bên trong huyệt động âm thanh có vẻ xa xưa mờ ảo, phảng phất thân hám không biết mấy ngàn mấy vạn năm trước hồi ức. Nhân cơ hội này, Âu Dương Thương vội vã nguyên thần truyền âm. Vương Lục sư đệ, ngươi điên rồi. Vương Lục đáp, không phải vậy ngươi định làm như thế nào? ngoại trừ này một chiêu, ngươi nói cho ta còn có biện pháp gì có thể thỏa mãn nàng giải trí cần dạy nàng đánh thăng cấp sao? vậy bây giờ cũng là tam khuyết một đạo ít nhất phải chờ nàng đem con sinh ra đến nuôi lớn mới có thể tập hợp một bản chứ khen nằm ngươi bây giờ còn có tâm tư quỷ kéo những này không phải vậy dọa té đái cho ngươi xem sao? vương lục một bên ở nguyên thần bên trong cùng âu dương thương đối chọi gây gắt địa đối thoại một bên trong ánh mắt đã dần dần hiện ra mấy phần điên cuồng vẻ đây chính là bước ngoặt sinh tử vì sống tiếp Chiêu số gì cũng có thể dùng đi ra. Ngươi đây chính là không thành công thì thành nhân A. Cùng loại này đối thủ, ngươi còn muốn tha hậu kỳ sao. Chúng ta cơ hội cũng chỉ có mảy may mà thôi A. Hai người chính nói, trong động âm thanh lần thứ hai vang lên lên. Có vũ dục tử chi vui xác thực để ta có chút hứng thú, đáng tiếc các ngươi hai thằng nhóc còn quá nhỏ, không giúp đỡ được gì. Vương Lục nghe xong suốt sáng, này ngài liền có chỗ không biết đừng xem ta hiện tại cảnh giới không cao, cùng ngài so với một trời một vực. Nhưng ta khí đại hoạt được, bao ngài thỏa mãn ngài không trải nghiệm một phen cũng không nên vọng có kết luận. Âu Dương Thương chỉ nghe chố mắt ngon mộn, này, ha ha ha, vương lục mấy câu nói nói xong, cái kia trong động ác ma chợt cười to lên. Tiểu tử, ngươi thực sự là càng ngày càng tốt chơi, khiến người ta đều không nỡ giết ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi hiện tại chút bản lãnh này cũng muốn cùng ta thân cận, chuyện này quả là là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ sợ ngươi còn không có tới gần ta liền. Ồ. kỳ quái. Trên người ngươi tại sao có cố mùi vị quen thuộc, này không có đạo lý a Sau đó, trong hang động âm thanh trầm mặc đã lâu. Ngay ở vương lục cùng Âu Dương Thương hai mặt nhìn nhau thời, ác ma kêu lại mở miệng. Xách, không làm rõ được, ngươi tới để ta ngắm nghĩa cẩn thận, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, trong hang động một cái bóng đen đột nhiên trốn ra, như dây thừng bình thường đem vương lục cuốn lên, đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo, liền kéo vào trong hang động. Này! Âu Dương Thương ngay lập tức ra tay nỗ lực cứu rút, nhưng tốc độ của hắn cùng ác ma kia so với vẫn là quá chậm, đưa tay thời vương lục bóng người đã biến mất ở trong hang động. Âu Dương Thương không chút do dự, lập tức thả người nhảy xuống, nhưng mới đến cửa động liền bị vô hình sức đẩy văng ra. Nguồn sức mạnh kia ôn hòa nhưng kiên quyết, Âu Dương Thương biến hóa vài loại thủ pháp đều nhiều không đi qua, dưới tình thế cấp bách lại chém ra một đạo kim đan kiếm khí nỗ lực đánh vỡ mặt đất, nhưng lại bị một luồng lực phản chấn chấn động đến mức ngọc phủ chuyển. Hiển nhiên là ác ma kia hoàn toàn đóng kín con đường này. Âu Dương Thương trầm mặc chốc lát, bành cắn răng một cái, la lớn, "Vương sư đệ như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm dù sao tuổi còn quá nhỏ, một mình hắn không đủ thả ta vào, sư huynh đệ chúng ta đồng thời hầu hạ ngươi ta đánh bạc nam nhân Tôn Nghiêm, nhất định hầu hạ cho người thỏa mãn." Hoàn toàn không coi đáp lại, Âu Dương Thương đánh bạc nam tính Tôn Nghiêm việc làm vĩ đại tựa hồ cũng không thể gây nên đối phương hứng thú. "Này, đừng như thế đã kích ta có được hay không?" Ta cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn mới nói ra cái kia lời nói a. Nói thật sự, ta ở bên trong môn phái kỳ thực rất được cô gái hoan nghênh, liền ngay cả một ít giống cái linh thú đều đối với ta biểu đạt qua hảo cảm ngươi tuyệt đối không nên xem thường người a. Chí ít ngươi phải nói cho ta, tại sao Vương sư đệ có thể ta liền không được thôi? Hắn cái nào điểm tốt hơn ta? Hắn có thể cho ta liền cho không được sao? Còn có. Lần này không đợi Âu Dương Thương nói xong, trong hang động liền truyền đến không kiên nhận âm thanh. Người xong chưa a. Sau đó một cái màu đen bóng tối dây thường bay ra ngoài, trực tiếp ở Âu Dương Thương trên cổ vòng một chút, lạc hắn tiến vào động. Âu Dương Thương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị đưa vào trong hang động bộ. Bên trong động một vùng tăm tối, mà hắn làm tu sĩ trong cảm giác cũng gặp phải áp chế, thế là hắn thử nghiệm lấy phép thuật nhen lửa ánh lửa. Ánh sáng cũng không có chịu đến trở ngại địa sáng lên, thế là Âu Dương Thương liền nhìn thấy ở trước người mình cách đó không xa, Vương Lục chính khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó thân thể trần chuồng. Nhìn nó, Âu Dương Thương dưới sự kinh hãi suýt nữa đem trên đầu ngón tay tam muội hỏa sụp đổ đi. Vương Lục sư đệ, ngươi đây là? Vương Lục cũng lấy làm kinh hãi, Âu Dương sư huynh, ngươi làm sao cũng tới? Không nhìn ra ngươi khẩu vị còn thật nặng, chuyện như vậy cũng đồng ý giảm một cước. Ta không giảm một cước, lẽ nào để ngươi độc diễn chính? Ta cái này làm sư huynh nhưng là mất hết mặt mũi. Vương Lục đương nhiên biết hắn là lo lắng cho mình, trong lòng hơi cảm khái, lại hỏi Bất quá hai người chúng ta đều đến, đến rồi, những người khác làm sao bây giờ? Âu Dương Thương chỉ trả lời một câu, ngươi so cái gì đều trọng yếu. Ảch, Đại sư Huynh à, ngươi sẽ không là bởi vì nhìn ta loả thể sau không thể tự kiểm chế, mới nói như thế không chắc chắn chứ. Như thế lãng mạn lời kịch đừng lãng phí cho ta à, cho những kia quý mến ngươi đã lâu tiểu sư muội môn đi a Ngươi làm người thế nào của ta? Hai người tranh chấp, tên ác ma kia khẽ cười nói, các ngươi hai thằng nhóc. Hẳn là muốn ở ta trước trước tiên dùng lẫn nhau diễn thử một hồi. Vương lục sửng sốt một chút, hình ảnh kia thực sự là quá đẹp khiến người ta không dám nhìn. Thuận tiện, ta hiện tại đã thẳng thắn gặp lại, ngài nhìn ra cái gì sao? Ác ma nói rằng, rất thú vị. Đang khi nói chuyện, trong hang động hát gám đống nhiên trở nên càng dày đặc, Âu Dương thương đầu ngón tay ta muội hỏa như là bị sức mạnh gì áp chế, trở nên lào đà lào đảo, mưa gió phiêu linh. Mà dựa vào này ánh sáng yếu ớt, Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn như núi lớn đấu đá lại đây. Tiểu tử, trên người ngươi có chứa ta cùng tộc mũi vị. Này rất kỳ quái, ta không nhớ rõ trên mảnh đại lục này còn có ta cùng tộc còn lại. Nhưng mũi vị xác thực không có sai. Chẳng trách lúc trước phát hiện hai người các ngươi thời điểm, không thế nào sách nổi hứng thú hạ sát thủ. Âu Dương thương nghe xong sững sở, vương lục sư đệ trên người có chứa ác ma cùng tộc mũi vị. Vương lục cũng là chăm chú nhíu mày lại. Ta lúc nào tiếp xúc qua ác ma cùng tộc. Hơn nữa nghe ý của nàng, tựa hồ nàng cùng tộc cũng đã tuyệt diệt. Nhưng ta lại không phải từ quá khứ xuyên qua trở về, mà là chưa bao giờ đến xuyên qua hồi quá khứ. Vương muốn, Vương Lục một bên ở trên mặt tràn trề lên nụ cười, nói rằng, nếu chúng ta có duyên như vậy, như vậy. Không được nha tiểu tử, trên người ngươi mùi vị, là để ta ngửi lên thân thiết, nhưng không muốn cùng với giao hợp mùi vị nha. Vương Lục nhất thời liền kinh ngạc, chẳng lẽ là ấm nam mùi vị. Sau đó Vương Lục lại quay đầu nhìn một chút Âu Dương Thương. Người sau sắc mặt mấy lần biến hóa, có vẻ khá không dễ chịu. Vương lục bị lấy khí vị vì do phát ra người tốt thể, như vậy đón lấy mà. Hắn cái này không có người tốt mùi vị hiển nhiên liền bụng làm dạ chịu. Mẹ, biết sớm như vậy, hắn theo vào đến ở cái gì? Vương lục căn bản không có nguy hiểm, hắn đúng là đem mình ném vào rồi này thanh toán quả thực. Ha ha, tiểu tử đừng lo lắng, ta bây giờ đối với sự kiện kia không có hứng thú gì. Chỉ là cho tới nay thực sự quá thẻ nhạt rồi chung quy phải tìm điểm việc vui. Vương lục cùng Âu Dương thương liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy vui mừng. Cửa ải này xem ra như là qua, mặc dù có chút không hiểu ra sao, hoàn toàn là dựa vào vận may mới có thể qua ải, nhưng vận may cũng coi như thực lực một phần đi. Cái này ác ma từ gặp mặt lên liền có vẻ ôn hòa mà dễ nói chuyện, nhưng nếu là thật cho rằng nàng tính tình dịu ngoan. Trên đất thần điện vách ngoài trên có khắc ngàn vạn liệt sĩ nhất định sẽ bi phẫn không ớt. Đương nhiên, đổi một góc độ xem. Cái này ác ma kỳ thực chỉ là ở nhằm vào 2.000 năm trước cái kia cường địch mà rời nộ ở còn lại ma tộc, bản tính phương diện không hẳn liền có nhiều tàn bạo bất nhân. Nếu là như vậy, có phải là mang ý nghĩa, hoàng kim một đời diệt nguy cơ giải trừ cơ chứ? Vương lục xuyên qua đến cảnh tượng này sau, một đường trải qua đến hiện tại, duy nhất khả năng gây nên hậu thế cái kia chàng đại thai nạn cũng chỉ có cái này sâu cạn khó lường đại ác ma. Như vậy, năm đó là không phải là bởi vì không có sự tồn tại của chính mình. Đại sư Minh Âu Dương Thương không có có thể tìm tới điều đỉnh chỗ trống, bị này ác ma giết chết. Chỉ là trước khi chết phản công cũng tăng thêm thương thế của nàng, khiến cho rất là tức giận, thế là dư sư đệ sư mội cũng gặp liên lụy, bị nàng tìm hiểu nguồn gốc từng cái từng cái chém giết. Không, lời giải thích này quá gượng ép, hơn nữa cũng không có cách nào sau khi giải thích thế hắc triều là làm sao xuất hiện, dù sao đó là tiêu chuẩn ma tộc đặc sản, mà chỉ bằng trên đất sa mạc ốc đảo những kia ma tộc coi như lại phiên gấp 10 lần cũng không thể nhấc lên hát Triều. Như vậy chân tướng của chuyện đến tột cùng là thế nào đây? Cái này bị chấn áp ở đây đại ác ma, đến tột cùng ở chuyện năm đó kiện bên trong đóng vai nhân vật như thế nào? Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Vương Lục cùng Âu Dương Thương cũng không có thương lượng cái gì, nhưng dòng suy nghĩ nhưng không hẹn mà cùng địa chuyển tới cùng một vấn đề trên. Hai người đều là ý nghĩ cực nhanh người, rất nhanh sẽ mơ hồ bắt được cái gì. Mà ngay tại lúc này Cái kia đại ác ma buồn bực ngán ngẩm địa nói rằng, này, hiện tại ta thật sự thật nhảm chán nha, cái này lao tù xem ra ở trong vòng 500 năm còn đột phá không được. Các ngươi nói ta muốn làm sao vượt qua này năm tháng dài đằng đằng a? Đại ác ma vừa mở miệng, hai người mơ hồ bắt được linh cảm cũng là tan thành mây khói, hai người cũng không nỗ chí, linh cảm vật này đối với bọn họ tới nói xưa nay sẽ không thiếu, có thời gian lại nghĩ chính là. Ma vương lục nghe cái kia đại ác ma càng mơ hồ như là tát khởi tiểu lai, càng là buồn cười. Tâm nói ngươi hiện tại lại còn thật không đem hai chúng ta coi như người ngoài. Đã như vậy, vậy ta cũng giúp ngươi một tay được rồi. Nếu như chẳng qua là cảm thấy thẻ nhạt, ta chỗ này đúng là có một ý tưởng có thể cho ngươi lấy làm gương một hồi. Nói nghe một chút. Thử xem chơi nhân vật đóng vai, xem là liền đảng ba. Nhân vật đóng vai. Thành tựu đảng. Chính là để cho mình đi đóng vai đặc thù nhân vật, sau đó thiết trí một ít đặc thù khiêu chiến, lấy hoàn thành khiêu chiến làm vui. Kỳ thực trong tay ngươi có một cái thượng giai món đồ chơi, chỉ là chơi 2.000 năm không có mới mẻ cả mà thôi, hiện tại ta nhưng là phải cho ngươi đổi mới chơi pháp. Ác ma nghe tới rất có hứng thú dáng vẻ. Đầu tiên, lấy năng lực của ngươi, muốn thu được bộ tộc bên trong tùy ý một thành viên quyền khống chế đều không làm khó dễ đúng không? Ừm. Như vậy, ngươi thử nghiệm khống chế một cái cùng A tia làm nhân vật đóng vai cơ sở, sau đó thiết trí như vậy một cái thành tựu mục tiêu. Nghĩ biện pháp để toàn bộ tộc thiếu nữ xinh đẹp đều mang thai con trai của hắn. Trong lúc không thể quy mô lớn vận dụng sức mạnh của ngươi. Như thế nào, có phải là rất thú vị? Nơi nào có ý tứ? Thử liên biết rồi. chương 503, lại có thế có người nhận ta. Cuối cùng vương lục cũng không có thể nói phục ác ma đi chơi chân nhân nhân vật đóng vai. Tuy rằng nói xong lời cuối cùng, hắn sáng tạo sắc thực gây nên ác ma hứng thú. Nhưng có cái kỹ thuật trên cửa ải khó không cách nào vượt tới. Những kia trùng tử. Chỉ là nghe thấy được bọn họ mùi vị liền để ta buồn ôn, phụ thể cái gì? Ta theo bản năng bài xích sẽ phản ứng để bọn họ thành thị trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Cân nhắc đến cái này ác ma 2.000 năm qua tuyệt đối thống trị, Vương Lục cũng không có cảm thấy đây là ở khoác lắp bước, thế là không thể làm gì khác hơn là vạn phần tiếc nuối lấy ra thay thế phương án, ngươi nghe nói qua mặt trực sao. Món đồ gì? Một loại phi thường kích thích nguyễn không truyền thống thi đấu trò chơi. Vương Lục nói, giới tử túi mở rộng. Lấy ra một khối to lớn phỉ thúy, 5 ngón tay ở phỉ thúy thạch trên nhẹ nhàng một xúc ngọc thạch liền chỉnh tề điệu cắt chém thành hơn trăm cái mới khối, hơn nữa mỗi cái mới khối đều là mặt trái toàn thân xanh biếc, chính diện hoàn toàn trăng mướt. Sau đó theo vương lục ngón tay nhẹ nhàng lay động, mới khối chính diện hiện ra đủ loại kiểu dáng không giống đồ án. Âu Dương Thương nhìn ra quả thực buồn cười, người muốn dạy nàng chơi mặt trượng. Không sai, hơn nữa là đặc thù mặt trượng.